chương hai trăm năm mươi ba kỳ tích người sáng tạo chương hai trăm năm mươi ba kỳ tích người sáng tạo hứng phẫu thuật tất cả mọi người là ở âm thanh nhìn về phía võ tiểu phú biểu lộ không đồng nhất vương bất dịch sắc mặt có chút phức tạp hắn mặc dù cùng võ tiểu phú tiếp xúc thiếu đến nay cũng chính là gặp qua ba mặt mà thôi nhưng là hắn có thể cảm giác được võ tiểu phú cùng hắn là một loại người là loại kia chân chính muốn chăm sóc người bị thương người càng là loại kia có cường đại tự tin đã nói muốn phẫu thuật vậy khẳng định liền là tối thiểu nhất có hơn chín thành năm chắc nhưng cũng đang bởi vì như thế nhường tâm tình của hắn thật sự là phức tạp nói thật cái này phẫu thuật nếu để cho hắn tới làm có lẽ cũng chính là ba thành năm chắc mà thôi còn không thể cam đoan đến tiếp sau di chứng phát sinh nếu không phải như thế vương bất dịch cũng sẽ không chủ động tới mời võ tiểu phú lần trước võ tiểu phú bộ kia thời gian mang thai ung thư gan phẫu thuật tương quan văn trường hắn cẩn thận nhìn vương bất dịch tự nhận chính mình là làm không được võ tiểu phú tình trạng kia gây mê cục bộ mười phút đồng hồ giải quyết cơ bản mùa thao cái này cần là bao lớn tự tin nhiều thuật thao tác mới có thể đạt tới trình độ a lúc uống rượu kỳ thật hắn cũng hỏi qua võ tiểu phú lúc ấy võ tiểu phú đã nói hai chữ thiên phú vương bất dịch tin nếu không phải là thiên phú há có thể thiên tài đến tình trạng như thế bác sĩ võ ngài thật sự có n ắ m chắc ta nhất định phải bảo trụ hải tử người bệnh lúc này cũng là kịp phản ứng vội vàng hướng võ tiểu phú xác nhận hắn sợ võ tiểu phú là nghe trợ phu là muốn lấy hải tử cho nàng làm cắt bỏ ung thư gan phẫu thuật người bệnh lao công lúc này cũng là có chút mong đợi nhìn về phía võ tiểu phú võ tiểu phú thì là lắc đầu là tại bảo trụ hải tử điều kiện tiên quyết cho người phẫu thuật gan quản hẳn là không có thâm nhiễm bất quá ta cũng phải cấp ngươi nói tin tưởng bởi vì ngươi mang thai đã hai mươi tám tuần tình huống thuốc tê khẳng định là khó dùng cho nên chỉ có thể làm gây mê cục bộ trong lúc phẫu thuật hẳn là sẽ có khả năng xuất hiện một chút đau đớn nhưng là ta sẽ mau chóng kết thúc phẫu thuật kỳ thật phẫu thuật nha muốn nói gây mê cục bộ đau đớn khẳng định sẽ có nhưng là đau cùng t ử cắt thịt khẳng định đau nhưng nếu là khoái đau t ử cắt thịt kia đau đớn liền cơ bản không có nhiều phần lớn đều là phẫu thuật sau khi hoàn thành đau đớn tựa như là năm ngoái làm bộ kia ung thư gan cũng là gây mê cục bộ phẫu thuật nhưng là người bệnh biểu thị đau đ ớ n hoàn toàn có thể nhịn chịu mà lại,、so với có thai đau đớn, có lẽ g á i này cũng không tính là cái gì tuyệt đối không nên xem thường một vị mẫu thân vĩ đại đau ta không sợ đau bác sĩ võ chỉ cần là có thể bảo trụ hải tử nhiều thường ta đều có thể nghe nói như thế võ t i ể u phú cũng là nhẹ gật đầu đương nhiên phẫu thuật tương quan hạng mục công việc cũng không chỉ là những này còn lại võ t i ể u phú liền không lại cùng người bệnh nhiều lời trực tiếp đem người bệnh lão công mời đến phòng làm việc bác sĩ ống mật thâm nhiễm tình huống võ t i ể u phú sơ bộ phán đoán là không có nhưng là võ tiệu phú cũng không có khả năng đem lại nói chết chỉ nói là mở bụng về sau nếu là phát hiện có ống mật thâm nhiễm liền sẽ kết thúc phẫu thuật chỉ cần là đứng tại trên bàn giải phẫu mở bụng về sau người bệnh hoàn chỉnh tình huống võ tiểu phú liền đều liếc qua thấy ngay còn có một cái tình huống phải cùng người bệnh người nhà nói rõ người bệnh vốn chính là tuổi cao sản phụ tùy thời đều có thể sinh non cho dù là qua hai mươi tám tuần sinh non tỷ lệ cũng không nhỏ cho nên phẫu thuật qua đi nhập viện trong lúc đó thậm chí là sau khi xuất viện vẫn là có sinh non nguy hiểm đây là không tính mang thai nhi nhiễm sắc thể dị thường vấn đề đây mới là thai h ỏ a ngầm lớn nhất Cho nên võ tiểu phú muốn đơn độc cùng người bệnh lao công trò chuyện một chút hậu kỳ làm nước ố i chọc do sự tình nếu là thật sự nhiễm sắc thể có vấn đề tại hai t ử không có xuất sinh trước đó cũng còn có văn hồi một khi xuất sinh vậy thì không thể văn hồi nghe nói như thế người bệnh lao công cũng là nhẹ gật đầu can đoan đến tiếp sau sẽ làm người bệnh công việc võ tiểu phú đem chú ý hạng mục cùng nguy hiểm nói rõ ràng về sau liền để cho vương bất dịch bắt đầu an bài nắm chắc được bao nhiêu phần vương bất dịch đem sự tình an bài xong xuôi đối võ tiểu phú hỏi bác sĩ hỏi bác sĩ nắm chắc c ù nếu g người bệnh Năm hỏi bác sĩ năm Chắc c sĩ là người giống nhau, khác hỏi nói lời này vương bất dịch khẳng định là không tin nhưng là võ tiểu phú thế nhưng là từng có thành công án lệ mà lại võ tiểu phú thời điểm tranh tài găng tấy ghép cũng chính là dùng một cái tiểu giờ mười lăm phút chung mà thôi so với gan tới ghép cắt bỏ ung thư gan dễ dàng nhiều lắm tốt ngày mai ta cho n g ư ờ i dượng đ à i võ tiểu phú tự nhiên là cầu còn không được một cao thủ dượng đ à i đối với phẫu thuật tăng thêm cũng không phải một chút điểm võ tiểu phú lại cho phạm tân gọi điện thoại phạm tân nghe được võ tiểu phú muốn làm thời gian mang thai ung thư gan phẫu thuật quả quyết cùng võ tiểu phú nói muốn muốn lưu lại nhìn một chút xong việc cùng một chỗ trở về võ tiểu phú tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt trực tiếp điểm đầu chính mình trở về cũng rất cô đơn vừa vặn cùng một chỗ những người khắc liền không có đợi thêm võ tiểu phú bọn hắn Khoa dịch vụ y tế đ ồ nói g cùng Phạm Tân lại tục một ngày khách sạn, liền mang theo những người người, từng giữa lượng, người. ngày, trong những người khác lượng công việc, liền phải tăng sự, sạn, lực cho tục khách khác cái cơ cái cơ việc khác phú Phạm theo hắn hội khoa thất bệnh hội vĩnh nhiều hơn hắn nhiều khoa phải nhiều. võ viện viễn việc, tiểu Tân một tới một rất lại liền rời đi, lại đi liền đều bọn này Bọn bên lên n mà là là ở thật trần t r ấ n đông không đến võ tiểu phú vẫn là rất thích ra, dù sao cứ như vậy hắn đi khoa bên trong rất nhiều đại phẫu thuật trần t r ấ n đông cũng vẫn là có thể gánh vác tới liền là trần t r ấ n đông m ệ t mọi chút lớn nhỏ việc cơ bản cũng sẽ không chỉ hoãn ngay kế tiếp võ tiểu phú cùng phạm tân cùng đi đến bệnh viện dị địa chấp ý tiến hành phẫu thuật thủ tục đã hỏa tốc làm có kỷ ngữ đường xuất thủ đây đều là chút lòng thành thậm chí kỷ ngữ đường nghe nói võ tiểu phú muốn làm thời gian mang thai cắt bỏ ung thư gan phẫu thuật còn trực tiếp tổ chức khoa ngoại gan mật t ụ y tiến hành học tập cho nên tại võ tiểu phú bọn hắn tiến vào phòng giải phẫu về sau phòng quan sát bên trong cũng là đám người tụ tập bệnh lịch các n g ư ờ i đều nhìn sao gây mê cục bộ mười phút đồng hồ giải quyết vị này là thật có lòng tin sao phẫu thuật mặc dù còn chưa có bắt đầu nhưng là phòng quan sát bên trong tiếng thảo luận âm đã vang lên đúng là có chút huyền huyễn cũng chính là võ tiểu phú có thành công á n lệ bằng không đây cũng không phải là nghi hoặc mà là nghi ngờ bác sĩ võ ngược lại là thành công trong vòng mười phút hoàn thành qua phẫu thuật nhưng là người bệnh này rõ ràng muốn so bác sĩ võ trước đó là m người bệnh kia bệnh tình càng thêm phức tạp mười phút đồng hồ có chút khó làm a nói là mười phút đồng hồ chúng ta cũng không cần tạp như vậy nghiêm mười mấy phút hai mươi mấy phút đồng hồ có thể làm xong vậy cũng là rất đáng ngờ mặc dù nói đài này phẫu thuật tình huống phức tạp hơn một chút nhưng là bác sĩ võ kỹ thuật hẳn là cũng tại trong mấy tháng này tiến bộ không ít ta cảm giác bác sĩ võ không có vấn đề nói đến cái này thời gian mang thai ung thư gan nhiều ít người đều không dám đụng vào bác sĩ võ chỉ cần là dám đụng kỳ thật cũng đã đầy đủ chúng ta khâm phục đám người đối v õ tiểu phú h i ệ n nhiên là có rất lớn mong đợi tại chức trang người trẻ tuổi phần lớn đều là bị người chất vấn sơ kỷ võ tiểu phú cũng là như thế nhưng là theo võ tiểu phú lý lịch càng ngày càng phong phú phẫu thuật làm càng ngày càng nhiều văn chương phát càng ngày càng nhiều lần này càng là đạt được cả nước phẫu thuật tỷ võ quản quân võ tiểu phú thực lực rõ ràng đã là đạt được đại bộ phận bác sĩ tán thành kể từ đó võ tiểu phú ngày sau lại làm cái gì độ khó cao phẫu thuật nhiều lắm là liền xem như có chút khiêu chiến mà thôi sẽ không lại bị người nói thành là cái gì không biết tự lượng sức mình càng không có người sẽ không dằn nổi nhảy ra nói cái gì không thấy vương bất dịch bực này thiên tài đều cho võ tiểu phú đương trợ thủ nhà đế đô nhất phụ viện khoa ngoại gan mật tụy có thể tại kỹ thuật thượng thắng qua vương bất dịch nhưng không có mấy cái không nói đến là võ tiểu phú tốt phẫu thuật muốn bắt đầu chúng ta xem thật kỹ đi thời gian chín giờ phẫu thuật đúng giờ bắt đầu võ tiểu phú cùng vương bất dịch tẩy tay một lần nữa trở về bàn giải phẫu một xứng hai mươi ml đi gây mê cục bộ thuốc thường dùng liền là ly đọ kẻn loại này gây mê cục bộ thuốc chút ít sử dụng đối với sản phụ không có quá nhiều ảnh hưởng còn lại là bộ phận sử dụng thai nhi chịu ảnh hưởng tỷ lệ càng là cơ hồ không có bộ phận gây tê thường dùng năm một nồng độ nơi này bởi vì muốn tiến hành thâm bộ gây tê dùng cho gan cho nên một phù hợp lại thấp gây tê hiệu quả liền không lý tưởng nhưng là lại cao hơn cũng không được có thể sẽ ảnh hưởng đến tiếp sau gan chức năng khôi phục vương bất dịch phối dược võ tiểu phú cùng y tá phối hợp trải đơn giao giải phẫu nơi tay võ tiểu phú tiếp nhận vương bất dịch trong tay gây mê cục bộ thuốc chậm rãi tiêm bảo vương bất dịch nhìn xem võ tiểu phú tiêm vào pha vi có chút kỳ quái quá ít bất quá vương bất dịch cũng không có hỏi nhiều cái gì mổ chính là võ tiểu phú phẫu thuật thời gian cũng thần trường hỏi lung tung này kia có thể gây bất lợi cho phẫu thuật xem không hiểu trong lòng nhớ kỹ hạ phẫu thuật linh giáo chính là đào tiếp nhận d a o giải phẫu võ tiểu phú nhanh chóng xẹt qua vết thương chỉ cần là ngươi hoạch rất nhanh đau đớn liền không đuổi kịp ngươi vết mổ nhỏ như vậy mọi người thấy võ tiểu phú mở miệng đều là không khỏi một trận kinh ngạc cái này vết mổ quá nhỏ cắt túi mật dùng cái này vết mổ có lẽ còn có thể nhưng là đây chính là cắt gần a dùng cái này vết mổ quá khinh thường đi ngay sau đó võ tiểu phú động tác càng làm cho bọn hắn kinh hãi nhìn xem võ tiểu phú tiếp tục tiêm vào thuốc tê cấp độ sâu s ẹ t qua dây chẳng bọn hắn đây mới là nhờ tới võ tiểu phú cũng không có muốn giao mổ điện cái này đám người triệt để bị võ tiểu phú phẫu thuật phương thức cho kinh đến không cần giao mổ điện nguyên nhân bọn hắn cũng biết kỳ thật gây mê cục bộ trong phẫu thuật giao mổ điện mang tới cảm giác đau xa xa muốn so đau giải phẫu mãnh liệt cùng mãnh liệt trọng yếu nhất loại xúc cảm này n h n g người bệnh cơ bắp sẽ không khỏi khẩn trương lên đài này phẫu thuật đều không có đánh cỡ lỏng loại tình huống này xuất hiện sẽ để cho phẫu thuật tiến hành rất không thuận lợi nhưng là cái này trực tiếp cắt huyết dịch chảy ra sẽ ảnh hưởng phẫu thuật tầm nhìn giao mổ điện phát minh rất lớn một bộ phận chỗ tốt liền là có thể liên tục cắt mang ngưng có thể vì phẫu thuật mang đến nhanh gọn đương nhiên giao mổ điện sử dụng còn có thể sẽ ảnh hưởng đến thai nhi những này ưu khuyết điểm tổng hợp thật nói không chính xác dùng tốt vẫn là không cần tốt nhưng là mặc kệ có cần hay không tiền đề đều phải cam đoan phẫu thuật có thể thuận lợi tiến hành à võ tiểu phú quá tự tin đi ngay sau đó bọn hắn liền biết võ tiểu phú vì cái gì tự tin như vậy bọn hắn phát hiện mặc dù là dao giải phẫu cắt chém nhưng là người bệnh tổ chức tiểu huyết quản xuất huyết lại là không có bọn hắn bình thường phẫu thuật thời điểm nhiều nói cách khác võ tiểu phú có thể bằng kinh nghiệm tránh cho một bộ phận mau mạch mạch máu tổn thương quá lợi hại loại này phẫu thuật kỹ thuật là có người có thể làm được nhưng đều không ngoại lệ đều là đại sư đem bộ phận cơ thịt giải phẫu chìm đắm tới cực điểm bọn hắn là thật nghĩ không ra võ tiểu phú là thế nào tại bằng t r ư ấy tuổi làm đến mức này bất quá dưới tình huống như vậy ngược lại là tầm nhìn mơ hồ không như trong tưởng tượng lợi hại như vậy cái kẹp chối đ a u cái kẹp võ tiểu phú đã là đưa tay vươn vào người bệnh ổ bụng t võ tiểu phú tại phân ly gan chung quanh tổ chức bởi vì bộ phận này gây tê hiệu quả quá yếu nguyên nhân người bệnh không tự chủ đau bất quá vị mẫu thân này đúng là gắng gượng không có nhịn xuống chỉ là hít vào một ngụm khí lạnh liền cắn chặn rằng liền âm thanh đều không có phát ra tới võ tiểu phú cũng không để cho chịu đ ư ợ c bao lâu khả năng liền mười mấy giây võ tiểu phú liền đình chỉ động tác khẩu trang dưới võ tiểu phú diện mục lộ ra tiểu dung tình huống quả nhiên như tiền phâu võ tiểu phú phán đoán giống nhau người bệnh tính mạch cửa cùng ống mật đều không có nhận thâm nhiễm chỗ k i a lý coi như dễ dàng hơn mà lại người bệnh không có hạch bạch huyết thâm nhiễm võ t i ể u phú có thể trực tiếp tỉnh lược một bước này có đôi khi cắt bỏ ung thư gan phẫu thuật tại không xác định có hay không hạch bạch huyết thâm nhiễm tình huống muốn thông thường quét sạch trùng quanh hạch bạch huyết nhưng là tại võ t i ể u phú phẫu thuật kiếp sống bên trong hiển nhiên là không có bước này bởi vì ổ bụng mở ra trong tầm mắt nơi nào có ổ ung thư có tế bào ung thư đều là liếc qua thấy ngay căn bản không cần làm quá nhiều vô dụng công Cái này, điều này cũng không biết là một đám bác sĩ lần thứ mấy muốn nói lại thôi bọn hắn đang quan sát phòng cũng chỉ có thể nhìn thấy võ t i ể u phú bên phải bụng trên một trận chơi đ ù a nhưng lại ở bụng bên trong tầm nhìn tình huống bọn hắn căn bản không nhìn thấy bọn hắn không nhìn thấy bọn hắn tin tưởng võ t i ể u phú cũng sẽ không nhìn thấy quá nhiều dù sao vết mổ quá nhỏ không gặp vương bất dịch cũng đang cố gắng nhìn thấy chân mày kia đều vận ở cùng một chỗ nói rõ vương bất dịch cũng là không thể so với bọn hắn nhìn thấy càng nhiều mù thao giờ khác này bọn hắn chỉ có cái này một cái ý niệm trong đầu trừ cái đó ra liền không có cái khác giải thích chỉ bất quá phân ly gan chung quanh tổ chức có thể mù thao. cũng không thể ung thư gan thể thư vương ù mù n nhiễm bệnh cắt bỏ, cũng g thao bỏ, cắt à. v bất dịch lúc này cũng ít nhiều có chút nhịn không được mù thao có chút t ử không đáng tin cậy đi nhưng là lời nói đến bên miệng đều vẫn là nuốt trở vào bởi vì hắn có thể nhìn ra võ tiểu phú động tác rất nhanh nhẹn từ đầu đến cuối đều không có cái gì do dự toàn thân c à n g là tản ra tự tin k h í tức mà lại mặc dù là mù thao nhưng là võ tiểu phú căn bản không có một điểm mù thao vết tích tựa như là có thể trông thấy giống nhau võ tiểu phú là không biết vương bất dịch di nghĩ không phải nhất định sẽ nói đúng là có thể trông thấy không sai hắn bất hắc vâng không cắt bỏ ung thư gan a võ tiểu phú nào dám mù thao a đến đỡ một chút võ tiểu phú đối phạm tân nói phạm tân cũng đi theo lên đ à i hắn đều lưu lại võ tiểu phú cũng không thể để không có cái này cơ hội lên sàn đi tiền thấu phạm tân tội nghiệp bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi làm sao có thể giấu g i ế m được võ tiểu phú dứt khoát nhường trên đó đài chính là cũng không phải mổ chính ảnh hưởng không lớn phạm tân vội vàng nhẹ nhàng dùng tay đỉnh lấy người bệnh phải sau lưng bộ dạng này có thể đem người bệnh gan nhô lên đến phẫu thuật tốt hơn thao tác võ tiểu phú cho điều chỉnh vị trí để tránh làm bị thương thai nhi bắt đầu cắt gan rõ ràng a chỉ thấy võ tiểu phú thật sự bắt đầu cắt gan nhìn đám người một trận tê cả ra đầu thật ngủ thao a phạm tân lúc này đối v õ tiểu phú lòng kính trọng đã như sông lớn chi thủy thao thao bất tuyệt hình tượng này hắn đoán chừng đời này đều là khó được trông thấy hồi h a i phạm tân phi thường may mắn chính mình lưu lại đài này phẫu thuật nhất định là muốn bị xem như điện lệ đang giáo khoa sách tại trên lớp học nguyên viễn lưu truyền hắn làm trợ thủ cũng là có thể đi theo được nhờ vương bất dịch lôi cắm móc tại hắm nhìn kỹ hai phút đồng hồ vẹn vẹn hai phút đồng hồ võ tiểu phú lại muôn cái túi trực tiếp chuyển một chút đem cắt đi gan bỏ vào trong túi lợi dụng làn da thân xúc tính. đem gan cho kéo ra ngoài đều không cần khuyết trương vết mổ trong phòng giải phẫu phòng quan sát bên trong lúc này đều là bắt đầu hít một hơi lanh khí thanh âm đây là đ a n g bác sĩ thường có thể tiến hành thao tác sao mù thao coi như xong còn như thế nhanh đập vào mắt gan rõ ràng là cùng bình thường gan tổ chức không giống nhau không khỏe mạnh sang trắng vô luận là máu cung cấp vẫn là dinh dưỡng rõ ràng đều đã thi ổ khổng kịp cái này bệnh trạng gan khối mà tại cái này vùng nhiễm bệnh t r u n g quanh lấy vương bất dịch nhãn lực còn có thể nhìn thấy một chút mô bình thường nói cách khác võ tiểu phú rất khả năng không chỉ có đem vùng nhiễm bệnh tắt xuống tới vẫn là hoàn bị tắt bỏ đưa đi kiểm nghiệ võ tiểu phú phân p h ó đưa đi kiểm nghiệm chính là trực tiếp bắt đầu tu c h ỉ n h gan mặt bởi vì không dùng dao mổ điện cho nên một chút tiểu huyết quản là yêu cầu tiến hành buộc gạo ổ đến mức lại nhỏ xíu cuối mạch máu mau mạch mạch máu cũng là không cần quá để ý gan tự lành năng lực rất mạnh rất nhanh liền có thể tự lành đắm người đối v õ tiểu phú không đợi kết quả trực tiếp tu c h ỉ n h gan mặt ngược lại là không có nhiều chất vấn cái gì dù sao võ tiểu phú thành danh thời gian không ngắn làm người khác chú ý nhất một điểm chính là cắt bỏ ung thư gan về sau từ trước đến nay đều không đợi kết quả có đôi khi bệnh lý trở về thời điểm võ tiểu phú cũng đã là đ ó n bụng lúc bắt đầu khả năng còn có người nói nhưng là đằng sau xem xét võ tiểu phú mỗi lần đều không có sai lầm thậm chí còn đều là hoàn mỹ cắt bỏ liền không ai sẽ nói cái gì đúng vậy à đối mặt dạng này kỹ thuật cao siêu lại tuyệt đối tự tin bác sĩ bọn hắn cái nào xứng nói a đây chính là bọn họ tâm lý đặc thù chỉ bất quá cái này mù thao còn không đợi bệnh lý thật sự là không khỏi để cho người ta dựng thẳng lên tới một cái ngón tay cái cái này nếu là bệnh lý hồi báo vẫn là hoàn mỹ vậy coi như thật là phong thần vương bất dịch lúc này có chút hối h ậ n lúc trước võ tiểu phú làm đại thứ nhất thời gian mang thai cắt bỏ ung thư gan thời điểm kỳ thật vương bất dịch là nghe nói đáng tiếc hắn lúc đó cũng không hề để ý dù sao không phải tại bệnh viện của mình nếu là lúc ấy hắn có thể đi xem một chút học tập một chút l i ề n tốt hôm nay có lẽ cũng có thể có cái so sánh nói thật võ tiểu phú cái này thao tác nhường hắn đều có c h ú t n ộ n g căn bản không có cách nào học có được hay không cho hắn cái lá gan hắn cũng không dám làm như vậy phẫu thuật vạn nhất xảy ra vấn đề hắn cái nào gánh chịu nổi a cái này thầy bói xem voi có cái gì khác nhau a thật có thể dùng kinh nghiệm giải thích võ tiểu phú nói hắn có thể đối thoại ngũ tạng vương bất dịch hiện tại cũng dám tin tưởng cọ rửa hoàn tất võ tiểu phú dôi dôi tay Y tuyến mấy tá thể thu tới, tiểu vết đã đem đưa mở mổ châm số có chính hấp phú nhỏ, võ lúc à mang tốt vỏ, sau ra. tuyến Vương tốt bắt bất phối vỏ, với đầu khâu đó đổi dịch phối hợp với các chỉ. l này mọi người mới là nhớ tới nhìn xem thời gian tám phút tất cả mọi người là không khỏi rủi rủi con mắt cho đến bây giờ vậy mà mới là tám phút thời gian cái này trong vòng m ộ ư ơ i phút giải quyết sao nhìn xe máy m theo dõi dấu hiệu sinh tồn loại trừ vừa rồi phân ly gan chung quanh tổ chức bởi vì liên lụy đau đớn người bệnh huyết áp cùng nhịp tim có chút tăng lên bên ngoài toàn bộ hành trình đều cơ hồ bình ổn cái này phẫu thuật làm sao trong tay võ tiểu phú t h u ậ t nhìn đơn giản như vậy a bình thường làm cắt bỏ ung thư gan cho dù là lao chủ nhiệm vậy cũng phải một giờ cất bước a võ tiểu phú đây quả thật là có chút mau ra bọn hắn phạm vi hiểu biết đăng đăng đăng tiếng bước chân văng lên là đưa bệnh lý y tá phòng mổ trở về đám người vội vàng nhìn sang danh giới rõ ràng diêu l á o sư nói phi thường hoàn mỹ đám người càng là kinh hô một tiếng cái này phẫu thuật bọn hắn có thể thổi cả một đời a coi như không phải bọn hắn làm bọn hắn cũng là người chứng kiến nói thật cái này nếu không phải tận mắt nhìn thấy bọn hắn nói ra, hơi hiểu chút, đoán chừng cũng không dám tin tưởng t ư ở người rằng r nằm này. Lần mơ mơ tới t đây ớ c ca chút, còn cần bệnh đơn giản phú tiểu một mà võ chưa bệnh nhìn thấy võ tiểu phú đi vào phía trước không khỏi hỏi một câu bởi vì khẩn trương người bệnh bờ môi đều là có chút b ạ c h ánh mắt bên trong chở mong nhường võ tiểu phú cũng là không khỏi đáp lại một vòng an tâm mỉm cười làm xong phẫu thuật rất thuận lợi một hồi n g u y ê liền có thể trở về phòng bệnh sau khi trở về nhất định phải ngay bác sĩ thật làm xong người bệnh có chút khó có thể tin nàng mặc dù không nhìn thấy thời gian nhưng là trong lòng một mực yên lặng đến lấy bởi vì trên mạng nói phẫu thuật thời gian quá dài sẽ ảnh hưởng thai nhi p h á t dụng mặc dù võ tiểu phú nói trong vòng mười phút kết thúc nhưng là nàng căn bản không tin tưởng nhưng là nhớ tới chính mình đến được sợ là thật sự không đến mười phút đồng hồ đâu á dạng này quá lợi hại đi người bệnh rốt cuộc lộ ra t h i ế u dung nhìn về phía võ tiểu phú càng là mặt mũi tràn đầy cảm kích tạ ơn, ngài bác sĩ võ, tạ ơn ngài ngài là ta cùng hải tử ân nhân cứ mạng võ tiểu phú k h á t tay á o lại là dặn dò một chút chính là giúp y tá đem người đem đến một cái giường khác bên trên gây mê cục bộ đều không cần quá nhiều t h ứ c t ỉ n h trực tiếp liền có thể đưa về phòng bệnh phòng quan sát bên trong đã là tiếng vô tay một mảnh bọn hắn thảo luận kịch liệt lại là phát hiện chính mình cũng chỉ có thể nói ra một chút tán thưởng võ t i ể u phú lợi hại lời nói trong phẫu thuật ở giữa kinh lịch bọn hắn đều không có quá nhiều có thể nói chuyện trong phòng giải phẫu vương bất dịch cùng phạm tân đều là một mặt kinh hãi bác sĩ võ đài này phẫu thuật ta sợ là đời này đều học không được nghe được vương bất dịch võ tiệu phú cũng là cười cười quen tay hay việc ngươi khẳng định cũng có thể làm võ tiểu phú đây cũng không phải là đang an ủi vương bất dịch mà là hắn cảm thấy vương bất dịch đúng là có thể làm được võ tiểu phú làm cái này hai đài thời gian mang thai cắt bỏ ung thư gan kỳ thật đều có một cái đặc điểm cái k i a chính là tại chỗ ung thư liền hạch bạch huyết đội chỗ đều không có kỳ thật đối với hắn cùng vương bất dịch cái này thiên phú hình bác sĩ tới nói cũng không tính là khó võ tiểu phú chiếm tinh thần lực cường đại ưu thế nhưng là vương bất dịch nếu thật là làm vết mổ lại mở lớn một chút cam đoan tầm mắt tình hôn dưới kỳ thật trong vòng hai mươi phút cũng có thể giải quyết chỉ bất quá không có võ tiểu phú như vậy nắm giữ toàn cục năng lực có thể sẽ đối người bệnh tổn thương lớn hơn một chút nguy hiểm lớn hơn một chút nhưng là tựa như võ tiểu phú nói làm nhiều mấy đài vương bất dịch liền có thể cấp tốc nắm giữ môn kỹ thuật này đi thôi nhìn xem vương bất dịch còn có trầm tư ý tứ võ tiểu phú trực tiếp đem nó lôi đi suy nghĩ nhiều vô ích võ tiểu phú tại văn chương của mình bên trong kỳ thật đều đã viết rõ loại bệnh này lệ trùng pi là số ít có đổi chỗ không làm được chỉ có thể bỏ qua hải tử mang thai giai đoạn đầu mang thai thời kỳ cuối cũng có cái khác phương thức trị liệu như thế một sàn g trọn cái này có lẽ liền là vương bất dịch trong cuộc đời gặp phải duy nhất một trường hợp còn tặng cho võ tiểu phú đoán chừng lúc tuổi già vương bất dịch nhớ tới đều phải hối hận bóc đùi chương hai trăm năm mươi b ố kế tiền đặt c ọ hồ chương hai trăm năm mươi b ố kế tiền đặt c ọ hồ phẫu thuật sau khi đi ra kỷ ngữ đường n h ư ờ n g võ tiểu phú cho khoa ngoại gan m ậ t tụy bác sĩ truyền thụ một chút kinh nghiệm võ tiểu phú cũng không tốt tự tuyệt liền lại giảng một chút tâm đắc đúng là so trước đó viết ngày đó văn chương bên trong còn nhiều một chút nội dung phẫu thuật chính là như vậy mỗi làm nhiều một đài liền sẽ nhiều một phần c à n nộ ngươi cho rằng lao bác sĩ lợi hại ở nơi nào. cũng không liền là những n à y cảm nộ g hóa thành kinh nghiệm sao kỳ thật từ một loại nào đó trình độ đã nói bác sĩ liền cùng võ lâm cao thủ giống nhau thiên phú này cố gắng cùng lớn tuổi lâu ngày kiên trì là một cái cũng không thể rơi xuống a cự tuyệt vương bất dịch nhường hắn lưu thêm hai ngày h ả o ý võ tiểu phú buổi chiều chính là cùng phạm tân chạy về đông hải vừa rồi máy bay không bao lâu vu sĩ phụ điện thoại chính là đánh tới nhường võ tiểu phú tranh thủ thời gian hồi bệnh viện gặp hắn võ tiểu phú còn đến không kịp đem hành lý thả lại nhà liền chạy tới vu sĩ phụ trong văn phòng lao sư biết ngài nhớ ta nhưng đây cũng quá gấp ta còn nói là trở về đốt hương tắm rửa lại đến gặp ngài đâu vu sĩ phụ nghe vậy sắc mặt tối đen đốt hương tắm rửa ngươi cho rằng là b á i thần đâu à, thiếu không đ ứ n g đắn đem người quán quân kia ban thưởng lấy ra cho ta xem một chút ra hỏa này tiểu tử ngươi không cho ta mất mặt ta võ tiểu phú nghe vậy cũng là cười cười đem giao giải phẫu từ trong dương hành lý lấy ra đưa cho vu sĩ phụ bởi vì là đặc chế lại có chứng minh liền cả lên phi cơ đều không có bị trụ xuống rất thuận lợi liền mang theo trở về lão sư liền một thanh niên phẫu thuật t h võ c ũ ngươi c h ta, ta lần này xem như cho ta chướng mặt còn không có đoạt giải quán quân đâu liền một đống người gọi điện thoại cho ta hai ngày này ta liền không có yên tĩnh qua khá lắm tiểu tử ngươi thành đường tăng ai cũng muốn cắn một ngụm hết lần này tới lần khác tiểu tử ngươi cũng đều cự tuyệt nhìn ra được Vũ Sĩ Phụ thật h rất là cao ứ những g giao giải quán quân p â u c h này viện sĩ đại lao chính là như vậy nhìn thấy hạt giống tốt đều thích không được bác sĩ ra cái đỉnh tốt hạt giống kỳ thật thật rất khó thật vất vả nhìn thấy cái võ tiểu phú bọn hắn tự nhiên là trông mặt thèm chỗ ũ n g k này mấy ngày nay lão sư này lão sư kia vu sĩ phụ cũng là trợt cảm thấy mở mày mở mặt mà ta hắn bây giờ là nhìn võ t i ể u phú càng phát t h u ậ n mắt lão sư đều nói một ngày vi sư cả đời vi phụ ta đã quyết định ngài tự nhiên là sẽ không cả một đời đều nhận ngài làm lao sư của ta cho nên ngài liền đem tâm phóng tới trong bụng đi bất quá ngài nhìn ta như thế trung tâm liền không chuẩn bị cho ta điểm chỗ tốt chỗ tốt vu sĩ phụ nhìn về phía con mắt giống hồ ly giống nhau loạn chuyển võ t i ể u phú không khỏi t r ò n g mắt hơi hiếp chỗ tốt gì nếu không phải biết võ tiệu phú có bạn gái báo đáp thân tình so kim kiên hắn đều muốn coi là võ tiệu phú là đánh hắn nữ nhi chủ ý lần trước đi lão sư trong nhà ăn cơm sư mẫu tay nghề là thật tốt ta ố t t ta lần sau còn muốn đi vu sĩ phụ nghe vậy đâu còn không biết v õ tiểu phú là đang trêu chọc hắn đâu lường hắn một cái giao điểm tiền ăn ta để ngươi sư mẫu mỗi ngày cho ngươi làm vậy không được ngươi không đau lòng sư mẫu ta còn sợ m ệ n h chết sư mẫu đâu a ngươi ngược lại là trước đau lòng lên a hai người nói nói cũng là n ở nụ cười vu sĩ phụ đem quán quân giao giải p h ấ u tưởng tận xem xét một phen để ở một bên tiểu phú ngươi lần này phẫu thuật tỷ võ đoạt giải quán quân cho đằng sau các loại tấn thăng cái gì đều đặt cơ sở vững chắc chỉ bất quá ngươi mới tấn bác sĩ điều trị không có nửa năm đâu hiện tại liền tấn phó chủ nhiệm cũng không dễ xử lý cho nên ta suy nghĩ một chút chuẩn bị để ngươi xuống nông thôn đi hai tháng trở về về sau có hai cái điều kiện này lại thêm thành tích của ngươi trực tiếp tấn phó cao ai cũng nói không nên lời cái gì bác sĩ thiên tài còn nguyện ý tiếp địa khí nghĩ tới tầng dưới chữa bệnh phát triển tiểu nói này ai còn có thể nói ra cái gì mặc dù nói hiện tại cho võ t i ể u phú tấn phó cao hẳn là cũng lực cản không lớn dù sao võ tiểu phú đằng sau còn có cái võ ra đâu đ o á n trường ủy ban y tế quốc gia phương pháp đều đ à t h ô n g nhưng là vu sĩ phụ cảm giác không cần thiết võ tiểu phú mới là vừa mới c ấ t bước đằng sau còn có tiền trình thật tốt không cần thiết rơi xuống được điểm gì đường vẫn là đi vững chắc một chút tương đối tốt xuống nông thôn võ tiểu phú nghe vậy cũng là hai mắt tỏa sáng như thế cái chủ ý a bác sĩ xuống nông thôn trở về tại tấn thăng chức danh bên trên cho tiện lợi điều kiện cơ bản cũng là ưu tiên tấn thăng cho đến ngày nay lần này hương liền cùng làm quan nói mạ vàng giống nhau trong bệnh viện tùy tiện đều có thể nhìn thấy dưới cơ bản hương trở về, về sau nhân tiện liền là chức danh tấn thăng cơ bản người bác sĩ nào hiện tại cũng muốn đi một bước này hưởng ứng quốc gia hiệu triệu ai cũng nói không nên lời cái gì mà lại cái này chính sách cũng quả thật là vì phía dưới cơ sở bệnh viện mang đến chỗ tốt cùng phát triển tam giác bệnh viện bác sĩ đi huyện cấp bệnh viện huyện cấp bệnh viện bác sĩ đi hương chấn bệnh viện cao cấp bác sĩ xuống nông thôn đối với cơ sở bệnh viện chữa bệnh trình độ kéo lên là có rõ ràng tác dụng bình thường các nơi phương mời chuyên gia đi qua chính là vì đem bệnh hoạn lưu tại bản địa còn có thể n h ờ bản địa bác sĩ quan sát chuyên gia phẫu thuật học được nhiều thứ hơn đến mức chậm rãi liền xem như không mời chuyên gia cũng có thể tự mình làm phẫu thuật nhưng là mời chuyên gia nhiều lắm là liền là một tháng mời như vậy một hai lần vô luận là bệnh viện vẫn là người bệnh chi phí còn không thấp nhưng là bác sĩ xuống nông thôn liền không đồng d ạ n g bệnh viện loại trừ giải quyết dừng chân cùng vấn đề ăn cơm cái khác liền đều không cần quản bệnh viện cùng người bệnh cơ bản đều không cần tăng thêm giá vốn người bệnh tại bản địa liền có thể hưởng thụ chuyên gia chữa bệnh còn không dùng da chuyên gia phí còn cơ bản những bác sĩ này một đợi liền là một tháng thậm chí là một năm thời gian này đi qua liền xem như chuyên gia đi cũng có thể đem bản địa bác sĩ bồi dưỡng không ít chữa bệnh trình độ tăng lên một mảng lớn rất nhiều nguyên lai không thể lái phát triển kỹ thuật cùng phẫu thuật cũng đều có thể thuận lợi khai triển đây cũng là những cái kia cơ sở bệnh viện phi thường hoan g n ê n cao cấp bác sĩ xuống nông thôn nguyên nhân võ tiểu phú ngược lại là đối với cái này cũng không có cái gì bãi xích ở đâu cứu người không phải cứu người à có thể trợ giúp một chút cơ sở bệnh viện hắn vẫn là rất nguyện ý mà lại chỉ là hai tháng mà thôi còn có thể hoàn mỹ giải quyết tấn thăng vấn đề cũng không nên quá giá trị liền xem như k ỷ ngữ đường hứa hẹn hắn thời điểm cũng là nói vận hành nửa năm cho hắn tấn thăng pho cao vũ sĩ phụ chiêu này nói không chừng sò kia càng n h a n đâu địa phương định sao còn không có đâu nhưng là võ tiệu phú nếu là bàn tiếng muốn cơ sở bệnh viện đây tuyệt đối là các đại bệnh viện muốn đoạt lấy dù sao lấy võ tiệu phú năng lực cùng lực hiệu triệu nếu là gặp phải cái có g i tâm nhị giác bệnh viện rằng có thể lợi dụng võ t i ể u phú đợi hai tháng này đem bệnh viện phần cứng tăng lên tới cấp ba bệnh viện trình độ lại mượn dùng võ t i ể u phú tên tuổi chia một nhóm tiêu chuẩn phía trên bác sĩ vậy cái này công tích nhưng lớn lắm nếu là muốn c ư ớ p lấy võ tiểu phú đi vậy thì có thể treo giá vu sĩ phụ cũng không để ý võ tiểu phú lúc này vớt điểm c h ỗ t ố t võ tiểu phú cũng không để ý những này tả h ư u cũng không vội tại nhất thời xuống nông thôn cũng không phải một lát liền có thể đi xuống hắn nơi này còn có một đài phẫu thuật đâu làm sao đều phải sinh đôi dính liền phẫu thuật làm xong về sau hắn lại rời đi rời đi vu sĩ phụ văn phòng về sau võ tiểu phú cũng không vội mà về nhà trực tiếp đi qua bên trong rời đi mấy ngày dê khu này g cũng không dễ chịu võ tiểu phú cái này tổ ngày thì càng không dễ chịu lắm chạy võ tiểu phú tên tuổi hiện tại dê khu tiếp xem bệnh bệnh nhân rất nhiều bệnh nặng mắc càng là không ít hiện tại trong bệnh viện đều có người đem dê khu xưng là can đảm triệu chứng nặng mà lại theo đông hải nhất phụ viện khoa ngoại gan mật tụy thanh danh cùng thực lực từng bước một tăng lên bệnh nhân tụ tập vinh tiểu đã đang suy nghĩ cái gì muốn hay không lại mở rộng một đến hai cái khoa ngoại gan mật tụy bệnh khu bất quá hiện tại vinh tiểu vội vàng tấn t h ă n g viện sĩ sự tỉnh cho nên chuyện này còn tại kế hoạch giai đoạn chỉ là nhìn cái dạng này sợ cũng là chuyện sớm hay muộn lão đại à ngươi xem như trở về ngươi không về nữa ta đều muốn mất chết nhìn xem ta cái này đều gầy nhìn xem sái bảo giống như trần trấn đông võ tiểu phú cũng là nợ nụ cười tốt biết ngươi mệt mỏi ngày mai để ngươi nghỉ một ngày đứng có cái gì phẫu thuật yêu cầu làm không ngày mai đứng hàng trần trấn đông tự nhiên là rất cao hứng nghỉ không tích cực đầu có vấn đề lão đại anh minh phùng linh linh cùng v i u na lại là không hô mệnh cùng trần trấn đông không giống nhau trần trấn đông đây đã là tuổi quá trẻ pho cao tiền đồ bất khả hà lượng đã kinh lịch ban sơ rèn luyện cùng p h â n đấu giai đoạn nhưng là phùng linh linh cùng vưu na cái này có thể chính là quyền thời điểm lúc này không phấn đấu lúc nào phấn đấu các nàng đã từ ban đầu đem chính mình đương nam nhân dùng đến bây giờ đem chính mình đương ra s u t dụng cũng may các nàng giúp đỡ cũng không ít vành hạng đặng một mẫn cùng lữ húc cũng đều là cố gắng vô cùng lão đại có hai cái cấy ghép gan đã xếp lên trên đều là tìm ngài tùy thời đều có thể làm còn có bốn cái cắt bỏ ung thư gan vốn là chuẩn bị xếp tại mai kia nếu là ngài làm vậy liền rõ ràng trời cùng một chỗ đẩy đến mức cái khác chúng ta tới liền tốt dị gọi là đã hắn làm liền cùng một chỗ xếp lên trên võ tiểu phú phát hiện hiện tại phùng linh, linh bọn hắn đối với hắn đối chiếu chính mình cũng tự tin sáu đại phẫu thuật ta cũng đều là đại phẫu thuật lại muốn nhường hắn một ngày làm xong đây là muốn nhường hắn đem đi bốn năm ngày cùng một chỗ bù lại à phùng linh linh bọn hắn cũng không cảm thấy có vấn đề gì võ tiểu phú cái này đều đoán chừng không dùng đến mười hai giờ sắp xếp hai ngày thật sự là lãng phí phẫu thuật cùng giường ngủ đều có chút để ép đây là muốn n h ư ờ n g võ tiểu phú cho mau chóng thanh lọc một chút đâu vớt vớt khoa bên trong sự tình võ tiểu phú chính là đi khoa nhi triệu chứng nặng võ tiểu phú phải đi nhìn xem sinh đôi dính liền tỷ m ộ i tình huống cũng không có liên hệ lâm chủ nhiệm võ tiểu phú trực tiếp chào hỏi chính là đi thẳng tới an trí sinh đôi dính liền địa phương khoảng cách lần đầu tiếp xem bệnh thời điểm lúc này đã qua nửa tháng vô luận là tỷ tỷ vẫn là m u ộ i muội thoạt nhìn đều là to lớn không ít nhiều ít cân gần nhất không có cái gì tình huống khắc ca võ tiểu phú đối bên người trực ban bác sĩ hỏi trực ban bác sĩ cũng nhận biết võ tiểu phú dù sao võ tiểu phú nghe vậy an tâm phải biết sinh đôi dính liền mội mội ra đời thời điểm mới là một bốn kg đừng nói là có trái tim vấn đề vẫn là sinh đôi dính liền cho dù là phổ thông hải nhi vậy cũng sinh trường không dễ rất nhiều t h ấ p trọng anh cho dù là tại hòm giữ nhiệt bên trong trọng điểm che chở cũng rất khó trưởng thành bây giờ sinh đôi dính liền m u ộ i m u ộ i có thể trưởng thành đến bây giờ 2 2 kg thấy rõ cứng cỏi càng về sau nguy hiểm sẽ càng nhỏ trưởng thành cũng sẽ càng nhanh 3 kg mục tiêu có lẽ không cần nửa tháng liền có thể đạt tới vất vả biết sinh đôi dính liền tình huống võ tiểu phú cũng không nhiều lưu trực tiếp về nhà cất ký hành lý thu thập một chút còn phải đi võ kinh l ư ợ c nơi đó đâu võ tiểu phú tranh tài bọn hắn cũng đều có nhìn biết võ tiểu phú hôm nay trở về võ kinh lực liền để cho võ tiểu phú đi qua an công t i ề u muốn cho hắn ăn mừng võ tiểu phú tự nhiên là không tiện cự tuyệt mà lại ở nhà cũng chính là một người đi qua bồi bồi võ kinh l ư ợ c cũng tốt đi vào võ kinh l ư ợ c trong nhà thời điểm đã nhanh bẩy hát biết võ tiểu phú muốn đi qua tâu ngọc cũng thật sớm chạy tới nhường võ tiểu phú không nghĩ tới chính là võ nam tình cùng võ minh kiệt toàn g i a cũng tại ra ra dung n ã i mãi cô cô ta trở về nhị ca nhị tẩu các ngươi cũng tại a dung n ã i mãi kêu gọi võ tiểu phú ngồi xuống tiểu phú ngươi tranh tài ta thế nhưng là nhìn t u t cho chúng ta võ ra tranh sĩ diện a trước đó ta chính là nói chúng ta võ ra muốn ra người chuyên gia bác sĩ nhưng là bây giờ xem ra ta nói là bảo thủ a nói không chừng chúng ta võ ra về sau muốn ra cái viện sĩ a viện sĩ a viện sĩ mặc dù không phải cái gì thực tế chức vụ và quân hàm nhưng là vô luận là y khoa viện sĩ vẫn là công khoa viện sĩ hay là cái khác viện sĩ đều là hưởng thụ phó bộ cấp đ á h ngộ bộ ngoại giao trợ cấp mà hoa quốc viện sĩ số lượng nói đến nhưng là muốn so bộ cấp lãnh đạo còn thiếu võ tiểu phú nếu chỉ là làm một cái bình thường bác sĩ có lẽ đối võ ra tác dụng sẽ không quá lớn nhưng nếu là viện sĩ vậy coi như không đồng dạng không chỉ có là võ kinh lược cao hứng dung mãi mãi võ nam tình bọn hắn đều cao hứng cha tiểu phú cái viện n à y sĩ kia là ván đã đóng tuyển hắn nghiên cứu giờ cờ một liền t r ị liệu điển ra phụ từ cái kia cơ bản không có gì vấn đề đoán chừng lại có mấy tháng liền có thể đưa ra thị trường thành tựu như thế đủ để cho tiểu phú thành vì thế giới cấp bậc nhân vật mà lại tiểu phú hiện tại mới là hai mươi sáu tuổi a võ nam tình hiện tại là càng xem võ tiểu phú càng thích so nhìn chính mình thân nhi t ử đều thích cô cô ngài cũng đừng khen ta ta đều muốn kiêu ngạo mấy người cười cười nói nói cũng không có lại tiếp tục khen võ tiểu phú bất quá võ tiểu phú cùng võ kinh lực nói chuẩn bị tấn thăng phó cao muốn đi xuống nông thôn sự t ì n h dù sao hai tháng đ ầ u làm sao đều phải sớm cùng lao g i a t ử nói một chút xuống nông thôn tấn phó cao sự t ì n h tại lao g i a t ử xem ra ngược lại là chuyện đương nhiên cũng không có quá kinh ngạc dù sao hoa quốc quy củ lại nhiều võ tiểu phú như vậy nhân tài cũng hẳn là mở rộng cửa tát chỉ bất quá xuống nông thôn chuyện này hắn ngược lại là cảm thấy rất hứng thú võ kinh lược tiếp xúc bác sĩ sự t ì n h thiếu đối với bác sĩ xuống nông thôn có lẽ nghe qua nhưng là cụ thể hiểu rõ thế nhờ hình là cơ hồ không có đông nhiên nghe được cũng là hứng thú võ tiểu phú lúc này giải thích một phen võ kinh lược nghe vậy lúc này gật đầu tốt đây là chuyện tốt ta các ngươi học tốt được bản sự cũng không thể chỉ muốn đi lên cũng phải thích hợp tạo phúc một chút cơ sở dân chúng cái này rất tốt tiếp địa khí ta ủng hộ ngươi nghe được võ kinh lược duy trì võ tiểu phú cũng là càng thêm yên tâm ra ra yên tâm vô luận là ở đâu ta đều sẽ làm rất tốt võ minh kiệt nghe được võ tiểu phú muốn xuống nông thôn cũng là hai mắt tỏa sáng tiểu phú ngươi nhất định phải đi chỗ nào hạ hương sao còn không có đâu hai ngày này chuẩn bị nhìn nhìn lại liền xem như xuống nông thôn ta cũng phải một tháng sau đoán chừng đến chuẩn bị một vài thứ ta còn có một đài phẫu thuật muốn làm làm xong mới có thể đi nghe được võ tiểu phú còn không có định địa phương võ minh kiệt thì càng là cao hứng đã còn không có định vậy thì đi với ta kim hồ đi kim hồ ách đừng nói võ tiểu phú thật đúng là không biết đây là đông hải c h ỗ kia võ kinh lược tiếp lời gốc dạ n g kim hồ huyện không phải chúng ta đông hải khu huyện mà là tô giang tỉnh h t a t h à n h phố huyện thành ngươi nhị ca lần này cũng là đạt được ngươi tiện nghi đến kim hồ chủ trì công việc ngươi nếu là không có định ra đi nơi nào xuống nông thôn ngược lại là có thể đi giúp ngươi một chút nhị ca đi kim hồ chủ trì công việc nếu là chủ trì công việc vậy làm sao cũng phải là bí thư hay là huyện trưởng đi võ tiểu phú nhìn về phía võ minh kiệt cũng là mặt sắc thái vui mừng chúc mừng nhị ca a ngươi làm sao không nói sớm nói sớm ta phải chuẩn bị cho người cái lễ vật trước đó võ minh kiệt một mực tại đông h ả i công việc cấp bậc là phó sử cấp một mực cũng không có chấp chính một phương kinh nghiệm võ kinh lược nói là đạt được võ tiểu phú tiện nghi võ tiểu phú cũng là hiểu rõ mấy phần đoán chừng là đạt được điển g i a tài nguyên võ minh kiệt mới bước ra cái này an tâm một bước cái gì lễ vật bất lễ vật ta lần này có cơ hội này nhưng cũng là may mắn mà có ngươi bất quá ta cũng không khách khí với ngươi người cái này đã đi chỗ nào đều có thể xuống nông thôn không bằng phải giút nhị ca đi ngươi như thế cái trường đại học nhà đi kim hồ đối với kim hồ sự nghiệp ý liệu đây tuyệt đối là to lớn tăng phúc c a võ minh kiệt là thật tâm cảm tạ võ tiểu phú hắn năm nay mới là ba mươi ba mặc dù nói liền xem như không có võ tiểu phú cho hắn tìm tới đ i ể n ra tài nguyên hắn khẳng định cũng sẽ không dừng bước tại h u y ệ n cấp nhưng là vấn đề sớm hay muộn liền không đồng dạng a võ ra đời thứ ba trọng điểm vẫn là tại võ minh đạt nơi đó hắn lần này xem như bởi vì võ tiểu phú trước thời hạn nhiều năm tham chính chính là như vậy một bước nhanh từng bước nhanh có lẽ liền là một bước này tương lai của hắn thì càng không đồng dạng bất quá đều là huynh đệ nói nhiều cũng không có ý nghĩa về sau võ tiểu phú thật dùng đến hắn hắn toàn lực ứng phó chính là bất quá hắn cái này mặc dù còn chưa lên đảm nhiệm đâu cũng đã là nghĩ đến kim hồ công việc võ tiểu phú là đi chỗ nào đều như thế nhưng là võ tiểu phú đi kim hồ đối với hắn liền không đồng dạng a đông hải nhất phụ viện bởi vì võ tiểu phú khoa ngoại gan mật tụy đều có thể tăng lên một cái cấp bậc chớ nói chi là võ tiểu phú là đi kim hồ kia đến cho kim hồ sự nghiệp ý liệu mang đến nhiều ít tác phúc hướng về phía võ tiểu phú thanh danh cũng có thể làm ra không nhỏ động tính đi hắn vốn đang sầu muốn thế nào triển khai công việc đâu cái này không thì có sao H.A. thành phố có 4 cái khu 3 cái huyện, có cái này 3 cái một à này là cái cái cái khác 2 cái、huyện. cơ bản đều có cấp 3 tổng hợp bệnh viện, chỉ có trước cấp giáp viện, đi Kim hồ huyện. Trước mắt bệnh viện viện. trong huyện, huyện, bản tổng bệnh hắn muốn huyện, bệnh huyện vẫn là cấp 2 giáp đảng bệnh mắt hợp Hồ đều m bước này xa cũng không phải đơn giản như vậy ai trong khoảng thời gian này võ minh kiệt biết mình muốn đi kim hồ huyện khai triển công việc cho nên đối kim hồ huyện hết thể đều nghiên cứu rất cẩn thận so với khu khác huyện kim hồ huyện rõ ràng là có rất lớn thế yếu võ minh kiệt tự nhiên là muốn làm ra một ít thành tích bây giờ có võ tiểu phú trợ giúp nếu là lấy chữa bệnh làm đột phá khẩu có thể đem kim hồ bệnh viện h u y ệ n từ cấp hai ra đẳng tăng lên tới cấp ba vậy nhưng cũng là không nhỏ công tích công việc nhà liền là vạn sự khởi đầu nan mở cái này đầu đằng sau liền đâu vào đấy tốt đi kim hồ có nhị ca tại ta cuộc sống này cũng có thể thoải mái không ít lẽ ra xuống nông thôn cũng phần lớn đều là tại bản tỉnh trong thành phố khu huyện bất quá vấn đề cũng không lớn cái này vẫn là rất tự do nhất là võ tiểu phú xuống nông thôn tự chủ tính càng lớn hơn tô sông cùng đông hải l ắ n g d i ề n võ tiểu phú muốn đi kim hồ cũng không có gì khó khăn ha ha tốt vậy coi như quyết định như thế đi mọi người thấy võ minh kiệt bộ này cao hứng bộ dáng cũng là không thể nín được cười cười cũng không có t r e o chọc hắn cái gì võ minh kiệt tâm tình bọn hắn phần lớn cũng đều có thể lý giải dù sao cái này làm huyện trưởng cùng lúc trước hắn công việc thế nhưng là không giống nhau mấy ngày nay sợ là võ minh kiệt áp lực cũng không nhỏ bây giờ nghĩ đến một cái đột phá khẩu tự nhiên là rất cao hứng k người cái kia giao giải phẫu nhanh cho ta xem một chút ta nhìn vàng l ó n g anh đâu tâu ngọc đi vào võ tiểu phú bên người liền đưa tay nói võ tiểu phú đem quán quân giao giải phẫu cũng mang theo tới t â ngọc muốn nhìn võ tiểu phú chính là trực tiếp đem ra không nhẹ à thuần kim à cái này cần đáng giá không ít tiền à các ngươi tổ chức tranh tài cũng thật hào phong à. tâu ngọc c ước lượng lấy dao giải phẫu bởi vì là không khai p h o n g cho nên cũng không cần quá lo lắng làm bị thương nghĩ gì thế còn thuần kim đây này mạ vàng chương hai trăm năm mươi lăm đài thứ nhất sinh đôi dính liền phẫu thuật chương hai trăm năm mươi lăm đài thứ nhất sinh đôi dính liền phẫu thuật mạ vàng à. tâu ngọc có chút thất vọng võ tiểu phú cũng không thèm để ý tranh tài nhà vinh dự lớn hơn ban thưởng dựa theo thông thường ý nghĩ nếu là thật biến thành thuần kim liền đã mất đi hương vị b u i chiều là tại võ kinh lược nơi này ở ngày thứ hai võ tiểu phú thật sớm đi tới bệnh viện hôm nay thế nhưng là một ngày phẫu thuật đâu hậu buổi sáng thời điểm võ tiểu phú xuất hiện vẫn là đạt được đám người hoan n g h ê n cùng chúc mừng cả nước phẫu thuật tỷ võ đoạt giải quán quân a đều là giữa các hàng người làm sao lại không biết điều này có ý vị gì võ tiểu phú đây là muốn cất cánh tiết tấu a không người ta đã sớm bay lên chỉ bất quá có cái này quán quân lại tương đương với tăng thêm tên lửa đầy bay nhanh hơn mà thôi võ tiểu phú từng cái đáp lại tả huy trong khoảng thời gian này thoạt nhìn tựa hồ là mệt mỏi rất ân là từ lần trước cái tia ngày hoàng đạo phẫu thuật sự tỉnh kết thúc về sau tả huy tình huống liền không tốt l t họ buổi sáng về sau nhìn một vòng bệnh nhân võ tiểu phú cái tiểu tổ này càng là bệnh nặng mắc tập kết u ấy ghép gan ung thư gan ung thư túi mật các loại bệnh nhân đều là ở tràn đầy túi mật kết sỏi ống mật kết sỏi đều là không gặp được trà xong phòng bệnh võ tiểu phú đứng dậy đi phòng làm việc của phó viện trưởng kim hồ huyện vũ sĩ phụ có chút sắc mặt q u á i dị nhìn về phía võ tiểu phú mặc dù nói là lấy võ tiểu phú tư chất vô luận đi nơi nào xuống nông thôn cũng không đáng kể đều có thể an bài chỗ nào cũng đều sẽ hoan nghênh nhưng là này làm sao liền chạy tới tô giang tình đi vẫn là đi cái cấp hai bệnh viện không sai mặc dù nói là chuẩn bị nhường võ tiểu phú đi tới hương nhưng là sát này cũng không phải hương chấn dựa theo lệ cũ võ tiểu phú đại khái s u ấ t là sẽ đi đông hải khu huyện bệnh viện những này cũng cơ bản đều là cấp ba bệnh viện cùng kim hồ huyện cái này nhị giáp bệnh viện là hoàn toàn khác biệt chữa bệnh điều kiện đây chính là trên l ệ nhiều còn trước không bằng biển linh huyện phú phi võ tiểu phú trước đó phi đao đ ân u ó i một cái h nghĩ như thế phú phụ, nhiên không thể ú t tiểu tự Ta một nào? giấu sĩ là Võ với võ đối diễn. có có c đ ư ờ này g nghe nói ta muốn xuống nông ca chủ ta muốn muốn nơi chính, nói thôn, liền nói là để cho ta đi đó l để đi cho chút. Ơn, cái ta một xem Ơn, à không có gì vấn đề vu sĩ phụ cũng biết võ tiểu phú bối cảnh nhẹ gật đầu đã như vậy ngươi liền đi xem một chút đi dứt khoát cũng chính là hai tháng thôi làm xong chuyện này về sau võ tiểu phú chính là thẳng đến khí quan tế ghép trung tâm trước làm cấy ghép gan lại làm cắt bỏ ung thư gan đài thứ nhất cấy ghép gan là sống thể cấy ghép gan phúng linh linh Viu Linh Linh Linh Linh hai Lữ đài cấy ghép gan phẫu thuật kết thúc cũng chính là ba giờ ra mặt mà thôi vừa vặn cơm chưa thời gian lưu loát trình độ nhường tất cả mọi người là kinh thắng không thôi trở lại phòng giải phẫu cắt bỏ ung thư gan phẫu thuật bắt đầu bốn đài cắt bỏ ung thư gan duy trì một giờ một đài tốc độ sáu giờ chiều trước đó toàn bộ kết thúc lão đại ta liền nói ngươi không có vấn đề nha ta kỳ thật rất thương cả ngươi còn có hai đài đâu ta đều không có bỏ được gan bài cho ngươi bên trên võ tiểu phú nhìn về phía phùng linh linh cái này tỉ môn nhi gần nhất có chút ra à tính cách cảm giác sáng sủa rất nhiều không giống như là trước đó như thế chỉ biết là học tập ta cảm ơn ngươi a tỉ tỉ phùng linh linh nghe vậy khẽ giật mình gọi tỉ là được cái này tỉ tỉ vừa ra ta nổi ra g à đều rơi một chỗ a ta nhìn ngươi thế nào còn rất hưởng thụ d á n g v ẻ y a không đợi võ tiểu phú đáp lời vưu na chính là nói với phùng linh linh tất cả mọi người là không thể nín được cười phía sau hai tuần võ tiểu phú cơ bản lại là về tới tranh tài trước đó trạng thái tra phòng bệnh ra khám ngoại trú làm phẫu thuật võ tiểu phú tại bệnh viện thời điểm võ tiểu phú cái tiểu tổ này phẫu thuật lượng vẫn luôn là đ ệ nhất cái này hai tuần cũng là không ngoại lệ võ tiểu phú chỉ cần là không ra khám ngoại trú không phải cuối tuần mỗi ngày phẫu thuật lượng cơ bản đều tại năm đài trở lên bệnh khu luân chuyển tốc độ cũng là siêu cấp nhanh mấy ngày nay võ tiểu phú cơ hồ mỗi ngày đều hướng khoa nhi chạy sinh đôi dính liền thể trọng rốt cuộc đều đạt tới ba kg trở lên thân thể điều kiện căn cứ tức định cũng phù hợp phẫu thuật yêu cầu đa dạng này vậy thì không mang có, có x một một đối n g mặt lâm chủ nhiệm võ tiểu phú có chút hổ thẹn cái này có chút xấu hổ a ngươi có thể thiếu tiện nghi còn khoe mẽ ngày mai phòng giải phẫu gặp sinh đôi dính liền phẫu thuật a Từ khi đem sinh đôi dính liền phẫu thuật cầm trong tay về sau v õ tiểu phú chính là bắt đầu nghiên cứu sinh đôi dính liền tương quan văn kiện tư liệu cùng phẫu thuật video các loại nói đến so với v õ tiểu phú hiện tại giải được những sinh đôi dính liền kia tri thức dưới mắt muốn làm đài này chỉ có thể coi là trong đó t r u n g đẳng độ khó cho nên v õ tiểu phú n ắ m chắc có thể nói là thật rất lớn vô luận là trước kia vẫn là hiện tại hoặc nhiều hoặc ít còn có chút cảm thấy v õ tiểu phú là có chút khoác lắc thành phần nhưng là thật không có trước đó là chín mươi phần trăm chắc chắn hiện tại sẽ chỉ càng nhiều thời gian đi vào ngày hai mươi sáu tháng ba võ tiểu phú mở x là, là, là, là chủ đ a u ba cái trợ thủ trực tiếp đều là khoa nhi bác sĩ chủ nhiệm dẫn đầu liền là lâm chủ nhiệm khoa gây mê cũng là phái ra lấy kinh nghiệm giả nhất đạo thái chủ nhiệm cầm đầu gây tê đoàn đội y tá phương diện này cũng đều là tinh thông khoa nhi phẫu thuật một chút lao y tá trừ cái đó ra bởi vì bội bội có dị tật tim bẩm sinh Khoa nội càng tim mạch là bác là sinh ĩ chủ h n ệ m t r ị tân tuyết tự thân vì bọn hắn hộ hộ h vì đôi dính liền đã được đưa vào phòng giải phẫu cho dù là tỷ mọi một thể nằm tại phẫu thuật trên giường cũng lộ ra rất nhỏ mỗi mỗi vừa mới vượt qua ba cân tỷ tỷ tốt một chút sắp đến bốn cân khỏe mạnh tỉ tỉ rõ ràng phát dục càng nhanh một chút loại này sinh đôi dính liền phẫu thuật là không thể kéo dài quá lâu vẹn vẹn qua một tháng cẩn thận so sánh liền phát hiện sinh đôi dính liền liên hợp bộ phận đúng là có kéo dài dấu hiệu lúc đầu xuất sinh về sau hai cái sinh đôi dính liền sử dụng hai bộ khí quan cùng hệ thống tuần hoàn nếu là bỏ mặc bỏ mặc hải tử cứ như vậy sinh trường thời gian dài rất khả năng sẽ xuất hiện khí quan dung hợp các loại khả năng tốt tình huống liền là như thế sinh hoạt nhưng nếu là tình huống không đúng liền có thể sẽ xuất hiện ngoài ý mớn nhường tỉ mỗi song song xảy ra vấn đề nhất là mỗi mỗi còn có dị tật tim bẩm sinh nếu là bệnh phát về sau cứu v ắ n trễ như vậy mội mội sẽ xuất hiện nguy hiểm tính mạng mà lúc kia tỷ tỷ lại nên làm cái gì lại đi vào sinh đôi dính liền tách rời vậy coi như không có đơn giản như vậy cho nên biện pháp tốt nhất liền là nhanh chóng tiến hành tách rời phẫu thuật võ tiểu phú tẩy xong mạnh tay mới dừng hồi bàn giải phẫu chuẩn bị bắt đầu đi bởi vì người bệnh quá nhỏ cho nên liền cả trải đơn cũng phải cần thiết kế một chút khoa gây mê thái chủ nhiệm cân nhắc đến sinh đôi dính liền mặt đối mặt tư thế tính đặc thù nàng chuyên môn ăn bài hai tổ đội ngũ một tổ phụ trách tỷ tỷ một tổ phụ trách mụi toàn phương vị làm tốt hai tỷ mọi sinh mệnh an toàn bảo hộ dù sao loại này tư thế một vị hoạt động rõ ràng lúc liền sẽ gây nên một vị khắc khóc giống bất an lại thêm tương liên bộ vị mạch máu là tương thông cho nên đài này phẫu thuật đối với gây tê khiêu chiến rất lớn hơn tiền phẫu tiến hành thảo luận thời điểm võ tiểu phú liền một cái ý niệm trong đầu thái chủ nhiệm sợ là so với hắn còn khó phong giải phẫu y tá trưởng đã cùng khoa thất đồng sự lặp đi lặp lại thẩm tra đối chiếu quá trình cùng hạng mục công việc bảo đảm từ một đài phẫu thuật biến thành hai đài phẫu thuật từ một cái liên thể biến thành hai cái hải nhi quá trình bên trong c thuật thuật bước. Bước gây tê hoàn thành khử trùng chạy đơn về sau võ tiểu phú đưa tay rối ra y tá phòng mổ đã là đem giao giải phẫu đặt ở võ tiểu phú trên tay sinh đôi dính liền là phần ngực bụng liên hợp chủ yếu liên hợp bộ phận liền là ngực bụng cùng cơ hoành võ tiểu phú vào tay về sau bước đầu tiên chính là muốn trước đem sinh đôi dính liền ngực bụng tách ra phẫu thuật cùng làm sự tính khác kỳ thật đều là giống nhau luôn là có đầu có đôi đều cần chậm kiên nhẫn chậm hoàn dãi thế, cẩn thận, cẩn thận thế nhưng là bọn hắn rất nhanh liền phát hiện võ tiểu phú tựa hồ là lại kéo dài cho tới nay phẫu thuật đặc điểm cái kia chính là nhanh chỉ gặp võ tiểu phú tay phải cầm đao tay trái cầm nhíp nhanh chóng tách rời lâm chủ nhiệm đều chảy mồ hôi võ tiểu phú lại là tinh chuẩn đem ngực bụng liên hợp bộ phận mạch máu toàn bộ móc ra mắt thấy ngực bụng đã hơn phân nửa c á c h rời nhưng là võ t i ể u phú thậm chí ngay cả một cây mạch máu đều không có tổn thương đến cái này tại dị vãng trong phẫu thuật là rất khó tưởng tượng sự tình dù sao không chỉ là cắt chém tổn thương còn có rắc kéo thương đối với hài nhi mạch máu tới nói đây đều là trí mạng nhưng là võ t i ể u phú tay cùng mắt đơn giản liền là thần c h i nhất thủ thần c h i mắt trái từng đầu mạch máu xuất hiện tại võ t i ể u phú trước mắt tiếp xuống liền là đều đâu vào đấy ngăn chặn kéo cách tựa như là chuyến lôi khu giống nhau bây giờ võ tiệu phú đã là đem lôi đều sắp xếp xong cái này phẫu thuật còn có độ rất cao sao Đáng người sự thật cũng quả thật là như thế võ tiểu phú tựa hồ rất dễ dàng liền vượt qua cửa này từ lâu đến cuối máy theo dõi dấu hiệu sinh tồn đều không có quá lớn ba động nhường thái chủ nhiệm kích động đều kém chút k h ó c lên vẫn là cùng v õ tiểu phú làm phẫu thuật an tâm a tiền phẫu tê dần hậu phẫu lấp cái tờ đơn đưa bệnh nhân liền tốt căn bản không cần lo lắng người phẫu thuật sẽ khảo nghiệm tim đập của ngươi n g ự c bụng tách rời về sau cơ hoành tu bổ hoàn thành liền là một bước cuối cùng bao bọc xung quanh gan tách rời bởi vì n g ự c bụng vỏ dưới da đều đã bị v õ tiểu phú hoàn mỹ tách rời lúc này bao bọc xung quanh gan chính là hoàn chỉnh hiện lộ ra bao bọc xung quanh gan cũng là gan một bộ phận tại bảo đảm nhỏ nhất tổn thương tình hu liền đều có thể khôi phục hoàn toàn nắm giữ một cái hoàn chỉnh gan đương nhiên v õ tiểu phú nếu là có thể cho bọn hắn đều có lưu một bộ phận bao mô gắn bó nhỏ bé mạch máu dinh dưỡng chức năng sẽ để cho gan khôi phục càng nhanh cũng sẽ giảm bớt rất nhiều bệnh biến chứng xuất hiện khả năng đem người bệnh hậu phâu phong hiểm xuống đến thấp nhất dù sao hài nhi sức chống cự trung pi là không bằng đại nhân phẫu thuật sâu gần bao bọc x u n g quanh gan nếu là trong lúc phẫu thuật bại lộ quá nhiều hậu kỳ lây nhiễm khả năng liền sẽ lớn có một tầng b a mô bảo hộ đủ để giảm bớt đại đa số lây nhiễm vấn đề lâm chủ nhiệm chăm chú nhìn võ t i ể u phú động tác nàng lúc này đã không có nửa phần tâm tình cái này phẫu thuật giao cho võ t i ể u phú so giao cho nàng đáng tin cậy nhiều nàng là lần đầu tiên nhìn võ t i ể u phú phẫu thuật dưới cái nhìn của nàng thế này sao lại là phẫu thuật ta đây là nghệ thuật ta võ t i ể u phú nếu là khoa nhi bác sĩ nàng thậm chí nguyện ý đem tất cả độ khó cao phẫu thuật đều lưu cho võ t i ể u phú l i ê n võ t i ể u phú một tồn tại như vậy liền có thể gia tăng con mới sinh ba thành tỷ lệ sống sót đây chính là không có chút nào khoa trường theo thời gian trôi qua từ sản khoa chạy tới khoa nhi có vấn đề người bệnh càng ngày càng nhiều rất nhiều cũng phải cần lập tức liền tiến hành phẫu thuật nhưng là nhân lực có tận thật yêu cầu động phẫu thuật thời điểm phần lớn con mới sinh kỳ thật đều đã tại một chân b ư ớ c vào quỷ môn quan cơ bản đều rất khó cứu trở về lúc này một cái bác sĩ ưu tú thầm quan trọng liền thể tới nếu là võ tiểu phú lâm chủ nhiệm cảm giác rất nhiều con mới sinh cũng là có thể có càng nhiều sinh cơ có lẽ đằng sau có thể thương lượng với võ tiểu phú một chút có một ít độ khó cao phẫu thuật nhường võ tiểu phú giúp đỡ chút nhất là liên quan đến hệ tiêu hóa phẫu thuật trọng yếu nhất chính là v õ tiểu phú lại còn có thể cho hai cái hài nhi đều giữ lại một tầng hoàn chỉnh ba mô đây chính là quá khảo nghiệm kỹ thuật so sánh độ khó so khoa ngoại tay những cái kia dùng con mắt siêu việt kính hiển vi kỹ thuật còn muốn lợi hại hơn một chút dù sao lâm chủ nhiệm tự nhận là làm không được bất quá cái này còn không phải lâm chủ nhiệm bội p h ụ c nhất lâm chủ nhiệm bội p h ụ c nhất là v õ tiểu phú tại tách rời sinh đôi dính liền về sau bọn hắn phát hiện hai cái sinh đôi dính liền làn da xấu tổn hại xuất vậy mà phi thường thấp sinh đôi dính liền tách rời về sau hai cái sinh đôi dính liền phần ngực bụng đều sẽ có cùng một chỗ làn da thiếu thốn cái này cùng một chỗ làn da thiếu thốn là yêu cầu tiến hành làn da tu bổ thậm chí là c á y ghép khối lớn làn da rất nhiều cũng phải cần từ địa phương khác lấy ra c á y ghép tại kế hoạch của bọn hắn bên trong đài này phẫu thuật cũng là yêu cầu như thế nhưng là khi nhìn đến tách rời sau khi hoàn thành bọn hắn mới là phát hiện s ấ u tổn hại s u ấ t quá thấp tựa hồ chỉ cần tiến hành tu bổ lên tốt lâm chủ nhiệm m ộ i m ộ i giao cho ta tỷ tỷ giao cho ngươi thế nào lâm chủ nhiệm tự nhiên là gật đầu đồng ý võ tiểu phú đem đại hoạt nhi đều làm nàng mặt sau này nếu là không có thể trả tỷ tỷ một cái hoàn chỉnh ngoại hình vậy thì quá mất tiêu chuẩn Khuyết tổn chỉ ữ a trị, chủ y ế là bất quá võ tiểu phú đã sớm tính toán qua tiến hành tách rời thời điểm võ tiểu phú liền tính toán ngực bụng ra tổn hại khuyết tồn xuất không sai biệt lắm quả nhiên võ tiểu phú phủi đi qua đi quả nhiên là có thể phù hợp tu bổ yêu cầu còn có thể tiến hành một cái mỹ mỹ định hình bất quá đang tiến hành làn da tu bổ đồng thời còn muốn tiến hành rốn bộ một lần nữa địa vị đây cũng là rất trọng yếu bộ phận tựa như là võ t i ể u phú một tháng trước nói hiện tại nữ hải tử thích để lọt cái rốn có còn thích cho cái rốn mang kim cương mặc dù nói làm bác sĩ không đề xướng dạng này dù sao dễ dàng nhường phần bụng bị cảm lạnh xuất hiện tiêu hóa vấn đề nhưng là nữ hải tử thích t r ư ơ n g diện cũng là thiên tính cái này cũng là muốn lý giải cho nên cái rốn m ị quan cùng chức năng đều xem trọng liền rất trọng yếu chức năng p ư ơ n g diện này đối với võ tiệu phú tới nói không tồn tại tính k i ê u chiến mặc dù n g ư c bụng liên hợp nhưng là cái rốn vẫn là hoàn trình diễn phần mình lô nhân tạo liền tốt trọng yếu là cái rốn địa vị nhất định phải tại trong bụng tuyến a còn không thể quá dựa vào dưới cũng không thể quá dựa vào võ tiểu phú nhanh chóng tiến hành ra xử lý phòng quan sát bên trong đám người lại là nhìn si mê tựa như là lầm chủ nhiệm nghĩ như vậy võ tiểu phú phẫu thuật càng ngày càng hướng tới nghệ thuật không tồn tại quá nhiều cảm giác khẩn trương còn nhìn cảnh đẹp ý vui cái này cảnh đẹp ý vui cùng cảnh sắc không giống nhau khen bác sĩ phẫu thuật xinh đẹp cũng cùng bình thường nói tới xinh đẹp không giống nhau nói là bác sĩ làm phẫu thuật rất tốt cơ hồ tìm không ra sai đây chính là xinh đẹp chờ một chút bao lâu cũng không biết là ai mở miệm đám người đây mới là nhớ tới muốn nhìn thời gian chỉ b ấ t qua cái này xem xét không sao nhìn ngăn không được kinh hãi tám phút võ t i ể u phú thật liền trong vòng mười phút đem phẫu thuật cho hoàn thành còn tạm được sao cũng không còn kém không nhiều lắm sao võ t i ể u phú cũng bắt đầu tiến hành làn da chỉnh dung đi qua võ t i ể u phú khâu lại về sau làn da bằng thẳng bóng loáng nếu là không lên tay mỏ đều nhìn không ra quá nhiều vết tích đây là cái gì tay à? một chút nữ bác sĩ không tự giác nhìn một chút tay của mình đột nhiên cảm giác được võ tiểu phú rất thật đ á n g giận cái này rõ ràng một cái nam nhân làm sao dáng dấp tay so với các nàng nữ nhân còn tốt nhìn còn linh hoạt ta vinh tiểu nhìn về phía vu sĩ phụ người tên đồ đệ này thật là càng ngày càng khó lường à nếu là bệnh viện chúng ta đến thượng mười mấy tiểu phú sợ là trực tiếp liền có thể cạnh tranh đệ nhất thế giới bệnh viện mười mấy võ tiểu phú vu sĩ phụ đều là không khỏi lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ chỉ như vậy một cái vẫn là hạn lượng chân tằm bản lại tìm một cái cũng không tìm tới chớ nói chi là lại đến một cái đây quả thực là chuyện không thể nào thầm nghĩ trong lòng vinh t i ề u viện trưởng này thực sẽ làm mộng đẹp bất quá vu sĩ phụ có thể nhìn ra vinh t i ề u ánh mắt bên trong k i a tơ hâm mộ hhh <cười> cái này v õ tiểu phú càng lợi hại h ắ n cái này lao sư liền càng bị người hâm mộ a trong lòng càng là không tự giác mừng thầm viện trưởng đây chính là mệnh a ngươi đầu tiên chờ chút đã nhìn ta ngày nào lại cho thu cái v õ tiểu phú dạng này như ý đệ tử vinh t i ề u trực tiếp liền thưởng vu sĩ phụ một cái lướp mắt. mắt ta à cẩn thận ta bạo khởi đả thương người bất quá ngươi thực sự cảm tạ ngươi cái này đệ tử lao vu ngươi nhất định là đợi trước hôn lấy nữ thần may mắn vận khí quá tốt rồi viện sĩ sự không sai biệt làm muốn định ra tới n g ư ơ i thiếu đi rất nhiều đường quanh co qua à, ừng vu sĩ phụ nghe vậy khe giật mình lập tức cũng là nhịn không được lộ ra nét mừng vinh tiểu cũng không khó lý giải đây là nói hắn năm nay thật sự có hy vọng thượng viện sĩ à, vu sĩ phụ biết chính mình kỳ thật vẫn là kém một chút năm nay chỉ có thể nói là có hy vọng nhưng muốn nói là vinh tiểu hy vọng có chín thành hắn cũng chỉ có nhất thành bảo đảm nhất liền là m u ộ n hai năm tái tranh thủ bất quá vấn đề này khẳng định là nên sớm không nên muộn cho nên vu sĩ phụ cùng vu sĩ phụ phía sau người ủng hộ đều là từ năm trước liền bắt đầu phát lực ân cái này trong sân sĩ kỳ thật cùng thính cấp tấn bộ cấp thật là không kém là bao nhiêu thật rất khó ngươi liền muốn tưởng hắn năm ngoái mới là làm phó viện trưởng năm nay liền muốn nhảy phó bộ đây là khái niệm gì ngươi suy nghĩ một chút liền biết mặc dù nói trong bệnh viện không phải quá giảng bộ này nhưng là quy tắc chính là như vậy độ khó cho dù là không cần quan t r ư ờ n g lớn nhưng cũng sẽ không nhỏ bởi vì ngươi làm u ố n nhảy nhưng là có rất nhiều cái khác bản thân ngay tại chính sảnh người ta muốn cùng ngươi cạnh tranh ngươi liền lộ ra sức cạnh tranh không đủ bất quá vũ sĩ phụ kỹ thuật quá cứng cái này tại toàn bộ hoa quốc đều là đi tiêm cũng đều là mọi người đều biết v i u s sĩ phụ đằng sau còn có hoàng côn luân hoàng lao duy trì mặc dù nói lần này vu sĩ phụ không có tại võ t i ể u phú nơi này lòng vết mổ nhưng là hoàng l a o này ủng hộ hắn vẫn là sẽ duy trì hắn bây giờ xem ra sự tình là thật thành cũng không liền thiếu đi đi ba năm đường quanh co nha vinh tiểu so vu sĩ phụ đ ố i cảnh càng sâu tư lịch cũng càng sâu có khả năng đạt được tin tức con đường khẳng định là so vu sĩ phụ càng nhiều mà lại lấy vinh tiểu tính tình nếu không phải đã xác định sự tình cũng sẽ không tùy tiện nói ra bất quá cái này cảm tạ võ tiệu phú là tình huống như thế nào tựa hồ là nhìn ra vu sĩ phụ n g h i hoặc tiểu phú lần này cầm cả nước phẫu thuật tỷ võ q u ạ n quân vạn chúng c h ú m ụ lại thêm lúc trước hắn phẫu thuật thành tựu i cùng nghiên cứu khoa học thành tựu i có thể nói là triệt để vào phía trên mắt ai cũng có thể nhìn ra tiểu phú có lần này tích lũy đằng sau nói không chừng có thể tại trên quốc tế thu hoạch nhiều ít vinh dự đâu người cái này làm lão sư có thể bồi dưỡng được ưu tú như vậy đệ tử tự nhiên là muốn kế m ộ t công vô luận là giao hảo ngươi vẫn là giao hảo tiểu phú tại ngươi nơi này đều không người nào nguyện ý ngăn cản tả hữu bất quá là hai ba năm sự tỉnh cần gì phải làm không cao hứng còn không bằng đầy một cái bắn ngươi cái tốt đằng sau nói không chừng còn hữu dụng đến ngươi cùng tiểu phú thời điểm đâu ân còn có liền là đằng sau trong khoảng thời gian này ngươi ổn định một chút cũng được làm cho đến miệng con vịt cho bay vu sĩ phụ đã là khó nen ý mừng cái này niềm vui ngoài ý m ừ n đập hắn đều là đầu t ỉ n h t ỉ n h dưỡng khí công phu cũng không có vững như vậy làm nhìn về phía trong phòng giải phẫu võ tiểu phú ánh mắt càng thêm n u h ò a yên tâm đi v i ệ t trưởng ta cái này nhất định phải vững vững vàng vàng, đừng nói là đến miệng vịt liền xem như từ trước mắt ta bay qua ta đều phải đem nó â a vĩnh tiểu cũng là cười cười vu sĩ phụ cùng một chỗ bình bên trên đối với nhất phụ viện tới nói đây chính là chuyện thật tốt một cái bệnh viện đồng thời bình hai cái viện sĩ trước đó đều không có chuyện này bọn hắn đông hải nhất phụ viện nhất định lại lửa một thanh nhất phụ viện tốt ai thụ nhất đích đương nhiên là hắn viện trường này chương hai trăm năm mươi sáu sơ chí kim hồ chương hai trăm năm mươi sáu sơ chí kim hồ mười phút đồng hồ phẫu thuật kết thúc võ tiểu phú rửa tay về sau bóp một chút mội m ộ i khuôn mặt nhỏ trên mặt cũng là không khỏi lộ ra mấy phần tiếu dung đây chính là học ý, ý nghĩa đây chính là thiên chức của thầy thuốc chăm sóc người bị thương đứa bé này về sau nhất định sẽ hạnh phúc dị tật tim bẩm sinh tại hai mươi năm trước là bệnh nan y ý ỉ nhưng là tại hai mươi năm sau hôm nay đã sớm cũng không phải là không thể trị liệu tại sinh đôi dính liền tách rời phẫu thuật trước khoa nội tim mạch cũng đã là làm xong mội mội phía sau dị tật tim bẩm sinh trị liệu kế hoạch đến tiếp sau phẫu thuật thêm dùng thuốc mội mội về sau nhân sinh nhất định không thể so với những đứa trẻ khác nhi kém đi ra phòng giải phẫu một đôi tuổi trẻ vợ chồng lập tức xuống lại là sinh đôi dính liền phụ mẫu hai tử mẫu thân lúc đầu cũng chính là vừa sang t h á n g tử tại biết hài từ tình h u ố n về sau càng không phải là ăn cơm ăn không ngon ngủ ngủ không được cả ngày lo lắng sắc mặt rất kém hôm nay là hài tử phẫu thuật này bọn hắn là nhìn tận mắt hài tử tiến vào phòng giải phẫu thời gian mặc dù mới là qua nửa giờ nhưng là trong lòng bọn họ đã là lo lắng cảm giác đi qua mấy năm giống nhau bọn hắn biết lần này phẫu thuật là võ tiểu phú làm mặc dù ngay từ đầu cũng có nghi hoặc vì cái gì sẽ không kinh nghiệm phong phú thanh danh chuyển xa lâm chủ nhiệm mộ chính nhưng là đằng sau nghe được lâm chủ nhiệm giới thiệu võ tiểu phú chính bọn hắn cũng sai người nghe ngóng hiểu rõ các loại đây mới là biết võ tiểu phú lợi hại nghĩ đến hài tử có lợi hại như vậy bác sĩ giút làm phẫu thuật hai người cũng là nhiều hơn mấy phần hy vọng t i ề nếu là nói cho người bệnh người nhà nói là bao lâu bao lâu có thể kết thúc phẫu thuật đã đến, đến giờ người bệnh lại là chưa hề đi ra bọn hắn sẽ chỉ càng thêm hối thúc mà lại nói thời gian dài một chút người bệnh s ớ m tới người bệnh người nhà ngược lại sẽ đối bác sĩ nhiều cảm kích một chút hai nạn y khoa câu thông a đây quả thật là một môn học vấn c h ắ c không được trong đại học hiện tại muốn đơn độc nhập học bác sĩ võ c á c nàng nhìn xem tuổi trẻ vợ chồng thận trọng bộ dáng võ tiểu phú lúc này cười cười mọi người à nói chuyện trước đó mang một ít t i ể u d u n g là nhất có lực tương tác đương nhiên trời sinh hung tướng coi như xong phẫu thuật đã kết thúc rất thành công đến tiếp sau chậm rãi khôi phục liền tốt mỗi mỗi tim còn muốn chú ý đến tiếp sau các ngươi phải chú ý phối hợp khoa nội tim mạch trị liệu phẫu thuật kết thúc rất thành công nhanh như vậy k i n hỉ h tới quá đột nhiên mẹ đứa bé đúng là vui đến phát khóc trực tiếp ngã về phía sau cha đứa bé cũng là có chút hoảng hốt cũng may mắn v õ tiểu phú tay mắt lanh lẹ mới là đem mẹ đứa bé đỡ lấy còn tốt người cũng không có ngất đi bất quá v õ tiểu phú vào tay bắt mạch lông mày lại là không khỏi nhữ lại ngài mạch tượng này quá hư hảo trong khoảng thời gian này phải thật tốt nghỉ ngơi ăn cơm thật ngon đem thân thể nuôi bằng không h à i tử còn không có tốt đâu ngài c h ư a hết ngã xuống sinh con nhưng thật ra là một cái rất đau đớn nguyên khí sự tình cho nên mới có ở cứ cái từ này ý là sinh s o n g hài từ tháng thứ nhất mẫu thân thân thể là suy yếu nhất cho nên yêu cầu cẩn thận đề phòng không thể bị t à phong thổi tới càng phải rời xa người bị cảm còn muốn h ả o hảo dưỡng sinh thể mẫu sớm đem thân thể cấp dưỡng trong tháng bên trong sinh bệnh người cơ bản đều sẽ lưu lại mầm bệnh đằng sau rất khó khôi phục trước mắt cái này mẫu thân đến tiếp sau nếu là khôi phục không tốt về sau sẽ rất phiền phước cha đứa bé vội vàng từ võ tiểu phú trong tay đem thê tử nhận lấy ừ n tạ ơn bác sĩ võ chúng ta đằng sau nhất định chú ý nàng là trong khoảng thời gian này quá lo lắng hài tử đem thân thể đều cho nấu càng kém đằng sau chúng ta nhất định nhiều chú ý tạ ơn n g à i thật rất đa tạ ngại võ tiểu phú cũng không nói thêm lời lại bàn giao một chút đến tiếp sau chú ý hạng mục chính là trực tiếp rời đi sinh đôi dính liền phẫu thuật kết thúc võ tiểu phú liền muốn chuẩn bị đi tới hương trường học phải đi một chuyến vừa đi liền là hai tháng rất nhiều việc học cùng công việc đều cần sớm an bài mà lại võ tiểu phú hai ngày trước tìm vu sĩ phụ hỏi trong bệnh viện có hay không gần nhất cũng chuẩn bị xuống hương bác sĩ xem bọn hắn có nguyện ý hay không đi kim hồ huyện tả hữu là đi giúp võ minh kiệt vậy dĩ nhiên là khả năng giúp đỡ nhiều ít giút bao nhiêu mang nhiều mấy cái lợi hại bác sĩ đi、qua. đối bệnh viện huyện kim hồ khẳng định là có nhiều chỗ tốt nói như vậy bác sĩ khẳng định là không nguyện ý hướng bên ngoài tình chạy dù sao không phải mỗi người cũng giống như võ t i ể u phú dạng này chỉ đi hai tháng cơ bản đều là nửa năm cất bước bất quá một chút bác sĩ nghe nói là võ t i ể u phú muốn đi nơi đó lập tức liền đến hứng thú đi tới hương cơ bản đều là ba mươi lăm tuổi trở xuống bác sĩ cùng võ t i ể u phú không tính có quá nhiều tuổi tác chính lệ đối với võ t i ể u phú vẫn là rất hiếu kỳ cảm giác có thể cùng võ tiệu phú cùng một chỗ xuống nông thôn cũng là một kiện rất tốt sự tình vẫn là một cái kết giao cơ hội vũ sĩ phụ đáp ứng võ tiểu phú cho hỏi một chút đằng sau chuẩn bị thời điểm ra đi vũ sĩ phụ nói cho võ tiểu phú lại có bảy cái bác sĩ nguyện ý cùng đi bệnh viện huyện kim hồ năm cái chưa lập gia đình hai cái đã kết hôn chưa lập gia đình đều là bác sĩ chính đã kết hôn hai cái là bác sĩ phó chủ nhiệm võ tiểu phú suy đoán năm cái chưa lập gia đình chính là nghĩ tới đi nơi nào cũng không đáng kể đi theo võ tiểu phú nói không chừng còn có chút chỗ tốt đâu hai cái bác sĩ phó chủ nhiệm liền có thể là đơn thuần tránh trong nhà vị kia võ tiểu phú thế nhưng là nghe nói cái này cưỡi về sau rất nhiều đều là đầy đất lông gà a bảy cái bác sĩ ba trong đó khoa bốn cái khoa ngoại trong đó một cái vẫn là võ tiểu phú người quen phạm tân cũng là duy nhất một cái khoa ngoại gan mật tụy hắn cũng kém không nhiều muốn tân phó chủ nhiệm lần này đi tới hương nửa năm trở về còn kém không nhiều lắm hắn không có quá nhiều ý nghĩ đơn thuần liền là muốn cùng võ tiểu phú đi học tập kỹ thuật võ minh kiệt đã sớm đi n h ầ m t r ư ớ c nghe được võ tiểu phú nói là muốn đi qua trả lại mang theo bảy cái nhất phụ viện bác sĩ lập tức liền cao hứng không được rồi đây là thân đệ đệ a có chuyện là thật lên ai nhất phụ viện bác sĩ chính nhắc tới cũng so bệnh viện huyện kim hồ bác sĩ chủ nhiệm tên tuổi dễ dùng mà lại võ tiểu phú hiện tại không phải cũng là bác sĩ chính n h a võ minh kiệt lần trước cùng võ tiểu phú đã định chuyện này về sau đi vào kim hồ huyện chính là bắt đầu chuẩn bị công việc y liệu võ tiểu phú bọn hắn vừa đi liền có thể chính thức khai triển công việc thôi động bệnh viện huyện kim hồ tấn thăng công tác kỳ thật bệnh viện huyện kim hồ vẫn là có rất lớn ưu thế tô giang tỉnh bên trong khu huyện bệnh viện phần lớn đều là cấp ba bệnh viện giống như là bệnh viện huyện kim hồ dạng này còn tại nhị giáp cấp bậc ngược lại là rất ít tỉnh chính phủ đối với những n à y khu huyện bệnh viện thăng cấp vẫn là vô cùng coi trọng có chính sách nâng đỡ lại có v õ tiểu phú hỗ trợ vấn đề này võ minh kiệt cảm giác chính mình nếu là không làm được đều có thể trực tiếp từ trước kỳ thật bệnh viện thăng cấp là một cái lâu dài sự t ì n h võ minh kiệt đương nhiên là không thể đều dựa vào lấy võ tiểu phú dù sao võ tiểu phú mới lưu hai tháng hắn muốn làm chính là trong hai tháng này vì bệnh viện đánh xuống thăng cấp cơ sở võ tiểu phú bọn hắn là ngồi xe lửa đi vào kim hồ huyện ra nhà ga phạm tân mấy người cũng là xưng sở thật là có đội xe đón hắn nông à bọn hắn cũng nghe đồng sự nói qua xuống nông thôn sự tỉnh bình thường đều là đi thẳng đến bệnh viện bệnh viện có người tiếp đãi cái này trực tiếp tới trạm xe đón còn như thế nhiều người chiến trận thật sự là lớn nhị ca ngươi làm sao còn tự thân tới ha ha tiểu phú ta thế nhưng là cuối cùng đem ngươi t r ồ n g đây đều là đồng nghiệp của ngươi đi đến còn không mau giới thiệu cho ta một chút võ tiểu phú cùng võ minh kiệt ôm một hồi chính là tiến lên cho võ minh kiệt giới thiệu phạm tân bọn hắn phạm tân bọn hắn đây mới là biết đến đây nên đón bọn hắn lại là kim hồ huyện huyện trưởng khá lắm cái này kèm theo giá trị lập tức liền tốt lúc đầu bọn hắn đều là chạy võ tiểu phú tới bây giờ có huyện trưởng nên đón lập tức liền cảm nhận được coi trọng mặc dù nói đại khái dẫn người ta là tới đón tiếp võ tiểu phú bọn hắn chỉ có thể coi là được nhờ nhưng này cũng vô cùng ghê gớm a dĩ vãng xuống nông thôn nào có cái này đãi ngộ nhiều lắm thì viện trưởng tiếp một chút đây coi như là trên cùng đi bọn hắn đều có thể tưởng tượng ra được về sau tại kim hồ huyện còn không đi ngang a sinh hoạt đắc ý a mà lại cái này huyện trưởng lại là võ tiểu phú đường ca thoạt nhìn cũng không lớn a cũng làm huyện trưởng đây là ai nói võ tiểu phú không có bối cảnh đều là nói mỏ võ huyện trưởng tốt phạm bác sĩ tốt liệu bác sĩ tốt cảm tạ các ngươi nguyện y đến ủng hộ chúng ta kim hồ huyện chữa bệnh vệ sinh sự nghiệp ta đại biểu kim hồ huyện cảm tạc võ minh kiệt cũng không phải một người tới người tới bên trong còn có phân công quản lý chữa bệnh vệ sinh phó huyện trưởng còn có tuyên truyền bộ trưởng còn có cái khác mấy huyện ủy lãnh đạo bệnh viện huyện viện lãnh đạo cùng nhân viên công tác chiến trận không là bình thường lớn võ tiểu phú nhìn xem trường thương này bàn pháo cũng biết võ minh kiệt đây là muốn tạo thế cũng liền hết sức phối hợp với hôm nay một màn này bị người nghe nói về sau sợ là ai cũng biết võ minh kiệt muốn tại chữa bệnh vệ sinh thượng làm động tác cũng là phóng thích một cái tín hiệu cái tín hiệu này tốt tất nhiệm huyện trưởng cái thứ nhất việc cần phải làm lại là sự nghiệp y liệu tương quan đây nhất định là sẽ không bị những người khác quá mức kiến k � sợ l à c ò n phải hào hào duy trì nhìn cái này không phải liền là làm quan trí tuệ nha võ minh kiệt chọn rất tốt ta đến lên xe lên xe ta đã ăn bài cơm tối chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện hiện tại đã là bốn giờ chiều tám người là buổi sáng xuất phát lúc này cũng đói bụng võ minh kiệt tự mình chiêu lãi bọn hắn tự nhiên là cảm kích đi ăn cơm trên đường võ minh kiệt võ tiểu phú cùng phân công quản lý chữa bệnh văn phó chủ tịch huyện còn có bệnh viện huyện viện trưởng là ngồi tại trên một chiếc xe bác sĩ võ ta thật là không nghĩ tới ngài vậy mà lại đến chúng ta bệnh viện huyện kim hồ thị xác huyện trưởng nói cho ta biết thời điểm ta thế nhưng là kích động hỏng cảm tạ h u y ệ n trưởng cảm tạ bác sĩ võ bác sĩ võ ngài yên tâm đến bệnh viện chúng ta nhất định toàn lực phối hợp ngài công việc viện trưởng p h i tấn bằng nói lời này cũng không đều tất cả đều là lấy lỏng người ở chỗ này bên trong có lẽ những người khác căn bản không biết võ tiểu phú lợi hại nhưng là hắn là chữa bệnh tuyến thượng bây giờ thanh danh lan truyền lớn võ tiểu phú vậy nếu là đầu nào chữa bệnh tuyến thượng người không biết kia đều không h ợ p cách p h i tấn bằng biết khỏi cần phải nói võ tiểu phú tới bằng vào võ tiểu phú thanh danh bọn hắn bệnh viện huyện kim hồ liền có thể lên cao một bậc thang đây quả thực là hắn lớn lao vinh dự cùng chiến tị ta võ tiểu phú、blog. hắn cũng chú ý lớn như vậy phan hâm mộ quần thể kia phải là nhiều ít người bệnh lượng a chỉ sợ võ t i ể u phú đến bệnh viện huyện kim hồ tin tức truyền đi về sau bệnh viện huyện kim hồ người bệnh số lượng đến thẳng tắp kéo lên bệnh viện cơ sở là cái gì l i ê n là người bệnh a hiện tại bệnh viện huyện vì cái gì phát triển khó khăn không phải liền là bởi vì người bệnh không đủ nhà là một cái huyện chữa bệnh trung tâm hiện tại bệnh viện huyện đúng là chỉ có thể gánh chịu một chút cảm vặt loại hình bệnh hoạn một chút không cách nào rời đi không có điều kiện kinh tế rời đi trong huyện bệnh hoạn chỉ cần là có chút năng lực hay là hơi nghiêm trọng một điểm bệnh hoạn đều là trực tiếp đi càng lớn bệnh viện Tối không phải l à HTA là, là, là n hắn phố b h kinh thông hành bệnh hồ viện với điều kiện kiện viện, tế tốt, tựa cũng có thể lực có nhất định không bột đấu gột nên hộ à mà lại hiện tại lãnh đạo đ ề võ, võ, võ tiểu phú muốn tới kim hồ huyện tin tức hắn đã là truyền đi một tuần biết tin tức này về sau trong huyện rất nhiều bệnh hoạn nhất là khoa ngoại tổng quát bệnh hoạn đều là kích động không được trực tiếp liền lưu lại thậm chí là sớm làm nhập viện bắt đầu làm tiền phẫu kiểm tra liền chờ võ tiểu phú tới liền có thể trực tiếp làm phẫu thuật trước cửa nhà l i ê n có thể hưởng thụ được cả nước đỉnh tiêm chữa bệnh cho dù ai ai cũng nguyện ý a hong chi võ tiểu phú lại còn mang đến nhiều như vậy chữa bệnh tinh anh bảy cái cái khác bác sĩ loại trừ phạm tân giống như võ tiểu phú đều là khoa ngoại gan mật tụy bên ngoài cái khác đều là các khoa thất tinh anh ba trong đó khoa khoa nội thần kinh khoa nội tim mạch hô hấp khoa nội một khoa một cái bốn cái khoa ngoại khoa ngoại gan mật tụy khoa ngoại thần kinh khoa ngoại tiết liệu khoa chấn thương trình hình một khoa một cái đừng nhìn đều là bác sĩ điều trị bác sĩ phó chủ nhiệm nhưng là những này đều là tinh anh nhất phụ viện xưa nay không muốn phế vật bác sĩ bọn hắn tại bác sĩ điều trị giai đoạn cơ hồ cũng đã là có thể đem các khoa thất phẫu thuật đều làm không sai biệt lắm cũng chính là một chút đỉnh tiêm phẫu thuật có lẽ không thế nào thuần thục mà thôi cái này bảy cái bác sĩ tiến vào bệnh viện huyện kim hồ về sau bọn hắn bảy cái khoa thất trực tiếp liền có thể khai trương không sai liền là khai trương nhắc tới cũng là xấu hổ tại võ t i ể u phú bọn hắn trước khi đến bệnh viện huyện kim hồ khoa thất đều không có phân như thế mỏng liền là đại nội khoa khoa ngoại khoa nhi khoa phụ sản cùng khoa chấn thương trình hình năm cái khoa thất mỗi cái khoa thất bệnh khu vậy cũng là rất lớn dường bệnh ngược lại là không nhiều bệnh viện kỳ thật rất lớn nhưng chính là tỷ lệ lợi dụng không cao cũng không phải bọn hắn không nghĩ thông dương các khoa thất chỉ bất quá bác sĩ này người bệnh đều không đủ khai triển tiêu chuẩn a cái này tốt trực tiếp liền có thể đều khai triển đi lên đại nội khoa bên trong trực tiếp phân ra hô hấp khoa nội khoa nội tim mạch cùng khoa nội thần kinh khoa ngoại bên trong cũng trực tiếp phân ra khoa ngoại gan mật tụy khoa ngoại tuyển vú khoa ngoại dạ giả dày ruột khoa ngoại thần kinh khoa ngoại tiết liệu khu vực làm việc đầy đủ mỗi cái khoa thất phân phối năm mươi tấm giường cũng có thể phải biết chính phủ tại chữa bệnh tiến thiết bên trên kỳ thật đều rất bỏ công sức cho dù là bệnh viện huyện cũng rất lớn bệnh viện huyện k cũng n là ă、so、sau, sau đó chuyển u cáo võ tiểu phú nhường võ tiểu phú ngẫm lại còn cần làm sao phân phối nhân viên hắn cho nghĩ biện pháp đây là giúp nhị ca võ tiểu phú khẳng định là hết sức bệnh viện trọng yếu nhất đương nhiên là bác sĩ chữa bệnh trình độ không thể đi lên cái gì đều không tốt mà bọn hắn mặc dù tới nhưng cũng chỉ là tạm thời cho nên bệnh viện huyện kim hồ khẩn yếu nhất chính là muốn nhanh chiêu một nhóm bác sĩ vì cho võ minh kiệt kéo dài cờ võ tiểu phú cũng trực tiếp nhường vu sĩ phụ hỗ trợ đem bệnh viện huyện kim hồ biến thành đông hải nhất phụ viện hợp tác bệnh viện giúp đỡ bệnh viện võ tiểu phú bọn hắn lần này tới đã là xuống nông thôn cũng là giúp đỡ đến tiếp sau liền xem như võ tiểu phú bọn hắn đi về sau trong bệnh viện có giới người hương cũng sẽ ưu tiên cân nhắc kim hồ huyện cho nên đây là một đầu lâu dài giúp đỡ x á c lược mà loại trừ đầu này cái khác giúp đỡ tiêu chuẩn cơ bản cũng đều có mời phi nào mời hội trần các loại những này đều có cho nên về sau bệnh viện huyện kim hồ cũng có thể to gan đem bệnh nhân đều lưu tại bản địa phải biết kim hồ huyện nhân khẩu quả thực là không thấp hơn năm trăm ngàn nhân khẩu à, võ tiểu phú nghe được về sau đều là giật nảy mình bọn hắn bắc khu một chút thành phố cũng chính là nhiều nhân khẩu như vậy người này miệng cơ số hoàn toàn no căng lên một cái cấp ba bệnh viện tuyển nhận bác sĩ khó sao kỳ thật không khó có võ tiểu phú cùng đông hải nhất phụ viện cái này hai cột cờ lớn vẫn là rất hấp dẫn người mà võ minh kiệt c à n g là trực tiếp làm mấy hạng nhân tài dẫn vào chính sách cánh cửa là thạc sĩ nghiên cứu sinh nguyên lai、like、đến đi làm trực tiếp cho phòng đương nhiên sáo lộ khẳng định có đến làm đủ ba mươi năm mới có thể hoàn toàn thuộc về bọn hắn nhưng là cái này cũng vô cùng ghê gớm a kim hồ phòng ở vẫn là tiểu quý y học sinh nghèo rất mồng tới a cái này dụ h o ặ c thật không nhỏ sau đó là những người khác mới đưa vào chính sách tiền lương ban thưởng thượng trên cùng lại l ắ c l ư bọn hắn làm được tốt có thể bồi dưỡng thành vì khoa thất người dẫn đầu đến tiếp sau học tập bồi dưỡng cái gì có thể trực tiếp đi đông hải nhất phụ viện các loại cái này vừa tốt nghiệp thạc sĩ nghiên cứu sinh sao có thể không tâm động còn có lặng lẽ nói cho bọn hắn bao phân phối đối tượng cái này càng là hấp dẫn bọn hắn mà lại kim hồ bản địa đi ra ngoài đi học y học sinh kỳ thật cũng không ít bọn hắn còn có thể làm những n à y y học sinh người trong nhà công việc như thế hai tướng vừa kết hợp bệnh viện huyện kim hồ rất nhanh liền chiêu thu rất nhiều cơ sở bác sĩ các khoa thất cơ sở giá đỡ đều là lập tất dựng trung tâm lực lượng cũng không phải là tốt như vậy lừa dối vậy cũng chỉ có thể dùng tiền đạo võ minh kiện c phê văn phó chủ tịch huyện đi vào thành phố tự mình đào nhân tài rất nhanh liền đào hơn mười vị các khoa thất phó chủ nhiệm cùng chủ nhiệm cấp nhân tài những chủ nhiệm này nghĩ tới cũng không phải vì trong huyện hứa bọn hắn những cái kia hậu đã điều kiện tới bọn hắn là chạy trở về kiến thiết quê quán không sai văn phó chủ tịch h u y ệ n cũng là chuyên chọn từ kim hồ đi ra bác sĩ tới làm công việc hiệu quả tốt ghê gớm chủ yếu bọn hắn cũng là thấy được bệnh viện huyện kim hồ phát triển tiến cảnh đây là chăm chú muốn thăng cấp a hơn nữa còn cùng đông hải nhất phụ viện đạt thành giúp đỡ chính sách liền võ tiểu phú đều tới lại có hậu đã điều kiện bọn hắn tự nhiên là nguyện ý tới võ minh kiệt tiền nhiệm không đến một tháng thời gian bên trong làm sự tình thật đúng là không ít đương nhiên huyện trưởng há miệm phía giới chạy chứt gãy võ b ấ trên quá, quả hiệu õ đường tới võ tiểu phú còn tại blog thượng phát chính mình mới động thái bệnh viện huyện kim hồ nhìn thấy võ tiểu phú động thái về sau cao hứng nhất muốn thuộc thuộc về tô giang tỉnh những ngày phan hâm mộ rất nhiều đều biểu thị về sau sinh bệnh hoặc là có bên cạnh người sinh bệnh trực tiếp hướng bệnh viện huyện kim hồ đi phí viện trưởng nói đùa ngài thế nhưng là viện trưởng đại phương hướng vẫn là phải ngài n ắ m giữ chúng ta toàn lực phối hợp ngài công việc mới là đúng viện trưởng ngài cùng ta nói một chút hiện tại khoa ngoại tổng quát bệnh nhân tình huống ta người này à một ngày không làm phẫu thuật đều tay ngưỡng ấy nhìn thấy võ t i ể u phú như thế nệ t ì n h p h i tấn bằng càng cao hứng hơn nhìn xem người ta võ t i ể u phú cái này cấp bậc thiên tử tiêu tử cả nước ít có lúc đầu coi là sẽ có chút ngạo khí cái gì rất khó ở chung loại hình bây giờ xem xét quá biết làm người à chỗ chống lưu ước chừng phí tấn bằng cũng là phương diện lâm sàng tới đối với những n à y bác sĩ khoa ngoại tâm thái cũng lý giải rất nhiều thật đúng là không làm phẫu thuật đều không quen p h i tấn bằng cũng sẽ không để võ tiểu phú thất vọng bác sĩ võ biết ngày mưa tới chúng ta liền bắt đầu sớm thu bệnh nhân hiện tại khoa bên trong ung thư gan bệnh nhân liền là sáu cái còn có một cái ung thư túi mật một cái tuyến tụy ung thư ung thư túi mật bệnh nhân đã xuất hiện chuyển rời đến gan tuyến tụy ung thư bệnh nhân ở ung thư là tại đầu tụy bộ phận cái khác còn có viêm ruột thừa túi mật kết sỏi ống mật kết sỏi cũng hẹn hơn ba mươi đây là khoa ngoại gan mật tụy còn có khoa ngoại dạ dày ruột cùng khoa ngoại tuyến vũ bệnh nhân cũng là không sai bị lắm Ung thật ư trước lưu bệnh nhân trước đó đều là sẽ không lưu lại. lần này chỉ cần chỉ thể phẫu h t có đó đều u là lại, là sẽ cơ bản đúng ề liền u xung quanh huyện khu phẫu thuật tiêu chuẩn, còn muốn tới, từ tới một ngài ngài còn có chờ mức còn c này, đến không nhìn phù phù hợp h đây t thật Hoặc, đ ú là không ít đây chính là nhân khẩu cơ số lớn chỗ tốt bình thường một chút tiểu bệnh viện nhìn xem bệnh nhân không nhiều nhưng này cũng không phải là nói bản địa bệnh nhân bệnh nặng mắc không nhiều chẳng qua là thật n g ã bệnh người ta đều không mang theo từ ngươi bệnh viện huyện trước cửa qua trực tiếp liền đi thành phố bệnh viện tỉnh bệnh viện thậm chí là nơi tốt hơn có cái này bệnh hoạn cơ sở vậy õ t i chúng ta ngày mai liền bắt đầu gom một chút bệnh nhân nhanh chóng đem những bệnh nhân này phẫu thuật đều làm phí tấn bằng nghe vậy tự nhiên là miệng đầy đáp ứng cái này đều là bệnh viện dương danh cơ hội tốt ta hắn thậm chí đều đã nghĩ kỹ tuyên truyền tiêu đề bệnh viện huyện kim hồ tự chủ hoàn thành ví dụ đầu tiên nội soi ổ bụng cắt bỏ ung thư gan thuật bệnh viện huyện kim hồ tự chủ hoàn thành ví dụ đầu tiên nội soi ổ bụng ung thư túi mật trị tận gốc thuật bệnh viện huyện kim hồ tự chủ hoàn thành ví dụ đầu tiên nội soi ổ bụng tuyến tụy ung thư trị tận gốc thuật bệnh viện huyện kim hồ tự chủ hoàn thành ví dụ đầu tiên ung thư bao tử trị tận gốc thuật bệnh viện huyện kim hồ tự chủ hoàn thành ví dụ đầu tiên ung thư tuyến giáp thì giỏi cần sơ trị tận gốc thuật khá lắm những n à y phẫu thuật một làm tin tức một truyền chớ nhìn hắn bệnh viện huyện kim hồ vẫn là nhị giáp bệnh viện nhưng là cái này thoạt nhìn tuyệt đối là đỉnh tiềm tam giáp bệnh viện phong cách võ minh kiệt biết võ tiểu phú không thích loại kia trên quan trường bữa tiệc cho nên lần này bữa tiệc cũng rất đơn giản liền là đơn thuần ăn cơm sau đó tâm sự bệnh viện huyện sự tỉnh chủ yếu là bọn hắn cho võ tiểu phú giới thiệu tình huống hiểu do đến bệnh viện huyện kim hồ phần cứng cơ bản đều có thể thỏa mãn hắn thường ngày tới khám cùng p h â u thuật nhu cầu võ tiểu phú an tâm sau bữa cơm chiều võ minh kiệt liền rời đi hắn cái này mới vừa lên đảm nhiệm không bao lâu chính là bận rộn nhất thời điểm võ tiểu phú cũng không để cho tiếp tục đợi liền để phí tấn bằng dẫn bọn hắn đến rừng chân địa phương ngay tại huyện nhà khách khoảng cách bệnh viện huyện kim hồ cũng không x về sau bọn hắn ngay ở chỗ này ở l i ề n tốt nếu là ở không quen cũng có thể tự hành thuê phòng ở bệnh viện sẽ cho phụ cấp võ tiểu phú bọn hắn cũng không làm hắn tưởng tạm thời liền ở tại nhà khách là được còn có người hỗ trợ quét dọn vệ sinh ngồi xe kỳ thật cũng rất mệt mỏi một đêm yên giấc ngày kế tiếp đám người đồng hồ sinh học tự động mở ra tỉnh dậy về sau chính là cùng một chỗ hướng về bệnh viện huyện kim hồ đi đến đổi một cái hoàn cảnh mới bọn hắn vẫn còn có chút mới mẻ cảm giác hơn bảy giờ trời đã sáng t r a n g đi đến cửa bệnh viện nhìn xem coi như sạch sẽ cũng coi như đại khí bệnh viện huyện tất cả mọi người vẫn là hài lòng tối thiểu nhất cái này quy mô là đầy đủ bọn hắn phát huy cũng không trách bọn hắn nghĩ như vậy trước kia có trong bệnh viện đồng sự xuống nông thôn cũng là hướng mặt ngoài đi khoa thất bên trong máy tính đều thiếu làm việc dùng đều không đủ dùng ngược lại là phòng bệnh t r ố n g không nhìn xem liền nháo t â m mà lại bệnh viện còn chưa lên ban đầu vậy mà cũng có thể trông thấy bóng người đi lại điều này nói rõ trong bệnh viện người bệnh số lượng vẫn là khả quan không đợi võ tiểu phú bọn hắn tiến cửa bệnh viện cũng đã là có nhân nên đi qua là bệnh viện huyện khoa dịch vụ y tế khoa trưởng lưu giang hôm qua lúc ăn cơm hắn cũng cùng một chỗ đi theo phi tấn bằng nói hôm nay sẽ từ lưu giang mang theo đám người quen thuộc hoàn cảnh bác sĩ võ các vị bác sĩ ta trước mang các ngươi đi các khoa thất buổi sáng bệnh viện tại phòng h ọ p lớn còn vị các ngươi chuẩn bị nghi thức h o ăn nên mười giờ bắt đầu đúng chúng ta trước thêm cái phương thức liên lạc đi ta kéo cái quần thể đằng sau có chuyện gì các ngươi tại quần thể bên trong trực tiếp tìm ta là được ta gọi lên liền đến lưu giang thái độ rất tốt võ tiểu phú bọn hắn tự nhiên cũng cho mặt mũi nhẹ gật đầu phối hợp lưu giang đi về phía trước lưu giang mang theo võ tiểu phú cùng phạm tân đi khoa ngoại gan mặt tụy cái khác khoa dịch vụ y tế đồng sự thì lại an bài cái khác sáu cái bác sĩ đi các khoa thất công việc đều đã sắp xếp xong xuôi cụ thể muốn làm gì hôm qua võ tiểu phú cũng cùng mấy cái bác sĩ t h ô n g khí bình thường xem thật kỹ bệnh bồi dưỡng một chút nơi này bác sĩ kỹ thuật mới có thể hướng xuống t r u y ề n một t r u y ề n đến mức khoa thất quyền lực cái này không cần bọn hắn nói thêm cái gì liền xem như khoa chủ nhiệm cũng sẽ hiểu chuyện nhi cung cấp bọn hắn kỹ thuật là vừa bọn hắn cũng không định ở chỗ này làm lâu rõ ràng là cho khoa thất tăng thu nhập tới đến kỳ liền đi đ ố i khoa chủ nhiệm không có bất kỳ cái gì uy hiếp những n à y khoa chủ nhiệm bị điên mới có thể làm khó hàn nóm cho bọn hắn sắc mặt đi vào khoa ngoại gan mật tụy võ tiểu phú cũng là nhẹ gật đầu cái này bệnh viện không hổ là mới xây hoàn cảnh thật sự không tệ p h i tấn bằng hôm qua cũng không có lắc lư võ tiểu phú khoa bên trong vậy mà ở không ít người bệnh bảy giờ rươi tiến vào phòng làm việc bác sĩ võ tiểu phú phát hiện phòng làm việc bác sĩ bên trong bác sĩ hẳn là hầu như đều đến dù sao xuất hiện ở trước mắt bác sĩ liền có mười một cái một cái bệnh viện huyện khoa thất bên trong bác sĩ này số lượng cơ hội trên cùng nhìn thấy lưu giang cùng võ tiểu phú xuất hiện những bác sĩ này đều là hai mắt tỏa sáng một người cầm đầu càng là tiến về phía trước một bước tiến lên đón bác sĩ võ hoan nghênh hoan nghênh ta là đậu chí minh đậu chí minh nhìn trước mắt vị này cá eo thẳng tắp Tôi có bây giờ tại bệnh viện huyện công việc đã hai mươi năm trước đó khoa ngoại thời điểm đ ầ u chí minh chính là khoa phó chủ nhiệm phụ trách khoa ngoại tổng quát bộ phận bây giờ khoa thất tách ra đ ầ u chí minh chủ động yêu cầu đến khoa ngoại gan mật tụy đ ầ u chí minh mặc dù trình độ không cao nhưng là kỹ thuật rất vững chắc một hai ba cấp ruột thừa phẫu thuật túi mật phẫu thuật gan phẫu thuật giáp sữa phẫu thuật ống tiêu hóa phẫu thuật cơ bản đều không có vấn đề cho dù là một chút kỹ thuật vẫn là tiếp tục sử dụng cũ truyền thống nhưng là phẫu thuật rất ít xảy ra ngoài ý m ớ n xem như bệnh viện huyện trước đó khoa ngoại trụ cột đ ầ u t r í minh là có cơ hội lại đi càng lớn địa khu bất quá đối mặt một chút mời chào hắn đều không có đi một mực lưu tại bệnh viện huyện trong bệnh viện tự nhiên là sẽ không bạc đái nhân tài như vậy bây giờ khoa thất tách ra đậu chí minh liền thành khoa ngoại gan mật tụy khoa chủ nhiệm đ ầ u chủ nhiệm ta hôm qua liền nghe phí viện trưởng nói lên ngài nói ngài kỹ thuật tốt làm người ổ ậ trọng tính cách cũng tốt ta ở trong khoa muốn đợi hai tháng đằng sau sẽ phải ngài chiếu cố nhiều nghe được võ tiểu phú nói như thế đậu chí minh cũng là nợ đủ cười bác sĩ võ ngài nói đùa nói thật biết ngài muốn tới ta kích động vài ngày đều ngủ không ngon ngon giấc ngài đừng nhìn ta đều hơn năm mươi nhưng là ta còn muốn tiếp tục tinh tiến kỹ thuật của ta ta cũng nghĩ tại bệnh viện chúng ta bên trong làm một chút đúng nghĩa đại phẫu thuật cơ hội lần này thế nhưng là rốt cuộc đã đến đằng sau ta nhưng là muốn hào hào cùng ngài học tập hai tháng ngài cũng không thể chê ta phiền đừng nói thái độ này rất khó không khiến người ta thích tựa như là phí tấn bằng giới thiệu giống nhau đây là một cái cho dù ai ở chung đều rất thoải mái người võ tiểu phú có thể nhìn ra được đậu chí minh cũng không phải là nói lời xa giao vị này tuyệt đối là loại kia chân chính thích phẫu thuật thích phần này như công tác người đến tiếp sau hợp tác hẳn là sẽ rất vui sướng cùng một chỗ giao lưu ngài rất nhiều kinh nghiệm ta cũng cần học tập chúng ta cùng một chỗ tiến bộ ha ha tốt cùng một chỗ tiến bộ bác sĩ võ bác sĩ phạm lưu khoa trưởng các ngươi ngồi ta giới thiệu cho các ngươi một chút khoa thất bên trong đồng sự võ tiểu phú ba người cũng không có ngồi chỉ là đi vào trong đi loại trừ đậu chí minh còn lại mười cái bác sĩ lúc này cũng là ánh mắt sáng rực ánh mắt tụ tập trên người võ tiểu phú nhiều ít đều là có chút nhìn thấy thần tượng cảm giác nói thật đừng nhìn võ tiểu phú hiện tại tuổi trẻ nhưng là đối với một chút cơ sở bác sĩ y học sinh tới nói võ tiểu phú tuyệt đối liền là loại kia trường đại học nhà đại giáo thụ càng là rất nhiều thanh niên bác sĩ h a m hở tiến lên mục tiêu bác sĩ võ bác sĩ phạm đây là khoa phó chủ nhiệm cùng lập quần bác sĩ phó chủ nhiệm là bệnh viện mới vừa từ h o i an đệ nhị bệnh viện đào tới kỹ thuật mũi nhọn bác sĩ võ ngày tốt bác sĩ phạm ngày tốt nguyên lai、like、đây chính là bệnh viện huyện từ hoài an đào tới nhân tài. nhìn xem chừng bốn mươi tuổi rất tinh anh mang theo kính mắt đối mặt võ tiểu phú cũng là vô cùng hưng phấn cùng lập q u ò n đúng là rất hưng phấn hắn liền là hướng về phía võ tiểu phú tới cùng lập q u ò n nhìn ra được lần này kim hồ huyện rõ ràng là m u ố n tới lớn về sau phát triển khẳng định là lớn xu thế hắn tới đây không tính là thua thiệt mà lại võ tiểu phú tới hắn có thể đi theo võ tiểu phú cùng một chỗ học tập kỹ thuật nói không chừng còn có thể đi theo là một chút lúc đầu đời này đều khó có khả năng đụng phải phẫu thuật đây đều là hắn tới đây lý do bây giờ nhìn thấy võ tiểu phú vậy liền coi là, là tâm đặt ở trong bụng mà lại bệnh viện huyện đúng là không có bạc đại hắn cái khác đãi ngộ không nói hắn một cái bác sĩ phó chủ nhiệm hiện tại liền cho khoa phó chủ nhiệm đãi ngộ chờ đậu trí minh lui khẳng định liền là hắn đương khoa chủ nhiệm cái này tại thành phố đệ nhị bệnh viện cũng là chuyện không thể nào bác sĩ cùng ngài tốt đây là bác sĩ chính khúc điền thất nam đô đại học y khoa nghiên cứu sinh trước đó tại nam đô công việc lần này biết chúng ta kim hồ muốn phát triển chữa bệnh vệ sinh sự nghiệp cố ý gấp trở về hỗ trợ ừ m thật hay giả nhìn trước mắt nam nhân nhìn xem cũng chính là ngoài ba mươi so phạm tân t ự hồ còn trẻ một hai tuổi vẫn là nam đô đại học y khoa nghiên cứu sinh cho dù là tại nam đô sợ là cũng không nhỏ tiền đ ổ đi vậy mà nguyện ý chủ động vì kim hồ chữa bệnh vệ sinh sự nghiệp làm kính dân nếu là thật sự vậy vị này coi như liền võ t i ể u phú đều phải bội phục mấy phần khúc điền thất hơi có vẻ kích động tiến lên cùng võ t i ể u phú n ắ m tay bác sĩ võ không dối gạt ngài nói ta không có chủ nhiệm nói cao thượng như vậy cha ta là bệnh viện huyện kim hồ lao viện trưởng biết huyện trưởng cố ý thôi động bệnh viện huyện thăng cấp lại nhiều mặt đưa vào nhân tài liền muốn ta trở về ta vốn là cự tuyệt nhưng là nghe nói ngài m u ố tới ta cũng có chút nhịn không được có thể đi theo ngài dù chỉ là hai tháng ta cảm thấy đều giá trị ngài yên tâm ta đã trở về vậy sau này khẳng định liền sẽ làm việc cho tốt về sau khẳng định cũng sẽ không đi l i ê n là nghĩ tới có thể cùng ngài học một ít kỹ thuật khá lắm đây là hắn tiểu mê đệ a đừng nói võ tiểu phú vẫn rất hưởng thụ bất quá võ tiểu phú cũng thật cao hứng đây tuyệt đối được cho một người trợ giúp còn thành thật h ả o h ả o bồi dưỡng hai tháng sau võ tiểu phú có năm chắc cho bệnh viện huyện kim hồ lưu lại cái kỹ thuật tay t h i ệ n nghệ tốt chỉ cần ngươi chịu học ta khẳng định h ả o h ả o không t à n g b ố bác sĩ võ đây là giới thiệu vẫn còn tiếp tục còn lại tám người một cái là nguyên lai、like、khoa ngoại bác sĩ hơn ba mươi bác sĩ điều trị ba cái là mới khai ra nghiên cứu sinh đều là năm ngoái mới tốt nghiệp mặc dù đại học cũng không phải là s n g nhất lưu nhưng là nội t ì n h khẳng định là không sai còn có bốn cái hai cái là nguyên lai khoa bên trong bác sĩ nội chú sinh viên chưa tốt nghiệp cũng đều là ba mươi trên d ư ớ i hai cái thì là năm ngoái mới nhập t r ư ớ c sinh viên chưa tốt nghiệp chứng nhi còn không có thi xuống tới đâu đây chính là bệnh viện huyện kim hồ khoa ngoại gan mật tụy đệ tử võ tiểu phú thô nhìn phía dưới vẫn là hài lòng bậc thang phối trí rất hợp lý phát triển tiền cảnh cũng không tệ có cái này g i đỡ đến tiếp sau chỉ cần là không lo làm h ả o h ả o phát triển không nói trở thành đỉnh tiêm khoa ngoại gan mật tụy ứng phó phần lớn can đảm bệnh tật hẳn là không thành vấn đề cuối cùng còn muốn giới thiệu một chút chúng ta y tá trưởng hoắc tố hoa đến tiếp sau n g à i có chuyện gì đều có thể tìm y tá trưởng đây chính là chúng ta đại quản g hành ra bác sĩ võ n g à y tốt vậy ta gọi ngài hoắc tỷ về sau muốn hoắc tỷ nhiều hỗ trợ sau đó y tá cũng bị kêu tiền đến bởi vì khoa thất khuất trường có một nhóm y tá đều là mới khai ra bây giờ khoa ngoại gan mật tụy y tá liền có mười lăm cái rất nhiều đều là tiểu cô l ơ n đến để chúng ta hoan nghênh bác sĩ võ cùng bác sĩ phạm ba ba ba. dung nhập quá trình vẫn là rất mau mắn võ tiểu phú cũng không có chỉ hoãn bọn hắn quá nhiều thời gian trực tiếp liền để cho bọn hắn mở học buổi sáng học buổi sáng là nhận biết một cái khoa thất cơ hội tốt nhất mới vừa rồi là nhận biết bác sĩ y tá tiếp xuống liền là nhận biết người mắc bệnh ngày hôm qua trực ban y tá bắt đầu ra ban tại viện bệnh nhân hai mươi bảy người đại bộ phận đều là chờ đợi phẫu thuật bệnh nhân phí tấn bằng hôm qua cũng không có k h o á t lác thật là có ung thư gan bệnh nhân ung thư túi mật bệnh nhân cùng t u y ế n tụy ung thư bệnh nhân võ tiểu phú cũng là nhẹ gật đầu xem ra gần đây liền có thể khai triển một chút đại phẫu thuật trên bàn đặt vào một trồng bệnh lịch mặc dù bây giờ đều là điện tử bệnh lịch nhưng là rất nhiều bệnh viện vẫn là không có từ bỏ giấy chất bệnh lịch nhập viện bệnh lịch đều là muốn đánh tới kiểm tra đơn cái gì cũng đều muốn thiếp võ tiểu phú theo ra b à n nhìn xem những bệnh này lịch đại khái chính là có ấn tượng bác sĩ võ vậy chúng ta liền đi đi buồng tốt vậy thì đi buồng đi các bệnh nhân lúc này cũng đều biết võ tiểu phú hôm nay liền đến bọn hắn có lẽ không có những bác sĩ này đối võ tiểu phú hiểu rõ nhiều nhưng là không chịu nổi hiện tại truyền thông mở ra à chỉ cần là cha một cái liền có thể biết võ tiểu phú kỹ thuật tốt bao nhiêu bọn hắn vốn chính là chạy võ tiểu phú tới đều và o ở tới khi thấy võ tiểu phú thời điểm bọn hắn cũng là tâm bỏ vào trong bụng nói thật bọn hắn cũng sợ bị bệnh viện cho lắc lư đường mật trong gan ỉn trạ hệ thọa tịp bãi đu kết sỏi hình thành bế tắc nhất định phải giải quyết đài này phẫu thuật tiền phẫu kiểm tra không sai bịt lắm ngày mai an bài đi phạm tân tới làm nội soi ổ bụng an bài một chút ân các ngươi hay cùng phạm tân đi số một bệnh nhân là cái ống mật kết sỏi tại nhất phụ viện võ tiểu phú là không làm cái này phẫu thuật phạm tân làm cái này rất nhuẩn nhuyễn vặn có thể mang mang cái khác bác sĩ Cũng không phải nói đầu chí được, không nói Minh bọn hắn không phải đầu làm được, mà là ta ạ i sỏi viện cải tiến điều phiên mới tiêu làm mật muốn một một ống bên trên, nhất phụ viện thuật thức cải tiến khả năng điều chính. Không phiên bản, truyền định một chút tiêu chuẩn, thuật thuật thuật kết thức chút, chút kỹ khả kỹ s phụ về u đều ấn cái này tới. Ta cùng á i tới. này Ta c phạm lao sư đi là bác sĩ điều trị kim bằng đây cũng là bệnh viện huyện kim hồ công việc sáu bảy năm lão nhân võ tiểu phú nhẹ gật đầu bệnh nhân này vốn chính là kim bằng vừa vặn từng cái bệnh nhân nhìn sang cơ bản đều đã hoàn thành tiền phẫu kiểm tra đây chính là chuẩn bị c h ờ võ tiểu phú tới liền bắt đầu an bài phẫu thuật bốn cái ung thư gan đều an bài vào ngày mai sáu n ung cùng tụy ống thư mật đài cùng ũ n g c một chỗ làm đậu chí minh bọn người làm một mặt ngộng cái này có thể được không nói thật bọn hắn trước đó làm phẫu thuật cho dù là túi mật cắt bỏ kia đều một ngày nhiều lắm là làm bốn đài võ thiệu phú một người này vậy mà liền muốn liên tục làm sáu đài cũng đều là đại phẫu thuật ung thư trị tận gốc thật u ra cái này không được làm đến sau nửa đêm đi sau nửa đêm đều làm không hết g a bọn hắn ngược lại là có tốt võ tiểu phú nói để bọn hắn một người phụ trách hai đài khẳng định gánh vác được nhưng là võ tiểu phú một ngày này một ngày làm phẫu thuật có thể đối phó được sao có phải hay không có chút nóng vội bác sĩ võ kỳ thật cũng không có vội vã như vậy nếu không phân hai ngày làm nhìn xem đậu t r í minh thân sắc võ tiểu phú liền biết hắn nghĩ như thế nào bất quá không đợi võ tiểu phú nói chuyện phạm tân liền đã mở miệm đậu chủ nhiệm ngài yên tâm đi bác sĩ võ tại nhất phụ viện thời điểm liền là làm như vậy phẫu thuật hai đài t ấ y ghép gan bốn đài cắt bỏ ung thư gan cũng cơ bản đều tại xế chiều sáu giờ trước đó liền kết thúc bất quá chúng ta bên này cần đối tượng đến đuổi theo nếu là trong lúc phẫu thuật xử lý phòng giải phẫu không nhanh nhẹn liền chuẩn bị hai cái phòng giải phẫu đi nghe được phạm tân đậu chí minh bọn người đây mới là minh bạch ngươi lai、like. đây là võ tiểu phú bình thường tốc độ a chỉ bất quá đây cũng quá đáng sợ đi đậu chí minh nhìn xem võ tiểu phú đều là có chút lựa nóng bọn hắn lần này thật là đã kiếm được a cái này cần là học tập cái gì thần tiên ngưỡng kỹ thuật à? đã phạm tân đều nói như vậy đ ầ u chí minh tự nhiên là sẽ không lại nói thêm cái gì ngài yên tâm ta nhất định a n bài dính liền tốt k h á n g ngoại trú nơi đó ta cái này để cho người ta phóng hảo đem tin tức tràn ra đi trong lúc nhất thời toàn bộ khoa thất bên trong đều là nhận tình nhi tràn đầy cái khác mấy cái bác sĩ chỉ cần không có ban bọn hắn liền quyết định cùng võ tiểu phú một ngày phẫu thuật dù sao cơ hội này cũng không nhiều bọn hắn cũng muốn nhìn xem võ tiểu phú là thế nào tại sáu giờ trước hoàn thành nhiều như vậy phẫu thuật kỳ thật cũng không phải võ tiểu phú gấp mà là võ tiểu phú phải chịu trách nhiệm ba cái khoa thất loại trừ khoa ngoại gan m ậ tuyến tụy, t khoa ngoại tuyến vũ cùng khoa ngoại dạ dày ruột võ tiểu phú cũng phải nhìn rời đi khoa ngoại gan mật tụy võ tiểu phú chính là thẳng đến khoa ngoại tuyến vũ cùng khoa ngoại dạ dày ruột lúc này hai cái khoa thất đều còn tại chờ lấy võ tiểu phú đâu đồng dạng giới thiệu giao ban đi buồng khoa ngoại tuyến vũ cùng khoa ngoại dạ dày ruột bệnh nặng người cũng không ít võ tiểu phú theo thứ tự an bài thứ tư buổi chiều khoa ngoại tuyến vũ hai đài ung thư tuyến g á p thì giỏi can sơ trị tận gốc thuật thứ năm buổi sáng hai đài ung thư bao tử trị tận gốc thuật một đài ung thư trực tràng trị tận gốc thuật thứ năm buổi chiều hai đài n ũ tuyến un võ t i ể u phú đối với mình thế nhưng là không có chút nào k h á c h khí trực tiếp liền cho mình xếp đẩy p h i tấn bằng nhận được tin tức về sau đều là không khỏi kinh ngạc mấy giây đây là phẫu thuật của n h â n a bệnh viện nào bày ra như thế cái bác sĩ đều đã kiếm được a đơn giản liền là máy kiếm tiền a cái này nếu là mở tư nhân bệnh viện đến thượng bày tặng cái võ t i ể u phú bác sĩ vậy sang năm for bờ dịch lịch bên trên nói không chừng liền có tên của hắn phi nghĩ gì thế cái gì phú h ả o không phải ước nguyện của hắn kim hồ bách tính thân thể khỏe mạnh mới là đầu của hắn trở đại sự võ tiệu phú nhưng không biết phí tấn bằng tâm tư Mười giờ. bất i quá đám người cũng là nhìn xem nóng mắt gần một tháng bệnh viện huyện kim hồ động tĩnh bọn hắn những ngày bệnh viện công nhân viên chức có thể nhất là thấy rõ bên ngoài cũng có tiếng gió nói trong huyện đây là muốn thôi động bệnh viện huyện kim hồ thăng cấp cấp ba bệnh viện cấp ba bệnh viện a một cái hai một cái ba khác nhau cũng lớn đi đối với bọn hắn những n à y công nhân viên chức tới nói rõ ràng nhất liền là đãi nộ cùng địa vị đối với toàn bộ bệnh viện tới nói đây đều là lớn lợi tốt sự tình bọn hắn khẳng định đều là lực mạnh duy trì đối với võ tiểu phú bọn hắn đến càng là hoan n g ê n vô cùng cái này có lẽ liền là bọn hắn nhiều năm như vậy lần thứ nhất như thế cam tâm tình nguyện lãng phí thời gian mở ra hội nghị đi mà lại vị này bác sĩ võ cũng địa đạo cũng không có thao thao bất tuyệt lãng phí bọn hắn quá nhiều thời gian một chút tiểu cô nương cũng nhìn võ tiểu phú n ắ g mắt dù sao võ tiểu phú năng lực này địa vị này về sau thỏa thỏa kim qta đáng tiếc vị này nghe nói đã có bạn gái các nàng liền xem như muốn ra tay cũng đã t r ư ở các khoa y tá trưởng cũng là t h i ế t h ậ n bọn hắn quen thuộc dùng r i ắ t tơ hồng đến lưu nhân tài cái này thật gặp phải nhân tài thật đúng là lưu không được buổi chiều võ tiểu phú cũng không có nhàn rỗi lại nhìn một lần phẫu thuật bệnh nhân trả lại khoa bên trong bác sĩ mở một cái lớp học chuyên môn đem phẫu thuật sự t ì n h kỹ thuật mới cũng là phổ cập một chút đối với chuyện này những bác sĩ này cũng là vô cùng tích cực dù sao bác sĩ liền là dựa vào kỹ thuật ă n cơm chỉ có kỹ thuật cứng rắn mới có thể đi càng xa có tốt hơn tiền đồ bọn hắn phần lớn đều là người trẻ tuổi liền cả đ ậ chí minh cũng còn không có nằm n ử a ý tứ đâu húng chi là bọn hắn võ tiểu phú còn đi một chuyến phòng giải phẫu ngày mai sẽ phải phẫu thuật võ tiểu phú đến bảo đảm phẫu thuật y tá phụ mổ các loại đều đầy đủ y tá phụ mổ rõ ràng là không bằng nhất phụ viện trước vào chỉ có thể coi là đào thải xuống tới gì đó bất quá cũng miễn cưỡng đủ dù sao nhất phụ viện tài chính hùng hậu trình độ không phải là bệnh viện huyện kim hồ có thể so thứ ba võ tiểu phú mở xong họp buổi sáng trực tiếp tiến vào phòng giải phẫu đài thứ nhất là cái kia tuyến tụy ung thư bệnh nhân bệnh nhân này không thể nhất kéo thân thể điều kiện cũng không tính là quá tốt đến mau chóng làm xong phẫu thuật mới tốt tám trăm ba mươi đúng giờ bắt đầu phẫu thuật trợ thủ là đậu chí minh tá nói thật đậu chí minh đừng nhìn là bác sĩ chủ nhiệm nhưng là loại này phẫu thuật cả đời này đều không có làm một đài trợ thủ ngược lại là làm qua mấy lần nhưng cũng chính là tại bồi dưỡng thời điểm trải qua đài bây giờ tại bệnh viện huyện kim hồ còn là lần đầu tiên đương trợ thủ thượng tá tụy h cắt bỏ phẫu thuật tuyến tụy ung thư bệnh nhân cơ bản cũng sẽ không mời chuyên gia bởi vì bọn hắn chẩn đoán chính xác cơ bản liền phải hướng nhất phụ viện loại này định tiêm bệnh viện chạy dù sao cái này bệnh quá hung khoa ngoại phẫu thuật lệ vợ z tá lệ vợ z tốt bỏ sao đương nhiên không tốt bỏ lên biết người nước hoa người nào không biết lệ vợ z không là toàn cầu người đều không có mấy cái không biết l nhưng là có mấy cái có thể leo lên nghệ vợ z đồng l ý bác sĩ có nhiều lắm nhưng là có thể đem đài này phẫu thuật làm đến đỉnh tiêm cũng là có ít võ tiểu phú chính là một trong số đó võ tiểu phú cả nước phẫu thuật tỷ võ thời điểm video lúc này ở trên mạng còn có thể tìm tới mặc dù nói video nhìn không rõ ràng nhưng là bọn hắn cũng biết trong mắt người khác nghệ vợ z võ đều khó khăn trước mắt vị này có lẽ đã có thể đi lên bay đây là tùy ý liền có thể đứng tại đỉnh núi nhân vật đ a loại trừ đ ầ u t r í minh cùng lập quân bọn hắn cũng đều là theo chân chuẩn bị xem xong đài này phẫu thuật loại này trực quan học tập cơ hội cũng không phải ai cũng có thể có ai có thể nguyện ý bỏ lỡ bệnh viện khoa tuyên truyền người lúc này cũng đã vào chỗ máy móc còn bảy biện đâu p h i tấn bằng đã bàn giao phẫu thuật về sau mau chóng ra bàn thảo mau chóng tuyên bố hắn muốn đánh vang bệnh viện huyện kim hồ thăng cấp thương thứ nhất đây cũng là võ minh kiệt tan bài nho nhỏ bệnh viện huyện đã có thể hoàn thành nội soi ổ bụng tuyến tụy ung thư trị tận gốc tờ ta ai nói địa phương nhỏ liền không ai có thể chứng kiến thế giới chi đ ỉ n h chương hai trăm năm mươi tám dạy học phẫu thuật chương hai trăm năm mươi tám dạy học phẫu thuật đáng tiếc là phí tấn bằng không phải làm khoa ngoại tổng quát xuất thân bằng không võ tiểu phú đến bệnh viện huyện kim hồ đại thứ nhất phẫu thuật hắn làm sao đều phải trước đài lúc kia nhất định phải là trong tấm ảnh có hắn văn chương bên trong có hắn nào giống là hiện tại à chỉ có thể ở văn chương phía dưới rơi cái danh tự ai thua lỗ thua lỗ không ai biết phi tấn bằng ý nghĩ tối thiểu nhất trong phòng giải phẫu những bác sĩ này cũng còn không có phi tấn bằng cảnh giới cao như vậy bác sĩ liền là bác sĩ suy nghĩ của bọn hắn trong lĩnh vực mãi mãi cũng là trị bệnh cứu người nhiều lắm là siêu thoát như vậy một chút từ bác sĩ đến lãnh đạo cái này chuyển biến cũng không phải dễ dàng như vậy làm cả một đời lãnh đạo đột nhiên muốn làm tâm địa giang giảo muốn thành tích nào có dễ dàng như vậy a phẫu thuật đã bắt đầu võ tiểu phú sở dĩ nhường đầu chí minh ba người cho hắn thay phiên dựng đài cũng là có nguyên nhân ba người thực lực tại bệnh viện huyện kim hồ khoa ngoại gan m ậ t tụy xem như mạnh nhất phẫu thuật cuối cùng không phải một người có thể hoàn thành dù chỉ là đỡ nội soi trình độ cao một chút cũng có thể nhường phẫu thuật làm càng tốt hơn càng nhanh mộ chính cùng trợ thủ kỳ thật liền cùng sức kéo thi đấu bên trong tay đua xe cùng hoa tiêu giống nhau thiếu một thứ cũng không được thiếu hoa tiêu tay đua xe có lẽ ý n g u y ê n có thể hoàn thành tranh tài nhưng là muốn thành tích tốt cũng đừng nghĩ những người khác dựa vào cái gì thua ngươi Võ tiểu phẫu ú nếu là dùng mướn nghiên cứu sinh đương thủ, hắn trí, cũng cứu là là làm vào dạy một mới tìm trợ thủ, trí, thể cái chỉ có cho vừa vị h p thuật thời gian kéo một nửa trở trợ thủ tính tích trí cho minh hắn phù hợp. Khoan, bơm khí gian đi nội dàng bụng, nửa A, lên. Còn nên vẫn bọn kéo bơm là cực, dễ vào bỏ đầu đưa sau o i lại k h n p h ẫ thuật sau khi bắt đầu trong phòng giải phẫu bầu không khí liền thay đổi không có người lớn tiếng đến đâu nói chuyện cho dù là quan sát phẫu thuật bác sĩ có muốn chia sẻ sự tình lúc này cũng chỉ có thể n h ấ n nhịn phòng giải phẫu bầu không khí là từ m ổ chính quyết định m ổ chính chủ động nói chuyện chủ động gợi chuyện phòng giải phẫu m ớ i có thể náo nhiệt lên lạc ra thưởng trò chuyện bắt quái nói rõ m ổ chính cảm giác đến phẫu thuật đơn giản thành thạo điêu luyện đây mới là có tâm tư phân tâm nhưng nếu là phẫu thuật khẩn trương thời khắc những người khác còn không hiểu chuyện nói chuyện cái này coi như có thể đưa tới m ổ chính hỏa khí phân tán m ổ chính chuyên chú lực đương nhiên có chút y tá cùng gây tê cùng m ổ chính phối hợp thời gian dài quen thuộc biết dạng gì phẫu thuật đối với m ổ chính tới nói rất đơn giản bọn hắn cũng có thể chính mình phán đoán tình huống kiến tạo nhẹ nhọn không khí nhưng là dưới mắt khẳng định không phải như vậy tình huống võ tiểu phú vừa tới ai cũng không biết võ tiểu phú tính cách gì cái gì tính tình ai dám tự tiện mở m i ệ n g à, là lấy trong lúc nhất thời toàn bộ phòng giải phẫu đều là yên tĩnh chủ nhiệm bệnh viện chúng ta trước đó có làm qua tuyến tụy ung thư phẫu thuật sao võ tiểu phú nhanh chóng phân ly lấy tuyến tụy chung quanh k ế t dính tổ chức ánh mắt từ đầu đến cuối đều tại phẫu thuật tầm mắt bên trong chỉ bất quá lời nói đúng là dẫn tới địa phương khác nghe được võ tiểu phú trong sân băng lanh không khí tựa hồ cũng xuất hiện một tia bưng lỏng đầu chí minh là lao g a hồ vội vàng nói tiếp chỉ bất quá hắn cũng không biết võ tiểu phú câu này tra hỏi trung tâm ý nghĩa chính là cái gì cũng không dám khẳng định võ t i ể u phú đây là trò chuyện t r u y ề n tạo lao vẫn là ngại hắn đỡ nội soi trình độ không đủ bác sĩ võ tuyến tụy ung thư a rất nhiều tam giác bệnh viện đều làm không dám làm cái này phẫu thuật chúng ta bệnh viện huyện kim hồ sao có thể lưu lại bệnh như vậy người thú chi liền xem như người ta nguyện ý lưu lại chúng ta cũng không dám làm a không dối gạt ngài nói ta đây cũng là lần thứ tư thượng tuyến tụy ung thư trị tận gốc thuật bàn giải phẫu cũng đều là trợ thủ lên một lần làm tuyến tụy ung thư trị tận gốc thuật tựa như là bảy năm trước sự tỉnh cho nên a bác sĩ võ ngươi nhưng phải cho ta chút thích ứ n g thời gian đỡ không tốt cũng là tỉnh có thể hiểu b ấ đậu chí minh nghe vậy cũng là có chút kinh hỷ mặc dù cảm thấy vo tiểu phú đây là chừa cho hắn mặt mũi thuyết pháp nhưng là trong lòng liền là ngăn không được cao hơn g à mà lại vo tiểu phú nói đằng sau có dạng này phẫu thuật còn nguyện ý nhường hắn vào tay cái này bánh vẽ hắn thật sự ăn chắc ta kia nhất định phải thật thật ta chủ nhiệm kinh nghiệm cùng năng lực đều đủ chính là không có người bệnh bằng không cái này phẫu thuật khẳng định cũng không làm khó được ngài võ tiểu phú cũng là không thật sự chỉ là tại lấy lòng đậu chí minh đậu chí minh nội tình đúng là không tệ so võ tiểu phú trong tưởng tượng muốn tốt rất nhiều đỡ nội soi trình độ không thể so với phạm tân kém bao nhiêu đằng sau nếu là thật có cái này phẫu thuật cũng có thể cho đậu chí minh một chút vào tay cơ hội đương nhiên đến võ tiểu phú đỡ nội soi võ tiểu phú loại này dạy học trợ thủ học được nhanh không nói còn không có đi ra vấn đề đâu tưởng tình mời xem bành hạ cùng trịnh hoa bị võ tiểu phú nói như thế một chút đậu chí minh càng là h a n g hái nhi làm việc nhi rõ ràng đều càng tích cực hiệu suất lập tức liền lên đến võ tiểu phú cũng là không thể nín được cười cười hắn cũng không nghĩ tới cái này bình thường lắc lư lắc lư vươna vành hạ bọn hắn coi như xong bây giờ lại còn có thể lắc lư đến đậu chí minh đây là vu sĩ phụ dạy hắn nói là thuộc hạ liền phải thích hợp khích lệ một chút mới có thể điều động bọn hắn làm việc nhi tính tích cực võ tiểu phú học rất nhanh mang tiểu tổ trong khoảng thời gian này đã sớm vận dụng rất nhuẩn nhuyễn nơi này kim hồ cũng là trong lúc nhất thời không có thích ứng trực tiếp liền theo thói quen dùng tại đ k h ô ngay muốn, đều tốt. phối tốt, đồng dạng dùng cũng không cần tá tỉ tỉ t Y hợp cũng tốt, đều không cần ta nói, đồ vật liền n đồ đưa vật vị tỉ tỉ qua, à tại r ư ớ c mực kia kết khoa nối là một n o g tổng tại Ngay quốc sao. Ngay tại võ t i ể u phú dựng đài y tá phòng mổ lúc này bị võ t i ể u phú hai tiếng tỉ tỉ kêu mang thai đều đỏ thật sự là không nghĩ tới võ t i ể u phú cái này đột nhiên liền đem câu chuyện nhắm ngay nàng còn mở miệng một tiếng tỉ tỉ kêu cái này ai có thể không mơ hồ a cái này y tá phòng mổ năm nay kỳ thật cũng mới ba mươi hai tuổi đương nhiên ở độ tuổi này tại bệnh viện kỳ thật đã có thể được sưng tụng một tiếng lao y tá bác sĩ võ lâm đệm thế nhưng là chúng ta phòng giải phẫu y tá bên trong Am hiểu nhất, nhất, nhất h k sau đó phẫu thuật không khí lập tức liền không có khẩn trương như vậy mọi người bắt đầu cười cười nói nói thảo luận cũng không còn những cái kia gánh vác khúc điền thất còn chủ động hỏi võ tiểu phú vấn đề võ tiểu phú cũng là không có không đáp theo phẫu thuật tiến hành võ tiểu phú cũng là nhẹ gật đầu Cùng tại nhất phụ viện không giống nhau tại kim hồ huyện phẫu thuật k ỹ thật u càng nhiều hơn chính là dạy học phẫu thuật hắn là muốn đem kỹ thuật dạy cho những bác sĩ này không khí quá khẩn trương không được đến cho bọn hắn một cái học tập hoàn cảnh để bọn hắn dám chủ động hỏi hắn mới là tốt dạy hiện tại liền rất tốt lấy v õ tiểu phú kỹ thuật ngày nay tuyến tụy ung thư trị tận gốc thuật mặc dù được x ư n g tụng khó nhưng là đối với võ tiểu phú tới nói cũng không phải vấn đề gì một bên ứng phó đám người một bên phẫu thuật lộ vẻ thành thạo điêu luyện người bệnh này tuyến tụy ung thư xem như phát hiện ra sớm mặc dù có hạch mạch huyết thâm nhiễm nhưng là cũng không có cơ quan phẫu thuật cắt sạch sẽ đến tiếp sau dự đoán bệnh tình vẫn là khả quan đến tiếp một chút đám người nghe được thanh â m nhìn xem võ tiểu phú đã lấy ra tuyến tụy bộ phận tất cả giật mình tuyến tụy bộ phận đã lấy ra rồi nhìn đồng hồ một giờ không đến à mới một giờ không đến võ tiểu phú tiến độ này cũng quá nhanh đi bọn hắn lúc này mới là nhận thức được võ tiểu phú trình độ trọng yếu nhất chính là phẫu thuật làm tốt tính cách còn tốt còn nguyện ý cùng bọn hắn nói đùa đối với bọn hắn vấn đề càng là không có chút nào không kiên nhẫn cái này rất khó không yêu có được hay không ung thư đầu tụy tại tuyến tụy ung thư bên trong cũng thuộc về điều chỉnh hung một loại đổi chỗ tính rất mạnh cho nên chúng ta cắt bỏ thời điểm đồng dạng sẽ đem đầu tụy di thể bộ phận toàn bộ cắt bỏ nghiêm trọng hơn liền toàn bộ tuyến tụy toàn bộ cắt bỏ hậu kỳ tuyến tụy chức năng toàn bộ nhờ thuốc thay thế cụ thể muốn cắt bỏ tới trình độ nào liền muốn nhìn tuyến tụy thâm nhiễm trình độ ổ ung thư vị trí cùng chúng ta bác sĩ kinh nghiệm nhìn người bệnh này đầu tụy bộ phận thâm nhiễm còn tại một nửa trong vòng bằng vào ta phán đoán liền có thể giữ lại bộ phận di thể các ngươi này sau nếu là làm cái này phẫu thuật cũng muốn hình thành phán đoán của mình nếu là có thể có năm trắc lưu thêm tiếp theo chút tuyến tụy liền tốt nhất rồi đám người hai mặt như nhau bọn hắn tự nhiên là biết có thể lưu thêm tiếp theo liền tốt nhất rồi tuyến tụy trên cơ thể người chức năng thế nhưng là rất trọng yếu mỡ tiêu hóa cùng hấp thu cắt b ỏ thì ra tiêu hóa cùng hấp thu men tiêu hóa bài tiết ỉn su liền bài tiết gỡ lù cả gòn bài tiết cái này năm cái chức năng nhìn kỹ một chút cái nào đều là nhân thể tiêu hóa điều tiết mấu chốt bộ phận nếu như đem tuyến tụy cắt bỏ hậu kỳ hoàn toàn dựa vào thuốc thay thế ngẫm lại đều có thể biết hậu kỳ chất lượng sinh hoạt sẽ kém tới trình độ nào không nói cái khác liền nhìn xem ỉn su liền cùng gỡ lù cả gòn hai cái này một cái là hàng đường huyết một cái là lít máu keo trên cơ thể người đường huyết điều tiết bên trong có không thể thay thế tác dụng nhân thể mắc bệnh tiểu đường liền cùng hai cái này kích thích tố điều tiết có quan hệ có ít người di đạo chức năng hoàn toàn mất đi chức năng hậu kỳ liền còn có thể dựa vào trích đánh liền là ỉn s ù lìn nếu là tuyến tụy hoàn toàn cắt bỏ di đạo chức năng thiếu thốn đến tiếp sau cần phải một mực dùng ỉn s ù lìn duy trì còn không đến mức đây ỉn s ù lìn chỉ là hàng đường huyết còn muốn cân nhắc đến hạ đường huyết thì ô lì xệ mỹ hạ tình huống có đôi khi nhân thể hấp thu bổ sung cũng không kịp còn cần đánh kích thích tố tăng lên đường huyết nồng độ cho nên liền có thể nhìn thấy tuyến tụy hoàn toàn cắt bỏ người đều muốn đeo lên đường huyết đồng hồ đeo tay vòng tay loại hình định thời gian đâm một châm cao liền phải trực tiếp tới một châm mà đây chỉ là một phần trong đó tuyến tụy ảnh hưởng thế nhưng là toàn bộ hệ tiêu hóa không có tuyến tụy về sau tiêu hóa hấp thu không tốt tiêu chạy đều là chuyện nhỏ nhiều khi trực tiếp sẽ xuất hiện tắc nghẽn chỉ có thể lập tức phẫu thuật giải trừ tắc nghẽn cho nên người bác sĩ nào đang làm tuyến tụy ung thư phẫu thuật thời điểm đều đang nghĩ một việc cái kia chính là làm như thế nào lưu thêm một chút tuyến、tụy. nhưng là cắt đến trước mặt thường thường đều là có thể cắt nhiều ít cắt nhiều ít dù sao cắt nhiều một ít liền là hậu kỳ tiêu hóa ra chút vấn đề không đến mức nhanh chóng tái phát nhưng nếu là cắt vạn nhất ít đây chính là chẳng mấy chốc sẽ tái phát muốn mạng a võ tiểu phú đây tuyệt đối là kẻ tài cao gan cũng lớn biểu hiện còn dám giữ lại bộ phận di thể nếu là dựa theo bọn hắn lý giải không đem di đuôi cắt bỏ liền xem như xứng đáng người mắc bệnh giờ k h ắ c này bọn hắn cũng rốt cuộc để ý hiểu cùng là bác sĩ vì cái gì cao cấp bác sĩ như vậy được h o n n ê n võ tiểu phú loại này có can đảm lưu thêm tuyến tụy bộ phận cũng không nhiều không phải là không thể lưu là không có nắm chắc nhường người bệnh dự đoán bệnh tình càng tốt hơn đây chính là trình độ cùng kinh nghiệm cùng tri thức nội tình tranh l ệ n h sau đó võ tiểu phú lại là giảng một chút vì cái gì hắn sẽ giữ lại còn thừa bộ phận di thể nhường một đám bác sĩ một bộ học được võ lâm bí tịch g á n g v ẻ đều là hoa quả khô à cũng đều là trên sách học học không đến trên mạng không thấy được đồ vật liền cái này tri thức võ tiểu phú nếu là mở khóa học sợ l à rất nhiều bác sĩ đoạt chỗ ngồi đều đoạt không lên bây giờ bọn hắn vậy mà liền dễ dàng như vậy nghe được nghe nói võ tiểu phú sở dĩ tới đây là bởi vì mới tới huyện trưởng là võ tiểu phú đường ca nguyên nhân ân cảm ân nhị ca từ nơi này mọi người liền có thể nhìn ra được vì cái gì chúng ta trước đó khoa ngoại tổng quát là không phân như vậy mỏng hệ tiêu hóa là một bộ chúng ta đương khoa ngoại gan mật tụy bác sĩ cũng không thể chỉ học khoa ngoại gan mật tụy khoa ngoại dạ dày ruột cũng phải cùng một chỗ học tập võ tiểu phú một bên tiến hành tá tràng cắt bỏ dạ dày hông tràng nối liền thuật một bên cho bọn hắn giàn giải võ tiểu phú đây cơ hồ liền là đẩy ra khối vụ nhi n cho bọn hắn giảng giải những bác sĩ này đại bộ phận đều là nghiên cứu sinh kém nhất đều là khoa chính quy năng lực phân tích là không có vấn đề chỉ cần là dùng tâm học đều có thể lĩnh ngộ trong đó mấy phần tinh túy chờ hậu kỳ võ tiểu phú làm nhiều mấy b ạ i nói nhiều mấy lần bọn hắn không sai biệt lắm liền có thể hình thành lý luận của mình hệ thống chờ sau này chính mình thật vào tay những lý luận này liền sẽ trở thành bọn hắn cất cánh nội tình để bọn hắn nhanh chóng nắm giữ tuyến t ụ ung thư trị tận gốc thuật đồng thời phi tốc tiến bộ đây chính là mọi người tại sao muốn bãi sư còn muốn bãi lương sư nguyên nhân. những này tại trên sách học thật học không đến mà có chút lý luận tri thức cũng là không thể viết đến trên sách học xử lý hạch bạch huyết thời điểm ta nhất quán lý luận liền là căn cứ ở ung thư tình huống xác định yêu cầu xử lý hạch bạch huyết bộ phận mà không phải một vị toàn bộ quét sạch đương nhiên đây là xây dựng ở các nơi g kinh nghiệm đầy đủ phong phú tình huống d ư ớ i tựa như là đài này phẫu thuật ta đem tuyến tụy chung quanh hạch bạch huyết căn cứ bắt phương vị chia tám tổ mà phán đoán của ta là chỉ cần quét sạch trong đó năm tổ liền tốt đến mức căn cứ nghe võ tiểu phú giảng giải rất nhiều bác sĩ đều là thông minh đã sớm bắt đầu ghi âm ghi chép nhiều lần lần này nghe không hiểu lý giải không được đến tiếp sau nghe nhiều mấy lần nhìn nhiều mấy lần liền tốt trọng yếu là bỏ lỡ hôm nay còn không biết có hay không lần sau đâu võ tiểu phú những ngày g i ả n giải g là bọn hắn trước đó cùng phẫu thuật s ở tòng đến đều chưa từng n g h e qua quá cao thâm cũng quá tư mật không phải thân đồ đệ ai sẽ dạy những n à y à cũng chính là võ tiểu phú những người khác cho dù là truyền thụ sợ cũng sẽ không thật đẩy ra cho bọn hắn giảng ngại phiền phức là chủ yếu cũng là không nghĩ lộ ra quá nhiều bọn hắn cảm giác liền võ tiểu phú giảng những n à y đều có thể tập kết một bản không thể so với khoa nội sách mỏng sách giáo khoa rất nhiều thứ võ tiểu phú cũng không có giảng vậy cũng là cơ sở lý luận tri thức bọn hắn không hiểu liền muốn chính mình xuống dưới bổ sung t h như khúc điển thất hắn thật rất may mắn tự mình lựa chọn bệnh viện huyện kim hồ bằng không cái này lớp hắn đoán trường đời này đều nghe không được hắn thích làm bút ký hôm nay phẫu thuật sau khi hoàn thành hắn đối chiếu video làm bút ký làm bổ sung sợ là phải dùng một tháng thời gian mấy cái laptop mới có thể hoàn thành đây chính là cái này lớp hàm kim lượng t u t chuẩn bị cọ rửa đi đám người lại là nhìn đồng hồ nửa giờ phẫu thuật sắp kết thúc thần tốc độ độ a một đài phẫu thuật một đài k h o a học tất cả mọi người lúc này đều đã bị võ tiểu phú triệt để khuất phục cho dù là đ ầ u chí minh cũng giống vậy hắn biết lựa chọn của hắn không có sai đi theo võ tiểu phú hai tháng hắn tuyệt đối có thể tiến bộ trên d ị a rộng hơn năm mươi tuổi làm sao vậy hơn năm mươi tuổi hắn cũng là có hùng tâm trang trí a không phải là vì đ ư ờ n g càng lớn lãnh đạo chính là vì tại kim hồ huyện cũng có thể làm một chút đại phẫu thuật cũng có thể nhường những cái kia không có năng lực đi đến càng xa địa phương trị liệu người bệnh trước cửa nhà liền có thể hưởng thụ cấp cao phẫu thuật trị liệu từ trên thân võ tiểu phú đậu chí minh thấy được hy vọng Tốt, phẫu thuật kết thúc chuẩn bị xuống một đài đi phẫu thuật thời gian một giờ năm mươi phút đồng hồ đám người nhìn thoáng qua bọn h ắ n biết nếu không phải vì dạy bọn họ sợ là thời gian này sẽ chỉ ngắn hơn c h ắ c không được v õ tiểu phú nói là hôm nay muốn tại sáu giờ trước hoàn thành cái này sáu đài phẫu thuật đâu dựa theo cái tốc độ này căn bản không thành vấn đề a mà tại phẫu thuật kết thúc trước tiên phi tấn bằng cũng là nhận được khoa tuyên truyền điện thoại viện trưởng phẫu thuật kết thúc tài liệu đều quay xong t ố t nhanh soạn bản thảo mau chóng tuyên bố ta muốn bên ngoài trước tiên liền biết chúng ta bệnh viện huyện kim hồ là một đài cỡ nào khó lường phẫu thuật minh、bạch. nói thật khoa tuyên truyền làm việc trung quy là ngoài nghề viết loại này văn t r ư ờ n g vốn đang là yêu cầu một bên viết một bên thỉnh giáo một chút v õ tiểu phú loại này nhân sĩ chuyên nghiệp nhưng là hiện tại vị này tuyên truyền làm việc cảm thấy không cần võ tiểu phú cái này một đài phẫu thuật g i ả n g đủ minh bạch mặc dù rất nhiều hắn cũng đều không hiểu nhưng là hắn cũng không phải muốn học làm phẫu thuật hắn biết cái đại khái liền tốt ta c h ỉ n h đài phẫu thuật hắn đều quay xuống đến tiếp sau hắn cần gì chỉ cần từ v õ tiểu phú g i ả n g nội dung bên trong lấy ra chính là nói thật nếu là tất cả bác sĩ làm phẫu thuật đều như vậy làm bọn hắn làm tuyên truyền liền dễ dàng nhiều tiếp theo đài phẫu thuật có mặt khắc khoa tuyên truyền làm việc tiếp nhận đài này làm việc thay phiên làm việc vị này phải gấp lấy đổi b ả n thảo phòng giải phẫu bên này gây tê thất tỉnh đưa bệnh nhân chuẩn bị phòng giải phẫu võ tiểu phú thì là đi vào bên ngoài phòng giải phẫu cùng người bệnh người nhà bàn giao tình huống n g h e được phẫu thuật thuận lợi người bệnh người nhà kích động đều muốn nói không ra lời vừa hướng võ tiểu phú thiên ân và tạng một bên nói người bệnh tốt số đều không cần chạy tới tình thành liền tiếp thụ lấy cả nước bác sĩ giỏi nhất phẫu thuật võ tiểu phú liên tục nói không dám hắn biết đây là người bệnh tại lấy lòng hắn hắn cũng không thể bởi vậy phiêu tiếp theo đài là ung thư túi mật ống mật gan đều có đội chỗ đài này phẫu thuật nói đến theo võ tiểu phú ngược lại so tuyến tụy ung thư bộ kia độ khó muốn hơi cao một chút kỳ thật cho đến ngày nay hoa quốc tại ung thư túi mật ống mật ung thư trong lĩnh vực đã là xếp hạng thế giới hàng đầu mà nguyên nhân chủ yếu liền là võ tiểu phú đài thứ nhất nội soi ổ bụng ung thư túi mật trị tận gốc thuật nhường võ tiểu phú trực tiếp tại ung thư túi mật trong lĩnh vực quốc tế thành danh cái khác võ tiểu phú có lẽ yêu cầu k i ê m tốn nhưng là tại nội soi ổ bụng ung thư túi mật trong lĩnh vực võ tiểu phú hiện tại thế nhưng là công nhận cả nước thủ nhóm cùng võ tiểu phú đặt song song đều là một chút lão viện sĩ ân rất nhiều người đều nói đây cũng là bởi vì bận tâm lão viện sĩ mặt mũi mới như thế sắp xếp cho nên tại ung thư túi mật phương diện này võ tiểu phú không thể nghi ngờ liền là nhất quân uy một năm nay võ tiểu phú ban bố liên quan tới ung thư túi mật văn t r ư ơ n g nhiều nhất so với ung thư gan phương diện còn nhiều các loại cải tiến nhường nội soi ổ bụng ung thư túi mật kỹ thuật từng bước một thúc đẩy khiến người khác lại học cũng là càng ngày càng khó quân uy cái từ này là có ý gì mặc dù không phải là tuyệt đối độc nhất vô nhị nhưng cũng là phương diện này không người nào có thể thay thế loại kia bây giờ võ tiểu phú chính là như vậy ung thư túi mật tương quan hiện tại võ tiểu phú đều là dẫn c h ứ c lấy những người khác võ tiểu phú phẫu thuật video liền đặt ở trên mạng nhưng là cho đến nay đều không ai có thể hoàn mỹ phục chế cho nên đối với võ tiểu phú làm đài này nội soi ổ bụng ung thư túi mật mở rộng trị tận gốc thuật đ ầ u chí minh bọn hắn cũng là vô cùng chờ mong trợ thủ vẫn là đ ầ u chí minh phẫu thuật ngay từ đầu đám người liền có gan võ tiểu phú tựa hồ càng thêm thành thạo điêu luyện cảm giác nội soi ổ bụng ung thư túi mật lớ k các ngươi nhìn a o t á ung thư túi mật người bệnh túi mật cơ bản đều là cái dạng này thậm chí là nghiêm trọng hơn xử lý lời nói thật đừng nói là bóc ra túi mật các ngươi phân ly túi mật c h ù n g quanh tổ chức thời điểm thậm chí đều sẽ bởi vì rác rồi khiến cho túi mật vỡ tan các ngươi phải biết mật nếu là chạy ra đài này phẫu thuật kỳ thật liền đã thất bại một nửa cho nên tại nội soi ổ bụng dưới nhìn thấy túi mật một khắc này túi mật chung quanh lập thể không gian kết cấu đến tiếp sau chỉnh thể phẫu thuật kế hoạch nên đều đã hiện ra tại trong óc của ngươi mà lúc này đây ngươi nếu là không có thập toàn nắm chắc tại nội soi ổ bụng hoàn thành phẫu thuật cũng không cần do dự trực tiếp rời đi chỗ khắc bụng không muốn dùng sức mạnh bởi vì ngươi do dự kia một chút kỳ thật phẫu thuật liền đã thất bại võ tiểu phú một bên làm một bên giảng hiện ra ở trước mắt mọi người túi mật là một cái phồng lớn lên thấp nhất gấp đôi túi mật nội soi ổ bụng dưới túi mật chung quanh đều bị đè ép không thành hình túi mật chung quanh tổ chức càng là nghi loại tình huống này bọn hắn nhìn xem đều tê cả ra đầu chớ nói chi là còn muốn tiến hành túi mật chung quanh tổ chức kết dính phân giải cùng phân ly kỳ thật không cần võ tiểu phú khuyên bảo bọn hắn biết mình có bao nhiêu c â n lượng mà lại rất nhiều người đã dùng huyết lệ nói cho bọn hắn đài này phẫu thuật có bao nhiêu khó chữa bệnh trang ép b ê n trong trước đó thế nhưng là tuân gia không ít muốn nếm thử nội soi ổ bụng ung thư túi mật trị tận gốc thuật mà bởi vậy thất bại án lệ đại bộ phận đều là dùng sức mạnh đưa đến luôn có người cảm thấy người khác đi hắn cũng được nhưng là sự thật chính là đường tùy hứng hắn thật không nhất định đi giải phẫu thất bại gặp phải dễ nói chuyện có lẽ liền thật dù sao loại trình độ này bệnh nhân lúc đầu người nhà kỳ thật cũng sẽ không ôm hy vọng quá lớn bệnh viện tượng trưng miễn chút phẫu thuật chi phí liền tốt nhưng là có chút bác sĩ thật là nguyên nhân quan trọng thân này bại tên nước ta vẫn là có ví dụ không chỉ có là trong nước còn có nước ngoài cho nên đi qua như vậy lên men võ tiểu phú thành công mới là càng có vẻ vĩ đại chương hai trăm năm mươi chín mộ danh mà đến chương hai trăm năm mươi chín mộ danh mà đến quỷ phủ thần công nhìn xem v õ tiểu phú cái kẹp tại tắc nghẽn không gian bên trong du tẩu lúc đầu kết dính nghiêm trọng túi mật chung quanh tổ chức đúng là bắt đầu bị tách rời ân nói như thế nào đây tựa như là lúc trước nhìn đại lực thủy thủ bộ hệ hồ át hình giống nhau k i a c ô n g thoát nước giống như không gian dưới đất nhìn xem lộn xộn lại trên nhưng là đi qua đại lực thủy thủ bộ hệ hồ át hình như thế thay đổi tạo vẫn thật là thành làm cho người hâm mộ lợi hại cũng không biết là ai không khỏi t h ấ p giọng tán thưởng ra miệng những người khác cũng là đi theo gật đầu có đôi khi bọn hắn tán dương thật là có cảm giác mà phát tìm lòng không được Trong đầu các ó có có lẽ là là tới, lại lộ là lại là hội tụ vì hai chữ, lợi chuyên cùng câu, cuối cùng tục ngược chữ, chữ thích hợp hơn, chỉ rất ra bất từ thật tới, tụ thật nhiều nghiệp ngữ nhưng nếu không đúng phong nhã, Đương nhiên, hơn, khẽ hội hai hại. hai hợp u mà kỳ đủ, vì q bọn hắn không quen như vậy hô. vậy á c ngươi nhìn thấy bây giờ hẳn là cũng nhìn ra một chút thành tựu tới ta làm bước này thời điểm thường thường một cái tay khác ngay tại vì bước kế tiếp dự bị bởi vì ta biết một bước này về sau gặp phải dạng gì khốn cảnh đây chính là ta trước đó nói tại phẫu thuật trước khi bắt đầu liền đối phẫu thuật có toàn bộ quy hoạch càng có thể trong đầu tạo dựng ra chỉnh thể bản kế hoạch vô luận những tổ chức này lại kết dính trong mắt ta đều phải cùng ba triệu chùng k i ế n giống nhau rõ giảng làm không được một bước này liên tiếp tục luyện không muốn mù quáng bắt đầu đ à i này phẫu thuật sau đó một bên ngay tại quay trụ khoa tuyên truyền làm việc lúc này không khỏi nhẹ gật đầu vừa rồi thay ca thời điểm hắn liền hỏi lớp một đồng sự phải chú ý cái gì đồng sự lại là đối hắn nói không cần chuẩn bị quá nhiều phẫu thuật mặc dù khó nhưng là cho võ tiểu phú trụ rất để cho người ta yên tâm quả thật là như thế đẩy ra tới nói hắn đều có thể nghe hiểu một chút húng chi là những bác sĩ này đến tiếp sau hắn viết lên văn trường đến Cũng kiểm tra tranh thủ thời gian trị liệu mới là trọng yếu nhất võ tiểu phú cẩn thận bóc ra thuận đi vào gan tại võ tiểu phú trong mắt gan dính dáng tình huống nhất thanh nhị sở cửa gan tính mạch đều hứng chịu tới dính dáng mà lại không phải đơn thuần ba o quấn mà là xuất hiện huyết dịch thâm nhiễm đây mới là người bệnh này dự đoán bệnh tình chỗ khó khăn nhất người bệnh này cũng không phải là không có đi tỉnh bệnh viện nhưng là tỉnh bệnh viện trực tiếp nói cho hắn biết phẫu thuật cơ hội không lớn vẫn là điều trị duy trì đến tiếp sau hảo hảo, hảo hưởng thụ đi ân n g h e được này ăn một chút này uống một chút dĩ vãng mọi người có lẽ sẽ điều chỉnh mừng rỡ dù sao có một đoạn thời gian có ít người thật là thiếu ăn thiếu uống nhưng là hiện tại ai cũng không thiếu cái này n g ư ờ i lại nói như vậy coi như có chút dò người người bệnh còn muốn đi đông hải đi đế đô nhìn lại là vừa vặn nghe được võ tiểu phú muốn tới vội vàng liền ở tiền đến muốn thử thời vận có thể hay không phẫu thuật cùng muốn hay không phẫu thuật thế nhưng là hai khái niệm giống như là người bệnh này tình huống nếu là không phẫu thuật tối đa cũng liền là ba tháng mà thôi tình huống đã rất nghiêm trọng t ử kỳ đã định đây quả thực là làm cho người rất tuyệt vọng húng chi theo bệnh tình tăng thêm chất lượng sinh hoạt sẽ chỉ càng ngày càng thấp ngẫm lại đều không có sinh cơ nhưng nếu là có phẫu thuật cơ hội không nói là chữa trị nhưng là tối thiểu nhất cái này sinh tồn thời gian khẳng định là có hy vọng kéo dài bằng không vì cái gì làm cho ngươi phẫu thuật đây là một hy vọng mà người sống không phải là vì một hy vọng sao húng chi làm xong phẫu thuật về sau tối thiểu nhất bệnh căn đi một chút đằng sau cho dù là còn chỉ có ba tháng vậy cũng chất lượng sinh hoạt có thể đủ tốt không ít cho nên đang nghe võ tiểu phú nói đúng là còn có phẫu thuật cơ hội thời điểm vô luận là người bệnh vẫn là người bệnh người nhà đều rất cao hứng đương nhiên người bệnh ngay từ đầu là cự tuyệt dù sao đều như vậy còn dày vỏ cái gì không phải cho người trong nhà thêm phiền thức lãng phí tiền sao nhưng là có một chút chúng ta phải biết không có người nào là thật nguyện ý chết cho dù là bệnh tình thật đã nghiêm trọng đến cho dù là sống cũng không có bao lâu thời gian tình trạng cũng giống như vậy người bệnh sở dĩ không nghĩ chị không phải nói không muốn sống chẳng qua là không nghĩ cho hải tử thêm phiền phức lãng phí tiền lúc này chỉ cần là hải tử nguyện ý cho chị hơi khuyên hai câu bọn hắn liền nguyện ý phối hợp khó khăn là nghe không được hai câu này khuyên trên đài người bệnh này không thể nghi ngờ là hạnh phúc hải tử là nhất định phải cho hắn chị sáng sớm đi buồn thời điểm lão nhân còn cầm võ tiểu phú tay nói nhường võ tiểu phú hết sức liền tốt liền xem như thật xảy ra chuyện cũng không t r á c hắn h khả năng vào thời khắc ấy có trị hay không tốt đều không trọng yếu trọng yếu là hai tử nguyện ý cho hắn chị võ tiểu phú cũng sẽ không làm chuyện vô í c h phẫu thuật cái này phẫu thuật qua đi lão nhân sinh tồn kỳ tối thiểu nhất cũng tại một năm trở lên mà lại chất lượng sinh hoạt khẳng định phải so không làm phẫu thuật tốt quá nhiều sau một tháng chiều nào tàn bộ đánh bài đều không phải là vấn đề cắt chỉ cần đầy đủ sạch sẽ liền xem như tái phát cũng là cần thời gian thời gian này làm sao đều phải một năm về sau trước đó võ tiểu phú đã là làm qua không ít tương tự phẫu thuật ba tháng qua kiểm tra lại một lần khá m ngoại trú bên trên võ tiểu phú còn không có nhìn thấy tái phát đặc biệt nhanh người bệnh đâu có ít người luôn là nói phẫu thuật càng hỏng bét nói không chừng phẫu thuật s o n g còn không bằng không phẫu thuật sống được lâu đâu loại tình huống này xuất hiện trung pi là số ít có lẽ vẫn là c ắ t không đủ sạch sẽ gan tắt bỏ một phần hai gan túi mật lá lách hướng trong mâm vừa để xuống khá lắm đây là đem gần phân nửa bụng đều cho móc rỗng đây không thể nghi ngờ là tổn thương nguyên khí đối với người già tới nói cho dù là hậu kỳ không tái phát tối đa cũng liền là thời gian ba bốn năm bởi vì cái này thật không tốt khôi phục bất quá hiệu quả khẳng định là so không làm phẫu thuật tốt Tốt, kết thúc võ tiểu phú đem nội soi lấy ra nhìn đồng hồ đeo tay một cái mười một giờ bốn mươi đài này phẫu thuật thời gian sử dụng một cái tiểu giờ bốn mươi phút chung võ tiểu phú đều b ộ i phụ c mình phẫu thuật liền không có càng làm càng chậm kết thúc công việc công việc giao cho đậu t r í minh cùng một người trợ thủ khác võ tiểu phú trực tiếp thoát phẫu thuật áo chuẩn bị ra ngoài cùng da thuộc dặn d o một tiếng liền có thể ăn cơm làm thầy thuốc một cái khác niềm vui thú liền là nghe người bệnh người nhà c à n t ạ cùng trong sinh hoạt rất nhiều cảm t ạ không giống nhau những n à y người nhà c à n t ạ thường thường đều là thật lòng mà những n à y thật lòng cảm tạ tự a hồ cũng có thể hóa thành một đạo nhiệt lưu tràn ngập trái tim cho võ tiểu phú gia tăng mới động lực 12h40, thứ 3 đài phẫu thuật bắt đầu. Lần này võ tiểu phú tiến độ thì càng nhanh, bình 1h một một thư gan, tăng thêm 1h thời gian chuẩn bị, buổi chiều không 6h, phẫu thuật thuận lợi kết thúc. Vẹn vẹn một ngày phẫu thuật, võ tiểu phú liền đem trong phòng giải phẫu những phụ. Phẫu thuật bắt tiểu tiến một cắt tăng kết một tiểu trong tá triệt tin đài đầu. độ đài đến đem để này càng ngày này giữa gian buổi lợi liền giải quân ung bỏ bị, bác Lần gan, Vẹn vẹn y võ võ ở sĩ hiện tại khẳng định là có rất ít người nhìn không là tv cũng rất ít có người nhìn bất quá kim hồ huyện công chúng hào rất nhiều người địa phương vẫn là chú ý võ minh kiệt liền là trong đó một cái vừa mới nhậm trước thiên đầu văn tự có thể nói là các không đức lý còn loạn võ minh kiệt mỗi ngày bận bịu giống như là c o n quay giống nhau hắn là một người đến kim hồ huyện cô vợ trẻ tại đông hải cũng có công việc có thể cùng không tới lúc này bận rộn một ngày trực tiếp chính là té nằm trên ghế s a l o n đây đã là hắn vài ngày trạng thái làm việc mỗi lần lúc này võ minh kiệt liền nghĩ bày nát có lẽ rất nhiều người làm công từ chức ý niệm liền là như thế sinh ra sau đó ngày thứ hai lại tinh lực tràn đầy đầu nhập vào công việc khả năng này liền là hợp làm thích cùng truy cầu đương nhiên cũng không bài trừ sinh hoạt bức bất đinh điện thoại đ ầ y đưa tin tức nhắc nhở xuất hiện sau đó liền lại là theo sát phía sau đinh đinh đinh vài tiếng võ minh kiệt có chút không muốn xem nhưng là suy nghĩ một chút vẫn là g i ằ n g co nhìn thoáng qua dù sao mấy ngày nay chuyện trọng yếu không ít hắn cũng s ợ lầm cái nào kiện Ừm. bệnh viện huyện kim hồ hoàn thành ví dụ đầu tiên nội soi ổ bụng tuyến tụy ung thư trị tận gốc nhìn xem những tin tức này võ minh kiệt trên mặt không khỏi lộ ra tiểu dung động tác thật nhanh nga không hưởng công hắn đem nhà mình đường đệ cho lấy tới bệnh viện huyện kim hồ đây mới là hai ngày vậy mà liền như thế thành quả nổi bật không chỉ có là võ t i ể u phú làm cái này sáu đài phẫu thuật cái khác khoa thất cũng là bắt đầu đầu nhập công tác có võ t i ể u phú mặt mũi đến xuống nông thôn cái khác bảy vị bác sĩ cơ bản đều là tận tâm tận lực thành quả rất nhanh chính là biểu hiện ra mùi rượu cũng sợ ngõ nhỏ sâu lúc này có thành quả liền là đem thanh danh đánh ra tới thời điểm nhìn xem những tin tức này võ minh kiệt cũng là lên tinh thần văn chủ tịch huyện váy rời ngươi Bệnh văn i h u ệ phó chủ tịch huyện nghe vậy tự nhiên là dây hiệu võ minh kiệt ý tứ sẽ khóc hải tử có nại ăn huống chi đứa bé này còn có tiền đồ đâu đây là trước đó liền thảo luật qua bây giờ thời cơ đã đến tự nhiên là tranh thủ thời gian hướng lên phía trên báo muốn duy trì đòi tiền võ minh kiệt lúc này tinh thần cũng là đã khá nhiều đây là hắn tiền nhiệm về sau đệ nhất kiện đại sự tự nhiên muốn làm tốt mà lại bây giờ tô gian g tỉnh chủ nhà người trong nhà chỉ cần là hắn có thể làm ra thành tích liền không lo không có duy trì mà lúc này võ tiểu phú cũng nằm tại sở chiêu đ ạ i bên trong cơn tối là trong bệnh viện cùng một chỗ ăn phí tấn bằng làm ăn bài đ ừ n g nói vị này lần này là thật cao hứng tăng thể diện à, hắn làm nhiều năm như vậy viện trưởng liền hôm nay giải nhất mặt h a t a thành phố huyện khác khu bệnh viện đều là cấp ba bệnh viện liền bọn hắn bệnh viện huyện kim hồ là nhị giác bệnh viện trước đó cũng không có thiếu bị lạnh rơi cùng b ạ c h nhãn bây giờ tốt mở m à y mở mặt ta giờ đến phiên cái khác bệnh viện nóng mắt bọn hắn ăn cơm công phu phi tấn bằng liền nhận được không ít điện thoại đã nhiều năm như vậy đều là hắn cầu xin những bạn học kia hiện tại tốt những bạn học này cầu hắn nhìn xem có thể hay không để cho v õ tiểu phú đi bọn hắn nơi đó làm đ ạ i phẫu thuật bay cái đao cái gì nằm mơ đâu chuyện này đừng nói không phải hắn có thể làm chủ liền xem như hắn có thể làm chủ cũng không thể làm như vậy a tranh thủ thời gian phát triển mình mới là chuyện lớn a bình cấp ba bệnh viện làm sao bình khoa thất kiến thiết đến có bây giờ khoa thất sau khi tách ra kỳ thật giá đỡ đã có s o n g liền là các khoa thất kháng ngoại chú lượng cùng phâu thuật lượng các loại hiện tại người bệnh số lượng rõ ràng đi lên lại có v õ tiểu phú dạng này phâu thuật tay t h i ệ n nghệ cái này phâu thuật lượng cũng không liền là loằng xoảng bang bay lên a không được đến tìm huyện trưởng đòi tiền trang bị cũng phải đuổi theo a muốn t h i ệ n việc chứ phải lợi khí a vo tiểu phú mặc dù không nói nhưng là phâu thuật qua đi đậu chí minh liền cùng phí tấn bằng nói người ta vo tiểu phú dùng đến bọn hắn y tá phụ mộ đều nhũ chặt m á y lên a người ta cái gì cũng không nói k i a là biết là m người cho bọn hắn để lối thoát đâu bọn hắn cũng không thể không hiểu chuyện bất quá hiện tại bệnh viện huyện toàn bộ nhờ trong huyện duy trì trước đó thế nhưng là tiền lương đều không phát ra được muốn mua thiết bị thì càng là không dám n g h ĩ sự t ì n h kỳ thật cũng không chỉ có là bọn hắn bệnh viện huyện khu khác bệnh viện huyện cho dù là tấn thăng cấp ba kỳ thật tình huống cũng kém không nhiều chỉ bất quá hiện tại bệnh viện thăng cấp việc quan hệ trong huyện đại sự làm sao đều phải đặc thù đối lại đi sáng ngày hôm sau trong bệnh viện đã cho võ tiểu phú an bài khám ngoại chú cho tới chưa khám ngoại chú năm mươi cái hào cùng trước đó tại nhất phụ viện không giống nhau võ tiểu phú không có nhường trực tiếp phóng một ngày hảo loại kia quá mệt mỏi vẫn là tách ra tốt một tuần vẫn là một ngày nhưng là chia làm hai cái buổi sáng sáng sớm võ tiểu phú liền nhìn một chút hậu trường năm mươi cái hảo đã đều treo lên đi cái này tại bệnh viện huyện thế nhưng là rất không hợp thói thường sự t ì n h bình thường bệnh viện huyện kim hồ những ngày bác sĩ một ngày phóng sáu mươi hảo hay là một trăm cái hảo khả năng đều xem không được m ộ ư ơ i cái bệnh nhân đều là t h a t ớ t bọn hắn phần lớn đều không tại khám ngoại chú lợi chờ y tá nói có bệnh nhân mới là đến khám ngoại chú đương nhiên bệnh viện huyện kim hồ cũng có mấy cái nổi danh bác sĩ nhưng là muốn đem hảo đều treo lên đi cũng là rất khó khăn không chỉ có là loại này bệnh viện huyện liền xem như thành phố cấp một tam giác bệnh viện kỳ thật rất nhiều bác sĩ hảo cũng là treo không đi ra hiện tại những người bệnh hiểu rõ bác sĩ con đường nhiều tại đăng ký trước đó hoặc là từ trên mạng hoặc là hỏi người quen đều muốn đem bác sĩ tình huống h i ể u thấu triệt phần lớn đều là chỉ trên danh nghĩa y hảo hơi không nổi danh liền trực tiếp bị từ bỏ bọn hắn tình nguyện mượn hai ngày xem bệnh cũng không nguyện ý thấu h ạ t bất quá sẽ hào treo đầy võ tiệu phú cũng là có chút hiếu kỳ dù sao hắn đây mới là tới ngày thứ ba hôm trước mới là đem đăng ký tin tức công bố ra ngoài tính toán đâu ra đấy cũng chính là hai ngày thời gian mà thôi rất nhiều người sợ là cũng không biết võ tiểu phú đến kim hồ huyện cái này đều có thể đem năm mươi cái hào treo đầy sợ không phải có địa phương khác người bệnh cũng tới đi võ tiểu phú không có vội vã đi khám ngoại trú mà là tới trước khoa bên trong mở họp buổi sáng đi buồng xem bệnh nhân hôm qua làm cái này sau cái bệnh nhân vẫn là phải nhìn một chút nhất là cái kê ung thư túi mật bệnh nhân kỳ thật dựa theo tình huống bình thường bệnh như vậy người hậu phẫu là muốn đặt ở y c u nhưng là bệnh viện huyện kim hồ hiện tại nhưng không có y c u cho nên cũng chỉ có thể trở về nguyên phòng bệnh bất quá nặng như vậy hậu phẫu tình huống phòng bệnh bình thường chăm sóc võ tiểu phú cũng là có chút không yên lòng hậu phẫu ngày đầu tiên thế nhưng là nguy hiểm nhất phẫu thuật rất thành công nhưng là lớn như thế phẫu thuật huyết khối cùng hậu phẫu các loại phản ứng phong hiểm xuất hiện sát xuất rất lớn nhất định phải có nghiêm mật hậu phẫu chăm sóc mới được lúc đầu võ tiểu phú là chuẩn bị tại bệnh viện ở một đêm phạm tân lại là trực tiếp nói với võ tiểu phú hắn đến là được vị này hiện tại nghiễm nhiên liền cùng võ tiểu phú trong tổ bác sĩ giống nhau cái gì đều nguyện ý giúp võ tiểu phú chia sẻ nhường võ tiểu phú cũng là cảm động vô cùng một đêm cũng không có nhận đến phạm tân điện thoại xem ra buổi chiều là bình an tối thiểu nhất đều là phạm tân có thể xử lý sự tình đêm qua cũng chính là nửa đêm hô đau cho ngưng đau liền không sao n h ì sáng sớm ta nhường rút máu nhìn thoáng qua hẳn là cũng không tệ lắm phạm tân cùng võ tiểu phú giao phó võ tiểu phú đem bắt mạch cũng là nhẹ nhàng thở ra qua hôm nay liền trạng thái sẽ tốt hơn rất nhiều không cần quá nhiều lo lắng nhìn một vòng bệnh nhân võ tiểu phú đi vào khoa bệnh nhân ngoại trú thời điểm đã tám giờ rưỡi bác sĩ võ phí tờ bằng cho võ tiểu phú ăn bài phòng là chín phòng ở bên trong một chút lúc này vậy mà đã chất đầy người Võ tiểu phú mang theo phú khúc mang đến i thất tới thời đ số một võ tiểu phú kêu hảo khúc điền thất còn từ bên ngoài hô một tiếng một già một trẻ nghe được kêu tên đi vào phòng võ tiểu phú đem ánh mắt rơi vào trên người lao giả hơn sáu mươi dáng vẻ nhưng là sắc mặt rất không tốt có chút khô héo rõ ràng là dinh dưỡng không đầy đủ thân thể cũng là da bọc x ư ơ n g nhìn xem hơn một thước bảy vóc dáng đều không nhất định có nặng một trăm cân đi đường cũng rất khó khăn là hài tử viện tiến đến võ tiểu phú rôi rôi tay ra hiệu lão giả ngồi vào trên ghế bác sĩ võ ta chú ý ngươi blog hơn hai năm biết n g ư ơ i đến kim hồ huyện ta thế nhưng là sướng đến phát rồi rồi, vốn là chuẩn bị đi đông hải tìm n g à i lần này tốt càng gần chúng ta là h ô m qua từ túc rời tới nguyên lai、like、là có chuyện như vậy võ tiểu phú nhẹ gật đầu xem ra cái này năm mươi cái hào nhanh như vậy treo xong cùng mình tại b l o c k b ê n trong đổi mới hành trình có rất lớn quan hệ a thúc giời là hoài an tới gần thành phố trước mắt người bệnh rõ ràng là chạy hắn tới đến ta trước cho tay cầm m ạ n h dáng vẻ của lão giả là rất rõ ràng tiêu hao tính bệnh tật bệnh trạng thường thấy nhất liền là bệnh tiểu đường bệnh trạng nhưng là lão giả thoạt nhìn cũng không giống như là bệnh tiểu đường đơn giản như vậy đại khái xuất liền là khối u mang theo lão giả đưa tay đưa cho võ tiểu phú mấy hơi về sau võ tiểu phú cũng là n h ữ mảy da dày hẳn là tranh lệch rất nhiều năm làm sao hiện tại mới đến a bị một câu gọi ra lão giả cũng là thấp túi đầu giống như là cái làm chuyện bậy hải tử giống nhau con trai của ông lao lúc này cũng là có chút xấu hổ là lỗi của chúng ta hắn cái này dạ dày không tốt thời gian rất lâu hai ba năm trước ta đã nhìn thấy hắn không thế nào ăn cái gì còn thường xuyên phạm buồn nôn trước đó cũng nói là dẫn hắn nhìn nhưng là bác sĩ võ ngại khả năng không biết xuống đất người không nguyện ý nhất liền là đến bệnh viện chúng ta ở bên ngoài công việc một năm cũng liền trở về hai ba lần một tới hai đi liền không có coi trọng tháng trước mẹ ta nói với ta cha ta tiêu ra máu ta đây mới là coi trọng vội vàng trở về muốn dẫn hắn đi kiểm tra một chút liền ta đây cha cũng không nguyện ý bác sĩ võ ta chú ý người blog rất lâu biết cha ta loại tình huống này sẽ không đơn giản cha ta vừa nghe nói muốn đi đông hải lại ngại xa lại sợ phí tiền ta cái này nói ngài đến kim hồ nói hết lời mới là miễn cưỡng nguyện ý tới một lần nhưng là bệnh tình này phát triển rất nhanh hiện tại đi lộ đều rung chân mấy ngày nay càng là ăn cơm đều ăn không đi vào võ tiểu phú nhẹ gật đầu lấy võ tiểu phú trước mắt bắt mạch kỹ thuật bệnh tình tình huống như thế nào kỳ thật hiện tại đã nắm giữ không sai bị lắm ruột khẳng định có k h ô i u dạ dày thượng k h á n cũng không đúng bất quá cụ thể vẫn là phải cẩn thận kiểm tra một chút mới được đến năm việc rồi các ngươi có được hay không nhập viện nghe được muốn nhập viện lão giả lúc này liền là ngẩng đầu lên bác sĩ chúng ta còn phải chạy trở về đâu không thể ở viện ngài liền mở cho ta chút thuốc liền tốt võ tiểu phú lắc đầu nhìn về phía con của lão giả phải làm phẫu thuật phẫu thuật con của lão giả cũng là sắc mặt đại biến kỳ thật võ tiểu phú blog bên trong liên quan tới hệ tiêu hóa bệnh tật giải thích đều rất tin h tưởng rất nhiều người so sánh võ tiểu phú bọc nội dung lại nhìn người bệnh triệu chứng liền có thể phán đoán cái lớn không đủ trước khi đến con của lão giả liền có bất hảo dự cảm bây giờ võ tiểu phú mặc dù không có nói rõ nhưng là cái này lại muốn nhập viện lại muốn phẫu thuật hắn há có thể không biết đây là bệnh tình thật nghiêm trọng đến mức võ t i ể u phú đem cái mạch liền nói rõ n h ữ này g n hắn ngược lại là không kỳ quái đây chính là võ t i ể u phú à đây không phải bình thường thao tác sao phẫu thuật ta không làm phẫu thuật bác sĩ ngươi mở cho ta chút thuốc liền tốt ta không muốn làm phẫu thuật nói vậy mà liền muốn dây rủa lấy đứng dậy còn đối hải tử nói không nhìn không nhìn chúng ta trở về đi hải tử có cảm giác lão giả há có thể không có cảm giác lúc này lão giả trong t h a nhâm đều tràn đầy bối rối cùng bất lực nhưng lại rất kiên quyết nhập viện phẫu thuật cái nào hạng không phải phải bỏ tiền hắn không nghĩ liên lụy hải tử a v õ tiểu phú lúc này cũng là không khỏi nhớ tới ngày hôm qua cái ung thư túi mật bệnh nhân ánh mắt rơi vào con của lão giả trên thân trọng điểm hay là hắn a chỉ gặp con của lão giả nắm lấy phụ thân nói cha ngươi đây là muốn làm cái gì bác sĩ võ là phương diện này chuyên g i a trong tay hắn liền không có nhìn không tốt bệnh chúng ta cái này nếu là trở về coi như đem bệnh lôi nghiêm trọng về sau lại chị thì càng phí tiền lần này nhất định phải n g h e ta ngay ở chỗ này chị ngươi hảo hảo phối hợp chúng ta có bảo hiểm y tế lại là tại trong tỉnh đều có thể báo ngươi nghe lời nói xong lại là đối võ t i ể u phú lộ ra ấ y náy không có ý tứ a bác sĩ võ cha ta cả một đời đều không sao cả sinh q u a bệnh nói thật đây là hắn lần đầu t i ê n tới bệnh viện đâu trước k i a càng không có ở q u a viện có thể là có chút sợ hãi ngài giúp ta xử lý nhập viện đi lần này sợ là muốn làm phiền này chương hai trăm sáu mươi có thể bảo đảm chương hai trăm sáu mươi có thể bảo đảm bị hai tử như thế mà khuyên lão giả cũng không nói thêm gì nữa kỳ thật lao nhân sinh bệnh về sau liền cùng hai tử giống nhau lúc này hai tử ngược lại là bắt đầu đóng vai đại nhân vai trò khúc bác sĩ mở nhập viện chứng đi võ tiểu phú bàn giao khúc điện thất mở nhập viện sau đó bắt đầu viết tờ đơn đều là muốn kiểm tra hạng mục giao cho con của lão giả để bọn hắn đi làm xong nhập viện về sau giao cho trực ban bác sĩ đều cho lái lên đối với lão nhân mà nói tại kim hồ xem bệnh đúng là muốn so tại đông hải xem bệnh có l ờ i hơn nhiều đông hải hiện tại còn liên quan đến dị địa chính sách thanh lý tỷ lệ là so ra k é m trong tỉnh bảo hiểm y tế kế toán t mà lại đông hải cư rất khó ai trước đó võ tiểu phú nghe một cái người bệnh nói bọn hắn từ nơi khác đến đông hải chữa bệnh trước, trước sau sau hơn một tháng tiền nằm bệnh viện dùng là bỏ ra hơn ba vạn nhưng là tổng cộng tốn hao lại tại chừng năm vạn bởi vì loại trừ bệnh viện khấu trừ phí tổn còn có ngoài ra ăn uống ngủ n g h ỉ dừng chân các loại lộ phí cái gì cộng lại những này đều không ít cho đến hôm nay cũng không ít người bệnh yêu cầu đi tới đi lui tại đông hải tại bản địa tỉ như khoa ung đ i ễ u một chút người bệnh yêu cầu sử dụng miễn dịch thuốc bảo chế loại hình có thể muốn mỗi tuần đều hướng trở lại một lần mỗi lần tới thường thường đều muốn ở một ngày lộ phí tăng thêm nhập viện ăn cơm đúng là không ít mà lại những này cũng không thể thanh lý c â u y kể có đôi khi đúng là rất khó cho nên tất cả mọi người hy vọng chính mình trước cửa nhà liền có thể thu hoạch được cao đoan nhất trị liệu bất quá hiện tại trung bi là tốt hơn rất nhiều tối thiểu nhất cửa nhà bệnh viện đúng là đang phát triển gọi một cái đi k h ú c đ i ề n thất điểm máy điểm danh chờ lấy kế tiếp người bệnh t i ì n đến nhìn về phía võ tiểu phú bác sĩ võ ngài bắt mạch kỹ thuật thật là danh bất hư truyền cũng chỉ là bắt mạch liền có thể xác định bệnh tình của người bệnh liền là bình thường nhiều nghiên cứu một chút bắt mạch cơ hội cũng nhiều học tập thêm thực tiễn kỳ thật tiến bộ rất nhanh ngươi cũng có thể ngươi nếu là cảm thấy hứng thú ta có thể dạy ngươi lúc bắt đầu khẳng định là sẽ có chút sai sót nhưng là ngươi có thể kết hợp kiểm tra từng bước một phán đoán chúng ta đều có đầy đủ chi thức tích lũy chỉ cần là dùng tâm thì thật học rất thất học nhanh. Khúc điền thất nghe được võ tiểu phú, cũng điền thật, thật phú, tiểu võ lúc à có c h t thật. thật ta. tiểu gật kinh Ngài nguyện hỷ, phú đầu dạy ý Võ ư ư ờ i đ ơ này g nhiên, n cái còn có thể lừa ngươi. Lúc này, tên h ể lừa Lúc ngươi. này t thứ hai người bệnh đã tiến đến là một người trung niên nam nhân sắc mặt cũng rất t i ể u tụy h bất quá nhìn xem thân thể cũng không tệ lắm dáng vẻ bên người cùng đi hẳn l à thê tử cùng hải tử sau khi đi vào nam nhân trên mặt chính là bắt đầu bàng hoàng võ tiểu phú cười nhường người bệnh ngồi xuống là nơi nào không t h ả i mái a bác sĩ võ ta luôn là cảm giác gần đau đau ta ăn không đi vào cơm ngủ không non non r t a đều sắp bị trà tấn n i ê n rồi gandau võ tiểu phú nhẹ gật đầu chắc không được tiểu tụy như vậy đâu kỳ thật tại y học bên trên còn có một loại không bị thừa nhận bệnh nan y, y gọi là mất ngủ đây quả thật là một loại rất đáng sợ bệnh tật loại bệnh tật này có lẽ có nguyên nhân dẫn đến hoặc không có nguyên nhân dẫn đến nhưng là một khi mắc liền rất khả năng liền là trung thân sự tỉnh bởi vì mất ngủ thân thể con người sẽ bị rất nhanh kéo đổ chất lượng sinh hoạt cũng là càng ngày càng thấp cẩn thận bàn về đến so cái gọi là tam cao còn đáng sợ hơn nam nhân hai mắt chính là bị mắt quần thâm bao vây lấy xem ra ngủ không ngon giấc đã không phải là một lát gandau a ngươi chỉ cho ta một chút nam nhân nghe vậy vội vàng chỉ hướng sần phải của mình dưới đúng là gan vị trí võ tiểu phú làm cho nam nhân đưa tay r ồ i đi lên vì đó dựng xem bệnh một bên hỏi bao lâu à bao lâu nam nhân vội vàng trả lời hai trăm bốn mươi bảy ngày hôm nay liền hai trăm bốn mươi tám ngày、ừ. võ tiểu phú đều bị câu trả lời này cho sợ ngây người đây là ấn số này g có ép buộc chứng sao vẫn là nói cẩn thận bắt mạch kết quả lúc này cũng là phản hồi trở về gan tự a hồ không có vấn đề quá lớn không chỉ có là gan không có vấn đề cái khác cơ quan nội tạng tự hồ cũng không có cái gì vấn đề mạch tượng biểu hiện nam nhân rất khỏe mạnh bất quá võ tiểu phú cũng không có vội vã phủ định nam nhân mà là làm cho nam nhân nằm tại khám và chữa bệnh trên giường vì đó tiến hành bắt mạch đều hơn nửa năm một mực không có đã kiểm tra sao đã kiểm tra a nhưng mà cái gì đều kiểm tra không ra đầu tiên là tại bệnh viện huyện cha sau đó lại đi thành phố bệnh viện cuối cùng là tỉnh bệnh viện đều không có t r a ra vấn đề liền nói là quan sát thế nhưng là có vấn đề hay không ta chính mình có thể không biết sao nếu là thật không có vấn đề làm sao có thể như thế đau ta vốn là chuẩn bị đi đông hải đây không phải nghe nói ngài đến kim hồ sao liền thẳng đau không a đau võ tiểu phú mặt tối sầm hắn ấn là ruột thừa a lần này đâu cũng đau lần này là bụng bên trái bộ lắc đầu ra hiệu người bệnh một lần nữa ngồi lại đây hắn mới vừa rồi cùng người bệnh nói chuyện người bệnh lực chú ý bị phân tán võ tiểu phú đối người bệnh phần bụng tiến hành khám sức khỏe cũng không có kiểm tra đến cái gì dị thường đằng sau nhắc nhở người bệnh thời điểm người bệnh mới là kêu đau đây là ý thức lưu a võ tiểu phú ý thức được người bệnh c ắ n đau rất có thể là chức năng tính cũng không phải là khí chất tính cũng chính là thường nói tâm lý vấn đề đưa đến sinh lý đau đớn trước đó kiểm tra mang theo sao một bên hỏi một bên cũng là đem ánh mắt nhìn về phía người bệnh người nhà trong tay mấy cái cái túi người bệnh người nhà vội vàng đem cái túi đưa qua võ tiểu phú từng cái nhìn đúng là không có vấn đề liền cả xét nghiệm công thức máu toàn bộ bên trong mũi tên đều ít đến thương cảm bác sĩ võ ngài nhìn ta đây rốt cuộc là bệnh gì a người bệnh người nhà cũng là chăm chú nhìn chằm chằm võ tiểu phú nói thật ngay từ đầu bọn hắn cũng coi là nam nhân là gan có vấn đề nhưng là đằng sau chạy ngược chạy xuôi kiểm tra nhiều như vậy xem nhiều thấy thuốc như vậy đều nói là không có vấn đề không chỉ có là gan toàn thân đều kiểm tra sức khỏe nhiều lần tiền tiêu một đồng lớn bệnh là cái gì đều không nhìn ra a đằng sau có bác sĩ lặng lẽ nói cho bọn hắn nói nếu không vẫn là tìm đáng tin cậy tâm lý khá ngoại chú xem một chút đi bọn hắn lập tức liền dây đã hiểu nhưng là cùng nam nhân nói lên thời điểm hai người trực tiếp chính là bị mắng to một trận ý gì nói hắn là bệnh tâm thần a người nhà từ đó về sau cũng không dám để vừa vặn võ tiểu phú đến kim hồ tin tức chuyển tới vốn là không xa cho nên liền lại đến đây những tình huống này bọn hắn cũng không định trực tiếp nói cho võ tiểu phú liền để võ tiểu phú xem trước một chút nhìn xem võ tiểu phú trình độ bác sĩ võ ngài sẽ không cũng cảm thấy ta không có bệnh a nam nhân vẫn rất gấp không đợi võ tiểu phú trả lời liền lại làm mở miệng hỏi nhìn xem đều có chút không kiềm chế được nỗi lòng hư n g vị võ tiểu phú để ép ép tay gan trước đó có phải hay không nhận quà và c h ạ a võ tiểu phú chấn an người bệnh cảm xúc lại là hỏi người bệnh tâm tình chập trờn võ tiểu phú cũng rất hiểu hai trăm bốn mươi tám ngày a người bệnh sợ là đều thần kinh suy nhược lo nghĩ đều là chuyện nhỏ nghe được võ tiểu phú người bệnh lập tức hai mắt tỏa sáng ta liền nói bác sĩ võ là phương diện này quần uy chuyện này ta trước đó nhìn bác sĩ đều không cùng bọn hắn nói qua bọn hắn cũng đều không nhìn ra liền ngài một ngụm nói ngay là ta là tài xế chạy xe đặt qua mạng trước đó có cái hành khách nôn ta trên xe ta nhường hắn đưa tiền hắn không cho còn ra tay với ta ta đây có thể chịu sao trực tiếp liền hoàn thủ trong lúc đánh nhau gan bị tên kia làm một chút ta cái này gân đau Cũng tây y coi trọng là kiểm tra số liệu đây đã là tạo thành một loại hình thức bởi vì máy móc số liệu thật là do、so、bác sĩ chủ thể càng khách quan mà mọi người phần lớn thời gian cũng càng tin tưởng những ngày khách quan số liệu cho nên thời gian dần trôi qua cũng liền tạo thành quen thuộc đến mức trước mắt người bệnh này gan đau đớn kỳ thật cũng rất rõ ràng ban đầu đau đớn nhưng thật ra là chân thực bởi vì nhận lấy đà kích xuất hiện phần bụng đau đớn bất quá cũng hẳn là là phần bụng đau đớn không có gan khí chất tính tổn thương đằng sau phần bụng đã khôi phục nhưng là tại người bệnh ý thức chủ quan bên trong cái này đau đớn lại là không có đình chỉ cũng chính là cái gọi là duy trì lâu dài tính huyên đau nhứt ta cho ngươi mở chút thuốc ngươi ăn trước một tuần nhìn xem hiệu quả nếu như vẫn là đau ngươi ngay tại thứ tư tuần sau tới bất quá không cần đăng ký muôn một hồi buổi trưa chờ ta xem xong những người khác cho ngươi tiến hành xuống một cái đợt trị liệu trị liệu bất quá dựa theo d i vãng ca bệnh đến xem uống thuốc liền có thể giải quyết thật sự có vấn đề người bệnh nghe vậy lập tức liền lệ nóng doanh t r ọ n g gần một năm à hắn rốt cuộc t r a ra vấn đề cũng không tiếp tục là cái khác bác sĩ nói như vậy không có bệnh tự chuốc lấy phiền phức đây mới là chuyên gia à trước đó những cái kia rõ ràng liền đều là lăng băm nhìn xem người ta bác sĩ võ liền có thể nhìn ra hắn có bệnh cái khác bác sĩ căn bản chính là không chịu trách nhiệm a tạ ơn ngài bác sĩ ta đều nghe ngài người bệnh người nhà cũng là sửng sốt thật có bệnh bất quá nhìn xem người bệnh ngạc nhiên biểu tượng cũng là có chút hoài nghi nhân sinh cha ra bệnh thật sự tốt như vậy sao thế nhưng là đây rốt cuộc là cái gì bệnh a bác sĩ vậy rốt cuộc là bệnh gì a những lời này là người bệnh người nhà hỏi người bệnh bởi vì rốt cuộc cha ra bệnh lúc này đã cao hứng quên đi chuyện này nghe được người nhà hỏi thăm v õ tiểu phu chậm rãi mở miệng là gan chức năng tính tuần hoàn không tốt điều trị một chút hẳn là có thể tốt gan chức năng tính tuần hoàn không tốt ba mặt mậm ức cái này bệnh bọn hắn chưa từng nghe qua à bất quá rất nhanh bọn hắn liền tỏ ra là đã hiểu cũng thế nếu không phải là như thế hiếm thấy bệnh có tạ ơn bác sĩ tạ ơn bác sĩ mắt thấy bệnh nhân cầm dược đơn tử ra ngoài lấy thuốc khúc điền thất mới là một bên kêu tên vừa mở miệng bác sĩ võ cái này sợ là tinh thần vấn đề a ừm kỳ thật cũng không tính được chỉ là một loại tâm lý ám chỉ mà thôi khúc bác sĩ tâm lý vấn đề từ trước đến nay đều là lớp không bằng khai thông hơn nửa năm tất cả bác sĩ đều nói cho hắn biết không có bệnh thậm chí còn ám chỉ hắn có thể là tinh thần vấn đề tại chính mình mắc bệnh tâm thần cùng bệnh gan hai lựa chọn bên trong ngươi sẽ lựa chọn cái nào ừng khúc điền thất ngay vậy lập tức liền hiểu cái gì nói thật hắn tình nguyện chính mình gan xảy ra vấn đề cũng không nguyện ý đến cái gì bệnh tâm thần hắn lập tức liền lý giải người bệnh trong lòng nhìn xem võ tiểu phú trong lòng càng là bội phụ đ ô n g nhiên hắn cũng nghĩ đến võ tiểu phú tựa hồ vẫn là tâm lý học trên da Võ t i ể A khúc điền thất h、si、vội vàng i n à? À. lắc lắc đầu hắn rơi tính nam yêu thích nữ a bất quá khúc điền thất không thể không thừa nhận nếu là hắn nữ tuyệt đối phải luân hãm nam nhân này có độc võ tiểu phú khá ngoại trú tiến hành rất nhanh bởi vì võ tiểu phú sẽ không thể ỉ lại quá nhiều kiểm tra bệnh viện lớn k h á ngoại trú thấy trưởng chủ, chủ yếu là ỉ lại tại kiểm tra hỏi bệnh khám sức khỏe mở đơn thuốc tờ đơn trở về lại nhìn một lần đến lúc này một lần thời gian liền tốn hao nhiều lắm mà võ tiểu phú nơi này trực tiếp lướt qua phần lớn kiểm tra xác định có bệnh liền đi kiểm tra muốn phẫu thuật liền nhập viện không phẫu thuật liền trực tiếp kê đơn thuốc về nhà liền tốt cho nên năm mươi cái hảo m ộ ư ơ i giờ hơn thời điểm đã xem xong ba mươi nhìn khúc điện thất đều là ngốc đốc kỳ thật theo khúc điện thất võ tiểu phú phóng ba mươi hảo vừa vặn năm mươi cái hảo đoan chừng đều phải nhìn thấy hai giờ chiều bây giờ hắn mới biết được đây là xem thường võ tiểu phú nguyên lai、like, võ tiểu phú không chỉ là phẫu thuật làm được nhanh khá ngoại n g chú nhìn cũng nhanh a từng trường tờ đơn lái đi ra ngoài nói thật đến võ tiểu phú khoa bệnh nhân ngoại chú có rất nhiều đều là tìm võ tiểu phú làm phẫu thuật cho nên cái này hơn ba mươi bệnh nhân liền lái đi ra ngoài mười mấy tấm nhập viện đơn bất quá võ tiểu phú khá ngoại n g chú nhìn không chỉ là khoa ngoại gan mật tụy bệnh nhân khoa ngoại tuyến v u cùng khoa ngoại dạ dày ruột bệnh nhân cũng tới tìm võ tiểu phú nhìn dù sao hiện tại cũng biết võ tiểu phú thế nhưng là cái này ba cái chuyên nghiệp chuyên gia a bệnh viện giới thiệu bên trong cũng là như thế、viết. bệnh viện cũng là cho võ tiểu phú mở đà khoa phòng quyền hạn ó i cách khác từ võ tiểu phú hệ thống bên trong có thể đem bệnh nhân thu được bất kỳ một cái nào k h o a thất mà trước mắt người bệnh này liền làm ộ t cái đến xem nhũ tuyến bệnh tật tuổi trẻ nữ tính người bệnh mới là hai mươi sáu tuổi kiểm tra người thời điểm làm nhũ tuyến siêu âm đ ọ c l ờ m h u lại là cho b o có bốn cái nhũ tuyến hạch trong đó một cái vú phải bên ngoài thượng góc vương hạch càng là bị bà bốn a cầm kiểm tra sức khỏe báo cáo người bệnh sau khi trở về chính là nhờ giúp đỡ b ạ c đủ nhũ tuyến hạch phân cấp cấp một cấp hai có tốt cơ bản quan sát liền tốt cấp ba liền muốn chú ý Cơ bản người bệnh cái này xem xét cũng có chút ngồi không yên nhất là người bên cạnh còn bắt đầu cho nàng giảng bên người các loại nhũ tuyến ung thư các bệnh liền mười mấy tuổi bị bệnh đều có đây chính là càng đem người bệnh làm cho sợ hãi vội vàng liền muốn đi tỉnh thành làm phẫu thuật Chỉ được nghe bất quá nghe được võ tiểu phú là p h ư ơ nhìn g diện này c u huyện. tiểu tiểu tiểu y này ê nên n bệnh viện người bệnh cũng là rất khẩn trương, liền sợ từ võ tiểu phú trong miệng đạt được tin giữ nào n gia, mới tới phối với kiểm giữ tra, cho Lúc được hợp phú phú phú h rất từ đạt võ võ Võ là sợ đó. một chút báo cáo trong tay đơn kim hồ huyện khang dân bệnh viện ân hẳn là một cái dân doanh bệnh viện cái này kiểm tra nhiều ít là có chút hại người là có hạch vũ trái hẳn là có hai cái vũ phải có ba cái năm cái kiểm tra sức khỏe trên báo cáo còn nói thiếu đi là kiểm tra người thời điểm đã bỏ sót vẫn là nói cứ như vậy mấy ngày liền lại thêm một cái người bệnh nghe vậy trong lòng khẩn trương hơn võ tiểu phú cũng là nhìn ra người bệnh khẩn trương vội vàng tiếp tục nói nhưng là hẳn là vẫn chưa tới cấp bốn trình độ bình thường áp lực công việc rất lớn người bệnh nghe vậy chính là s ư ơ n g sở theo sau chính là thân thể nhuyễn than xuống tới vịn tái b à n không thể tin được chính mình n g h e được thật không đến cấp bốn bằng vào ta phán đoán là không đến hẳn là kiểm tra thời điểm xuất hiện một chút vấn đề nhỏ không yên lòng ta một hồi cho ngươi một lần nữa mở kiểm tra ngươi lại đi ảm siêu âm đọc lờ màu đi hô người bệnh rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra không phải nhũ tuyến ung thư thậm chí cũng chưa tới cấp bốn không cần làm phẫu thuật rồi bác sĩ võ ta vừa tốt nghiệp ba năm tốt nghiệp về sau liền bắt đầu các loại thi cử khảo giáo giáo viên cách chứng thi biên các loại thi năm thứ nhất không có thi đậu trong lòng liền bắt đầu lo âu cái này đều năm thứ ba thật là một năm so một năm khó một năm so một năm lo nghĩ lại thêm ta là dạy tiểu học đối mặt những hải t ử kia cũng là thường xuyên sinh khí thì càng lo âu ngài nhìn xem ta mới là hai mươi sáu tuổi tóc này cũng bắt đầu bó lớn bó lớn rơi mất võ tiểu phú nghe vậy cũng là biểu thị r a đã hiểu loại tình huống này kỳ thật cũng rất phổ biến hiện tại tây y lý luận hãy cơ bản đều là sinh khí khí tới đặc biệt tuyến giáp trạng hạch cùng n ũ tuyến hạch nhất là có thể xác minh loại này lý luận n g ư ờ i hỏi một chút những cái kia mắc có n ũ tuyến hạch cùng tuyến giáp trạng hạch người cơ bản mười cái có chín cái đều là như thế ân câu nói kia nói như thế nào tới lui một bước tuyến giáp trạng hạch nhận nhất thời n ũ tuyến hạch nói thật đây không phải không có đạo lý hiện tại mọi người sinh hoạt áp lực lại lớn không thể kịp thời giải quyết liền dễ dàng tinh thần nôn nóng càng là dễ dàng sinh sôi hạch cái kia chính là nhũ tuyến tăng sinh vấn đề n ũ tuyến tăng sinh không phải n ũ tuyến hạch sao n ũ tuyến tăng sinh cùng n ũ tuyến hạch là không thể hoàn toàn tách ra trên thực tế hạch chỉ là tăng sinh một c h ủ loại hình mà lại đa số t ì nhũ, nhũ, nhũ tuyến hạch kỳ thật h u liền là nhũ tuyến túi tính tăng sinh bệnh là một loại không phải khối u bệnh tật độ tuổi sinh đẻ kỳ nữ tính rất phổ biến chỉ bất quá nhũ tuyến hạch o tiến triển vì nhũ tuyến ung thư có thể là có cho nên nhất định phải coi trọng ta nhìn ngươi cái này cũng không phải là tính viêm lại không sinh con đâu đại khái xuất liền là nhũ tuyến tăng sinh vấn đề ngươi có phải hay không thường xuyên có nhũ phòng căng đau vấn đề xuất hiện a người bệnh nghe vậy hai mắt tỏa sáng vâng ta trước đó liền thường xuyên cảm giác được độ ngực căng đau ngay từ đầu còn tưởng rằng là bị học sinh trọng tức tim đau ngài cũng biết vị trí này đều không khác mấy võ t i ể u phú nhẹ gật đầu nhũ t u y ế n hạch dễ nói ngươi nếu là trong lòng còn có lo nghĩ muốn phẫu thuật có hai cái đã phù hợp phẫu thuật lớn nhỏ có thể trực tiếp lấy rơi đương nhiên hiện tại kỳ thật tình huống còn tốt có thể tiếp tục quan sát nhưng là ngươi phải biết ngươi sở dĩ sẽ xuất hiện nhũ tiến hạch đại khái xuất là bởi vì bình thường áp lực quá lớn tinh thần nôn nóng gây nên nhũ tuyến tăng sinh đưa đến đề nghị của ta là ngươi trước điều tiết cuộc sống của mình bằng không cứ thế mãi liền xem như lần này làm phẫu thuật sau đó không lâu sợ là còn sẽ có mới hạch xuất hiện mà lại ngươi chỉ sợ kinh nguyệt cũng bắt đầu không quy luật đi có đôi khi là không thể đem chính mình làm cho thật chặt nhiều vận động đừng thức đêm quy luật tăng cơm thực sự không được thay cái công việc đi cái này người bệnh nhìn về phía võ tiểu phú thần à nàng đều không nói chính mình kinh nguyện không quy luật sự tình đâu võ tiểu phú vậy mà liền đã nhìn ra bất quá nhiều vận động đừng thức đêm quy luật t ă n cơm còn đổi việc nàng sợ là một cái đều làm không được ga vận động kế hoạch đều làm đã không biết bao nhiêu lần thế nhưng là mỗi lần đều là kiên trì không xuống giảm béo toàn bộ nhờ ăn uống đ i ề u độ thức đêm nàng tuổi còn trẻ liền mất ngủ thời gian thật dài càng là ngủ không được liền càng mê nhi điện thoại hiện tại là càng ngủ càng m u ộ n muốn không thức đêm cũng ngủ không được ga quy luật ăn cơm từ khi giảm béo về sau nàng liền không có quy luật ăn cơm xong mà giảm béo đều thành nàng sinh hoạt một phần thỉnh thoảng đói chính mình một hài đốn đều thành quen thuộc đến mức đội việc không làm lão sư còn có thể làm gì cái khác nàng cũng không biết t mà lại biên chế còn không có thi đậu âu ạ ô nàng có phải hay không không cứu nổi a bác sĩ võ ta l ờ i đến khoe miệng người bệnh cũng không biết làm như thế nào cùng võ t i ể u phú mở miệng cũng không thể cùng võ t i ể u phú nói những này nàng đều làm không được có thể hay không có những biện pháp khác a bác sĩ võ ngày trước mở cho ta cái siêu âm đ ọ c lờ mầu ta nhìn nhìn lại đi đến mức n g à i nói ta cố gắng võ t i ể u phú cũng không có ý kiến gì hắn kỳ thật rất có thể hiểu được hắn nói những này đừng nói là người khác hắn đều làm không được chỉ sợ xã hội bây giờ bên trên phần lớn người đều làm không được cũng chính là một chút học sinh tiểu học có phụ mẫu giám sát hẳn là còn có thể nhưng là không có cách nào a muốn khỏe mạnh liền phải tự hạn chế một chút gia hiệu khúc điền thất mở đơn thuốc tiếp tục kế tiếp bệnh nhân cùng bệnh nhân này khác biệt kế tiếp liền là chân chính nhũ tuyến ung thư bác sĩ võ ta không thể không có bọn chúng a người bệnh này chỉ so với cái trước người bệnh lớn cái hai ba tuổi cũng còn chưa có kết hôn m à n h ư n g là cái tuổi này liền bị chẩn đoán được nhũ tuyến ung thư vẫn là tiến triển kỳ nhũ tuyến ung thư bác sĩ đề nghị là nhũ tuyến ung thư trị tận gốc thuật nhưng là muốn cắt bỏ hai vú cái này nhường người bệnh này có chút khó mà tiếp nhận nàng là nữ sinh a còn chưa có kết hôn đâu không có hai vú nhường nàng sống thế nào a cho nên người bệnh này chính là tô giang tỉnh các đại bệnh viện chạy nhưng nếu là giai đoạn đầu phẫu thuật cắt thú bảo tồn t u y ế n vú lầm petopmi còn có thể nhưng là cái này đều tiến triển kỳ phẫu thuật cắt thú bảo tồn t u y ế n vú lầm petopmi phong hiểm quá lớn không có người nào dám cho nàng đánh cược cũng không thể vì bảo đảm sữa lưu lại quá nhiều tái phát phong hiểm đi v õ tiểu phú đã không biết là nàng xem thứ mười mấy cái nhũ tuyến chuyên gia cơ hồ mỗi cái đều không đề nghị nàng làm phẫu thuật cắt thú bảo tồn tuyên vú lầm p e t o m i bởi vì phong hiểm quá lớn bọn hắn cũng không có năm chắc tại bác sĩ xem ra như thế một cái hoa quý thiếu nữ còn chưa kết hôn liền mất đi hai v ũ cố nhiên đáng tiếc nhưng là sinh mệnh liền một đầu vô luận như thế nào đều hẳn là sinh mệnh làm đầu không cần võ tiểu phú hỏi nhiều ngồi xuống về sau người bệnh liền đem tình huống cho võ tiểu phú ngược lại hạt đầu giống nhau đổ ra võ tiểu phú một bên nhìn xem nàng trước kia kiểm tra một bên nghe người bệnh kể ra có lẽ là trong lòng kìm nén quá nhiều chuyện nàng đúng là một hơi nói đều có chút dừng lại không được có thể bảo đảm cái gì người bệnh thanh âm im b ặ t mà d ừ n g lần nữa đơn tung ra một chữ thanh âm cũng bắt đầu run rẩy đây là nàng trong khoảng thời gian này nghe được tuyệt vời nhất hai chữ ta thể nói có bác sĩ võ vậy ngài có thể hay không nói cho ta một chút cái này phải chữa thế nào liệu à cần ta làm sao phối hợp ngài võ tiểu phú đem nhũ tuyến mục cái bia cùng nhũ tuyến cộng hưởng từ chỉ cho người bệnh ta sơ bộ dự đoán từ ta cho ngươi tiến hành phẫu thuật có thể giữ lại ngươi vú phải một phần ba vú trái một phần hai đương nhiên đây là ta căn cứ vào ngươi trước mắt kiểm tra tới nói dù sao đây là ngươi một tháng trước kiểm tra trước mắt khả năng còn sẽ có lặp đi lặp lại dựa theo kiểm soát của ngươi đến xem ngươi khối u trước mắt vẫn chỉ là cực hạn tại nhũ tuyến sau đó hạch bạch huyết có chút thâm nhiễm cái khác khí quan ngược lại là không có chịu ảnh hưởng cho nên ta mới dám cho ngươi giữ lại một bộ phận nhũ tuyến đến mức ngươi nhập viện về sau ngươi yêu cầu phối hợp chúng ta lại tiến hành một chút tiền phẫu kiểm tra một cái bia kiểm tra coi như sòng mờ giờ y cùng siêu âm đ ọ c lơ m à u còn cần lại duyệt lại một chút nếu là hết thể thuận lợi cuối tuần ta làm cho ngươi phẫu thuật ngươi suy tính một chút một phần hai một phần ba người bệnh nhìn xuống phía dưới nhìn dự đoán một chút vũ phải đi một phần ba vũ trái đi một phần hai còn có thể lưu lại nhiều ít khẳng định là nhường vốn cũng không giàu có gia đình càng là thêm đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương nhưng là cái này không thể nghi ngờ đã là kết quả tốt nhất người bệnh tự nhiên là tranh thủ thời gian đáp ứng tốt ta đều nghe ngài nhìn thấy người bệnh miệng đầy đáp ứng võ tiểu phú cũng là cười cười cái khắc bác sĩ sở dĩ không dám cho người bệnh giữ lại toàn bộ nhũ tuyến là không dám xác định người bệnh ổ ung thư khuyết t á n đến cái gì tình huống nơi nào có thai hoàng ẩm chỗ nào không có thai hoàng ẩm nhưng là võ tiểu phú có thể căn cứ kinh nghiệm phán đoán to lớn kiểu đây sau đó có lựa chọn cắt bỏ cho nên phẫu thuật thời điểm có thể càng lớn phạm vi giữ lại khoa bệnh nhân ngoại trú thời gian kỳ thật đối với bác sĩ tới nói trôi qua rất nhanh lại xem xong một bệnh nhân võ tiểu phú nhìn thoáng qua thời gian đã nhanh m ư ơ i hai giờ khúc bác sĩ còn có mấy cái bệnh nhân a khúc điền thất nghe vậy nhìn thoáng qua máy tính ừ n chỉ còn lại hai cái số hai cái a vẫn được không tệ nói không chừng có thể đúng giờ tan việc gọi một cái đi nghe được võ tiểu phú khúc điền thất trực tiếp đứng dậy được thuận tiện ta đi bên ngoài nhìn một chút đi ra cửa bên ngoài khúc điền thất kêu kế tiếp bệnh nhân chỉ bất quá cái này xem xét phía dưới cũng ngây dại mắt đập vào mắt chỗ còn nào hai cái bệnh nhân a hai mươi người còn chưa hết đi dù cho không đều là bệnh nhân quản tri cũng có một nửa đi tình huống như thế nào a đây là nhìn về phía đám người các người đều lấy số rồi sao khúc điền thất đương nhiên biết bọn hắn khẳng định là không có phủ lên hảo nhưng là khúc điền thất cũng là vừa mới cùng võ tiểu phú còn không biết võ tiểu phú là cái gì tính tình đâu có thể tăng số sao hắn muốn khuyên những người bị bệnh này treo thứ sáu hảo lại đến đi nói thật mặc dù cái này cho tới chưa nhìn rất nhanh nhưng là khúc điển thất cũng không cảm thấy võ tiểu phú liền nhìn rất dễ dàng đơn vị thời gian bên trong hoàn thành lượng công việc càng nhiều tự nhiên là sẽ hao phí càng lớn tinh lực võ tiểu phú hôm qua thế nhưng là làm một ngày phẫu thuật võ tiểu phú hiện tại xem như đến xuống nông thôn khác h nhân khúc điển thất làm sao cũng không nguyện ý nhường võ tiểu phú quá mệt mỏi hiện tại võ tiểu phú thế nhưng là bệnh viện huyện kim hồ chấn hưng hy vọng à võ tiểu phú nếu là bị bệnh ngã phía sau bọ công việc cũng không biết làm như thế nào tiến triển kỳ thật không cần khúc điển thất hỏi nhìn thấy khúc điển thất tới những bệnh nhân này liền đều đã s n g tới bác sĩ ngài tốt chúng ta đều là mộ danh mà đến chúng ta cũng nghĩ đăng ký nhưng là bác sĩ võ hảo rất khó khăn treo đừng nói là hôm nay liền cả thứ sáu chúng ta đều không có phủ lên ngài có thể hay không nói với bác sĩ võ một chút à có thể hay không cho chúng ta thêm một cái hảo à. đúng vậy à bác sĩ chúng ta là từ nơi khác tới cái này bệnh cũng không thể lại kéo ngài giúp chúng ta một tay đi khúc điển thất bị nhiều như vậy há mồm vây quanh lúc này cũng là có chút khó khăn làm bác sĩ kỳ thật có vô số loại phương pháp có thể cự tuyệt người bệnh bởi vì song phương địa vị cùng tri thức là không ngang nhau nhưng là bác sĩ từ bản tâm đi lên rằng cũng là không nguyện ý nhất cự tuyệt người bệnh bằng không giống như là loại này tăng số cũng sẽ không xuất hiện rất nhiều người đều nói chuyên gia đăng ký phí đắc cỡ nào a nhìn nhiều mấy cái bệnh nhân tự nhiên có thể kiếm tiền nhiều hơn a nhưng đã đến chuyên gia cấp độ này tiền đã không phải là trọng yếu nhất bọn hắn muốn có mệnh kiếm tiền cũng có mệnh dùng tiền a không có cách không điền thất chỉ có thể lần nữa trở lại phòng bác sĩ võ bên ngoài có bệnh nhân muốn tăng số là đồng ý hay là ta đem bọn hắn khuyên đi a chuyện này cuối cùng là phải võ tiểu phú tới làm chủ dù sao xem bệnh là võ tiểu phú tăng số võ tiểu phú cũng có chút kinh ngạc hắn đây mới là vừa tới lần thứ nhất ra khám ngoại trú liền cả tăng số đều có rồi còn có bao nhiêu bệnh nhân a mười mấy đâu mười mấy võ tiểu phú nhìn đồng hồ ngược lại là vẫn được vậy ngươi cho bọn hắn sắp xếp cái hảo từng cái tiến đi võ tiểu phú từ khi làm bác sĩ về sau cơ h ộ i liền không có cự xem bệnh qua người bệnh mà lại hắn cũng có thể nghĩ đến những bệnh nhân này khẳng định có không ít từ nơi khác tới đến một lần một lần không dễ dàng hắn đủ khả năng tự nhiên là khả năng giúp đỡ liền liền rút bên ngoài những bệnh nhân này nghe được khúc đ i ề n thất cũng là đều cao hứng lên nói thật bọn hắn cũng rất thấp thỏm dù sao bọn hắn đây đều là có táo không có táo đánh một vậy liền muốn thử một chút nhìn võ tiểu phú có thể hay không đồng ý tăng số không nghĩ tới liền thật đồng ý mà lại hiện tại cùng võ tiểu phú tại đông hải tới khám cũng không giống nhau võ tiểu phú tại đông hải tới khám thời điểm xem bệnh phí nhưng là bây giờ gấp bội đâu người ta liền là đến hạ cái hương ngay bọn hắn nói xuống nông thôn liền đều là những bác sĩ này đi cái hình thức mà thôi phần lớn là hưởng thụ không đồng ý tăng số cũng là bình thường c hô tiểu tiểu hôm ủ n h i h nay hắn o a b thu hơn mười khoa ngoại gan mật tụy bệnh nhân đúng hẳn là còn có khoa bên trong những người khác cũng tại gia khám ngoại trú xem ra hắn còn vì trong bệnh viện dẫn lưu một đợt tác cũng bình thường đường con cứu cốc đi đều biết võ tiểu phú hào khó treo b ệ k h có c điền đ h hắn ư vậy, bọn thất lên tiếng khoa ngoại tổng quát là bởi vì võ tiểu phú tới cho nên bệnh nhân nhiều hơn nội chú cũng nhiều nhưng là cái khác khoa thất liền không đồng dạng cho dù là cùng võ tiểu phú cùng đi cái khác bác sĩ cũng không có lớn như vậy khá ngoại chú lượng đến mức gọi võ tiểu phú chủ nhiệm trước đó võ tiểu phú nói so với hắn nhỏ nhường hắn kêu tên khúc điền thất cảm thấy không tốt liền cứ gọi bác sĩ võ nhưng là hai ngày này võ t i ể u phú đầu tiên là phẫu thuật kinh người h ô m nay lại là k h á m ngoại chú nhường hắn bộ i phụ hắn luôn cảm thấy bác sĩ võ đều không đủ đối võ t i ể u phú tôn kính cho nên từ hôm nay trở đi hắn quyết định gọi chủ nhiệm khúc điền thất cũng không phải lần thứ nhất đi theo bác sĩ thượng cấp ra k h á m ngoại chú trước đó kỳ thật cũng đều quen thuộc gọi như vậy còn thừa hơn mười bệnh nhân đều cũng tại khoảng một giờ liền kết thúc không có ý tư a bác sĩ võ hôm nay nhường ngài tăng số đến lúc này đều lầm ngài ăn cơm đây là cái cuối cùng bệnh nhân là cái ung thư tuyến giáp thì giỏi cặn sợ bệnh nhân huyện lân cận tới vốn là muốn tới tỉnh thành làm phẫu thuật nhưng là nghe được võ tiểu phú đến kim hồ dứt khoát liền lân cận tới võ tiểu phú cũng đáp ứng nàng cho nàng tự mình làm phẫu thuật cái này há có thể không cho nàng thiên ân và tạ cái này có cái gì ngượng ngủng chỉ cần ngài có thể khỏe mạnh hơn ta liền vui vẻ nhất bệnh nhân nghe vậy càng là càng kích cô cô cô đưa tiễn bệnh nhân võ tiểu phú bụng cũng là bắt đầu tạo phản nhìn một chút khúc đ i ê n thất khúc bác sĩ nơi này có nhà ai ăn ngon người biết chúng ta cùng đi nếm thử ta mời khách chúng ta đi nhanh vẩy nhanh buổi chiều còn có phẫu thuật khúc điền thất ngay vậy cũng là nợ đủ cười sao có thể nhường ngài mời à ta tới ta thế nhưng là từ nhỏ ở chỗ này lớn lên nơi này có nào ăn ngon ta quá quen thuộc đi ngài theo ta đi có một nhà ngài nhất định sẽ thích vậy ta nhưng phải hào hào nếm thử đừng nói khúc điền thất không hổ là lao kim hổ đây là một nhà lao tiệm ăn l i ê n hai người cũng không nhiều điểm muốn một phần nước muối vịt một phần con sóc cá mẹ một phần miến hết u y vịt một phần gạch của t h a n g bao ừ không tệ địa đạo a ăn ngon cái này mấy món ăn võ tiểu phú cũng không phải lần thứ nhất ăn đông hải liền có rất nhiều nhưng là thật đúng là cùng nhà này lão tiệm ăn không có cách nào so chủ nhiệm nhà này tiệm ăn chưa bài liền là cái này nước m ố i vịt ngài có chỗ không biết cái này nước m ố i vịt lại được xưng là hoa quế vịt là nam đô chứ danh đặc sản muốn nói lịch sử món ăn này lịch sử đều vượt qua năm hai nghìn năm trăm sớm nhất thậm chí có thể truy tố đến lục triều thời kỳ không dối gạt ngài nói ta trong nhà cũng hay làm đáng tiếc cùng nơi này là không có cách nào so cái này nước m ố i vịt vô luận là con vịt vẫn là gia vị lại có là l ử a than đều rất giáng cứu ngài nhìn cái này thịt vịt chấm lõn da giòn t h ị mềm mập mà không ngán Vị t vị vị cười cười. hai người tiếc, t gian cũng là càng trò ư chuyện càng ăn ý khúc điền thất thật để cho người ta rất dễ chịu võ tiểu phú kỳ thật rất không thích lúc ăn cơm còn tại trên bàn cơm trò chuyện trong bệnh viện sự tỉnh bắt quái coi như xong lại còn là phẫu thuật loại hình thật cảm thấy mệt mỏi võ tiểu phú trước đó cũng không có thiếu nghe đồng học p h â n nàn bọn hắn có một người đi nơi khác công việc rời đi chính mình quen thuộc vòng tròn tiến vào mới vòng tròn sau đó bắt đầu mới công việc cái vòng này cũng chỉ là bác sĩ vòng tròn đi làm là công việc tan tầm nói vẫn là những chuyện kia này thời gian lớn không ai có thể nấu được tựa như là như thế này tan tầm đi làm cách ra tan tầm liền trò chuyện điểm xuống ban sự t ì n h liền tốt nhất rồi buổi chiều võ tiểu phú an bài ba đài phẫu thuật đều là khoa ngoại tuyến vũ phẫu thuật một đài tuyến giáp trạng hạch một đài ung thư tuyến giáp thì dọi căn sơ một đài nhũ tuyến hạch đ ừ n nói phí tấn bằng đều nói võ tiểu phú làm một tuần phẫu thuật khả năng đến trên đỉnh mấy người bọn hắn thắng lượng vô luận là tuyến giáp trạng hạch vẫn là ung thư tuyến giáp thì giỏi căn sơ võ tiểu phú đều làm không ít buổi chiều cái này hay lệ cũng không tính là là khó võ tiểu phú cơm nước xong xuôi ba điểm trở về trực tiếp tiến phòng giải phẫu cả người đều lộ ra rất nhẹ lòng tiến phòng giải phẫu không chỉ có là võ tiểu phú còn có khoa ngoại tuyến vũ xế chiều hôm nay không có chuyện gì bác sĩ cơ bản đều tiến vào phòng giải phẫu tựa như là hôm qua quan sát võ tiểu phú khoa ngoại gan mật tụy phẫu thuật giống nhau khoa ngoại tuyến vũ khoa chủ nhiệm là bệnh viện huyện kim hồ từ thành phố m theo ê n là p ư Phương ơ n Ánh. Phương ánh, Nam g học Đô Đại học y k võ tiểu phú biết nàng cung bệnh viện là ký đặc thù hợp đồng nếu như bệnh viện huyện kim hồ trong ba năm không thể tấn cấp cấp ba bệnh viện phương ánh liền sẽ trực tiếp rời đi mà rời đi thời điểm là sẽ không liên quan đến bất luận cái gì bồi thường bây giờ bệnh viện cho phương ánh hứa hẹn gì đó ba năm sau phương ánh sẽ mang theo những vật này cùng rời đi giống như là dạng này hợp đồng tại các đại trong bệnh viện kỳ thật rất nhiều nhất là hạ cấp bệnh viện thượng cấp bệnh viện đào người thời điểm đều nói bác sĩ càng ngày càng nhiều công việc càng ngày càng khó tìm nhưng đó là đối với phổ thông trình độ bác sĩ mà nói tiến sĩ trình độ bác sĩ tại hoa quốc còn có thể trôi lần phần lớn bệnh viện mà thạc sĩ trình độ bác sĩ tại thành phố cấp bệnh viện cũng là vô cùng nổi tiếng nhất là đã thành danh bác sĩ tựa như là phương ánh mà bác sĩ vậy cơ bản cũng sẽ không nguyện ý đến huyện thành công tác trừ phi là cho đủ nhiều dù sao bác sĩ cũng là người dù họ lớn vẫn là lấy đến trong tay càng an tâm húng chi tựa như là phương ánh loại tình huống này làm sao tuyển đều không lỗ bác sĩ võ ta cho ngài đương trợ thủ đi hy vọng không muốn nhờ ngài chân sau phương ánh năm nay ba mươi bảy tuổi bây giờ làm khoa chủ nhiệm tại võ tiểu phú nơi này lại là không có quá nhiều tư thái tựa hồ cho võ tiểu phú đương trợ thủ cũng vui vẻ chịu đựng dáng vẻ võ tiểu phú nhìn không ra thật giả nhưng là dạng này một vị trợ thủ là võ tiểu phú cầu còn không được dù sao phẫu thuật có thể làm càng mo hơn võ tiểu phú cũng rất vui vẻ vậy thì vất vả bánh tỉ phương ánh cũng là nợ nụ cười bắt đầu hỗ trợ Trước làm chính là ung thư tiến chính càn tác, làm là xem thi bệnh nhân, Phương Ánh nhìn phú ung tiểu giáp, gia sờ, Phương trình thao này, võ tiểu phú không biết là phương ánh đến bệnh viện huyện kim hồ cũng có nàng một bộ phận nguyên nhân phí tấn bằng nói võ t i ể u phú trở về bệnh viện huyện kim hồ xuống nông thôn hai tháng mà lại sẽ ra sức trợ giúp bệnh viện huyện kim hồ phát triển đây là một cái phương ánh cùng võ t i ể u phú học tập cơ hội phương ánh muốn đem nắm chặt đi đông hải nhất phụ viện đối với phương ánh tới nói rất khó đ ồ i dưỡng có lẽ có cơ hội đi nhưng là đi cũng không có khả năng đi theo võ t i ể u phú cùng một chỗ phẫu thuật dù sao võ t i ể u phú là khoa ngoại gan mật tụy mà phương ánh là khoa ngoại tuyên phú nàng hiện tại chỉ muốn hảo hảo đi theo võ t i ể u phú học tập hai tháng tăng lên kỹ thuật của mình mà ba năm sau bệnh viện huyện kim hồ nếu là có thể tấn cấp cấp ba bệnh viện nàng liền tiếp tục làm lấy nếu là không thể nàng liền trực tiếp đi làm sao đều không lỗ bác sĩ võ nói thật ta thật là rất bội phụ c ngài tại khoa ngoại gan mật tụy phương diện ưu tú như vậy điều kiện tiên quyết vậy mà làm giáp sữa phẫu thuật cũng lợi hại như vậy ngài tại cả nước phẫu thuật tỷ võ thượng bộ kia phẫu thuật ta là toàn bộ hành trình nhìn nói thật ta thật là rất bội phụ c ta đến bệnh viện huyện kim hồ liền là muốn hướng ngài khoảng cách gần học tập đây là ta một cái cơ hội khó được cho nên về sau trong hai tháng khả năng liền thật muốn làm phiền ngài lại là dạng này võ tiểu phú đây mới là minh mạch phương á n tư thái vì cái gì thấp như vậy vậy mà cũng là chính mình phẫu thuật phấn nói thật như bây giờ phẫu thuật phấn võ tiểu phú nơi này quả thực là càng ngày càng nhiều chỉ bất quá võ tiểu phú có chút không quen mà thôi hắn đến cùng chính thức hành nghề không bao lâu này chuỗi quá nhanh nhưng mọc nhở hứa bất quá những này đều không trọng yếu kỳ thật ung thư tuyến giáp thì giỏi càng sơ phẫu thuật làm vẫn là rất đơn giản phẫu thuật bắt đầu trước có cái toàn bộ kế hoạch trong lúc phẫu thuật cẩn thận thao tác đối với chúng ta mà nói cơ bản đều không tồn tại vấn đề gì phương diện này các ngươi nữ bác sĩ kỳ thật càng có ưu thế ngươi nhìn võ tiểu phú một bên làm phẫu thuật một bên cho phương á n h giảng giải phân ly gỡ lỏng ra m ắ c bên cạnh treo dây chẳng hoàn chỉnh cắt bỏ tuyến lá đem cắt đi kiện bên cạnh tuyến giáp t r ạ g tổ chức cùng m ắ c bên cạnh tuyến lá toàn bộ tiêu bản trực tiếp đưa đi kiểm nghiệm một bộ xuống tới nước c h ả y mây trôi đài này phẫu thuật muốn so võ tiểu phú tại tranh tài thời điểm làm bộ kia phẫu thuật đơn giản nhiều bộ kia võ tiểu phú còn làm hơn một giờ đài này trực tiếp liền một giờ đều không cần liền nhẹ nhõm làm xong nhìn nhường vương ánh thật sự là trợn mắt hốc mồm trực tiếp đến cùng là cùng hiện trường nhìn không giống nhau t h i á p thị nghiến a võ tiểu phú hiện tại thế nhưng là ở trước mặt nàng làm phẫu thuật có thể nhìn rõ ràng hơn cũng có thể học được nhiều thứ hơn bác sĩ học phẫu thuật tại bọn hắn trình độ này cơ bản học liền làm ạ c h suy nghĩ dù sao phương ánh cũng sẽ làm cái này phẫu thuật chỉ bất quá làm không có v õ tiểu phú tinh như vậy mà thôi giống như là đài này phẫu thuật phương ánh tại trong vòng ba cách giờ cơ bản đều có thể kết thúc phẫu thuật trên lệnh còn kém tại phẫu thuật mạch suy nghĩ bên trên so với v õ tiểu phú phương ánh có thể nhìn ra tự mình làm vẫn là có quá nhiều vô dụng công hiện tại tốt xem xong v õ tiểu phú phẫu thuật phương ánh cảm giác chính mình nếu là lại làm nhất định có thể so với trước đó càng tốt hơn vo tiểu phú phẫu thuật mạch suy nghĩ chỉ là nhìn khẳng định là không nhìn ra nhưng là không chịu nổi võ tiểu phú vừa làm vừa cho nàng giảng a mà lại là không có chút nào tàng tư đăng giá quá đăng giá phương ánh trong lòng kích động nàng đáp ứng đến bệnh viện huyện kim hồ quá đăng giá a đi theo võ tiểu phú học tập hai tháng phương ánh cảm giác trình độ của mình nhất định có thể cao hơn một bậc thang tiếp theo đài là tuyến giáp trạng hạch ngươi đến ta cho ngươi làm trợ thủ đến phiên tiếp theo đài thời điểm võ tiểu phú nhìn về phía phương ánh nói một đài phẫu thuật kết thúc võ tiểu phú cũng có thể nhìn ra phương ánh trình độ đại khái làm tuyến giáp trạng hạch khẳng định là thành thạo điêu luyện có lên đài hắn dạy mạch suy nghĩ đài này hắn sẽ dạy một giáo củng cố một chút mạch suy nghĩ có thể nói là tuyệt đối sẽ phi tốc tiến bộ phương ánh kỹ thuật càng tốt đối với bệnh viện huyện kim hồ càng có lợi cũng đúng võ minh kiệt càng có lợi húng chi võ tiểu phú vốn là thích bồi dưỡng người hắn nhưng không có cái gì dạy hết cho đệ tử chết đói sư phụ tâm tư ta đến phương ánh cũng là có chút kinh hỷ mặc dù chỉ là một đài tuyến giáp tràng hạch nàng chính mình cũng không biết làm nhiều ít đài tương tự phẫu thuật nhưng là lần này không giống nhau là võ tiểu phú cho dựng đài a ừng ư ơ i tới tức tạ ơn bác sĩ võ phẫu thuật bắt đầu phương ánh ngay từ đầu khẳng định là muốn đem chính mình tốt nhất trình độ hiện ra cho võ tiểu phú mà lại nàng cũng muốn đem võ tiểu phú phẫu thuật mạch suy nghĩ hòa t a n bảo bất quá lý giải võ tiểu phú phẫu thuật mạch suy nghĩ là một mặt dung hội quán thông liền lại là trên phương diện khác phương ánh chính mình tới thời điểm mới là cảm giác được có chút g ặ p đền bất quá rất nhanh nàng liền biết võ tiểu phú chỗ lợi hại nội soi dẫn đường võ tiểu phú chính mình đem lộ cho nàng trải tốt sau đó nhường nàng cùng đi theo làm như vậy coi như dễ dàng nhiều rất nhanh phương á n chính là lên quỹ đạo nàng cảm giác những cái tiêm mạch suy nghĩ dung nhập càng lúc càng nhanh một đài phẫu thuật xuống、tới. vậy mà mới là một giờ ra mặt nhìn xem thành tích của mình phương ánh đều có chút khó có thể tin đây coi như là nàng hoàn mỹ một đài đi mà lại tại võ tiểu phú chỉ đạo dưới nàng lấy hạch thời điểm cũng là vô cùng hoàn mỹ nếu là về sau cũng có thể làm tốt như vậy liền tốt phương ánh trong đầu đột nhiên nghĩ như vậy nói bất quá phương ánh biết cái này cũng không dễ dàng nàng không phải vừa mới bắt đầu bước vào bệnh viện thanh niên bác sĩ nàng biết đài này phẫu thuật thành công võ tiểu phú chiếm nhiều lớn công lao lần tiếp theo tự mình làm không có v o tiểu phú cho nội soi dẫn đường có thể làm được trình độ gì nàng vẫn là trong lòng không chắc rất tốt Phương tiếp theo u là nhũ tuyến ung thư phẫu thuật muốn làm cải tiến trị tận gốc thuật nhũ tuyến ung thư phẫu thuật hiện tại chủ lưu bình thường là chia làm lưỡng chủng một loại là nhũ tuyến ung thư trị tận gốc thuật một loại là nhũ tuyến ung thư cải tiến trị tận gốc thuật liền có thêm hai chữ nhưng là có khác biệt rất lớn hai cắt bỏ phạm vi khác biệt n ũ tuyến ung thư trị tận gốc thuật muốn triệt để đem n ũ tuyến ung thư tế bào ung thư tiến hành cắt bỏ từ đó phòng ngừa tế bào ung thư khuyết tán cùng đội chỗ tiếp theo đưa đến trị tận gốc n ũ tuyến ung thư mục đích bình thường sẽ đem nguyên phát ở ung thư n ũ phòng chung quanh tế bào bếp huyết h cùng cơ n g ự c lớn n g ự c nhỏ cơ các bộ vị tiến hành cắt bỏ mà n ũ tuyến ung thư cải tiến trị tận gốc thuật tại cắt bỏ những bộ vị khác tình dưới bảo lưu lại cơ n g ư c lớn n g ư c nhỏ cơ cái này hai khối cơ bắp đối với nữ tính tới nói đây chính là rất ảnh hưởng mỹ quan võ tiểu phú trước đó cũng đã làm mấy đài nhũ tuyến ung thư phẫu thuật trên cơ bản đều là có thể làm cải tiến t h u ậ t thức đều lấy cái này làm chủ bắt đầu đi chương 262. đạn chương 262. đạn nhũ tuyến ung thư cải tiến trị tận gốc thuật phương ánh được chứng kiến võ tiểu phú tại tuyến giáp trạng phẫu thuật thượng lợi hại nhưng là nhũ tuyến phẫu thuật thế nào thật đúng là liền nghe nói đều không có bây giờ muốn tận mắt nhìn thấy thật đúng là có chút chờ mong nhũ tuyến ung thư cải tiến trị tận gốc thuật còn có rất nhiều ưu điểm nhũ tuyến ung thư trị tận gốc hậu phẫu khả năng tai phát tình huống khá lớn mà người h ũ tuyến u n t h c tiến mắc bệnh này là song phương nhũ tuyến ung thư lấy bên trái làm trọng tình huống so với thượng ngọ môn xem bệnh vị tiên người bệnh ngược lại là muốn nhẹ một chút là võ tiểu phú còn chưa tới kim hồ huyện thời điểm liền được thu vào viện đài này phẫu thuật lựa chọn không phải là nội soi song phương nhũ tuyến ung thư cải tiến trị tận gốc thuật không sai, nhũ tuyến ung đồng dạng thư là có thể nội soi l à so mỹ b ấ quan nhu cầu đem hai cùng so sánh toàn bộ tiền giải phẫu dùng gần có thể tiết kiệm một cái virus đây cũng là rất nhiều nhũ tuyến ung thư bệnh nhân đều lựa chọn phổ thông phẫu thuật nguyên nhân song phương nhũ tuyến cải tiến trị tận gốc thuật, thuật thức kỳ thật hiện tại cũng là tương đối nhiều đương nhiên hiện tại chủ lưu thuật thức chính là giữ lại ngược lớn tiểu cơ cải tiến trị tận gốc thuật đồng dạng là nằm ngựa vị bất quá vì phẫu thuật tiện lợi muốn đem người bệnh mắc bên cạnh, bên cạnh vai bộ l ó t một chút sau đó đem mắc bên cạnh chi trên bên ngoài dương chín mươi độ nhường cơ bắp đầy đủ mở rộng nhũ tuyến đầy đủ bại lộ bởi vì đây là làm kiểm tra thời điểm tư thế dạng này không chỉ có là thuận tiện hiển lỗ nách nhường phẫu thuật bởi vì song phương đều có ổ ung thư nguyên nhân cho nên người bệnh này song phương cánh tay đều phải tiến hành mở rộng tuất gây mê toàn thân chuẩn bị đi võ tiểu phú dặn do một tiếng chính là đi rửa tay kỳ thật nhũ tuyến phẫu thuật là có thể tiến hành bộ phận gây tê bất quá cũng muốn xem phẫu thuật thời gian mà định ra nếu là bình thường nhũ tuyến hạch phẫu thuật võ tiểu phú cơ bản có thể làm đến trong vòng nửa canh giờ giải quyết như vậy chỉ cần bộ phận gây tê là được rồi nhưng là nhũ tuyến ung thư phẫu thuật bình thường đều phải một giờ trở lên ở giữa còn có thể ngoài ý muốn nổi lên tình huống mà người bệnh tội tắc cũng không tính là nhỏ Bệnh biến chứng x võ, võ tiểu phú thì o nên, v là thiết kế lấy vết mổ bình thường là căn cứ khối u vị trí chỗ ở lựa chọn hoành hình thoi vết mổ hoặc tung hình thoi vết mổ đây là căn cứ khối u vị trí cùng loại hình tiến hành lựa chọn Cũng cái như này, tỉ võ tiểu phú thật đúng là chưa làm qua mấy lần bất quá mạch suy nghĩ đều không khác mấy võ tiểu phú rất là tự tin dưới da cắt ra về sau chính là bắt đầu phân ly vạt t võ tiểu phú dùng dao mổ điện phân ly lấy v ạ n thẳng lên xương q u a i xanh sau đó hướng vào phía trong bên cạnh đến trùng tuyến cạnh ngoài đến l ư n g rộng cơ tiền điện r i ê n cho tới sở cùng đem phẫu thuật tầm nhìn hoàn toàn bạo lộ ra một cố vị thịt nhi bay ra càng làm cho võ tiểu phú lập tức liền trở về quen thuộc lĩnh vực nói thật phẫu thuật cùng phẫu thuật còn là không giống nhau tựa như là tuyến giáp trạng phẫu thuật bởi vì dưới da mỡ phân bố vấn đề vị thịt nhi là xa xa không thể cùng n ũ tuyến loại này mỡ hàm lượng cao hơn địa phương so ánh mắt rơi vào một người trợ thủ khắc trên thân dễ ngử sao a trợ thủ số hai ngay vậy phương ánh trực tiếp chính là t r ư ừ n g thứ nhất mắt hút khói à chờ cái gì đâu a nha nhị trợ đây mới là biết võ t i ể u phú cái này cùng thiện tiếu d u n g dưới là mang theo chỉ trích à nàng đi nghĩ vậy mà không có kịp thời hút khói thật đáng chết à này làm sao có thể lần thứ nhất cùng thần tượng phâu thuật liền ném khỏi đây bao lớn người phải chết phải chết tranh thủ thời gian túi lầu xuống bắt đầu siêng năng làm việc võ t i ể u phú cũng không còn nhiều để ý tới bắt đầu cách đoạn buộc gà ố bên trong sữa động mạch t ĩ n h mạch thứ nhất ba xuyên thông chi đây là khối h u chung quanh chính yếu nhất huyết dịch tuần hoàn chi nhánh đem nơi này cách đoạn về sau phẫu thuật liền có thể yên tâm lớn mật một chút không cần lo lắng làm lấy làm lấy một cô nóng hổi v ế t dịch phun ra đến trên mặt cơ ngực lớn là người phẫu thuật trực tiếp đối mặt một bộ phận kẹp cầm máu hẹp mọ tát lấy vài thanh kẹp cầm máu hẹp mọ tát k ì m kẹp cùng nhấc lên nú p h ò n g phương ánh đã thuận tay tiếp nhận v õ tiểu phú đưa ra tay cầm lên d a o m ổ điện chính là bắt đầu từ thượng hướng phía dưới từ hướng nội bên ngoài tại cơ ngực r a thị t phía sau cắt bỏ nhũ phỏng cùng chung quanh mỡ tổ chức đến cơ ngực lớn diện ngoài nhìn sang một bên y tá phòng mộ có thể hít h ở hô cùng thượng hai đài làm tuyến giáp trạm thời điểm y tá phòng mộ không giống nhau Thứ thuật, tá, trẻ tuổi, thoát phẫu nhìn gần giống như hà thậm chí ba đài đổi mà là người cái giống vẫn vậy y gần lớn, sau o với hắn còn nhỏ một chút. còn một s khi lên đ à i rõ ràng rất khẩn trương cái này trong mày bộ dáng như lâm đại địch nhường võ tiểu phú có chút nhịn không được thúng chi cái này hô hấp không khói dáng vẻ võ tiểu phú đều sợ nàng nhất thời thiếu oxy trực tiếp vừa ngã vào trên đ à i cho nên vẫn là hiền lành nhắc nhở một chút y tá phòng mổ hít sâu một chút mới là có chút ngượng ngùng nói không có ý tứ á võ lao sư viên tỷ trong nhà có chuyện đi trước ta là lâm thời trên đỉnh tới bất quá ngại yên tâm ta bồi dưỡng thời điểm cùng qua nhiều lần nhũ tuyến ung thư phẫu thuật Bồi d ư ỡ lúc nói chuyện học võ tiểu phú thao tắc cũng không có ngừng đã là bắt đầu phân ly cơ ngực lớn cạnh ngoài duyên cùng cơ ngực lớn sau nơi lỏng tổ chức như vậy hướng lên nâng kéo cơ ngực lớn về sau liền đem ngực nhỏ cơ hiện lộ ra lúc này liền muốn bắt đầu thanh trừ gió hạch bạch huyết gió hạch bạch huyết chính là nách hạch bạch huyết cũng gọi cơ ngực ở giữa hạch bạch huyết lấy ngực nhỏ cơ làm rành giới chia làm ba cái khu là d ẫ nhũ lưu song p ư ơ n n g tuyến c ung thư b phẫu thuật cái này một bộ phận hạch bạch huyết là nhất định phải tiến hành quét sạch đương nhiên môn trước phân ly ngực nhỏ cơ bên trong diện ngoài cùng đem ngực nhỏ cơ bên lưng cũng tiến hành cồn g tính tách rời dễ dàng cho kéo giữ mô nâng rồi dạng này mới có thể hoàn toàn thanh trừ dưới nách hạch bạch huyết nhìn ra được không ta quét sạch hạch bạch huyết có cái gì khác biệt võ tiểu phú nhìn về phía bên người phương bánh hỏi phương bánh đúng là rất có ngộ tính nghe được cái vấn đề về sau cho nên ngay cả trần trợt đều không có trực tiếp mở miệng nói bác sĩ võ ngài quét sạch hạch bạch huyết thời điểm là từ ngoài hướng vào trong quét sạch võ tiểu phú nghe vậy n h ẹ gật đầu cái này cùng hiện tại chủ lưu quét sạch hạch bạch huyết phương thức có chỗ khác biệt hiệu quả là r õ ràng võ tiểu phú dạng này quét sạch rõ ràng càng là hoàn toàn càng quét càng yên tâm không giống như là cái khác quét sạch hạch bạch huyết phương thức như thế càng quét càng không an lòng còn phải quay đầu đi kiểm tra hai lần mới có thể an tâm bất quá muốn dạng này quét cũng không dễ dàng thao tác rõ ràng càng khó điều kiện tiên quyết là muốn phân ly càng thêm hoàn toàn đem muốn bộ phận toàn bộ trừ lại đến dạng này mới dám từ ngoài hướng vào trong bằng không ai dám xác định chính mình không có lưu lại cái gì bộ phận a tối thiểu nhất phương ánh hiện tại là còn không dám học võ tiểu phú liền tiền đề đều không m u n trực tiếp liền từ ngoài hướng vào trong bắt đầu quét sạch lúc đầu phương ánh vẫn chưa yên tâm võ tiểu phú chuyên môn cho nàng phô bảy một chút h ạ c bạch h sạch sạch u võ tiểu phú tiến hành càng lúc càng nhanh tựa hồ càng về sau mới là càng tiến vào trạng thái cuối cùng cả khối cắt bỏ nhũ phòng cùng nách tế bào bất huyết kinh, lip mỡ tổ chức một bên phâu thuật liền xem như cơ bản kết thúc nửa giờ phương ánh nhìn đồng hồ cái tốc độ này có chút nhanh đi nhìn về phía võ tiểu phú lão đại ngài muốn hay không làm c h ậ m một chút dạng này sẽ để cho ta cảm thấy cái này phâu thuật rất đơn giản a liền là rất đơn giản a t n g phương ánh cùng trợ thủ đều ngộng thật rất đơn giản cái này giống tiếng người sao bọn hắn xem như đã nhìn ra võ tiểu phú liền là một cái hành tẩu trang xoa máy móc à. bọn hắn liền không nên ôm lấy cái gì huyễn tưởng đột nhiên nhớ tới phạm tân cùng bọn hắn rảnh rỗi vô luận là ai đi theo võ tiểu phú thời gian lâu dài đều sẽ quen thuộc tiểu sẽ trang ân, hoàn tại thay võ tiểu phú xoa, ơn, hoặc phụ. vai xoa, võ là làm hoàn mị vai phụ. không phải sao mới một buổi chiều các nàng đều đã tiến vào trạng thái người trước nhìn bên này ta muốn tiến hành khác một bên phương bánh vội vàng đáp ứng đại hoạt nhi đều làm xong tiếp xuống liền là kiểm tra mặt ngoài vết thương có hay không hoạt động tính xuất huyết về sau tiến hành cọ rửa mặt ngoài vết thương tại cơ ngực nách chỗ cùng bên trong x ư a khu sắp đặt nhiều lô ống dẫn lưu trải qua điểm thấp nhất dẫn xuất cùng thích đang cố định là được rồi khâu ra chờ võ tiểu phú đem khác một bên làm xong cùng một chỗ khâu lại liền tốt khác một bên võ tiểu phú tiến hành tựa hồ càng nhanh rõ ràng trình tự không sai bị lắm phương ánh đều lại nhìn một lần nhưng là lý giải ngược lại không bằng trước mặt kia một bên bởi vì võ tiểu phú không cho hắn giảng giải tiết tấu còn đột nhiên tăng tốc cái này giống như là học sinh tốt cho nàng giảng bài lần thứ nhất nàng nghe cái hiểu cái không muốn n h ư ờ n g học sinh tốt lại cho giảng một lần nhưng là học sinh tốt không nói liền ở trước mặt nàng cho lại làm ộ t lần cái này thấy thì thấy chữ cũng nhận ra nhưng là thật không biết ta nhìn về phía võ tiểu phú ánh mắt có chút t h ú hoán dù sao nàng coi là võ tiểu phú sẽ còn chi kỷ cho nàng giảng một lần đâu trung quy là sai thanh toán hô làm xong chúng ta một người một bên nhanh câu lại lập tức sáu giờ rồi a phương ánh nghe vậy s ữ n g sở nhìn đồng hồ lại có mười phút đồng hồ liền sáu giờ rồi ý gì võ t h i ể u phú sở dĩ làm nhanh như vậy không phải là vội vàng tại sáu giờ trước đúng giờ tan tầm đi khá lắm một điểm không nghĩ tăng ca người làm công sao nghĩ tới đây phương ánh đúng là đột nhiên có chút hiểu được ân rất tốt chỉ một điểm này võ t h i ể u phú tựa hồ giống như nàng rốt cuộc tìm được một cái điểm giống nhau không nguyện ý tăng ca đến giờ tan tầm bắt đầu mỹ đức phương ánh cũng không chỉ hoãn vội vàng bắt đầu xử lý tới cắt bỏ về sau hai vũ khâu lại sức kéo tương đối lớn cho nên muốn làm giảm trường khâu lại cái này đối với võ tiểu phú cùng phương bánh tới nói đều là tiểu việc nếu không phải hối thúc tác phẩm giao cho trợ lý liền tốt đáng thương nhị trợ tội nghiệp nhìn xem hai người kết thúc công việc công việc cũng không cho nàng cơ hội à. khâu lại hoàn tất thu a ép hấp dẫn sau tăng áp lực băng bó phẫu thuật cuối cùng kết thúc võ tiểu phú nhìn đồng hồ hoàn mỹ còn có năm phút đồng hồ mới sáu giờ thay cái quần áo vừa vận đánh tạp tha ân quên tại bệnh viện huyện kim hồ không cần đánh tạp hô võ tiểu phú cởi phẫu thuật áo vừa đi hai bước liền nghe đến sau l ư n g đại xuất khí thanh âm không khỏi quay đầu nhìn một chút bốn mắt nhìn nhau y tá phòng mộ không khỏi ánh mắt trì trệ nói lắp bắp ta ta không khẩn trương ha ha võ tiểu phú cũng là không khỏi bị chọc phát cười không nói gì trực tiếp rời đi lại là nghe được y tá phòng mộ còn cùng người bên cạnh tựa hồ là đang chứng minh cái gì ta thật không khẩn trương nắm bắt tới tay cơ võ tiểu phú mới là nhìn thấy phạm tân tin tức hỏi muốn hay không chờ hắn cùng nhau ăn cơm không chỉ có là phạm tân còn có rất nhiều cái khác tin tức võ tiểu phú nhìn về phía võ minh kiệt cho phát tới nhường hắn tan tẩm bồi thường điện thoại uy nhị ca thì ta có việc con a Lúc này võ Minh tiểu trong tiếp t vào văn phòng đầu, tiếp vào Võ đâu, i、like、phú miệng h đầy đáp ứng lúc đầu chuẩn bị đi nhanh một chút bây giờ còn phải đợi võ minh kiệt dứt khoát trước hết rồi cái nước cửa bệnh viện võ tiểu phú ngồi xếp bằng tại trên bàn hồi lấy tin tức võ tiểu phú có hai bộ điện thoại mỗi ngày đều là muốn tiếp vào vô số tin tức có là đồng sự bằng hữu những ngày có là người bệnh những tin tức này trong đó lại lấy người bệnh tin tức nhiều nhất vô luận là ai tin tức võ tiểu phú đều sẽ bớt thời gian hồi âm đương nhiên có chút quảng cáo tin tức liền trực tiếp đem tin tức chủ nhân cùng một chỗ xóa bỏ đầu tiên là cho cụ dĩnh phát bốn cái sáu mươi giây giọng nói phương trợ chủ yếu là giới thiệu hôm nay sinh hoạt cùng gặp phải sự tình ân thường xuyên báo cáo chuẩn bị nhường dị địa luyến cô vợ trẻ bảo trì cảm giác an toàn cái này rất có tất yếu không chỉ có là võ tiểu phú cụ dĩnh cũng là như thế hai người đều không có yêu cầu qua đối phương nhưng là cái này ăn ý cũng không biết thế nào liền tạo thành có vẻ như vẫn là cụ dĩnh bắt đầu trước đ ư n g nói c ũ Lâm Lâm, ngoài đã t n ba mươi nữ sinh võ tiểu phú hiện tại cũng nhớ ký lúc trước nàng đầy mắt dáng vẻ tuyệt vọng bất quá hiện tại lâm lâm đã một lần nữa tìm được sinh hoạt ý nghĩa dựa theo lâm lâm tin tức b i ê u tả nàng là một m tuần t r ư ớ c cùng khuê mật cùng một chỗ đến v â n tỉnh còn chuẩn bị ở nơi đó chờ lâu một đoạn thời gian nói nơi đó thật rất để cho người ta nhẹ nhõm còn nhận biết một cái rất có ý tứ tiểu h ò a tử nhìn võ s ủ phủ cũng bắt đầu vì nàng cao hứng lâm lâm tựa hồ thật quên đi bệnh tình của mình bất quá nàng cũng không có quên kiểm tra lại cái này mấy lần kiểm tra lại kết quả đều có cho hắn định kỳ phát tới đến nay đều không có tái phát đây chính là tâm tính tầm quan trọng phải biết võ tiểu phú cho lâm lâm làm xong phẫu thuật về sau liền cả trong bệnh viện những đồng nghiệp khác cũng không coi trọng n h ư n g cái này đều lừa năm khôi phục hiệu quả so với bọn hắn những cái kia tuyến tụy ung thư sơ kỳ làm s o n g phẫu thuật bệnh nhân còn tốt nói cho lâm lâm đến tiếp sau cho thêm hắn chụp điểm vân tình phong cảnh hắn thích xem h u y ệ n trưởng đây quả thật là võ giáo sư võ tiểu phú xếp bằng ở trên bàn điên cồn u g hồi âm hơi thở người ở bên ngoài xem ra liền là tại cùng điện thoại dùng lực còn biểu lộ biến nào chơi game vẫn là tại cùng bạn gái nói c h u y ệ n phiếm ai cũng nhìn không ra võ minh kiệt tới về sau chuẩn bị là chuẩn bị cho võ tiểu phú gọi điện thoại lại là liếc mắt liền thấy được không có chút nào bao phục có thể nói võ tiểu phú ngồi xếp bằng ở chỗ kia. bên người thư ký còn có cùng theo tan tầm tuyên truyền bộ trưởng cùng thư ký lúc này cũng là biết nguyên lai、like、đây chính là võ minh kiệt vị kia trong truyền thuyết đệ đệ trong khoảng thời gian này bọn hắn đều đối tên võ tiểu phú như sấm bên hai các loại danh dự ra thân nhiều ít là để bọn hắn đối võ tiểu phú có rất cao trờ mong thế nhưng là bây giờ cái này vừa thấy mặt nhiều ít đều là có chút không kèm được vị này có vẻ như cùng bọn hắn những n à y trong huyện thành bại hoại h ắ n tử không có gì khác biệt ta mặc dù nói quang hoàn nát một chỗ nhưng cũng càng để bọn hắn cảm thấy thân cận các ngươi là không hiểu rõ ta cái này đệ đệ tiểu phú cũng không dễ hỏng từ nhỏ tại trên thảo nguy vậy cũng là h ả o thủ các ngươi nếu làm u ố n học tập cưỡi ngựa cái gì hôm nào tìm chuồng ngựa nhường tiểu phú dạy các ngươi vậy thì t ố ta t võ minh kiệt cười cười đối v õ tiểu phú hô hai tiếng tiểu phú đi võ tiểu phú đây mới là phát hiện võ minh kiệt tới đưa điện thoại di động thu hồi trực tiếp lên xe tiểu phú đây là chu bộ trưởng cùng nàng thư ký bởi chiều cùng nhau ăn cơm chu bộ trưởng võ tiểu phú nhìn về phía vị này chừng bốn mươi tỷ lúc này chủ động treo lên chào hỏi võ tiểu phú vừa tới kim hồ thời điểm võ minh kiệt tới đón hắn bên người liền theo chu bộ trưởng bây giờ xem ra võ minh kiệt là đem vị này lôi kéo được ca chu bộ trưởng ngài tốt võ giáo sư ngài tốt ngày đó đều không có h ả o h ả o tâm sự hôm nay cùng nhau ăn cơm nhưng phải h ả o h ả o tâm sự võ tiểu phú đương nhiên miệng đầy đáp ứng lại cùng hai cái thư ký chào hỏi chính là xuất phát trên đường võ minh kiệt hỏi võ tiểu phú công việc thế nào võ tiểu phú liền đem chuyện của hai ngày này cho võ minh kiệt nói một chút giảng võ minh kiệt đều là trợn tròn mắt n g ư ờ i đây có phải hay không là quá đổi đến cũng không thể chính mình mệt mỏi họ a chúng ta kim hồ ở đâu ra nhiều như vậy bệnh nhân a ngẫm lại võ tiểu phú nói cứ như vậy cho tới chưa vậy mà thu ba mươi mấy cái bệnh nhân võ minh kiệt đều có chút không thể tưởng tượng nổi huyện trưởng kim hồ không có nhưng là địa phương khác có à cái này nghe nói võ giáo sư tới thế nhưng là có rất nhiều bệnh nhân đều là mộ danh m à tới c h ú tỷ ngài cũng đừng gọi ta truyền thụ ngài nếu không để ý ta hâu ngài tỷ ngươi gọi ta tiểu phú liền tốt ta nhìn ngài thân thiết không muốn như vậy xa lạ chu bộ trưởng nghe vậy cũng là s ư ớ n g sở sau đó chính là cao hứng n ở nụ cười tốt tiểu phú ta nhìn ngươi nhưng cũng là thân thiết rất liền sợ ngươi để ý đâu dạng này hôm nay chúng ta trước tiên ở bên ngoài ăn hôm nào để ngươi tỷ phu tự mình xuống bếp về đến trong nhà ăn t ỷ phu ngươi thế nhưng là nấu ăn thật ngon vậy ta có thể nhớ kỹ nhất định phải nếm thử tỷ phu tay nghề võ minh kiệt nhìn xem võ tiểu phú mấy cái liền cùng chu bộ t r ư ở n g thân thiện nghiễm nhiên chính là chị em ruột dáng vẻ không khỏi lắc đầu nói thật hắn thấy võ tiểu phú cho dù là không phải bác sĩ tựa như võ kinh lược nói như vậy tham chính cũng tuyệt đối không kém được mọi người vô luận là làm gì kỳ thật liệu liền là ek chí thông minh cùng bối cảnh võ tiểu phú cái này b a loại đây chính là một cái cũng không thiều a mà lại là đều định tiêm luận ek c í thông minh võ minh kiệt đều mặc cảm lúc ăn cơm tối võ tiểu phú mới phát hiện võ minh kiệt mời được những người khác là kim hồ chính trị và pháp luật còn lớn gọi là tiêu dương chừng năm mươi dáng người thẳng thoạt nhìn rất là tinh anh nói chuyện cũng lưu loát diệu đến phần sau võ minh kiệt mới là nói với võ tiểu phú phụ thân của tiêu dương là cái cảnh sát thâm niên hiện tại hơn bảy mươi thân thể gần nhất có chút khó chịu nhưng là cha không ra vấn đề muốn cho võ tiểu phú hỗ trợ nhìn xem liền là đau bụng trước đó đều đi tỉnh thành nhìn qua nhưng là còn xác định không được chuyện gì xảy ra ngay từ đầu nói khả năng liền là cảm lạnh loại hình người g i nha đều là có khả năng nhưng là cái này đều một tháng vẫn là không thấy khá huyện trưởng nói ngài có lẽ có biện pháp cho nên ta liền nghĩ có thể hay không xin ngài giúp bận bịu i nhìn xem đau bụng còn tỉnh thành không tra được võ tiểu phú cũng là hứng thú vội vàng hỏi tình huống cụ thể võ minh kiệt lại là có tâm h ý k h á c nhìn về phía t i ê u dương rõ ràng là hắn đổi tới muốn cho t i ê u dương giới thiệu võ tiểu phú tại tiêu dương miệng bên trong ngược lại là thành tiêu dương chủ động mời hắn hỗ trợ ân từng cái f g liền không có k ẹ m a chúng qua đạn ừ m đều hơn hai mươi năm trước sự tỉnh lúc ấy là không có lấy ra bất quá nhiều năm như vậy kiểm tra lại cũng không có chuyện lần này đi tỉnh thành tra thời điểm b á chương sĩ cũng cung cũng nói, đạn k ô n quan hệ. Võ tiểu phú nhẹ n g gật tiểu đầu. hệ. phú h Võ vậy đi, h ô hai trăm sáu mươi ba khang bác sĩ chương hai trăm sáu mươi ba khang bác sĩ t i ê u dương nghe được võ tiểu phú cũng là cao hứng phi thường đối với võ tiểu phú t i ê u dương tự nhiên là không dám xem thường tỉnh t h a n h nhìn không ra nhà mình phụ thân có cái gì bệnh nhưng là võ tiểu phú thế nhưng là cả nước thậm chí là thế giới cấp bậc bác sĩ nói không chừng võ tiểu phú có thể nhìn ra đâu nhìn về phía võ minh kiệt hắn biết võ minh kiệt ý nghĩ nhưng là việc quan hệ nhà mình lao ra t ử khỏe mạnh hắn nhất định phải lên câu a một trận yến hội chủ và khách đều vui vẻ võ minh kiệt chỗ ở muốn so võ tiểu phú vừa v ẫ n rất tốt nhiều buổi chiều võ minh kiệt cũng không để cho võ tiểu phú trở về mà là mang theo võ tiểu phú trở về nhà nhị tẩu cùng hải tử không có tới hiện tại cũng chính là võ minh kiệt chính mình ở tiểu phú hôm nay nhưng là muốn cảm ơn ngươi ngươi hẳn là cũng đã nh ta là cố ý lôi kéo tiêu dương bất quá ngươi cũng không cần khó xử đến lúc đó hỗ trợ nhìn xem tốt chị liền xem ở ngươi nhị ca trên mặt mũi giúp đỡ chút nếu là không tốt chị coi như xong tả h ư u tỉnh thành đều không cha được bọn hắn cũng nói không ra cái gì ai cái này sau khi đi ra mới là biết có bao nhiêu khó ca nói với ngươi à. trở về về sau võ minh kiệt chính là mượn t i ể u tình nhi bắt đầu cùng võ tiểu phú kể khổ võ tiểu phú kỳ thật cũng có thể lý giải võ minh kiệt cái này làm quan cũng không so với hắn cái này làm thầy thuốc nhẹ nhõm bác sĩ tối thiểu nhất là việc cần kỹ thuật nhưng khi quan sợ là cái gì việc đều phải toàn bất quá võ tiểu phú cái này tâm lý đại sư thanh danh cũng không phải đến không võ minh kiệt có bao nhiêu phiền muộn cuối cùng đều phải cười hì hì đều là người trong nhà võ tiểu phú khẳng định là khả năng giúp đỡ liền liền rút thúng chi hắn đối tiêu dương bệnh tình của phụ thân cũng là có chút hiếu k ỷ mà lại vị này chính là cảnh sát thâm niên cả đời cũng là bắt không biết bao nhiêu người xấu khả năng giúp đỡ một thanh nhất định phải giúp một cái ngay kế tiếp võ tiểu phú lần nữa tiến vào bệnh viện đã là thích đứng bệnh viện huyện kim hồ công việc tiết tấu kỳ thật không có gì khác biệt chỉ bất quá lượng công việc của hắn tựa hồ so tại nhất p ụ viện thời điểm lớn một chút mà thôi lão đại khúc điền thất nhìn thấy võ tiểu phú trao hỏi chính là bắt đầu g i ả n g một chút bệnh nhân tình huống khúc điền thất về sau liền theo hắn còn có hai cái khoa chính quy bác sĩ nội chú cũng là cùng một chỗ phối hợp võ tiểu phú công việc xem như một tiểu tổ nghe được khúc điền thất xưng hô mặt khác hai cái bác sĩ khẽ giật mình qua đi cũng là cùng theo bắt đầu gọi lao đại võ tiểu phú nghe khúc điền thất giảng thuật cũng là hơi xúc động nghị lực của mình lúc này mới hai ngày mà thôi khúc điền thất đã từ bác sĩ võ đến chủ nhiệm lại đến lao đại rồi k ú c điền thất làm võ tiểu phú hạ cấp bác sĩ muốn gánh chịu chữa bệnh nhiệm vụ tự nhiên là muốn càng nhiều hơn một chút tại võiểu phú không tại bệnh viện thời điểm. hắn liền muốn đem võ tiểu phú khá ngoại trú bệnh nhân cùng phẫu thuật bệnh nhân đều làm đến toàn quyền nắm giữ tối thiểu nhất võ tiểu phú hỏi thời điểm hắn đều có thể đáp được tới tốt nhất là không cần võ tiểu phú hỏi cái gì liền có thể đem một chút trọng điểm bệnh tình sớm thông báo một chút thứ ba làm k i a sáu cái bệnh nhân tình huống bây giờ cũng còn không tệ liên là có hai cái khôi phục có chút chậm máu kiểm éo bù mìn cũng có chút thấp đã bắt đầu dùng máu người éo bù mìn cái này thuốc nói như thế nào đây đối với đề cao éo bù mìn tác dụng thật là hết sức rõ ràng khuyết điểm duy nhất liền là quý còn không thể thanh lý nhưng là có thể sử dụng vẫn là phải kịp thời dùng nhất là một chút đại phẫu thuật thương tích người bệnh hậu phẫu liền dễ dàng xuất hiện loại này bởi vì éo bù mìn giảm xuống xuất hiện sưng tuần hoàn không tốt tình huống nghiêm trọng liền bị s ố c nhất định phải nhanh bổ sung đến bình thường trình độ mà éo bù mìn bổ sung nếu là chỉ dựa vào đồ ăn hay là phổ thông dược vật thật sự là quá chậm Học buổi sáng thời điểm, đầu chí Minh giảng một chút hai ngày này khoa ngoại gan mật tụy biên hóa.、Nói、thật, đầu chí Minh bọn hắn trước đó kỳ thật trước buổi biên bọn đầu đầu điểm, giảng ngoại Nói sáng ngày này gan một mật tụy đó kỳ l 50 tấm dường bệnh một t r ư ờ n g đều không giành xuống không chỉ có không giành dưới còn từ cái khác khoa thất cho mượn một chút dường bệnh hiện tại bọn hắn khoa ngoại gan m ậ t tụy vậy mà đã có c h ọ n vẹn 57 cái bệnh nhân bọn hắn những n à y làm bác sĩ y tá lập tức liền bận rộn bất quá bận rộn cũng có bận rộn chỗ tốt ra một mặt là năng lực kỹ thuật tăng lên một mặt là thu nhập tăng lên nhất là cái sau chữa bệnh và chăm sóc cũng muốn ăn cơm trước đó giống như là bệnh viện huyện kim hồ phổ thông bác sĩ kỳ thật thu nhập thật không thế nào cao nhưng là bây giờ nhìn khoa ngoại gan mận tụy hiệu quả và lợi ích bọn hắn sợ là thu nhập ít nhất có thể tăng lên tốt một hai lần bác sĩ võ ngày hôm nay là cái gì an bài khoa ngoại dạ dày ruột nơi đó muốn làm mấy đài phẫu thuật đoán chừng phải đến chiều khoa bên trong có chuyện gì trực tiếp gọi điện thoại cho ta liền tốt ta rút sạch xử lý sau đó có có thể xếp phẫu thuật liền bắt đầu sắp xếp tiết tấu no một chút không muốn ép bệnh nhân Đậu đầu, đến phẫu thuật. Hắn đều đã đầu vậy gật thuật, qua tiểu tuyến phẫu tiểu tuy chí cần chính Minh nghe nhẹ hôm phú khoa hắn nghe không phú mình、nói. phương ánh liền bắt đầu tại trong bệnh làm tại ngoại nói, nói, liền tại viện trong võ vũ võ trưa bắt đậu chí minh cũng là nhất định phải đem võ tiểu phú hành trình chuẩn bị cho tốt hiện tại khoa ngoại gan mật tụy năm mươi bảy cái bệnh nhân a đại bộ phận đều là hướng về phía võ tiểu phú tới trong đó càng là có không ít bệnh nặng người vạn nhất xuất hiện vấn đề thậm chí là bọn hắn đều xử lý không được nhất định phải nhường võ tiểu phú tự mình giải quyết cho nên nhất định phải cam đoan tùy thời tùy chỗ đều có thể tìm tới võ tiểu phú khoa ngoại dạ dày ruột khoa ngoại dạ dày ruột khoa chủ nhiệm cùng phương á n h giống nhau đều là từ bên ngoài đảo trở về nhân tài gọi là khang kim vượng so sánh á n h phải lớn hai tuổi tại dạ dày ruột phương diện đã thuần thục nắm giữ dạ dày đại bộ phận cắt bỏ phẫu thuật ung thư trực tràng trị tận gốc thuật chờ phẫu thuật đây là có thể t ọ a chấn bệnh viện huyện kim hồ khoa ngoại dạ dày ruột đá nổ người khang kim vượng cho võ tiểu phú sâu nhất ấn tượng liền là kiêm một đầu tinh xào tóc tựa hồ là đánh keo x ĩ tóc liền rất có hình không giống võ tiểu phú quen thuộc đầu tóc ngắn hai ba ngày mới rửa một lần phòng vệ sinh cơ hồ cũng không tìm tới được nhìn ra được đây là một vị cẩn thận tỉ mỉ rất nghiêm túc bác sĩ bác sĩ võ ngài tốt đây là chúng ta hôm nay lập phẫu thuật ngài nhìn một chút so với phương b n h thái độ khang kim vượng thái độ liền muốn bình tĩnh một chút có lẽ là tính cách nguyên nhân võ tiểu phú cũng không thấy đến có cái gì không đúng đừng nói hôm nay khoa ngoại dạ dày ruột phẫu thuật thật đúng là đầy không ít cho đến ngày nay khoa ngoại dạ dày ruột bệnh nhân đã là đạt đến hơn hai mươi cái trong đó có bảy tám cái đều là võ tiểu phú hôm qua khoa bệnh nhân ngoại trú thời điểm thu được hôm nay phẫu thuật khang kim vượng hết thể đầy chín đ à i bốn đ à i là ruột thừa hai đ à i là thoát vị bẹn sau đó liền là ba đại bổ ly ống tiêu hóa phẫu thuật võ tiểu phú nhìn lướt qua chính là chỉ vào ba đại bổ ly ống tiêu hóa phẫu thuật nói vậy cái này ba đài giao cho ta liền tốt Bị mới mở miệng muốn kim đi 3 đài trọng yếu nhất khang yếu phẫu thuật, võ ư ợ n cũng hắn nhận g co là lại, bộ mặt co lại. Hắn thừa v tiểu phú kỹ thuật tốt, ngược h ư n là lì là à, đài đài cũng cho cơ không không hắn ống ung thể hội hóa, h một tiêu t điểm bổ bao tử, 1 đài là ung thư đài trực tràng.、Võ、tiểu đài đại là ung n g phú ư Võ lại là không có nhiều suy nghĩ khang kim vượng ý nghĩ hắn đối khang kim vượng thực lực không hiểu rõ dù sao hắn còn không có nhìn qua khang kim vượng phẫu thuật đâu bất quá có thể bị làm nhân tài đưa vào phổ thông thoát vị b ẹ n cùng cắt bỏ ruột thừa khẳng định là không có vấn đề nhưng là ba cái bổ lì ống tiêu hóa bệnh nhân đều là chạy h ắ n tới cái này yêu cầu hắn đối phụ trách cho dù là khang kim vượng thật muốn phẫu thuật cũng phải tại xác nhận có năng lực làm tốt tình huống dưới võ tiểu phú mới dám cho Tốt, tiến Tiểu thêm cái gì. trực tiếp chút biết thể tự chút thấy Tiểu đoạt giải đi. nói cái người giải đi, Kim đại ngời, giờ, Kim Kim phòng cũng không chính hướng phòng Khang Vượng lưng ngây không nên bọn hắn có thể nhìn ra được. Khang kim Vượng hồn không đúng. Hẳn là, Khang kim Vượng là cảm thấy võ phú đoạt hắn phẫu Phú phẫu phù, Phú phẫ gì, cảm cảm quay sau đều được, Võ Võ xúc các có chút bất đắc dĩ. Tình này, bọn hắn có có làm ra là là là là, là sao bây chúng ta hô khang kim vượng thở ra một hơi tiểu giang n g ư ơ i đi với ta cho bác sĩ võ đương trợ thủ đến khang kim vượng tình trạng này liền là cần đại lượng phẫu thuật đến để thăng chính mình độ t h u ậ n t h ụ khang kim vượng có một chút là cùng phương bánh không giống nhau cái kia chính là khang kim vượng trình độ chỉ có khoa chính quy lúc trước khang kim vượng khoa chính quy sau khi tốt nghiệp bởi vì trong nhà nguyên nhân không có lựa chọn tiếp tục thi nghiên cứu mà là trực tiếp công tác bước đầu tiên liền là quy bồi khang kim vượng học tập kỳ thật thật là không tệ lúc ấy quy bồi bệnh viện liền là nam đô đệ nhất bệnh viện nhân dân quy bồi trong lúc đó lựa chọn liền là khoa ngoại dạ dày ruột chuyên nghiệp bởi vì biểu hiện rất tốt mang khang kim vượng bác sĩ thượng cấp cũng là rất xem trọng khang kim vượng chỉ là khang kim vượng trình độ quá thấp nam đô đệ nhất bệnh viện nhân dân ít nhất đều là muốn tiến sĩ a quy bồi kết nghiệp thời điểm nam đô đệ nhất bệnh viện nhân dân khoa ngoại dạ dày ruột khoa chủ nhiệm cho khang kim vượng một cái cơ hội khoa mời bất quá cho dù là như thế khang kim vượng cũng đầy đủ vui mừng mặc dù chỉ là khoa mời dạng này cộng tác viên bên trong cộng tác viên nhưng đây chính là một cái cơ hội a một cái làm cho tất cả mọi người đều biết hắn cho dù là sinh viên chưa tốt nghiệp cũng có thể lưu tại bệnh viện lớn bên trong công việc khang kim vượng rất cảm tạ chủ nhiệm đối với hắn vung chồng về sau công việc càng thêm cố gắng học tập cũng càng thêm tích cực rõ ràng là sinh viên chưa tốt nghiệp nhưng là bàn về biểu hiện nhưng là muốn so một chút tiến sĩ sinh đều tốt phẫu thuật kỹ thuật cũng rất vững chắc chỉ bất quá cho dù là khang kim vượng biểu hiện cho dù tốt cái này khoa mời hợp đồng cũng không có tiến một bước cải biến liền cả viện mời đều không đạt được lúc này khang kim vượng mới biết được không có trình độ tựa hồ thật là khó mà tại bệnh viện lớn bên trong sinh tồn và cạnh tranh Mắt thấy từng c、so、liền rốt cuộc, rốt cuộc cả đồng ràng sự, so rõ với h ắ khoa chủ nhiệm đều rất tiếp cận nhưng là trình độ đối với bác sĩ tới nói là không may liền xem như hắn thật thưởng thức khang kim vượng cũng không có cách nào thay đổi gì dù sao khang kim vượng biểu hiện mặc dù tốt nhưng cũng còn không có đã tới t có thể làm cho bệnh viện cải biến quy củ tình trạng cho dù là có cái thạc sĩ nghiên cứu sinh trình độ cũng được a lắc đầu khoa chủ nhiệm chỉ có thể người tốt làm đến cùng cho khang kim vượng viết một phần thư đề cử nhường khang kim vượng nhập chức h t a thành phố đệ nhất bệnh viện nhân dân đây là h t a thành phố tốt nhất bệnh viện gánh chịu chữa bệnh tỷ lệ cũng không yếu nhập chức về sau khang kim vượng là ông hảo, hảo làm ra một phen thành cựu nhường nam đô đệ nhất bệnh viện nhân dân hối hận ý nghĩ công tác của hắn cũng đúng là càng ngày càng xuất sắc phẫu thuật càng làm càng tốt rõ ràng chỉ là bác sĩ điều trị nhưng là phẫu thuật so rất nhiều bác sĩ phó chủ nhiệm đều làm tốt thế nhưng là cũng chỉ là phẫu thuật khang kim vượng muốn làm nghiên cứu khoa học muốn viết l u ậ n văn muốn có một tiếng hót lên làm kinh người thành tích nhưng là lúc này khang kim vượng mới phát hiện trình độ tự hồ thật đại biểu rất nhiều thứ hắn thiếu đi những người khác ba năm thạc sĩ ba năm tiến sĩ học tập những cơ sở kia tri thức đang làm phẫu thuật thời điểm khang kim vượng còn không có quá rõ ràng cảm giác nhưng là đang làm nghiên cứu khoa học viết văn thời điểm hắn mới là biết mình được điểm đến cỡ nào rõ ràng sau đó liền là trình độ đại biểu chức danh tấn thăng đồng sự rõ ràng so với hắn nhỏ nhưng đã tấn thăng bác sĩ phó chủ nhiệm mà hắn thì sao còn tại bác sĩ điều trị bồi hồi cũng bởi vì sinh viên chưa tốt nghiệp có càng dài năm nhi hạn chế mà biểu hiện của hắn lại không đủ để nhường phía trên vì hắn bật đèn xanh vì hắn bông ra niên đại nhi hạn chế thật vất vả thi xuống tới bác sĩ phó chủ nhiệm nhưng là tại xí n g h i ệ m thời điểm lại là phát hiện chờ lấy xí n g h i ệ m nguyên lai、like、còn có rất nhiều bác sĩ à, bọn hắn đều đ ị n h lấy bác sĩ phó chủ nhiệm chức danh làm lấy bác sĩ điều trị việc dẫn bác sĩ điều trị tiền lương Hàng năm trong bệnh viện liền l nhiều phóng như vậy danh ra vậy ạ cũng h không cho chén tới trước tới sau không nói, c sau ngang, muốn dù là muốn chén ngang, cũng phải mới có được được. đó đem ra được gì đó mới được. Bệnh viện cũng biết ệ n h v ệ n cũng b i khang kim vượng rất tốt nhưng là đặt vào so với hắn sớm thi bác sĩ phó chủ nhiệm chức danh bác sĩ mặc k ệ cho khang kim vượng xí n g h i ệ m người ta cũng đều so khang kim vượng trình độ cao cái này như thế nào phục chúng a không có cách chỉ có thể lần lượt ta đuổi khang kim vượng nhường khang kim vượng chờ một chút thằng đến khang kim vượng cũng nhận rõ hiện thực hành tẩu nửa đời khang kim vượng mới là nhận thức đến lúc trước hắn có lẽ hẳn là học n i ê n c ứ sinh a nếu như học n i ê n c ứ sinh có lẽ hắn hiện tại liền là một cái khác cuộc đời khác nhau trước đó không lâu bệnh viện huyện kim hồ tìm được khang kim vượng hứa hẹn khang kim vượng chỉ cần đi bệnh viện huyện kim hồ không chỉ có thẳng mời còn nhường khang kim vượng đường khoa chủ nhiệm bệnh viện huyện kim hồ muốn thăng cấp cấp ba bệnh viện còn cam đoan nếu là trong ba năm không thể tấn thăng liền phóng khang kim vượng đi cho chỗ tốt đều không thu hồi như vậy lễ ngộ nhường khang kim vượng tâm động lúc trước vừa lúc tốt nghiệp chỉ có khoa chính quy tốt nghiệp học vị chứng khang kim vượng chắc chắn sẽ không đáp ứng đến bệnh viện huyện kim hồ như thế một cái huyện cấp bệnh viện công việc nhưng là hơn m ư ơ i năm về sau đã là bác sĩ phó chủ nhiệm có phong phú kinh nghiệm làm việc khang kim vượng đối mặt bệnh viện huyện kim hồ lại là tâm động Liên cả phải a n g biết bộ lì ống tiêu hóa bệnh nhân cho dù là tại hta á thành phố đệ nhất bệnh viện nhân dân cũng rất ít ở chỗ này hắn tự hồ cũng không cần sầu kỹ thuật rơi xuống mà lại tình thế này tự hồ còn tại càng ngày càng tốt chỉ bất quá đằng sau hắn mới phát hiện những bệnh nhân này tựa hồ cũng là hướng về phía võ tiểu phú tới võ tiểu phú à hắn đương nhiên sẽ không không biết võ tiểu phú đến bệnh viện huyện kim hồ xuống nông thôn tin tức nói thật lúc còn trẻ khang kim vượng căn bản sẽ không xuất hiện cái gì ghen tị tâm tình nhưng đã là bác sĩ phó chủ nhiệm khang kim vượng nghe được võ tiểu phú tin tức về sau thật nhịn không được ghen ghét chỉ là phổ thông đại học thạc sĩ nghiên cứu sinh tốt nghiệp võ tiểu phú lại có thể tại đông hải đại học y khoa thu hoạch được biên chế cái này so với hắn tại nam đô đệ nhất bệnh viện nhân dân thu hoạch được biên chế còn huyện, huyện a ân hắn còn từ đầu đến cuối đều không có thu hoạch được biên chế mà cái này một cái huyền huyễn người đằng sau càng là sáng tạo ra một hệ liệt huyền huyễn cố sự dựa vào cái gì võ tiểu phú có thể vận khí tốt như vậy hắn lại không được ai cho dù là từ nhập h u y ế t đ i ể n lớn tốt đẹp tâm tính tố dưỡng nhường khang kim vượng thời khắc nhắc nhở chính mình không nên ghen ghét nhưng khang kim vượng vẫn là không nhịn được nhiều năm như vậy kinh lịch nhường khang kim vượng nội tâm càng ngày càng quái g ợ càng ngày càng nhạy cảm a có trời mới biết khang kim vượng hôm qua biết võ tiểu phú hôm nay liền muốn cùng gặp mặt hắn thời điểm hắn làm bao nhiêu tâm lý công việc đêm qua cơ bản đều ngủ không được ngon giấc hắn muốn võ tiểu phú cho cái cơ hội hắn cũng không muốn cùng võ tiểu phú tranh đoạt cái gì. chỉ là muốn nhường võ tiểu phú cho cái phẫu thuật cơ hội những bệnh nhân này mặc dù là tìm đến võ tiểu phú nhưng là trọng yếu phẫu thuật hắn hy vọng võ tiểu phú có thể phong mấy cái cho hắn dạng này cũng có thể nhường kỹ thuật của hắn có hy vọng tiếp tục tăng lên khang kim vượng cũng nguyện ý dùng thực lực của mình đi chứng minh chính mình sẽ không cô phụ những bệnh nhân này nhưng là võ tiểu phú trực tiếp đem ba cái khối cho chỗ mặt l ệ i xị ẩn bệnh nhân v ạ c h đến chính mình danh nghĩa nhường khang kim vượng trong chốc lát thời gian bên trong k m chút pha phòng biết rất rõ ràng võ tiểu phú làm như thế căn bản không có tâm bệnh bệnh nhân là tìm võ tiểu phú võ tiểu phú thực lực cũng c ă n g mạnh cái này đều không có tâm bệnh nhưng là khang kim vượng liền là nhịn không được cả ai võ tiểu phú đã hướng phòng giải phẫu đi khang kim vượng để cho mình tỉnh táo thêm vài phút đồng hồ về sau trung quy là chấn áp chính mình mẫn cảm nỗi lòng nhiều năm như vậy cho dù là hắn cảm thấy bệnh viện đối với hắn có quá nhiều bất công nhưng là có một chút hắn chưa từng quên đó chính là làm bác sĩ bệnh nhân mãi mãi cũng là vị thứ nhất hắn tổng không đến mức bởi vì võ tiểu phú đem trọng yếu bệnh nhân đều phổi đi, đi liền tâm tư đấu kỵ tắc quái trực tiếp để cho thủ hạ bác sĩ đều không đi hỗ trợ nhường võ tiểu phú chính mình đi hoàn thành phẫu thuật hắn không làm được chuyện như vậy đương k i a cố quái dị cảm xúc bị chấn áp xuống tới về sau khang kim vượng lý trí nhường hắn suy nghĩ minh bạch càng nhiều võ tiểu phú thực lực khang kim vượng từ trước đến nay đều là công nhận đã võ tiểu phú không cho vậy cũng chỉ có thể lùi lại mà cầu v i ệ c k h á c đi theo võ tiểu phú đi học tập một chút trước cho nên khang kim vượng điểm tiểu giang cùng một chỗ đi theo hắn đi cho võ tiểu phú hỗ trợ trong phòng giải phẫu võ tiểu phú nhìn thấy khang kim vượng về sau cũng là nhẹ gật đầu võ tiểu phú tinh thần lực cương đại khang kim vượng t i ê cố phức tạp cảm xúc võ tiểu phú là có một ít cảm ứng nhưng là phẫu thuật bệnh nhân đều tiếp tiến phòng giải phẫu võ tiểu phú không hiểu rõ khang kim vượng hết thảy lúc này nhưng không có đạo lý cùng thời gian đi xử lý cho xong đoạn này quan hệ nhân mạch mà lại lấy hắn địa vị bây giờ nói thật cái này cũng không nên là hắn cân nhắc vấn đề bất quá kết quả là tốt khang kim vượng cùng lên đến còn nguyện ý chủ động đương trợ thủ nhường võ tiểu phú cũng là ngoài ý muốn bên trong có chút kinh hỷ p h i tấn bằng không nói những cái khác tuyển người bản lĩnh vẫn phải có vô luận là phương o á n vẫn là khang kim vượng tựa hồ cũng không tệ dạ dày đại bộ phận cắt bỏ phẫu thuật làm nhiều không đứng tại trên bàn giải phẫu võ tiểu phú đôi khang kim vượng hỏi khang kim vượng nghe vậy nhẹ gật đầu không nhiều ta rất có lòng tin làm tốt nhưng là trước đó gặp phải bệnh như vậy người không nhiều ta cũng chính là một tháng nhiều nhất có thể làm một hai đài mà thôi còn lớn hơn nhiều đều là ta chính mình từ kháng ngoại chú tranh thủ tới bệnh nhân bất quá ta có lòng tin làm tốt trước đó làm phẫu thuật ta chỗ này đều chưa từng xuất hiện vấn đề nguyên lai là dạng này võ tiểu phú có chút lý giải khang kim vượng tâm tình nguyên lai thật chỉ là muốn làm phẫu thuật à, khang kim vượng tình huống hắn có thể lý giải tựa như là lúc trước học nghiên thời điểm có vẻ như khoa bên trong cũng một hai tháng không có mấy cái khối tròn chỗ mặt lệ xì ẩn bệnh nhân những bệnh nhân này cũng phải căn cước tranh thủ bắt đầu đi đó là cái ung thư bao tử bệnh nhân khối tròn chỗ mặt lệ xì ẩn là tại ung thư bao tử thường gặp phát bệnh bộ vị dạ dày độ bộ đường kính khoảng sáu cm có rất nhỏ hạch bạch huyết thâm nhiễm lần này phẫu thuật muốn tiến hành dạ dày đại bộ phận cắt bỏ phẫu thuật sau đó dạ dày hậu tràng nối liền tá chẳng võ tiểu phú cũng muốn xem tình huống quyết định muốn hay không hoàn chỉnh cắt bỏ hay là bộ phận cắt bỏ phẫu thuật bắt đầu võ tiểu phú cùng khang kim vượng đều là thu liễm cảm xúc tiểu giang là không nói một lời chăm chú hỗ trợ liền cả hai ô hấp ngày này làm phẫu thuật võ tiểu phú đã thành thói quen loại này dạy học phẫu thuật thậm chí thích như mật ngọt làm một phần công việc có hai phần thu hoạch cái này theo võ tiểu phú so với trước kia có lời nhiều không chỉ có thể chữa khỏi bệnh nhân còn có thể đem kỹ thuật dạy cho những người khác còn có cái gì so đầy cảng hoà mỹ khang kim vượng kỹ thuật đúng là không tệ tối khang kim vượng biết n n h võ tiểu phú lợi hại nhưng là không nghĩ tới võ tiểu phú có thể lợi hại như vậy võ tiểu phú phẫu thuật tốc độ rất nhanh làm càng là tinh mỹ vô luận là cái trước vẫn là cái sau đều để khang kim vượng nội phục càng quan trọng hơn là võ tiểu phú phẫu thuật mạch suy nghĩ càng làm cho khang kim vượng minh bạch một cái đạo lý có thể làm sẽ làm cùng làm tốt nguyên lai thật là không giống nhau nếu như đài này phẫu thuật võ t i ể u phú thật cho hắn dựa theo ý nghĩ của hắn tới làm hậu phẫu hiệu quả sợ là còn không bằng võ t i ể u phú chỗ hoàn thành phẫu thuật ba thành t r ê n l ệ n h khang kim vượng chân thực cảm nhận được t r ê n l ệ n h khang kim vượng cũng không phải cái gì đồ đần sáng loáng hiện thực bậy ở trước mắt cũng bởi vì ghen ghét làm gì viếng ố c muốn cái gì phẫu thuật cái này phẫu thuật nên cho võ t i ể u phú làm cho hắn làm là đối người bệnh không chịu trách nhiệm a hung chi võ t i ể u phú lại còn như thế tỉ mỉ giải thích cho hắn lúc đầu khang kim vượng mỗi ngày hy vọng nhất sự tình liền là làm phẫu thuật nhất là độ khó cao phẫu thuật bởi vì hắn muốn nhờ vào đó ch nhưng là bây giờ khang kim vượng phát hiện tự hồ làm phẫu thuật sự tình cũng không có khẩn cấp như vậy cơ hội tốt như vậy có thể nhiều học một chút mới là chuyện k h ẩ n yếu chương 264 hoa quốc y học khoa học kỹ thuật thường chương 264 hoa quốc y học khoa học kỹ thuật thường triệt để điều chỉnh tốt trạng thái cùng cảm xúc khang kim vượng rõ ràng công việc càng thêm đầu nhập vào điểm này võ tiểu phú cảm thụ rõ ràng nhất dù sao cái này trợ thủ tự hồ trong thời gian thật ngắn liền tiến bộ không ít trong thời gian ngắn tiến bộ đương nhiên là không thể nào ngươi cho rằng ai cũng là võ t i ể u phú à, chỉ có thể nói khang kim vượng vốn là có thực lực này chỉ là vừa mới không có phát huy ra vốn có trạng thái mà thôi hiện tại có lẽ là điều chỉnh tốt tâm tính bắt đầu toàn lực ứng phó tựa như là trường thi bên trên luôn có người nói vượt xa bình thường phát huy nhưng là rất nhiều người đều quên vượt xa bình thường phát huy có lẽ mới là hắn vốn có trạng thái không chỉ có là khang kim vượng quên trước đó cảm xúc liền cả cái khác bác sĩ lúc này cũng là đều quên võ t i ể u phú cùng khang kim vượng sự tỉnh không sợ không biết hàng liền sợ hàng so hàng a võ tiệu phú không đến trước đó khang kim vượng liền đến Còn l à một giờ dạ dày đại bộ phận cắt bỏ phẫu thuật kết thúc võ tiểu phú đem kết thúc công việc bộ phận giao cho khang kim vượng chờ khang kim vượng hạ phẫu thuật lần nữa nhìn về phía võ tiểu phú thời điểm đều hận không thể cho mình một chút thật đáng chết ta lúc trước hắn làm sao có thể đối võ tiểu phú có cảm xúc đâu thật sự là quá không nên à bác sĩ võ ta mặc dù không biết võ tiểu phú có hay không cảm nhận được lúc trước hắn cảm xúc nhưng là khang kim vượng cảm thấy mình hẳn là nói lời xin lỗi c h ỉ bất quá võ tiểu phú không để cho hắn lại nói xong khang bác sĩ tiếp theo đài phâu thuật cùng đài này không sai biệt lắm ngươi tới đi ta giúp ngươi nhìn xem cái gì khang kim vượng không khỏi lộ ra nét mừng bác sĩ võ ngài nói thật võ tiểu phú thấy thế cũng là cười cười khang bác sĩ ngươi có làm cái này phẫu thuật thực lực những bệnh nhân này đều là tới tìm ta ta nhất định phải vì bọn họ phụ trách bây giờ xác định ngươi có thực lực này tự nhiên có thể giao cho ngươi mà lại ta đến bệnh viện huyện kim hồ chỉ có hai tháng chuẩn xác mà nói nhiệm vụ chủ yếu chính là muốn trợ giúp bệnh viện huyện kim hồ bồi dưỡng nhân tài nói câu khinh t h ư ờ n g ta rất coi trọng ngươi khang kim vượng lúc này càng là kích động tạ ơn ngài bác sĩ võ tạ ơn ngài ngài yên tâm ta nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng đệ nhị đài phẫu thuật bắt đầu mọi người thấy trên bản giải phẫu hai người đâu còn có cái gì cảm xúc、à? hiện tại hai người nghiễm nhiên chính là thầy tốt bạn hiền một nguyện ý dạy một nguyện ý học một bộ hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh d i á m vẽ giờ k h ắ c này bọn hắn đột nhiên thật hâm mộ khang kim vượng làm bác sĩ bọn hắn sao có thể không biết cái khác đều là hư học được kỹ thuật mới là chân thật nhất đằng sau võ tiểu phú lại dẫn khang kim vượng làm mấy đài phẫu thuật ung thư đại trực tràng cắt bỏ đều để khang kim vượng đến võ tiểu phú chỉ là đem phẫu thuật mạch suy nghĩ giao cho khang kim vượng nói thật lúc đầu võ tiểu phú là không định cho khang kim vượng nhưng là ai bảo khang kim vượng nghe lời đâu đệ nhị đại thời điểm cơ hồ võ tiểu phú nói cái gì khang kim vượng liền nghe cái gì? Vào tay còn n hai giờ chiều võ tiểu phú liền rời đi phòng giải phẫu còn lại phẫu thuật hắn liền không định nhúng vào đều giao cho khang kim vượng liền tốt khoa ngoại dạ dày ruột cũng còn có cái khác bác sĩ giúp đỡ khang kim vượng cùng một chỗ thoát vị bẹn phẫu thuật đều có cái khác bác sĩ phụ trách đầu to giải quyết về sau đoán c h ừ n g buổi chiều nhiều nhất bảy tám giờ liền có thể đem những này phẫu thuật đều kết thúc hồi khoa bên trong về sau võ tiểu phú lại là đem bệnh nhân cắt tiểu một lần nói thật sự tình vẫn là rất nhiều chỉ là rất nhiều chuyện bọn hắn đều không có ý tứ phiền phức võ tiểu phú thậm chí đ ầ u chí minh còn muốn n h ư ờ n g võ tiểu phú nhập học võ tiểu phú có thể dạy cho bọn hắn gì đó thật sự là nhiều lắm bọn hắn thư cần phải học tập cũng quá là nhiều võ tiểu phú ngược lại là không có ý kiến gì có thời gian rành hắn liền nói một chút thôi cũng không xong c ụ thịt tiểu phú tháng bảy thời điểm hoa quốc y học khoa học kỹ thuật thường liền đem ban bố ngươi bị để danh hoa quốc y học khoa học kỹ thuật t h ư ở n g nghe được vũ sĩ phụ điện thoại võ tiểu phú trong đầu hiện lên hoa quốc y học khoa học kỹ thuật t h ư ở n g lai lịch hoa quốc y học khoa học kỹ thuật t h ư ở n g là hoa quốc y học gặp mặt hướng cả nước y dược vệ sinh ngành nghề thiết lập khoa học kỹ thuật t h ư ở n g là trải qua bộ vệ sinh khoa học kỹ thuật bộ thông qua phê chuẩn cả nước đám đầu tiên xã hội lực lượng thiết lập 26 cái giải thưởng một trong chỉ tại ban thưởng y học khoa học kỹ thuật lĩnh vực có kiệt xuất c ô n g hiến cá nhân cùng tập thể đối đề cao hoa quốc y học khoa học kỹ thuật cách tân năng lực cùng trình độ khoa học kỹ thuật mở rộng cùng phổ cập t r ư ớ vào y học khoa học kỹ thuật k học học học học mặc dù nói đề danh không có nghĩa là lấy được thưởng nhưng là chỉ là đề danh liền đã đánh bại cả nước chín thành chín bác sĩ a võ tiểu phú hiện tại mặc dù bị rất nhiều người nói lợi hại nhưng cũng chỉ là bị những người khác nói mà thôi không nói rất nhiều người còn không biết phật đa lại linh cũng cần kim phiêu à, bằng không ngươi coi là vì cái gì những này giải thưởng để cho người ta như vậy chạy theo như vịt mà lại bộ vệ sinh còn đem từ thu hoạch được hoa quốc y học khoa học kỹ thuật giải thưởng trong mắt đ ề cử quốc gia khoa học kỹ thuật thưởng cái này càng là siêu thoát y học phạm trù chân chính hoa quốc đỉnh tiêm giải thưởng muốn cùng cái khác ngành nghề cùng một chỗ cùng đài bờ cờ nếu là có thể đạt được đối với bệnh viện sĩ đều là có chỗ tốt thấy do hàm kim lượng lao sư vậy ta yêu cầu làm cái gì a võ tiểu phú cũng không phải loại kia không hiểu chuyện cái này để danh thì tương đương với là thu được ra chấp khoán đều có cơ hội này vậy khẳng định phải cố gắng một chút ta chỉ là võ t i ể u phú lần thứ nhất bị đề danh kinh nghiệm cạn còn phải cầu trợ ở vu sĩ phụ loại này đã lấy được quá khen lao sư vu sĩ phụ lại là cười cười ngươi cái gì đều không cần làm tựa như t r ư ớ c ngươi như thế còn lại ta đến làm liền tốt vu sĩ phụ kỳ thật cũng chính là nói cho võ t i ể u phú một tiếng thậm chí cái này để danh sự tình cũng còn không có công bố ra đâu vu sĩ phụ liền là sớm đạt được tin tức nhịn không được cùng võ tiệu phú chia sẻ một chút cái này giải thưởng để danh đối với vu sĩ phụ tới nói có lẽ không tính là gì nhưng là đối với võ t i ể u phú liền khó lường à võ t i ể u phú có lẽ lại muốn mở mới sông võ t i ể u phú liền xem như không thể thu được thưởng đằng sau cũng phải bị y học loại báo chí ghi lại việc quan trọng thiếu niên thành danh còn phải lại tăng thêm mấy tầng quan h o à n bất quá vu sĩ phụ thật đúng là không cảm thấy võ t i ể u phú chỉ là đi tham dự một chút một năm nay võ t i ể u phú liền là y học giới nhất tịch tệ phẫu thuật thượng thu được cả nước phẫu thuật tỷ võ quá quân vẫn là siêu ghi chép thất đoạn giải nghiên cứu khoa học bên trên nhiều như vậy thuật thức cải tiến cùng cách tân lại có bố tật linh dạng này thuốc gia trì mà lại nói không chừng đều có thể đuổi tại giải thưởng b à n bố phía trước thành phố đến lúc đó đừng nói là trong nước thường lớn nước ngoài thường lớn đều phải lôi kéo võ tiểu phú trượt một vòng võ tiểu phú đã làm càng nhiều mà lại đều làm rất tốt liền lấy võ tiểu phú trước mắt trạng thái sẽ chỉ càng ngày càng tốt đến mức một chút bẹ lũ s u ố định vu sĩ phụ không định đường võ tiểu phú chính mình đến hắn vu sĩ phụ vẫn còn có chút mặt mũi võ tiểu phú lúc này liền là minh bạch vu sĩ phụ ý tứ nhẹ nhàng gật đầu tạ ơn lao sư ta đã biết c ú điện thoại vu sĩ phụ cũng là không cầm được nếp miệc lên hắn cũng sợ võ tiểu phú kiêu ngạo cho nên không có nhiều lời. hắn cảm thấy võ tiểu phú không nên lo lắng có thể hay không lấy được thưởng mà là phải suy nghĩ một chút có thể được mấy cái thưởng bởi vì võ tiểu phú để dành cũng không chỉ là trong đó một hai cái giải thưởng a năm giờ võ tiểu phú cho tiêu dương đi điện thoại không bao lâu tiêu dương chính là xuất hiện ở bệnh viện tiêu láo ra từ chỗ ở có một cái sân rộng bên trong đúng là trồng không ít trái cây rau quả cha ta người này một khắc đều không chịu ngồi yên cái này vườn rau xanh vẫn luôn là hắn chính mình đang xử lý hàng năm nhà chúng ta trái cây rau quả cơ hồ đều không cần mua nếu không phải lần này đột nhiên không thoải mái chúng ta đều không có đem làm bệnh nhân nhìn Võ Tiểu gật Phú nhẹ đ、so、bác sĩ võ làm phiền ngài lại còn muốn ngài đi một chuyến tới nhà xem bệnh kỳ thật hẳn là ta mang theo lao đầu tự đi bệnh viện đăng ký tìm ngài nhưng là thân thể của hắn ai cả một đợi đều không có làm quà đặc thù lần này cũng coi là đặc thù một lần n h ư n g ngài chê cười lao đầu tử còn không biết chúng ta mời ngài tới đây chứ nói không chừng còn phải đoán trách chúng ta võ tiểu phú nghe tiêu dương lời của mẫu thân lúc này vừa cười vừa nói ngài đây không phải khách khí nhà lúc tan việc không tính là làm đặc thù nói đến húng chi ta cùng tiêu đại ca mới quen đã thân đều xem như người trong nhà buổi chiều nói không chừng còn muốn cọ ngài một bữa cơm đâu có thể chị liền ăn bữa cơm không đủ đều là người một nhà hẳn là nếu là không chữa được võ tiểu phú cũng không mặt mũi h nà dọn dẹp một chút đi là được rồi ha, ha tốt một trận không thể được tiêu dương nói ngươi muốn tại chúng ta kim hồ đợi hai tháng đầu trong đơn vị cơm khẳng định không có trong nhà ăn ngon về sau ngươi rảnh rỗi liền đến chúng ta à liền thích náo nhiệt được mãi mãi ngài gọi ta tiểu phú liền tốt chúng ta đi vào trước nhìn xem láo ra t ừ đi tiêu dương mẫu thân lúc này nhìn võ tiểu phú là càng xem càng thích hôm qua tiêu dương nói lên võ tiểu phú thời điểm nàng chính là ư ơ n g người hiểu võ tiểu phú một chút khá lắm cũng không thể nói là con nhà người ta nói là lao thiên gia con trai nàng đều dám tin à bây giờ nhìn xem võ tiểu phú biết điều như vậy nàng thì càng thích hào hào đi vào trước Trên giường. v、no、nếu là không hiểu y kể nhìn thấy tiêu lão gia tử cái bộ dáng này sợ không phải muốn tung ra bốn chữ thời khắc hấp hối kỳ thật không phải dựa theo tiêu dương thuyết pháp loại tình huống này kỳ thật cũng chính là không đến một tháng thời gian mà thôi từ xuất hiện chứng bệnh đến bây giờ có thể nói là thân thể càng ngày càng kém hơn một tuần trước tiêu lão gia tử thế nhưng là còn có thể đi đậu lao tiêu đây là bác sĩ võ nghe được thanh âm tiêu lão gia tử mới là chật vật mở to mắt nhìn về phía võ tiểu phú gương mặt trẻ tuổi khắc sâu vào tiêu lão gia tử tầm mắt bác sĩ bác sĩ còn trẻ như vậy tới làm gì cho hắn truyền dịch sao chỉ bất quá tiêu lão gia tử minh lộ ra sẽ không như vậy lùng đột miệng há hợp liền muốn cùng võ tiểu phú chào hỏi võ tiểu phú lại là đưa tay dừng lại dừng đối tiêu lão gia tử mở miệng lao gia tử ta cho ngài dựng cái mạnh đi tiêu lão gia tử rất phối hợp võ tiểu phú ngồi tại bên giường cho tiêu lão gia tử dựng lấy mạch ánh mắt rơi vào tiêu lão gia tử phần cổ cái cổ tính mạch nội trường lão gia tử có rõ ràng gan càng triệu chứng a còn có mạch tượng này rõ ràng là gan vấn đề có lẽ cũng không chỉ có là gan vấn đề nhưng là gan vấn đề nặng nhất đến mức đã bắt đầu ảnh hưởng toàn thân tuần hoàn tình huống này nếu là lại không trị sợ là liền thật chỉ có thể chuẩn bị hậu sự đem lão gia tử trước đó kiểm tra cho ta nhìn một chút đứng dậy đối tiêu dương nói một tiếng võ tiểu phú lại là đem lão gia tử quần áo vung lên phần bụng có không ít vết sẹo bất quá cùng phẫu thuật vết sẹo không giống nhau rõ ràng là loại kia lâu năm vết thương trong đó một đạo càng nghiêm trọng võ tiểu phú nhận ra được là vết thương đã bắn trong lòng đại khái năm chắc chính là rời khỏi phòng trở lại phòng khách ngồi xuống nghe được võ tiểu phú tiêu dương vội vàng đi lấy kiểm tra đều đã sớm chuẩn bị tốt đừng nói tốt dày một s p à, nếu thật là nhìn kỹ sợ là phải xem mấy giờ bất quá võ tiểu phú chỉ cần muốn tin tức hệ thống khác rõ ràng là không có chuyện gì dù sao nếu thật là có chuyện những cái kia bệnh viện cũng sẽ không, không có chút nào hành động cho nên những n à y kiểm tra võ tiểu phú cũng chỉ là nhìn lướt qua cuối cùng vẫn là đem ánh mắt ổn định ở gan kiểm tra bên trên mờ giờ y bên trên đạn liền khiết tại gan bên trên là tại chù nạ bộ lệnh trái địa phương nhìn xem tựa hồ cũng không phải là cái gì địa phương trọng yếu bởi vì t r u n g quanh cũng không có cái gì trọng yếu thần kinh mạch máu loại hình nghe nói lúc trước lao g i a tử bị thương rất nặng phẫu thuật cướp về m ệ n h nhưng là đạn không dễ làm lúc đấy tổn thương quá lớn lại kéo dễ dàng mất mạng cho nên đạn sự tình liền trì hoan xuống tới vốn là chuẩn bị khôi phục một đoạn thời gian lại mở đau lấy nhưng là lao ra tử không nguyện ý lại mở đau dù sao bác sĩ đều nói bộ vị không quá khẩn yếu liền xem như tạm thời không lấy hẳn là cũng sẽ không ra quá lớn sự tình lao ra từ nói vậy thì chậm chút lại lấy sau đó cái này muộn trực tiếp liền đến chậm hiện tại hơn hai mươi năm a hình chiếu bên trên đúng là nhìn không ra quá nhiều vấn đề bởi vì tựa như là bệnh lịch viết như thế tựa hồ đạn còn tại vị trí cũ bác sĩ võ thế nào nhìn xem võ tiểu phú đem kiểm tra đều bưng xuống tiêu dương n h ị n không được mở miệng hỏi những người khác cũng là khẩn trương nhìn xem võ tiểu phú võ tiểu phú ngược lại là không có nhiều thừa nước đục thả câu hẳn là đạn vấn đề hình chiếu thượng khán vị trí vẫn là ở nơi đó nhưng là đó cũng không phải ba chiều chứng kiến ta cân nhắc hẳn là vị trí sâu hơn áp bách cửa gan tính mạch mà lại ta cảm giác đạn chúng quay nhận ẩn có chút không đúng có thể là khối u các ngươi phải có chuẩn bị tâm lý ừ n khối u võ tiểu phú nói nhiều như vậy đám người lại là đều không có quá nhiều chú ý cuối cùng đều là tập trung vào hai chữ này bên trên khối u đó không phải là ung thư sao đám người lúc này cũng đều là hốt hoảng bác sĩ võ vậy làm sao bây giờ a cái gì chuẩn bị tâm lý là muốn chuẩn bị hậu sự sao đề nghị của ta là phẫu thuật đạn khẳng định là muốn lấy g i còn có đạn bên cạnh gì đó mặc dù chỉ là mơ hồ thấy rõ hình dáng nhưng là cũng không thể bỏ mặc cũng muốn cùng một chỗ lấy đến mức đến cùng là cái gì làm xong phêu thuật liền tốt một đống kiểm tra kiểm tra không ra ngược lại là không có cái gì ly kỳ võ tiểu phú nhãn lực tốt như vậy kinh nghiệm như thế phong phú cũng chỉ là có thể hơi nhìn thấy một điểm mở giờ ý t h ư ở n g một điểm hình dáng điểm ấy hình dáng khả năng nhiều lắm chảy máu gan dịch trầm tích các loại cũng có thể dù sao mật độ không quá lộ rõ căn bản không đạt được khối u trình độ nhưng là theo võ tiểu phú loại trừ khối u liền không có những khả năng khác khối u một cái tạo ra điều kiện liền là kích thích mà đạn cái này dị vật liền là kích thích đầu nguồn Lao ra r tử t i、no、bác sĩ võ ậ không dối gạt ngài nói tỉnh thành bệnh viện cũng đã nói tốt nhất là đem đạn lấy ra nhìn xem hiệu quả nhưng là chúng ta nguyện ý làm phẫu thuật bọn hắn nhưng cũng không dám cho lấy hơn bảy mươi a nói là thân thể quá kém hiện tại chứng bệnh lại nặng như vậy bọn hắn nói phẫu thuật thành công s á t x u ấ t vẫn chưa tới ba thành đâu ba thành a tiêu dương cũng là trưng cầu ý kiến qua nhân sĩ chuyên nghiệp bác sĩ nói ba thành kỳ thật liền là tại cự tuyệt n g ư ờ i đây là không có lòng tin thuyết pháp lên bàn giải phẫu cơ bản cũng là cựu tử nhất sinh trừ phi là rắt miễn trách phiếu cam kết không cho dù là rắt phần lớn bác sĩ cũng không nguyện ý làm bởi vì không có cái nào bác sĩ nguyện ý trên tay thêm một cái thất bại ca bệnh nhất là bây giờ người bệnh tình huống còn không thể quá chắc chắn nếu là đạn lấy ra triệu chứng lại là không có làm dịu đâu lao ra từ tình huống hoàn toàn có thể là cái gì không biết chứng bệnh đâu nếu là người bình thường nói không chừng đều có bệnh viện nguyện ý nghiên cứu một chút đâu m u ố n thật là phát hiện cái gì không biết chứng bệnh cũng coi là kiếm lợi lớn ba thành tỷ lệ thành công không thành t ự chết người nhà họ tiêu cũng không nguyện ý à, lớn như thế phong hiểm liền c ự c một cái khả năng bọn hắn nào dám a không có cách liền kéo tới hiện tại trong khoảng thời gian này tiêu ra cũng tại phát lực đều đem kiểm tra phát đến nước ngoài muốn cho nhìn một chút thế nhưng là còn không có một cái xác thực thuyết pháp võ tiểu phú nói khẳng định như vậy quả nhiên là bọn hắn gặp phải cái thứ nhất cái t i ê ngược lại là không đến mức dựa theo lao ra từ tình huống hiện tại nếu là không nhanh chóng cứuỗi sợ là thời gian sẽ không vượt qua hai tháng thân thể sẽ còn càng ngày càng yếu kỳ thật lao ra từ thân thể điều kiện đã coi như là thật tốt nếu không phải thân thể nội t i n h tốt sợ là đều sống không tới bây giờ chứng bệnh tiến hành quá nhanh phẫu thuật ta còn là có chút lòng tin bác sĩ đông y tới nói gan chủ tinh trí sơ tiết nước bọt các loại nếu như dựa theo võ t i ể u phú phán đoán vậy bây giờ người bệnh gan liền là chặn lại hơn phân nửa cửa gan t ĩ n h mạch liền đại biểu gan khơi thông chức năng hơn phân nửa không quy tắc chung đau nhức tinh thần thân thể đều nhận mấu chốt ảnh hưởng lao ra từ thoạt nhìn đều có gan nao y tứ cái này nếu là lại mang xuống l i đề、so、nghe thật h là k ô n vo tiểu phú nhìn l xem vo tiểu phú tựa hồ rất tự tin thân sắc người nhà họ tiêu cũng là chăm chú mấy phần tựa hồ cái này tỉnh thành thật nhiều bệnh viện thậm chí là liền nước ngoài chuyên gia cũng nhìn không ra chứng bệnh thật bị vo tiểu phú đã nhìn ra còn có biện pháp cứu chữa võ tiểu phú nội tình bọn hắn cũng đều biết đến không sai biệt lắm đây cũng không phải là ngoài miệng không có lông làm việc không tốn sức tiểu h o a tử mà là thật đã thành danh gan chuyên gia có lẽ thật là như vậy chứ tiểu phú ngươi thật sự có n ắ m chắc đừng trách mãi mãi hỏi nhiều thật sự là việc quan hệ lao đầu tự sinh tử mãi mãi khẩn trương à. võ tiểu phú cười cười yên tâm đi mãi mãi nếu là không có một chút chắc chắn ta cũng không dám mở cái miệng này chín thành đi chín thành đám người s ư n g sở thoại thuật bọn hắn đều hiểu à, ba thành đại biểu c ự tuyện đại biểu không có năm chắc nhưng là chín thành liền là khiêm tốn t h ế t pháp là có năm chắc thậm chí là nhất định có thể thành công tiết tấu a có cái gì a đ á n g người không khỏi no g nghe muốn động đừng nhìn lao g i a tử hiện tại lui nhưng là cho dù là lui vậy cũng đại biểu cho tiêu gia định hải t h ầ n trâm nhiều khi lao g i a tử nói một câu so với bọn hắn đều có tác dụng nhiều trong khoảng thời gian này nghe nói lao g i a tử bệnh rất nhiều trong huyện trong thành phố thậm chí cả tỉnh lý người đều có đến xem đây chính là quan hệ mà rất nhiều quan hệ thật chờ lao g i a tử không có khả năng liền theo đoạn mất đây là bọn hắn tại thân tình bên ngoài cũng cần cân nhắc gì đó bây giờ thật sự có hy vọng bọn hắn cũng là no nghe muốn động nay đánh cược một e o a dù sao võ tiểu phú đều nói nếu là lại không t r ị có lẽ cũng chính là hai tháng thuyết phá p này không chỉ có là võ tiểu phú nói qua tỉnh thành bệnh viện bác sĩ cũng đã nói tốt tiểu phú mãi mãi liền n h ớ ngươi bất quá tiểu phú ngươi cũng không cần có cái gì áp lực lao đầu t ử đều hơn bảy mươi chết sống có số giàu có nhờ trời cái tuổi này không tính thua lỗ ngươi hết sức liền tốt vô luận như thế nào mãi mãi đều sẽ cảm tạ ngươi chương hai trăm sáu mươi lăm học ta người sống giống như ta người chết bệnh viện huyện kim hồ ngày kế tiếp tiêu lão gia tử chính là tại võ tiểu phú an bài xuống trực tiếp nhập viện võ tiểu phú chuẩn bị cho tiêu lão gia tử thứ bảy làm phẫu thuật sớm một ngày vừa vặn làm tiền phẫu chuẩn bị võ minh kiệt nơi đó cũng là biết võ tiểu phú muốn cho tiêu lão gia tử làm phẫu thuật tin tức trong lòng phân chấn đồng thời cũng là có chút chờ đợi nhất định phải thành công a đương nhiên thứ sáu buổi sáng khám ngoại t r ú võ tiểu phú vẫn là phải như thường lệ ra cái thứ nhất bệnh nhân là một cái ôm bụng tiến đến bệnh nhân sắc mặt trắng bệnh mà thống khổ đây là khoa cấp cứu chuyển lên tới một bệnh nhân cũng không có đăng ký võ tiểu phú dựng song mạch về sau t h a như là đến h h t qua cái p h hay h này g có dạ lại đau tỉnh mỗi ngày không ăn cơm liền đau ăn mới có thể tốt đi một chút bác sĩ ngài nói ta cái này cũng không thể cả một đời uống thuốc đi mà lại ta có thể nghe nói loại này dễ dàng đến ung thư bao tử a ngày nhìn xem có thể hay không cho ta triệt để trị tận gốc đi à? t a chăn g luet nghe được người bệnh miêu tả võ tiểu phú chính là xác định bệnh tình chỗ dù sao bữa ăn trước đau nhức bữa ăn sau làm dịu nửa đêm đau nhức cái này cơ bản đều là tá chàng luet thường gặp triệu chứng mà lại mạch tượng thượng cũng là dạ dày hư hẳn võ tiểu phú cho tiến hành khám sức khỏe cũng phát hiện là ống tiêu hóa ma bệnh gan cùng túi mật các loại cũng không có vấn đề ân đây cũng là k h á n g ngoại chú xem bệnh quá trình muốn tiến hành trần đoán phân biệt phân bụng đau đớn yêu cầu giám định bệnh nhiều lắm người đây cũng là tá chăn luet dạ dày có hay không luet Cũng muốn tiến một bệnh ư trước ớ c nhìn, nhập v i đi, làm kiểm tra đi, kiểm làm là tra tất nếu yếu, có c ú nhân g ta liền p ẫ Phẫu u thuật, như người loại này thường xuyên luet, chỉ chỉ thuốc, muốn cựu quyết vấn đề, cơ bản không thể nào. Phẫu thuật. thường tính thể như chỉ chỉ hôn vinh không Bệnh người này vấn bản nào. n giải loại vào cơ sợ dựa đề, cùng g i a thuộc thật sự là lại h ề ệ vải lại cao hứng h ề ệ vải chính là muốn phẫu thuật cao hứng là võ tiểu phú không hổ là chuyên gia đúng là có biện pháp người bệnh tuổi tác mới là hơn bốn mươi thân thể cũng rất gầy gò hiển nhiên là bị hại nặng nề g h do dự qua về sau chính là nhẹ gật đầu đáp ứng nhập viện võ tiểu phú gặp gật đầu liền để cho khúc điền thất mở nhập viện đơn tá tràng lét là, là người nước hoa trong đám phổ biến bệnh thường xảy ra dịch bệnh một trong võ tiểu phú bình thường ngồi xem bệnh chính là khoa ngoại gan mật tụy khám ngoại trú cho nên gặp thiếu nhưng là khoa ngoại dạ dày ruột cùng khoa nội tiêu hóa đều gặp nhiều cơ bản đều là trước bài trừ vi khuẩn hệ lì cổ bạ tở tí lộ di lại làm dạ dày nội soi đại tràng bệnh viện huyện kim hồ có dạ dày nội soi đại tràng thiết bị nhưng là khuyết thiếu tốt khoa nội tiêu hóa bác sĩ tiến hành thao tác cùng kiểm tra lần này võ tiểu phú tới thời điểm cùng nhau liền có một cái khoa nội tiêu hóa bác sĩ trực tiếp liền đem dạ dạy nội soi đại tràng n h ậ t lên hai ngày này võ tiểu phú nhường hỗ trợ cho huấn luyện bệnh viện huyện kim hồ bác sĩ hiệu quả cũng không tệ lắm kết quả kiểm tra cùng hiệu suất vẫn là rất để cho người ta hài lòng tá tràng luet tốt phát ra khí hậu biến hóa khá lớn đông xuân hai mùa bây giờ chính là tháng b ố bệnh tình phát thêm thời gian giống trước mắt loại này luet phát thêm bệnh nhân càng là hàng năm nhất định phải có như thế hai lần mà lại tá tràng luet nam tính phát bệnh suất rõ ràng cao hơn nữ tính khám n loại chú thượng cũng là lấy nam tính thấy nhiều bài trừ vi khuẩn hệ lụy cổ bạ tở tí lộ g ì lây nhiễm tựa hồ bởi vì đây là loét bệnh phát yếu tố mấu chốt vô luận là có hay không muốn làm phẫu thuật nếu là phát hiện có vi khuẩn hệ lụy cổ bạ tở tí lộ g ì đều muốn trước tiến hành sát trùng bằng không phẫu thuật qua đi cũng dễ dàng tái phát đương nhiên cũng không chỉ có là vi khuẩn hệ lụy cổ bạ tở tí lộ g ì lây nhiễm một cái nguyên nhân bệnh còn c ù n g dịch vị bài tiết dị thường không phải sợ tờ g i kháng viêm thuốc đặc, sinh hoạt cùng ẩm thực không uy Luật, công việc cùng áp lực ở bên ngoài hút khói uống rượu cùng tinh thần tâm lý nhân tố mật thi buổi chiều khoa ngoại dạ dày ruột chính là có một loại giống như bệnh nhân muốn làm phẫu thuật là tại võ tiểu phú trước khi đến và o ở trước ở khoa nội tiêu hóa hai ngày trước lại chuyển tới khoa ngoại dạ dày ruột cũng là loét dạ dày ta chẳng tưởng rằng có vi khuẩn hệ lụy cổ bạ t ở tí lô gì, liền chuẩn bị bài trừ một chút sau đó sắt trùng trị liệu bởi vì cũng là khoa cấp cứu tới liền chuẩn bị nhập viện thâu thâu dịch đang gặp phải võ tiểu phú bọn h ắ n tới liền làm cái dạ dày nội soi đại chẳng phát hiện là tá chăn loét khoa nội tiêu hóa bác sĩ phán đoán hẳn là kháng trị in chat t á lệ tá chăn loét thần kinh lang thang liền đề nghị phẫu thuật sẻ thần kinh lang thang là thần kinh phế vị đó người bệnh cũng không định bỏ gần tìm xa lúc này liền là yêu cầu chuyển tới khoa ngoại dạ dày ruột nhường võ tiểu phú giúp làm phẫu thuật phẫu thuật cũng đúng lúc an bài tại thứ sáu buổi chiều cũng chính là xế chiều hôm nay buổi sáng khám ngoại t r ú ngược lại là cùng thứ tư không sai bị lắm chỉ bất quá so với thứ tư buổi sáng hôm nay tăng số bệnh nhân càng nhiều võ tiểu phú thẳng tới giữa trưa hơn một giờ mới là xem xong cùng khúc điện thất đi thứ tư đi nhà kia cơm nước xong xuôi liền lại trở về đến tiến phòng giải phẫu đài thứ nhất chính là cái kia tá tràng lép người bệnh người bệnh này võ tiểu phú là chuẩn bị cho tiến hành phẫu thuật cắt thần kinh phế vị l o é t bệnh phát bệnh nguyên nhân vẫn tương đối phức tạp đồng dạng cho rằng là nhiều phương diện nhân tố tổng hợp tác dụng đưa tới tính chất phức tạp bệnh tật nhưng là theo nghiên cứu càng ngày càng sâu năm gần đây phát hiện l o é t bệnh vẫn là lấy tinh thần cùng hệ thần kinh nhân tố lên chủ yếu tác dụng mà các loại nguyên nhân đưa tới tinh thần khẩn trương cùng kích thích có thể làm đại não quá độ hưng phấn hoặc mệt nhọc cho nên làm vỏ cùng vỏ hạ trung trụ cột cân đối thất thường tiến tới gây nên thực vật thần kinh chức năng hối loạn cuối cùng biểu hiện là thần kinh lang thang chức năng sợi chức năng thấp gây nên môn vị co rút đậu bộ ốc trệ đ ầ u tướng dịch vị bày mà tá trang loét bệnh nhân thần kinh lang thang tất cờ da nghi ô nơ vơ chức năng thì thường hiện lên tăng cường trạng thái gây nên ạ sẽ t ì n mật kiếm p h o n g thích trực tiếp kích thích dạ giả dày vách tưởng tế b à o sinh ra dịch vị đồng thời thần kinh lang thang tất cờ da nghi ô nơ vơ thương phấn cũng kích thích đ ầ u bộ gây nên mê đi dạ dày đ ầ u tướng gặt dìn bài t i ế t gián tiếp sinh ra dịch vị cho nên kháng trị in t r ạ n tạ lệ loét bệnh nhân cơ bản đều là tinh thần nhân tố làm trọng loại bệnh này bởi vì đưa tới loét bệnh trực tiếp nhất đơn giản phương thức liền là đem thần kinh l a n thang Thật、e、chặt đứt, từ giữa đó khâu, giảm bất người bệnh dịch vị bài tiết. khâu, bệnh cờ dịch giả giữa giảm người bài Nơi nì nờ này dùng đến vờ, vị đó phẫu ả n nguyên trung sinh vấn xạ điều điểm đề. tiết thời qua vật lý, học học h có p thuật cắt thần kinh p h ế vị kỳ thật võ t i ể u phú cũng làm không nhiều có vẻ như tại nhất phụ viện võ t i ể u phú cũng liền làm qua một đài mà thôi phẫu thuật độ khó không tính là quá cao nhưng là ca bệnh không nhiều dù sao phần lớn nhận biết chính là một cái loét bệnh mà thôi ăn một chút thuốc liền có thể đi tại sao muốn tiến hành phẫu thuật ta đối với đại bộ phận người trong nước tới nói phẫu thuật vẫn là một cái rất khó tiếp nhận từ n ữ phẫu thuật cắt thần kinh phế vị phân phẫu thuật cắt thần kinh phế vị tại thân cùng phẫu thuật cắt thần kinh phế vị chọn lọc hai loại xẻ chùn càn vạ gạ tô mi và s ẻ l ạ tại vạ gỗ tô mi cái trước phẫu thuật thao tác đơn giản nhưng hậu p h a u thường có bụng trướng tiêu chạy chờ triệu chứng thích hợp với nặng hơn nguy bệnh nhân kháng trị ỉn trát tạ lệ loét bệnh nhân bình thường là không tuyển chọn loại này phẫu thuật cái sau cũng chính là phẫu thuật cắt thần kinh phế vị chọn lọc đối hậu phao ống tiêu hóa chức năng nhiễu loạn hơi nhẹ nhưng là phẫu thuật thao tác liền so sánh với p h tạp một chút thích hợp với đối phẫu thuật chịu đựng tính hơi bất quá vô luận là cái trước vẫn là cái sau trên lý luận cũng không thể xem như độc lập phẫu thuật hai đều phải kèm theo dạ dày dẫn lưu thuật hay là dạ dày phân chặt đức thuật mới có thể khiến phẫu thuật hoàn toàn nhất phụ viện năm gần đây lại phát triển một loại thuật thức tên là phẫu thuật cắt thần kinh phế vị chọn lọc cao lại xưng phẫu thuật thần kinh phế vị siêu chọn lọc xẻ hai cái này nó là một chỉ là dùng tên khác nhau thịt lì xệ lại tải vạ gỗ tổ mì và vạ gì hệ tổ sẹo vạ gỗ tổ mì chỉ chặt đứt dạ dày vách tường tế bảo khu thần kinh lang thang mà không cần kèm theo dạ dày dẫn lưu thuật hoặc nửa dạ dày hoặc đ ầ u bộ cắt bỏ phẫu thuật nhưng làm độc lập phẫu thuật thi hành thuật này thức có lý luận bên trên có cực lớn yêu việt tính nhưng phẫu thuật thao tác thượng yêu cầu càng thêm nghiêm ngặt đối với người thao tác yêu cầu cao hơn làm một hạng cấp cao kỹ thuật muốn hướng xuống t r u y ề n cũng là rất khó bất quá khang kim vượng nội tình cùng nội tính cũng không tệ vừa vặn cũng có tương quan chỉ định bệnh nhân võ tiểu phú liền chuẩn bị vừa vặn đem cái này kỹ thuật mới cho truyền t h a tả hữu cái này không phải liền là xuống nông thôn có chủ kiến nghĩa chỗ nha mà lại rất nhiều loét bệnh nhân sở dĩ không thể tiếp nhận phẫu thuật cũng là bởi vì cái này phẫu thuật cũng không phải là truyền thống trên ý nghĩa tiểu phẫu thuật đại bộ phận đều là muốn nương theo bộ phận cắt bỏ dạ dày gặt rẽ tô b ì thuật cắt dạ dày à, cái này lại không phải ung thư bao tử liền một cái đơn thuần ung thư bao tử liền muốn cắt dạ dày cắt thần kinh lang thang cắt cơ dạ ni o lớp ơ bệnh nhân còn có thể tương đối lý giải một chút cắt dạ dày lại không được nhất là một chút tuổi trẻ người bệnh căn bản không thể tiếp nhận ân đây cũng là phẫu thuật cắt thần kinh phế vị chọn lọc cao có thể phát triển nguyên nhân dù sao loại này phẫu thuật thương tích tương đối nhỏ một chút đối với tá tràng loét bệnh nhân tới nói, lý giải thượng liền cùng cắt túi mật cùng ruột thừa giống nhau mà tại bệnh nhân lý giải bên trong chỉ cần không cắt dạ dày hay là ruột liền đều tốt tiếp nhận trọng yếu nhất chính là loét dạ dày kháng trị thật là đáng ghét ngươi nếu là một năm một hai lần khả năng cũng có thể tiếp thụ được nhưng là bệnh tình tiến triển về sau có thể sẽ xuất hiện một tháng một lần thậm chí là càng thêm tấp nập tiết tấu cái này để cho người ta không tiếp thụ được à nhất là cái này bị bệnh đám người phần lớn đều là nam sinh khá lắm đau đến so vậy đến đại di m ụ đích bạn gái còn tấp nập người bên cạnh nếu là đồng tình tâm không đủ còn phải trêu chọc bọn hắn mấy lần mà lại không ngừng uống thuốc thân thể cũng chịu không được trọng yếu nhất chính là những năm gần đây diễn biến thành ung thư càng ngày càng nhiều luật kỳ thật cũng là một loại kích thích nếu thật chuẩn bị cả một đời mặc kệ cứ như vậy vượt qua đi thật đúng là không thực tế bởi c h i ề u bệnh nhân này võ tiểu phú chính là chuẩn bị cho làm phẫu thuật cắt thần kinh phế vị trọ là cao đương nhiên bệnh nhân cũng là đang nghe võ tiểu phú nói không cần cắt dạ dày mới là đồng ý phẫu thuật năm mươi tuổi bệnh nhân luật năm năm rưỡi hiện tại đã là tiến hành đến mỗi tháng thật nhiều không thoải mái giai đoạn cái này dạ dày so với hắn hải tử cũng khó khăn nuôi sinh lạnh leo cứng rắn không dám ăn đúng hạn ở ăn chút gì cơm không dám chế m tùy thân chuẩn bị thuốc tùy thời ăn nói không chừng lúc nào liền muốn hướng khoa cấp cứu đưa cuộc sống này thật là có chút tra tấn ảnh hưởng nghiêm trọng chất lượng sinh hoạt ta đã, đã không cần cắt dạ giả dày liền có thể đem bệnh căn nhi giải quyết cắn răng một cái dậm chân một cái vẫn là rất nhiều người bệnh nguyện ý cũng là ở đây đ á m người trên cơ sở phẫu thuật cắt thần kinh phế v ị chọn lọc cao mới là phát triển lão đại cái này phẫu thuật bề ngoài như có chút khó a khang kim vượng đứng tại võ tiểu phú bên người chậm g ã i nói hắn mấy ngày nay vẫn luôn đang nghiên cứu phẫu thuật cắt thần kinh phế bị chọn lọc cao võ tiểu phú cho đề cử phẫu thuật tài liệu tương quan. Khang kim vượng nghiên cứu không ít. cảm thấy cái này phẫu thuật thao tác tính thế nhưng là quá mạnh nhưng cũng độ khó không thấp thậm chí là so bình thường dạ dày đại bộ phận cắt bỏ phẫu thuật loại hình còn khó hơn một chút bệnh nhân lý giải bên trong cùng loại cắt túi mật ruột thừa tại bác sĩ nơi này cũng không dám cho rằng như vậy cái này kỹ thuật mới truyền bá cũng liền k h ó nhiều cho nên phần lớn tam giác bệnh viện kỳ thật vẫn là không có nắm giữ hạng kỹ thuật này võ tiểu phú nhìn xem khang kim vượng kia xoa xoa tay nhỏ bộ dáng cũng là cười cười như thế hai ngày đi qua võ tiểu phú càng phát ra hiểu rõ khang kim vượng tại si mê phẫu thuật cái này một hạng bên trên khang kim vượng vẫn là cùng hắn rất giống đường nh nhưng là nội tâm sợ là đã không kịp chờ đợi muốn học được môn kỹ thuật này lấy ngươi nội tình nắm giữ không khó vừa vặn buổi sáng ra khám ngoại trú lại có một cái tương tự bệnh nhân phẫu thuật qua đi ngươi đi làm làm việc có lẽ còn có thể có một đài phẫu thuật có như thế hai lần ngươi cũng có thể học không sai biệt lắm khang kim vượng tranh thủ thời gian bắt đầu buổi sáng người bệnh nhân kia hắn đã nhìn qua hắn biết võ tiểu phú thói quen nếu là hắn tại đài này trong phẫu thuật biểu hiện rất tốt có lẽ tiếp theo đài hắn liền có thể mổ chính nhuồn võ tiểu phú từ bên cạnh chỉ điểm tốt bắt đầu đi phẫu thuật gây tê là dùng cứng rắn m ả n bên ngoài gây tê không cần gây mê toàn thân nếu là lớn tuổi chút cũng có thể tăng cường bộ phận gây tê nam ngựa vị lấy bụng trên từ kiếm đột đến rốn làm chính giữa vết mổ cái này phẫu thuật kỳ thật cũng có thể dùng nội soi làm bất quá phí tổn tương đối cao một chút n h a người bệnh yêu cầu tỉnh một chút vậy liền phẫu thuật đến trên thực tế tại các đại bệnh viện cũng là phẫu thuật làm hơn nhiều bước đầu tiên liền làm ổ bụng do xét muốn xác định là tá tràng luet về sau mới có thể tiếp tục phẫu thuật có chút luet cũng có thể cắt ra lôi ba khả năng liền là cái ung thư cũng không thể làm lường à y vô dụng công không nói còn lại trôn cái ở lôi Cho như ê n ớ là mắt i ê n này trái vấn đề đầu gối trái dây chẳng đứt gãy các loại chứng bệnh kỳ thật liền rất không hợp phái thưởng bước đầu tiên nhất định phải là xác định chứng bệnh chỗ không có bệnh ngươi cũng làm ngươi là làm xáo lộ phẫu thuật sao trước đó cũng là từng có cùng loại giáo huấn tá t r ă n g lét làm thần kinh lang thang thật cờ d ạ n n h ị ô nở vơ chặt đứt dạ dày phân cắt bỏ kết quả hậu phẫu kiểm tra lại mới phát hiện lại có khối u vậy ngươi đây là tiền phẫu không có trong lúc phẫu thuật không thấy được hậu phẫu sinh ra vẫn là tiền phẫu liền có ngươi trò đã bỏ sót làm bác sĩ không muốn tại bệnh nhân hay là quan tòa hỏi qua tới thời điểm ngươi mới là thi cử khảo vấn nội tâm còn không xác định vấn đề đến cùng có tồn tại hay không liền rất không hợp t h ó i thưởng võ tiểu phú là tuyệt đối không cho phép xảy ra chuyện như vậy pham là có chỗ hỏi liên quan đến vấn đề kỹ thuật võ tiểu phú cũng dám nói quá trình không có vấn đề gì cả ngươi chỉ cần không lười biếng cái này c a m đoan liền có thể vĩnh viễn tự tin xác định là tá trang lét về sau phẫu thuật chính thức bắt đầu hiện lộ gan trái bên ngoài lá nhường khúc điển thất dùng kéo giữ mô kéo ra, kéo đoạn gan trái dây chẳng tam giác cùng quan trạng dây chẳng lúc này phải chú ý buộc gạ ổ từ cơ hoành đến gan tiểu huyết quản cùng cơ hoành mặt ngoài phó t ĩ n h mạch gan dùng băng gạ c đệm bao trùm về sau đem kéo giữ mô đem gan lá trái kéo phía bên phải bên cạnh hiện lộ tâm vị cùng thực quản nước lỗ sau đó chỉnh tự cắt đua thực quản n ư ớ lỗ mạng bụng một bước này chính là vì đem thần kinh l a n thang tật cờ da ni ồn vờ cho hiện lộ ra thần kinh Hết d ơnơn v ơ n trước làm cũng chính là trái chi bình thường k ề sát thực quản thành trước ơn h a n cùng lược lệnh bên trái chuyến về đồng dạng tại cắt r a màng bụng hiện lộ thực quản sau liền có thể nhìn thấy mà lay mở thực quản về sau tại thực quản phải phía sau lơi lỏng mô liên kết bên trong cũng có thể tìm kiếm được thần kinh lang thang hết d ơn hơn sau làm cũng chính là phải chi nếu như là làm phẫu thuật cắt bỏ thần kinh lang thang trực tiếp đem trước đây làm cùng sau làm đều trực tiếp chặt đứt liền tốt nếu là không làm phẫu thuật cắt bỏ thần kinh l a n thang muốn tiến hành càng thêm phức tạp một chút phẫu thuật cắt thần kinh phế vị c h ọ lọc người liền muốn đầy đủ phán đoán thần kinh l a n thang tất cơ giang y o nơ vơ ảnh hưởng quá trình mang tính lựa chọn cắt bỏ mà chúng ta bây giờ muốn tiến hành phẫu thuật cắt thần kinh phế vị chọn lọc cao kỳ thật liền là tại phẫu thuật cắt thần kinh phế vị chọn lọc trên cơ sở phát triển là muốn đem thần kinh lang thang tất cơ giang y ô nơ vách tường tế bào tiến hành cắt bỏ cái này càng khảo nghiệm kỹ thuật cùng sức phán đoán vách tường tế bào còn gọi là bí chua tế bào là trong dạ dày bí c h u tuyến thể như thế một giải thích kỳ thật liền có thể biết cái này phẫu thuật ý nghĩa chỗ cái gì la luét không phải liền là dịch vị bài tiết quá nhiều cho đốt tới nhà chỉ cần là ước chế dịch vị quá độ bài tiết kỳ thật chứng bệnh liền cơ bản tốt đem vách tường tế bào đều cho cắt bỏ về sau vô luận là tinh thần nhân tố vẫn là cái gì nhân tố kích thích thần kinh lang thang tất cơ gian y ô nơ vơ nhường thần kinh lang thang tất cơ gian y ô nơ vơ hưng ơ phấn muốn tiến một bước chuyển tin tức đến vách tường tế bào lại là phát hiện tiếp tuyến viên không có bước kế tiếp tiếp tục truyền đạt chỉ lệnh cũng không làm được đây chính là độ cao phẫu thuật cắt thần kinh phế vị chọn lọc ý nghĩa chỗ bất quá cũng là độ khó chỗ cắt trước làm xong cắt cắt phải làm cũng tốt cắt nhưng là người cắt thần kinh l a n thang tất cơ gian y ô nơ vơ liền khó khăn c mà một khi cắt sai hậu phẫu hiệu quả liền không có như vậy lý tưởng còn có thể xuất hiện cái khác bệnh biến chứng đây chính là độ cao phẫu thuật cắt thần kinh phế vị trọn lọc chỗ khó chỗ khang kim vượng đám người nhìn chăm chú bên trong ân thật khó ân bác sĩ vo đã tìm được ân bác sĩ vo đã cắt võ tiểu phú đem vách tường tế b à o chỗ giải phẫu kết cấu như thế nào tìm đến cùng xác định một bên làm phẫu thuật một bên cho bọn hắn đều nói một lần có một lần ấn tượng tin tưởng bọn họ về sau làm phẫu thuật tối thiểu nhất là không thể làm l u t đi nhất là khang kim vượng thế nào khang kim vượng nghe vậy vội vàng gật đầu cũng không có vấn đề bất quá nhìn liền không không ngài cũng biết, ngài làm phẫu thuật, cùng chúng ta là không giống nhau. phẫu thuật thời thể hay phẫu thuật, xem làm điểm, làm là là lao là sẽ, biết giải đại, biết, quyết, ta có vẹn vẹn một hai ngày công phu khang kim vượng vậy mà trực tiếp đổi g i ọ n gọi g lao đại rồi nhường võ tiểu phú đều là có chút cảm thán m g ị lực của mình quá lớn đối với khang kim vượng tuyết h pháp võ tiểu phú cũng là từ chối cho ý kiến chẳng lẽ còn có thể trông cậy vào khang kim vượng nhìn một lần liền học được à làm sao đều phải mang theo làm một hai đ à i nói thật khang kim vượng thật là ăn trình độ thua thiệt thiên phú là thật sự không tệ chỉ là hiện tại khang kim vượng đều nhanh bốn mươi thi lại n h i ê n có chút đã lớn tuổi rồi à mà nghiên cứu sinh một bước này là không làm được tư tâm nhất định phải tiến hành tiêu chuẩn hóa thi cử mới được không giống như là tiến sĩ trực tiếp xin phù hợp điều kiện liền có thể bên trên lại có là tại chức nghiên cứu sinh nhưng là v õ tiểu phú không biết các nơi chính sách thế nào dù sao v õ tiểu phú nhìn thấy tam giác bệnh viện tại bình chức danh thời điểm cơ bản không nhận cái này cái này nhường khang kim vượng hiện tại rất l u n g túng phạm la lại có thể tuổi trẻ năm tuổi đều hẳn là khuyên thi lại cái nghiên khang kim vượng nhưng không biết võ tiểu phú ý nghĩ toàn thân của hãn tâm hiện tại cũng đầu nhập vào phẫu thuật bên trong đã không phải là lần thứ nhất cùng võ t i ể u phú làm phẫu thuật đã sớm hiểu rõ đến võ t i ể u phú làm phẫu thuật cùng hắn học tập phẫu thuật kỳ thật cũng không phải là một mã sự tình tựa như là trong sách giáo khoa viết quá trình giải phẫu giống nhau người ta như thế viết ngươi thật đúng là có thể làm như vậy à một đài phẫu thuật động một tí mấy giờ trong sách giáo khoa viết chỉ là một cái trụ cột nếu thật là nhớ kỹ cái kia liền dám lên tay bảo đảm đến treo ở trên đài nhưng là võ t i ể u phú cơ hồ liền là sách giáo khoa thức phẫu thuật mở bụng xác định bệnh tình về sau không có bất kỳ cái gì dư thừa động tác đúng là nhanh gọn trực tiếp tìm được thần kinh tedgeran yonervê e r s a u đó liền cùng cháo thịt bên trong vớt thịt giống nhau tinh chuẩn liền mò được thế nhưng là võ t i ể u phú mò được là võ t i ể u phú mò được khang kim vượng cũng không dám nói nếu là hắn lên đài làm phẫu thuật cũng có thể như vậy nhẹ nhàng bơm cơ sợ không phải tìm tới thần kinh lang thang tedgeran yonervê e r cũng khó khăn húng chi là vách tường tế bào cho nên hắn còn muốn từ võ t i ể u phú vậy đơn giản phẫu thuật thao tác bên trong mở rộng kéo dài tưởng tượng chính mình phẫu thuật thời điểm bộ dáng nhắc tới cũng là h o a n đường khang kim vượng gặp nhiều đơn giản hóa phẫu thuật giống như là chính mình hướng khó lý giải hắn đây cũng là phần độc nhất võ tiểu phú tựa hồ thật liền đem như thế một đ à i độ khó cao độ cao phẫu thuật cắt thần kinh phế vị chọn lọc làm thành cắt ruột thựa cắt túi mật c h ậ m nhớ tới hôm qua cùng phạm tân lúc ăn cơm hầu trong lúc nói chuyện với nhau cho hắn là cố ý tiếp cận phạm tân muốn hướng phạm tân l i n h giáo võ tiểu phú thói quen loại hình trong đó phạm tân đã nói giống nhau Cùng qua bác sĩ võ đều biết ở trong mắt bác sĩ võ liền cả cắt ổ ung thư vậy cũng là cùng đào mụ giống nhau ngươi nếu là đi theo bác sĩ võ phẫu thuật học theo vậy thì thật là chuẩn bị treo trên này câu nói kêu gọi là cái gì nhỉ học ta người sống giống như ta người chết đúng liền là câu này học ta người sinh, giống như ta người chết ta ngắn ngủi hai ngày khang kim vượng chính là đối với cái này tràn đầy lĩnh lộ muốn thật sự là một vị bắt chức võ tiểu phú thật là mơ tưởng học được võ tiểu phú trên người bất luận cái gì một điểm kỹ thuật bởi vì dám giống võ tiểu phú làm như vậy phẫu thuật chỉ sợ rất khó tìm đến cái thứ hai tựa hồ còn không chỉ có là xây dựng ở phong phú kỹ thuật kinh nghiệm cùng kiến thức căn bản nội tình trên cơ sở còn có một số cái gì khác thứ quan trọng hơn vận này khang kim vượng có chút lý giải không được có lẽ là thiên phú đi nhưng là cái thiên phú này nhất định là khang kim vượng không có cho nên chỉ có thể học mạch suy nghĩ sau đó tại cơ sở này bên trên Lớn bỏ công bỏ sức. khang kim vượng nói với phạm tân ra bản thân lý giải thời điểm phạm tân trả lại hắn so ngón tay cái huynh đệ người nhập môn chương hai trăm sáu mươi sáu tích tích tích chương hai trăm sáu mươi sáu tích tích tích phải biết rất nhiều người muốn lý giải một bước này đều muốn thời gian rất lâu ăn đủ giáo hơn mới được khang kim vượng nhanh như vậy có thể nhanh như vậy lĩnh ngộ đúng là có chút vượt quá phạm tân sở liệu câu nói này thật đúng là thật tình nói ra được võ tiểu phú đã bắt đầu sau cùng phẫu thuật kết thúc công việc c â u lại thực quản nứt lỗ chỗ màng bụng vết mổ đem gan lá trái trở lại vị trí cũ chỗ cũ về sau liền có thể đóng bụng một đài hoàn mỹ phẫu thuật như vậy kết thúc phẫu thuật thời gian kỳ thật vẫn chưa tới một giờ cái tốc độ này chỉ có thể nói không hổ là võ tiểu phú khang kim vượng thầm nghĩ muốn vô vô võ tiểu phú mơ ngựa n g nhưng là lời đến khoe miệng phát hiện chính mình thật không thích hợp nơi này nhẫn nhịn lửa này g cũng chính là tung ra bốn chữ lão đại lợi hại võ tiểu phú cũng là cười cười trở về hào h ả o suy nghĩ một chút lần sau dạng này phẫu thuật ngươi có thể thử một chút ta giúp ngươi nhìn xem ta ơn lão đại nhiều lần này cười thì càng vui vẻ làm xong đài này võ tiểu phú liền lao tới giáp sữa bên ngoài phòng giải phẫu nói thật khoa ngoại dạ dày ruột, ruột, ruột thật thật、so、c một bộ phận phẫu thuật bị khoa ngoại gan mật tụy thay thế tỉ như tuyến tụy ung thư các loại vấn đề một bộ phận bị khoa nội tiêu hóa thay thế tỉ như dạ dày ruột vấn đề đến cuối cùng khoa ngoại dạ dày ruột có thể còn lại thật là không nhiều lắm một cái trong bệnh viện khoa ngoại dạ dày ruột p h â u thuật lượng có thể hay không chống lên khoa thất tích hiệu đều xem khoa thất bác sĩ có bao nhiêu cố gắng khoa thất người dẫn đầu có bao nhiêu lợi hại một chút phổ thông tam giác bệnh viện càng là liền khoa ngoại dạ dày ruột đều khai triển không nổi nói thật cái này nếu là chuyển đi nói một cái nho nhỏ bệnh viện huyện kim hồ vậy mà tại khai triển khoa ngoại dạ dày ruột một cái liền cấp ba bệnh viện đều không phải là bệnh viện huyện a đồng hành nghe đều phải ngoắc mồm kinh ngạc hơn nếu là có hơi đô kỵ có thể sẽ nói ngươi một cái bệnh viện huyện còn khai triển khoa ngoại dạ dày ruột chịu được sao trước đó phí tấn bằng không biết sẽ trả lời thế nào nhưng là hiện tại phí tấn bằng sợ là sẽ phải cứng cổ chịu được người chịu không nổi chịu được ân trong đầu tựa hồ là xuất hiện cái gì hình ảnh quen thuộc phương ánh nơi đó võ tiểu phú hiện tại cũng không giống trước mấy ngày như thế trực tiếp phẫu thuật t o à n làm mang theo phương ánh cùng đi nói thật ở trong mắt võ tiểu phú phương ánh tư chiết là so khang kim vượng kém một chút bất quá phương ánh kiến thức căn bản càng thêm vững chắc muốn nói tương lai chỉ sợ vẫn là phương á n càng thêm sáng tỏ một chút cân ố i võ tiểu phú vốn là muốn cùng phạm tân bọn hắn ăn nhưng là tiêu dương đánh tới điện thoại muốn mời hắn ăn cơm còn có tiêu dương mấy cái người trong nhà Còn muốn Minh kiệt cùng một chỗ. võ phú. Muốn nói lại thôi. trong phòng giải phẫu ú n có một câu rất lưu hành nhất là bác sĩ gây mê nói đến nhiều người dám làm nhưng ta không dám tê giải a dùng tại hiện tại liền rất chân thực tình thanh bệnh viện cố ý lấy đạn bác sĩ không dám khoe khoang rằng có năm chắc rất lớn một nguyên nhân liền là tại gây tê nơi này trước mắt bác sĩ gây mê nhiều ít địa vị cùng v õ tiểu phú có chút không đúng các loại cho nên cô ý nói chút thật lời nói lại sợ v õ tiểu phú không c a o hứng cho nên mới là muốn nói lại tôi h cái này phẫu thuật gây tê đối với bác sĩ gây mê tới nói thật là có hơi khó một chút không có chuyện không cần cố kỵ là không tốt tê d ạ i sao nhìn thấy v õ tiểu phú đều nói như vậy bác sĩ gây mê cũng liền không cố kỵ nữa cái gì bác sĩ võ người bệnh trạng thái đúng là có chút chênh lệnh gây tê thời gian quá dài rất dễ dàng xảy ra vấn đề võ tiểu phú nghe vậy cười, cười. trong vòng hai kênh giờ phẫu thuật hẳn là liền kết thúc duy trì thời gian này có vấn đề sao hai giờ bác sĩ gây mê nhìn võ tiểu phú một chút bọn hắn bác sĩ gây mê cũng đều là thường xuyên đợi tại trong phòng giải phẫu đối với lâm sàng phẫu thuật hiểu rõ liền xem như so ra kém lâm sàng bác sĩ cũng có thể hiểu rõ cái đại khái lấy võ tiểu phú phán đoán đã tới gần tĩnh mạch cửa còn có thể sinh ra để ép yêu cầu cân nhắc đến trong lúc phẫu thuật duy trì huyết áp vấn đề chớ nói chi là còn có thể xuất hiện k ố i u cho nên bác sĩ gây mê càng là hiểu rõ cái này phẫu thuật độ khó dựa theo kinh nghiệm của hắn cái này phẫu thuật làm sao đều phải nằm tiếng cất bước nhưng là võ tiểu phú vậy mà nói là trong vòng hai canh giờ kết thúc phẫu thuật võ tiểu phú tại trong phòng giải phẫu chờ đợi bốn năm ngày những n à y bác sĩ gây mê cơ bản đều đối võ tiểu phú có hiểu biết võ tiểu phú từ trước đến nay đều là đem thời gian hướng nhiều nói mỗi lần phẫu thuật cơ bản đều có thể tại nói tới thời gian bên trong kết thúc trong vòng hai canh giờ nói không chừng một giờ liền kết thúc trong lòng âm thầm tính toán nếu là như vậy ngược lại là còn tốt bác sĩ võ nhất định phải làm sao nói thật phàm là võ tiểu phú là loại kêu bình thường quen biết trên lệnh không lớn bác sĩ hắn đều phải trực tiếp cự tuyệt hay là nhường võ tiểu phú khác mời cái khác bác sĩ gây mê cố nhiên tiêu ra rất lợi hại hắn cũng muốn phần này nhi ân tình nhưng là cái này phẫu thuật phong hiểm quá lớn a hắn nhưng là nghe nói tỉnh thành đ ề u trị không được không dám làm phẫu thuật đâu cùng lắm thì nhường tiêu ra từ bên ngoài mời cái bác sĩ gây mê chính là nhưng là có võ tiểu phú còn có võ tiểu phú nói hai giờ hắn ngược lại là không có quá nhiều lo lắng hai giờ hắn vẫn còn có chút lòng tin vậy ta thử một chút hai giờ nên vấn đề không lớn võ tiểu phú lúc này biểu thị khẳng định không có vấn đề đây là bệnh viện huyện kim hồ khoa gây mê phó chủ nhiệm cũng là bệnh viện đảo trở về thế nhưng là mở rộng người bệnh nhiều phí tấn bằng cũng có thể nghĩ đến phẫu thuật lượng khẳng định sẽ gia tăng trước đó bác sĩ gây mê tổng cộng cũng chính là hai ba cái mà thôi lấy trước đó phẫu thuật lượng ứng phó khẳng định không có vấn đề nhưng nếu là hiện tại còn hai ba cái thực sự đem bọn hắn mệnh muốn chết rồi dứt khoát chính phủ duy trì phí tấn bằng tự nhiên là đến gấp rút mở rộng đội ngũ bác sĩ gây mê đã đi tới sáu vị cái này khoa phó chủ nhiệm liền là từ thành phố đào tới kinh nghiệm rất đủ v õ tiểu phú hai ngày này cùng hợp tác cũng không phải một hai lần đối năng lực vẫn là rất tín nhiệm lần này đối thoại cũng không có tránh đi tiểu dương lúc đầu tiêu dương bọn hắn còn rất lo lắng nhưng nhìn võ tiểu phú dăm ba câu liền để bác sĩ gây mê đều bung lỏng cũng là nhẹ nhàng thở ra khác ngược lại là không quan trọng bọn hắn có thể cảm nhận được võ tiểu phú trong lời nói tự tin tiêu dương không chút khách khi nói hắn một cái làm cảnh sát xuất thân đối mặt phần tử phạm tội đều không có võ tiểu phú tự tin như vậy loại này tự tin thật là quá lây những người tiêu dương minh bạch loại này tự tin đều bắt nguồn từ địa phương nào thực lực cường đại tựa như là bọn hắn làm cảnh sát giống nhau bác sĩ võ cảm ơn ngươi tiêu dương thật tình cảm t ạ trải qua dài rằng g ặ c cầu ý hành trình về sau hắn há có thể không rõ v õ t i ể u phú cho lão gia tử chữa bệnh là đến cỡ nào khó được tiêu đại ca trị bệnh cứu người có gì có thể cảm tạng ngươi cũng không cần có quá nhiều gánh vác ta xem trước một chút lao gia tử thoạt nhìn lao gia tử trạng thái nhưng là muốn so hai ngày trước còn tốt một chút phẫu thuật s á t x u ấ t thành công có lẽ còn có thể cao một chút cái này phẫu thuật chỗ khó ở đâu đạn đè ép tính mạch cửa thậm chí là khả năng sinh trưởng ở cùng một chỗ cái này nếu là lấy đạn không cẩn thận đem tính mạch cửa hay là cái khác mạch máu làm phá vậy coi như là biến thành đặc biệt đại phẫu thuật không cẩn thận liền sẽ muốn mạng loại này lấy đạn phẫu thuật đừng nói là loại nguy hiểm này vị trí liền xem như một chút rất nhỏ cũng là đủ để cho các bác sĩ như lâm đại địch nghe được võ tiểu phú đồi dừng ư người đều là cao hứng nợ nụ cười võ tiểu phú tựa hồ luôn có thể cho bọn hắn mang đến tin tức tốt nhưng lại luôn là có thể làm cho bọn hắn biết cái này phâu t h u ậ t độ khó chỗ chỗ này bọn hắn cũng là không khỏi cảm t h á n bác sĩ còn trẻ như vậy đến cùng là thế nào làm đến những n à y à đi thôi bác sĩ võ chúng ta đi ăn cơm đi ngày đó nhường ngài về đến trong nhà cũng không ăn bữa cơm liền đi thật sự là có chút quá thất lễ hôm nay vừa vặn mời ngài đi một nhà bản xứ lao hương vị nhà hàng ngài nhất định sẽ hài lòng tiêu dương nhìn xem võ tiểu phú đứng vậy vội vàng nói võ tiểu phú nhẹ gật đầu cùng một chỗ đi ra phía ngoài vốn là chuẩn bị đi đón võ minh kiệt bất quá võ minh kiệt nói hắn làm xong việc trực tiếp đi nhà hàng liền tốt dứt khoát tiêu dương cùng võ tiểu phú liền trực tiếp đi nhà hàng không thể không nói cái này lao hương vị đúng là không tệ không thể so với khúc điển thất trước đó dẫn hắn đi nhà hàng trên lệ n h võ minh kiệt nhìn thấy tiêu dương cùng võ tiểu phú quan hệ tốt như vậy cũng là vui vô cùng cái này không mượn h ạ n h à bất quá còn kém một bước cuối cùng phẫu thuật làm xong đây mới là không có ngoài ý khúc điền thất cho hắn trợ thủ sau đó liền là một cái bác sĩ nội chú trong phòng giải phẫu cũng chính là trực ban y tá cùng ngày hôm qua vị k i a khoa gây mê phó chủ nhiệm lúc chín giờ phẫu thuật đúng giờ bắt đầu khúc điền thất cùng một cái khác trợ thủ lúc này đều là như lâm đại địch có chút khẩn trương cái này phẫu thuật mổ chính mặc dù không phải bọn hắn nhưng là bọn hắn áp lực cũng không nhỏ tiền phẫu thảo luận bọn hắn đều đã thăm ra đây chính là đại phẫu thuật ta không cẩn thận liền sẽ thất bại loại kia không chỉ có là võ tiểu phú muốn xuất toàn lực bọn hắn cũng phải ra sức không thể như xe bị t u t xích vạn nhất bởi vì bọn họ sai lầm bọn hắn cũng không dám về sau nghĩ. k h ú c điền thất bọn hắn là như thế y tá cùng bác sĩ gây mê cũng giống như vậy bầu không khí thoạt nhìn liền rất khẩn trương võ tiểu phú nhìn một chút đám người trạng thái không thể nín được cười cười không nên quá khẩn trương cùng bình thường làm phẫu thuật giống nhau liền tốt tỉ phóng thủ âm nhạc g m dịu n g h e một chút nghe âm nhạc y tá phòng mổ nghe vậy đều là s ứ c sở có phải hay không quá bung lòng mặc dù nói bình thường bọn hắn cũng đều là thường xuyên phẫu thuật thời điểm nghe âm nhạc nhưng là hôm nay đến cùng không giống nhau a bất quá nghe được võ tiểu phú nói như vậy bọn hắn ngược lại là bung lòng không b t người ta mổ chính đều không khẩn trương bọn đám người c ư ớ bắp tựa h ồ cũng là tùy theo t r ầ m tính lại ánh mắt định trên người võ tiểu phú k là thật tự tin a phẫu thuật thời điểm bác sĩ quá khẩn trương là rất dễ dàng xảy ra vấn đề y tá cũng giống như vậy nói không chừng liền sẽ rơi cái đau cái kìm cái gì t r ầ m tính lại mới là bình thường trạng thái tiên phẫu thảo luận bên trong phạm tân bọn hắn nhưng thật ra là đề nghị phẫu thuật làm bởi vì cái này phẫu thuật xuất huyết là rất lớn khả năng nội soi làm khét nội soi không thể kịp thời cầm máu là rất dễ dàng xảy ra vấn đề lại đổi khai đao lời nói một là chậm còn nữa cũng là dễ dàng ném đi mặt mũi chỉ bất quá võ tiểu phú trực tiếp định phải dùng nội soi mọi người nhất thời liền không nói bảo bọn hắn ít nhiều hiểu rõ võ tiểu phú một chút tại kỹ thuật bên trên võ tiểu phú tựa hồ là không có bình cảnh chỉ cần là người bệnh không c ố k ỵ p h í tổn vấn đề võ tiểu phú cơ hồ đều là lấy nội soi làm chủ người khác đều là nội soi so phẫu thuật làm chậm nhưng là võ tiểu phú không giống nhau nội soi nhanh bay lên gây tê khử trùng trái đơn khoăn bâm khí và o bụng đưa nội soi phẫu thuật đều đâu vào đấy bắt đầu mà bên ngoài phòng giải phẫu cũng là một đám người đều đang nóng nảy cùng đợi tiêu ra cũng coi là bản địa đại gia tộc cái này mắt thấy lao ra t ử muốn phẫu thuật nguy hiểm còn không nhỏ cơ bản này tới đều tới p h i tấn bằng mặc dù nói là cuối tuần vậy cũng phải tự mình mỗi tiếp còn phải một mực an ủi tiêu dương phẫu thuật hẳn là bắt đầu đi tiêu dương nhìn đồng hồ tự lẩm bẩm bên người p h i tấn bằng lại là nghe được hẳn là bắt đầu tiêu bí thư n g ạ i yên tâm lấy bác sĩ võ kỹ thuật khẳng định không có vấn đề tiêu dương nhẹ gật đầu trong lòng âm thầm tính toán thời gian hai giờ m ộ ư ơ i một giờ a võ tiểu phú đã bắt đầu gan chung quanh tổ chức phân ly lao ra từ trước đó phần bụng nhận qua tổn thương làm qua phẫu thuật cái này nhận qua tổn thương làm qua phẫu thuật người bệnh hai lần phẫu thuật thời điểm phẫu thuật độ khó muốn so lần thứ nhất phẫu thuật thời điểm cao hơn rất nhiều dưới gương gan t r u n g quanh tổ chức dây chẳng các loại đều là xuất hiện kết dính liền cả mạch máu cũng đều là kết dính cùng một chỗ không cẩn thận liền sẽ xuất huyết nhìn xem tình huống như vậy khúc đ i ề n thất bọn hắn nhìn xem cũng nhức đầu bất quá võ tiểu phú không có chút nào mang ngừng đều đâu vào đấy bắt đầu phân giải phân ly thiên đầu vạn tự khả năng còn thắt lại tổ chức kết dính tựa hồ tại võ tiểu phú thủ h ạ rất dễ dàng liền đều mở ra mà lại còn không có quá nhiều xuất huyết nhìn khúc điển thất bọn hắn đều là không cầm được sợi t h a n p h ụ Kỹ khóa kỹ thuật thật tuyệt. một trực tiếp đem võ tiểu phú kỹ thuật, trực tiếp trên Hâm hắn hắc, phục chế, phú muốn này, bọn liền đến dán dán đến n là à, mộ đem cái võ gan ư ờ i c ủ b ọ hắn. Gan rất mau ra hiện tại trước mắt mọi người lúc này võ tiểu phú động tác tựa hồ cũng chậm một chút võ tiểu phú nhường khúc điển thất nghe sắp xếp của hắn lay hay o nội soi rất nhanh đã tìm được đạn xuyên qua địa phương gan lúc ấy liền đã xuyên phá bao bọc xung quanh gan tiến bảo gan nội bộ lấy gan tự lành năng lực nhiều năm như vậy gan sớm đã bị bao bị lên bề ngoài thoạt nhìn tựa hồ cũng không có quá lớn khác biệt muốn chính xác tìm tới gan vị trí thật là khó khăn lão đại nếu không dùng xe cánh tay cơ chủ một chút đạn đến cùng là kim loại muốn tìm được dùng xe cánh tay cơ chủ một chút liền có thể có cái vị trí đại khái trước không cần vấn đề không lớn vấn đề không lớn khúc điền thất hơi kinh ngạc sau đó liền phát hiện ân thật vấn đề không lớn võ tiểu phú điều khiển lấy dao mồ điện đã bắt đầu thao tác một cái kim loại dạng gì đó theo võ tiểu phú thao tác c h ậ m dãi xuất hiện ở trước mắt mọi người không chỉ có là cái này kim loại dạng gì đó tính mạch cửa ngay tại đạn bên người nhìn dạng như vậy rất có như keo như sơn bộ dáng a mà lại theo võ tiểu phú đình chỉ động tác khối ú c cạnh tựa hồ còn có cái điền đã đạn đó. hiện bên lường thất phát tựa hồ khó h k gì u vậy mà thật sự có khối u bất quá c h o nhìn cũng không phải là cái gì u ác tính mà là một cái u máu đúng hẳn là u máu rất lớn liên tiếp trên tính mạch cửa liền cả đạn đều bị bao hết một chút t nhìn xem màn này khúc điền thất không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh lao ra từ m ệ n h cứng rắn a nói thật liền cái này u máu sớm đã là đang vỡ tan danh giới nói không chừng liền là hát cái xì hơi cũng dễ dàng đem nó ngay tiếp theo làm phá mà lại đây chính là đạn khảm nạm hình thành a đạn vạn nhất hoạt động một chút u máu nói không chừng liền rách tĩnh mạch cửa thượng u máu một khi phá hậu quả không cần nhiều lời chỉ sợ không có bao nhiêu cấp cứu cơ hội cho nên nói lao ra t ử vận khí quá tốt rồi cái này u máu xem xét cũng không phải là gần đây hình thành đã lâu như vậy còn bình yên vô sự thật là kỳ tích chỉ bất quá cảm khái qua đi lại là có chút đau đầu này làm sao làm à khúc điền thất chỉ là nhìn xem đều cảm giác không có chỗ xuống tay bộ dáng hiện tại đừng nhìn nó hào hào nằm ở nơi đó gan bao bị đã mở ra ổn định kết cấu đã bị phá hư hiện tại rất khả năng một cái động tác thật nhỏ đều sẽ nhuộm vỡ tan suất huyết đến lúc đó thâu thuật độ khó trong nháy mắt liền lên tới hiện tại liền ru kìm kẹp tính mạch cửa đều là một cái rất khó khăn sự tình a tiền phẫu thảo luận thời điểm không muốn nhìn thấy nhất kết quả vẫn là xuất hiện mặc dù nói u máu so ưu ác tính muốn tốt nhưng là từ phẫu thuật độ khó đi lên nói liền tình huống trước mắt đến xem vẫn là u máu lớn hơn một chút chuẩn bị kìm kẹp cái này muốn kìm kẹp muốn hay không nhìn nhìn lại a vấn đề này thế nhưng là liên quan đến rất nhiều kìm kẹp kỳ thật liền cùng ngăn nước không sai b ị lắm thời gian ngắn còn tốt thời gian hơi thêm chút cho dù là vài phút khả năng đều sẽ đối thân thể lớn tuần hoàn sinh ra ảnh hưởng cái này rất khảo nghiệm bác sĩ gây mê mặc dù không biết võ tiểu phú kìm kẹp lòng tin ở nơi nào nhưng là không nói kìm kẹp khó khăn kìm kẹp về sau đâu như vậy u máu lớn cùng đạn lấy ra mạch máu kết cấu khẳng định lọt vào phá hư như thế nào khâu lại không cần thiết kế một chút sao bất quá võ tiểu phú liền l à thánh chỉ chuẩn bị kìm kẹp vậy thì bắt đầu chuẩn bị khúc đ i ề n thất đỡ tốt nội soi y tá phòng mổ đã đưa kìm kẹp võ tiểu phú cầm trong tay tiếp tục nói một cái khác cũng chuẩn bị y tá phòng mổ vội vàng đem một cái khác thao tác cán thay đổi kìm kẹp đặt ở bên cạnh thử tính mạch cửa một bên hoàn thành kìm kẹp nhưng là cơ hổ là trong nhá chạy máu trực tiếp tràn đầy tầm nhìn khét nội soi phá khúc điền thất sắc mặt đại biến hô một tiếng khẩn trương nhìn về phía võ tiểu phú liền muốn lôi ra đến nội soi một bên tiến hành rút hút tích tích tích máy theo dõi dấu hiệu sinh tồn bên trên huyết áp cũng là bắt đầu rơi lúc đầu nhẹ nhõm phòng giải phẫu trong nháy mắt khẩn trương lên chỉ b ấ t quá khúc điền thất cũng không có tại võ tiểu phú trên mặt nhìn thấy bất luận cái gì hốt hoàng thân s ắ c một cái khác kìm kẹp đã bị võ tiểu phú nằm trong tay cấp tốc hoàn thành chuyển đổi sau một khắc trực tiếp kìm kẹp sau đó lôi ra tầm nhìn đã mơ hồ tình huống cụ thể thế nào kh a huyết áp ổn định bác sĩ gây mê đang chuẩn bị muốn đẩy thuốc đâu nhưng là cái này ba bốn giây huyết áp hạ xuống vậy mà cấp tốc ổn định kinh dị một tiếng vội vàng nhìn về phía v õ tiểu phú rất rõ ràng đây là máu đã ngừng lại a hẳn là thật kẹp l ấ y khúc điền thất cũng là nhìn xem võ tiểu phú võ tiểu phú lại là không có cho quá nhiều kinh ngạc thời gian nhìn cái gì rút hút ta a nha khúc điền thất vội vàng phụ trách rút hút Rất mù kẹp tại thời khắc này một lần nữa tại khúc điện thất cùng lòng của mọi người bên trong đổi mới độ cao mạch máu mù kẹp tại mở bụng tình huống giới có lẽ có nhưng là tại dối gương tuyệt đối là một trăm đài phẫu thuật bên trong đều không gặp được một đài quá khó khăn khúc điện thất nghĩ tới võ tiểu phú vừa rồi bình tĩnh biểu lộ không phải là võ tiểu phú vừa rồi cũng đã nghĩ đến tình huống này cũng có đôi đại ô i đi. đ tướng phong p h ạ m a k h ú c điền thất nghĩ đến vừa rồi bối rối không khỏi có chút hổ thẹn quá trẻ tuổi còn phải luyện a nhưng là dạng này có thể xưng kỳ tích thần kỳ thao tác có thể nào để cho người ta không thắng a phải biết tại không có tầm mắt tình huống dưới đây cũng không phải là sớm nhìn thấy mạch máu một chỗ khác tình huống liền có thể làm được chạy máu phun ra mạch máu vị trí cùng đường kính sẽ nhanh chóng xuất hiện biến hóa nhớ kỹ trước đó vị trí căn bản không làm được trừ phi là có thể tại tầm nhìn mơ hồ tình huống dưới y nguyên có thể nhìn thấy mạch máu nhưng là cái này sao có thể a cuối cùng đúng là chỉ có thể đổ cho kinh nghiệm phong phú cùng vật khí chuẩn bị cắt bỏ u máu võ tiểu phú chuẩn bị trước xử lý u máu lại cử động đạn đạn mặc dù là dị vật nhưng là hiện tại cũng coi là trẻo trống u máu rất lớn hình cây đinh cắt bỏ là lựa chọn tốt nhất mà lại tốc độ được nhanh võ tiểu phú dặn dò một tiếng trong tay động tác không chỉ có là không có ngừng ngược lại là tăng nhanh mấy phần khô cắt mạch máu đúng là tại võ tiểu phú thủ hạ tinh xảo hoàn mỹ bóc r a thần, thần a võ tiểu phú đến bệnh viện huyện kim hồ về sau cũng không có lấy ra u máu trên mạng cũng tìm không thấy võ tiểu phú lấy u máu video bây giờ tận mắt nhìn thấy khúc đ i ề n thất có chút ngăn không được phát ra tiếng cái này hoàn mỹ u máu cắt bỏ ai có thể không tán mà theo một bước này hoàn thành võ tiểu phú mới là bắt đầu lấy đạn hiện tại liền nhẹ nhõm nhiều khay chuẩn bị k e n võ tiểu phú đem đạn lấy ra đặt ở khay bên trong mọi người thấy đạn trong lòng có loại hoang đường cảm giác như vậy liền thành là bọn hắn đem phẫu thuật nghĩ quá khó khăn vẫn là võ tiểu phú đem phẫu thuật làm quá đơn giản a đương nhiên hiện tại còn xa xa không đến nói thành công thời điểm bởi vì phía dưới mạch máu đối liền cũng là đại công tác u máu xóa đi đạn xóa đi mạch máu xuất hiện to lớn tổn hại tiến hành nối liền cũng không phải một kiện đơn giản công việc đây cũng là khúc điển thất trước đó nói phải thật tốt thiết kế một phen nguyên nhân bất quá ngay tại khúc điển thất muốn hỏi một chút võ tiểu phú muốn thế nào tiếp tục thời điểm võ tiểu phú đã muốn kim câu trực tiếp bắt đầu khâu lại chương hai trăm sáu mươi bảy đột nhiên hội t r ậ n chương hai trăm sáu mươi bảy đột nhiên hội t r ậ n khúc điển thất nhìn xem võ tiểu phú thao tác quả nhiên là tâm tình không hiểu hắn lúc này chỉ muốn nói một câu lão đại ngươi không muốn như vậy nhẹ nhàng bâng cơ có được hay không dạng này lộ ra ta rất ngốc ga tính toán đâu ra đấy một giờ phẫu thuật kết thúc khá lắm cái tốc độ này thật sự là có chút không phù hợp bọn hắn tiền vâu thảo luận mong muốn lúc đầu coi là sẽ rất gian nan sẽ rất kinh tâm động thách nhưng là trên thực tế đâu loại trừ vừa rồi kẹp bế mạch máu thời điểm tới như vậy mấy giây tim đập rộn lên bên ngoài cái khác căn bản liền ngoài ý muốn đều không có thuận lợi vô cùng không kia mấy giây kỳ thật cũng chính là bọn hắn tim đập rộn lên võ tiểu phú tựa hồ vẫn luôn là một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng t ố t còn lại giao cho các người ta ra ngoài cùng người nhà nói rút lui nội soi về sau võ tiểu phú đôi khúc điền thất nói khúc điền thất vội vàng đáp ứng võ tiểu phú chính là bắt đầu đi ra ngoài bên ngoài phòng giải phẫu tiểu dương có phải hay không sắp kết thúc ca bao lâu vô luận tiêu dương hiện tại bao lớn tại mẫu thân trước mặt vậy cũng là tiểu dương nghe được tiêu n ã i mãi tiêu dương cũng là nắm chặt tay của mẫu thân hắn biết nhà mình mẫu thân muốn so hiện trường ai cũng khẩn trương ai cũng quan tâm l á o gia tử mẹ yên tâm đi bác sĩ võ kỹ thuật cao siêu đây mới là đi qua một giờ không có tin tức liền là tin tức tốt nhất à, chờ một chút nói không chừng lập tức liền tới những người khác cũng là vội vàng tiến lên an ủi chỉ bất quá tiêu nãy mãi tâm tình không chỉ có không có thư giãn ngược lại là càng căng thẳng hơn mấy phần đã một giờ à tiêu bi thư thế nào nhưng vào lúc này lại làm ấy đạo nhân ảnh xuất hiện cầm đầu chính là võ minh kiệt cái này u y ệ n trưởng còn có kim hồ huyện huyện quân lớn tiêu dương vội vàng tiến lên ứng phó đăng nhưng vào lúc này phòng giải phẫu đại môn đột nhiên mở ra đám người vội vàng nhìn sang hôm nay trong phòng giải phẫu cũng không có khoa cấp cứu phẫu thuật liền tiêu lão gia tử cái này một đài phẫu thuật bây giờ phòng giải phẫu đại môn mở ra khẳng định cùng tiêu lão gia tử có quan hệ lòng của mọi người không khỏi căng cứng đây mới là một giờ à lúc này liền truyền đến tin tức, không phải là cái gì tin tức xấu đi võ tiểu phú khuôn mặt đ ỗ n g nhiên ánh vào mọi người tầm mắt càng làm cho tâm tình mọi người khẩn trương lên nhanh như vậy tới không phải là phẫu thuật xảy ra ngoài ý muốn đi tiểu dương không dám trì hoãn vội vàng đi vào võ tiểu phú bên người bác sĩ võ thế nào cha ta thế nào võ tiểu phú trên mặt mang theo tiểu dung yên tâm đi tiêu đ ạ i ca phẫu thuật đã kết thúc rất thuận lợi rất thuận lợi đám người không khỏi thở phào một hơi thành công vậy mà chỉ dùng một giờ liền thành công cảm ơn ngươi tiểu phú rất đa tạng ư ơ i tiêu nãi mãi nhanh chóng đi vào võ tiểu phú bên n g cầm võ tiểu phú tay nói Võ u máu p h kiện kiện đối với u máu tất cả mọi người vẫn là rõ ràng không phải ung thư đối với tiêu nãi n ã i bọn hắn tớ nói đây chính là song hỷ lâm môn a không chỉ có phẫu thuật thuận lợi tiền phẫu nói khả năng ung thư cũng thành tốt đám người không khỏi càng thêm kích động lên bác sĩ võ quá cảm tạ ngươi ngươi quá tuyệt vời tiêu lão là chúng ta kim hồ huyện công thần ngươi lần này chưa khỏi hắn ta muốn đại biểu kim hồ huyện cảm tạ ngươi a võ tiểu phú thuận thanh â m nơi phát ra nhìn lại nói chuyện chính là đứng tại võ minh kiệt bên người trung nhân nhân s o võ minh kiệt thoạt nhìn phải lớn hơn hơn mười tuổi thoạt nhìn c h ứ n g t r ạ c đàng hoàng nói chuyện cũng là đánh lấy dọ quan một thân ngay ngắn quần áo làm việc có chút không giận tự ủy bộ dáng không cần võ tiểu phú nhiều phỏng đoán võ minh kiệt đã mở miệng nói chuyện tiểu phú đây là phùng bí thư võ tiểu phú lập tức giật mình kim hồ huyện liền một cái họ phùng bí thư nụ cười trên mặt không thay đổi phùng bí thư tốt chỉ bệnh cứu người là bác sĩ chúng ta thiên trước. đ ả võ, võ tiểu phú nghe vậy không khỏi nhìn về phía võ minh kiệt hai vị này xem ra là không hợp nhau à bất quá võ minh kiệt dưỡng khi công phu ngược lại là lượt được lại cười cho không thay đổi phùng bí thư không có khả năng không biết hắn cùng võ minh kiệt quan hệ võ tiểu phú gọi võ minh kiệt ca phùng bí thư lại làm cho võ tiểu phú gọi hắn thúc nhiều ít đều có chút chiếm tiện nghi thành phần a đương nhiên cũng có thể là là t r ù n g hợp người ta nói không chừng liền không muốn nhiều như vậy đâu phùng bí thư ngài tới thật đúng lúc ta còn đang có sự tình m u ố n hướng trong huyện x i n đâu xin phùng bí thư cũng không thèm để ý võ tiểu phú không gọi hạnh phúc nhìn về phía võ tiểu phú bác sĩ võ cư nói đừng ngại chỉ cần là trong huyện có thể làm nhất định tận hết sức lực ngài lần này tới chúng ta kim hồ huyện thế nhưng là cho chúng ta kim hồ huyện vệ sinh sự nghiệp mang đến rất lớn phát triển chúng ta vô luận như thế nào đều muốn ủng hộ phùng bí thư hiện tại chúng ta bệnh viện huyện kim hồ thiếu khuyết phòng điều trị tích cực giống như là tiêu lão gia tử loại này triệu chứng nặng người bệnh p h ẫ u thuật qua đi nhất định phải đều là muốn trọng điểm chú ý phòng bệnh bình thường vẫn còn có chút không đạt được yêu cầu cho nên có thể hay không mời trong huyện phê một cái phòng điều trị tích cực c phòng điều trị tích cực phùng bí thư ngược lại là không nghĩ tới võ tiểu phú là muốn xin cái này hắn coi là võ tiểu phú là vì cá nhân xin cái gì đâu bất quá cái này phòng điều trị tích cực hắn mặc dù biết nhưng là cụ thể làm sao áp dụng cụ thể tác dụng hắn thật đúng là không thể biết do ánh mắt rơi trên người p h i tấn bằng p h i tấn bằng lúc này cũng là trở nên kích động phí tấn bằng biết cái này phòng điều trị tích cực hắn xin đoán chừng là muốn đánh nước trôi trong huyện vì kiến thiết chữa bệnh vệ sinh sự nghiệp đã là đầu không ít tiền vừa mới bắt đầu thời điểm còn có thể là võ minh kiệt mới vừa lên đảm nhiệm duy trì một chút duy trì phía sau còn muốn dùng tiền vậy coi như đến bí thư huyện trưởng cùng một chỗ thương lượng trong huyện cũng không có khả năng đem tiền đều ném đến chữa bệnh vệ sinh lên a mà cái này phòng điều trị tích cực tốn hao cũng không phải một đinh nửa điểm phí tấn bằng kỳ thật cũng đề cập qua nhưng đều bị gác lại phí tấn bằng đều có chút không hi vọng đoán chừng ngày sau muốn kiến thiết liền phải bệnh viện chính mình kiếm tiền chính mình xây nhưng là hôm nay võ tiểu phú đống nhiên mở miệng lập tức liền để phí tấn bằng thấy được hy vọng bí thư ta đã cho trong huyện đánh báo cáo đánh báo cáo phùng bí thư nhìn về phía bên người thư ký thư ký cũng là trí nhớ tốt biết báo cáo coi như xong trong báo cáo đại khái nội dung lại cũng là biết đến không sai bị lắm phùng bí thư một phen suy nghĩ nhìn nhìn lại tiêu dương chính là nhẹ gật đầu nói tới nói lui kỳ thật liền một chữ mà thôi tiền bây giờ hoa một phần tiền lấy lòng mấy phần nhi ân tỉnh phùng bí thư cũng là không cảm thấy thua thiệt đã phòng điều trị tích cực việc quan hệ chúng ta kim hồ huyện nhân dân quần chúng sinh mệnh an toàn vậy thì nhất định phải m u ố n xây bác sĩ võ ta trước đó cũng là quá bận rộn vậy mà không có chú ý tới phần này nhi báo cáo dạng này ta sau khi trở về liền ký tên nhường trong huyện bắt đầu thi hành nghe nói như thế võ tiểu phú cũng là cười càng thêm vui vẻ tạ ơn bí thư duy trì trong lúc nhất thời tất cả mọi người là cao hứng trở lại nói chuyện công phu tiêu lão gia, gia tử thuận lợi tới phòng giải phẫu người nhà họ tiêu đều là vây lại tiêu nãi mãi càng là cao hứng xóa lên nước mắt võ tiểu phú nhìn xem dạng này cũng không được Vội vang vị, vừa nói, mới làm xong chư phẫu làm trở h phải chú ý một chút, chúng u ậ t một ta t vẫn vẫn về là là ý ư ớ c phòng bệnh đi. Đúng, đi. Về, về, về phòng bệnh về sau võ tiểu phú nhìn xem tiêu lao ra t ử hậu phẫu các h ạ n g kiểm tra triệu chứng bệnh tật đều bình ổn cũng liền yên lòng nhường khúc đ i ể n thất hôm nay nhiều trông non một chút võ tiểu phú liền chuẩn bị trở về tiêu dương lại là còn muốn mời võ tiểu phú ăn cơm biểu thị càng t ạ n g võ tiểu phú cũng không có cự t u y ệ t bất quá vẫn là định ở buổi tối mà võ tiểu phú rời đi về sau tiêu dương bọn người mới là từ khúc điền thất trong miệng biết được đài này phẫu thuật h u n hiểm khúc điền thất biết võ tiểu phú không mộ danh lợi nhưng là hắn cái này làm tiểu đệ cũng không thể nhường võ tiểu phú ân tình làm không đúng chỗ dứt khoát liền đem phẫu thuật độ khó võ tiểu phú lợi hại đều cho người nhà họ tiêu giảm một chút nhường người nhà họ tiêu biết một giờ kết thúc phẫu thuật nguyên lai không phải tiêu lão ra t ử bệnh tình không nghiêm trọng mà là võ tiểu phú quá lợi hại nhất là giảm đến đ ỗ n g nhiên xuất huyết khối kia dựa theo khúc điền thất ý tứ cái này nếu là thay cái bác sĩ nói không chừng liền muốn từ phẫu thuật tiến nhà xác mà lại bởi vì là võ tiểu phú xuất thủ nguyên nhân đài này phẫu thuật vẫn là nội soi ổ bục làm đem phẫu thuật tổn thương hạ xuống thấp nhất. chỉ sợ hậu phẫu lao ra từ khôi phục sẽ rất nhanh người nhà họ tiêu nghe những này đâu còn có thể không biết lần này ân tình là thiếu l ớ n à, tuyệt đối ân cứu mạng à. mặc dù võ tiểu phú nói t r ị bệnh cứu người là thiên chức của thầy thuốc nhưng là tiêu dương cũng không thể liền thật quả thật a người ta như thế hao tâm tổ trí vẫn là đại chu sáu hy sinh lấy chính mình thời gian nghỉ ngơi chuyên môn giúp bọn hắn ăn bài phẫu thuật nhà ai t r ị bệnh cứu người như thế cứu a i nhớ tới võ minh kiệt tiêu dương trong lòng cũng là có lựa chọn võ tiểu phú nhưng không biết những này hắn lúc này đã nằm ở trên giường đang cùng cù dĩnh nói chuyện p h i ế đâu khoảng cách cù dĩnh trở về cũng chính là ba tháng tâm tình của hai người đều là có chút không kịp chờ đợi gần nhất nói chuyện trời đất tần suất đều là cao lên bất quá trong video ở giữa lại có điện thoại đánh b ả o là khúc điền thất điện thoại lão đại khoa nhi tới cuộc họp xem bệnh ta nhìn giống như là tính bẩm sinh ruột xoay tròn không tốt ta có chút không giải quyết được ngươi có thời gian tới xem một chút sao xoắn ruột sơ sinh do ruột xoay bất toàn xẻ in vẹt i n o mạn rồ ta tị hòn võ tiểu phú đáp ứng một tiếng chính là đứng dậy chuẩn bị mặc quần áo cụ dính bên kia đã dập máy hai người ở chung thời gian dài phương diện này rất có ăn ý làm bác sĩ nhất là bác sĩ khoa ngoại chính là như vậy tùy thời chờ lệnh tùy thời tới khám không quan hệ ngày thứ bảy khoa nhi bên trong võ tiểu phú tới thời điểm khoa nhi chủ nhiệm cùng khúc điền thất đều tại lão đại bác sĩ võ võ tiểu phú nhẹ gật đầu nhìn về phía bệnh khúc điền thất đã là bắt đầu giới thiệu bệnh tình lão đại hai tử gọi kỳ kỳ xuất sinh đã hai tháng sau khi sinh ba năm ngày về sau bắt đầu xuất hiện thỉnh thoảng tính nôn mửa trong đống nôn chứa mật lúc bắt đầu người trong nhà cũng không để ý tưởng rằng cảm lạnh nữa nha thế nhưng là rất nhanh triệu chứng liền tăng thêm bắt đầu xuất hiện phần bụng trướng gây gò mất nước thể trọng hạ xuống Còn p hải á cái t suốt, này h tử phụ mẫu c ũ người n h nhà g ngay đến tại n nhi khoa bên cạnh trở lấy nghe được võ tiểu phú lập tức liền gấp hải tử mới là hai tháng à vậy mà liền muốn phẫu thuật này làm sao có thể chịu được à vạn nhất xuất hiện vấn đề gì bọn hắn làm ra trường đến hối hận c h ư ta ồ kỳ kỳ là mụ mụ có lội với n g ư ơ i mụ mụ hẳn là sớm một chút mang ngươi đến xem bác sĩ là mụ mụ hại ngươi à ồ ồ tốt đừng khóc hiện tại trọng yếu nhất chính là cho hải tử xem bệnh hai t ử phụ mẫu nhìn xem đều là hoàn hồn mẫu thân tại tự trách phụ thân cũng là đầy mắt tự trách cùng bối rối bất quá vẫn là có thể bắt lấy trước mắt chuyện gấp gáp nhất đúng xem bệnh mẹ đứa bé vội vàng nhìn về phía v õ tiểu phú bọn hắn lại nhìn một chút nhà mình lao công ánh mắt có chút dao động không chừng đã muốn làm phẫu thuật vậy khẳng định là không thể tại bệnh viện huyện tới làm nơi này trình độ thế、nào? bọn hắn có thể rất rõ mặc dù tiến bệnh viện thời điểm nghe người ta nói bệnh viện huyện ngay tại phát triển nhưng là liên quan đến hải tử thân thể khỏe mạnh bọn hắn cũng không dám chủ quan đã muốn làm phẫu thuật đương nhiên là đi vào thành phố thậm chí là t ỉ n h thành mới được a khoa nhi chủ nhiệm cũng là xem quen rồi loại tình huống này vội vàng mở miệng nói kỳ kỳ phụ mẫu q u ê n cho các ngươi giới thiệu vị này là đông hải nhất phụ viện đến chúng ta bệnh viện huyện kim hồ xuống nông thôn võ chủ nhiệm là khoa ngoại tổng quát trên gia trình độ là cả nước đình tiêm cũng là các ngươi vận khí tốt vừa vận đổi kịp bác sĩ võ tại nếu không sợ là thật đúng là đến làm cho các ngươi đi tỉnh thành nhìn mới、được. Ừ. võ chủ n kỳ kỳ tiểu ệ m Đông n Hải h phú cũng h u y i không phải võ minh tinh làm không được người nước hoa người đều biết hắn chỉ là loại này gương mặt trẻ tuổi liền không đủ để, để cho người ta thủ tín võ tiểu phú cũng biết loại tình huống này chính là đôi khi kỳ, kỳ phụ mẫu nói ngài nếu là chuẩn bị đi tỉnh thành lời nói Cũng phải mau chóng, hài tử bệnh, phải hài mau tử kỳ é o gây gớm, nhường thương người cũng giúp người nếu quả như thật quyết định đi tỉnh thành trị, ta nhường bệnh viện liên tỉnh thành bên quyết quả cứu thật thể hệ đưa trị, ta đi đi, kia bác xe các có các k sĩ. À, kỳ, kỳ phụ mẫu cũng là không nghĩ tới võ tiểu phú đúng là như thế thiện giải nhân ý nguyện ý giúp bọn hắn liên hệ tỉnh thành bệnh viện thế nhưng là võ tiểu phú không phải đông hải nhất phụ viện chuyên gia sao làm sao còn chủ động ra bên ngoài tặng người đâu hắn không muốn làm phẫu thuật sao võ tiểu phú kỳ thật cũng nghĩ mau chóng cho hải tử chữa bệnh nhưng là võ tiểu phú theo nghề thuốc thời gian cũng không ngắn cũng biết người bệnh không phải cường ôm lấy tới kỳ, kỳ phụ mẫu rõ ràng đối với hắn không tín nhiệm dưới tình huống như vậy hắn nói thêm cái gì đều lộ ra là tự biên tự diễn sẽ còn càng thêm thâm kỳ kỳ phụ mẫu bệnh viện huyện là đang lừa dối bọn hắn cưỡng ép lưu bọn hắn lại làm phẫu thuật ấn tượng có lẽ cũng có thể có hiệu quả nhưng là phẫu thuật thành công còn tốt hơi xuất hiện chút m a bệnh khả năng liền sẽ gây nên sự cựu thị của bọn họ đến mức phẫu thuật có thể hay không hoàn toàn thành công võ tiểu phú cũng là không có trăm phần trăm lòng tin dù sao hiện tại kiểm tra cũng chính là một t r ư ờ n g siêu âm đ ọ c l ờ màu m à thôi cụ thể còn muốn mở bụng đi xem hai tử đã kéo hai tháng xóa ruột tới trình độ nào có hay không xuất hiện ruột hoại tử đây đều là muốn cân nhắc sự tình Xoắn ruột sơ s i cho dù là tại đông hải nhất phụ viện kỳ thật nhìn thấy cũng sẽ không quá nhiều mà lại đông hải nhất phụ viện khoa nhi thực lực rất mạnh liền xem như gặp phải bệnh như vậy lệ cơ bản cũng liền khoa nhi chính mình xử lý võ tiểu phú kỳ thật cũng là lần thứ nhất tiếp xúc xoắn ruột sơ sinh do ruột xoay bất toàn hơn nữa còn là kéo hai tháng xoắn ruột sơ sinh do ruột xoay bất toàn nếu là tình trạng không lạc quan rất khả năng còn muốn cắt ruột dạng này cho dù là phẫu thuật thành công đến tiếp sau khả năng cũng sẽ ảnh hưởng hải tử phát ruột, mà tình huống như vậy đem hải tử ép ở lại làm phẫu thuật rất khả năng liền là hải tử phẫu thuật vô l u ậ n là có hay không thành công hải tử phụ mẫu cũng sẽ không cảm kích ngược lại xuất hiện các loại nghi kỵ lại thêm người hữu tâm nói vài lời chuyện tốt làm hỏng sự tình cũng không phải không thể nào làm không tốt còn được tòa án nếu là trưởng thành người bệnh võ t i ể u phú kỳ thật cũng sẽ không muốn quá nhiều nhưng là khoa nhi tranh chấp nhiều cũng không phải là không có đạo lý võ tiểu phú vẫn là phải nghĩ toàn diện một chút mà lại hai t ử tình huống bây giờ mặc dù nghiêm trọng nhưng là đi tỉnh thành vẫn là tới kịp võ tiểu phú cho đề cử một cái phương diện này chuyên g i a nhường hỗ trợ trị liệu cũng có thể cam đoan và toàn khoa nhi chủ nhiệm vốn còn muốn nói cái gì nghe được võ tiểu phú cũng là không nói thêm gì nữa hắn làm khoa nhi chủ nhiệm thời gian dài như vậy tự nhiên là biết tình huống trước mắt nhưng là thật vất vả gặp một cái có thể làm cho khoa nhi dương danh các bệnh hắn cũng không muốn bông tha cho nên vừa rồi mới có thể chủ động mở miệng muốn đem kỳ, kỳ lưu lại tại bệnh viện huyện làm phẫu thuật dù sao cái này phẫu thuật một khi thành công bệnh viện huyện khoa nhi cũng có thể nhờ vào đó dương danh đến tiếp sau muốn lưu lại người bệnh khắc liền thất cũng là không nói nhiều cái gì dù sao không phải khoa cấp cứu loại kia không lâu thì chết các bệnh bác sĩ cũng muốn thích hợp lựa chọn đối với mình có lợi đường chỉ bất quá võ tiểu phú phản ứng của bọn hắn ngược lại là nhường kỳ kỳ phụ mẫu do dự cái kia bác sĩ võ chúng ta không phải không tín nhiệm các n g ư ờ i chỉ là hài tử xuất hiện tình huống như vậy chúng ta trong lúc nhất thời cũng không có chú ý dạng này ngài có thể cho chúng ta vài phút suy tính một chút sao võ tiểu phú cười cười đương nhiên có thể vừa nói vừa là nhìn về phía khúc điền thất tiếp tục hoàn thiện kiểm tra một chút vừa rồi đều là xét nghiệm gấp nếu thật là trần đoán chính xác xoắn ruột sơ sinh do ruột xoay bất toàn kỳ thật còn muốn rất nhiều kiểm tra phụ trợ kỳ kỳ phụ thân lưu lại kỳ, kỳ mẫu thân tại trong phòng bệnh chiếu cô kỳ kỳ chính mình thì là rời đi phòng bệnh uy lao tứ ta trước đó nghe ngươi nói ngươi thúc thúc là tại thị chúng ta bên trong làm thầy thuốc kỳ kỳ đến bệnh viện huyện kiểm tra bác sĩ nói là xoắn ruột sơ sinh do ruột xoay bất toàn trước tiên cần phải làm phẫu thuật ngươi có thể đem thuốc thuốc điện thoại cho ta ta chưng cầu ý kiến một chút h ắ n sao phẫu thuật vậy cũng không có thể hối thuốc làm à kỳ kỳ mới hai tháng nhỏ như vậy bao lớn bệnh à, liền làm phẫu thuật bệnh viện huyện trình độ liền như thế ngươi đầu tiên chờ chút đã ta cùng ta thuốc gọi điện thoại ngươi lúc này điện thoại trước đ ừ n g đánh đường tiếp ta một hồi để cho ta thuốc cho n g ư ơ i đánh tới tức cảm ơn người a lao tứ lao tứ là kỳ kỳ phụ thân thời cấp ba trên dưới trại huynh đệ trước đó liền nghe lão tứ nói qua hãn t h u c là tại thành phố trong bệnh viện làm thầy thuốc Kỳ, thật, kỳ kỳ kỳ thật t phụ h uy là cố theo kiến trực quan sao ta là tiểu tứ thúc đà vừa rồi ngươi hài tử sự tình tiểu tứ nói với ta một chút ngươi lại cẩn thận cho ta nói một chút đi hố văn quân là thành phố bệnh viện khoa ngoại gan mật tụy bác sĩ chủ nhiệm tiểu tứ là hắn cháu ruột còn nói đến hải tử đến chính là xoắn ruột sơ sinh do ruột xoay bất toàn cũng liền lưu tâm nghĩ vội vàng đem điện thoại đánh tới hắn biết cái này bệnh là không thể kéo kỳ kỳ phụ thân nghe vậy vội vàng đem kỳ kỳ tình huống cùng hồ văn côn nói một lần từ kỳ kỳ bệnh tình phát triển đến nhập viện về sau kiểm tra bác sĩ nói chuyện còn có võ tiểu phú đều là nói một lần võ tiểu phú hồ văn côn nghe vậy xứng sở theo sau chính là minh bạch cái gì hắn biết võ tiểu phú đại danh nhưng là kỳ kỳ phụ thân rõ ràng là không biết ta đây là không tín nhiệm võ tiểu phú a không khỏi lắc đầu kiến quang a nếu là bác sĩ võ phán đoán xoắn ruột sơ sinh do ruột xoay bất toàn vậy khẳng định chính là tình huống này nếu là lại chuyển tình thành sợ là tình huống khó tránh khỏi càng kém ngươi khả năng không biết bác sĩ võ là đông hải nhất phụ viện khoa ngoại tổng quát c h u y ê n gia cả nước phạm vi bên trong luận khoa ngoại tổng quát trình độ đều là nhất đẳng ngươi liền xem như đi tình thành cũng không nhất định liền có, có thể so sánh bác sĩ võ làm phẫu thuật trình độ cao hơn bác sĩ ta đề nghị ngươi là liền nghe bác sĩ võ an bài tại bệnh viện huyện kim hồ làm phẫu thuật là được lợi hại như vậy kỳ kỳ phụ thân có thể nghe ra hố văn côn trong lời nói đối võ tiểu phú tôn sùng mà lại hồ văn côn nói cùng khoa nhi chủ nhiệm giống nhau chỉ là khoa nhi chủ nhiệm lời nói kỳ kỳ phụ thân có thể không tin nhưng là hồ văn côn hắn là nhất định phải tin dù sao hồ văn côn nhưng không có nghĩa vụ phối hợp bệnh viện huyện mời chào bệnh nhân ngẫm lại võ tiểu phú mới vừa nói là muốn an bài cho hắn xe cứu thương liên hệ t ỉ n h thành bác sĩ kỳ kỳ phụ thân cũng là có chút hổ thẹn vội vàng hướng hồ văn côn nói lời cảm tạo về sau chính là quay lại phòng bệnh chỉ bất quá trở về thời điểm võ tiểu phú đã không có ở đây nhìn về phía kỳ kỳ mẫu thân kỳ kỳ phụ thân cũng là vội vàng hỏi nói tú phương bác sĩ võ đâu kỳ kỳ phụ thân cũng là có chút hoảng cũng không thể thật không cho kỳ kỳ chữa bệnh đi tựa như là khoa phụ sản nơi đó cũng có một cái người bệnh muốn cho bác sĩ võ đi xem một chút bác sĩ võ liền mau chóng tới đúng hoàng chủ nhiệm nói chúng ta nếu là có quyết định trực tiếp nói cho trực ban bác sĩ là được trực ban bác sĩ sẽ cho chúng ta an bài hô không phải không cho chị là được à kỳ kỳ phụ thân cũng nghĩ minh bạch dựa theo hồ văn côn thuyết pháp võ tiểu phú thế nhưng là s o tỉnh thành bác sĩ còn đáng tin cậy nếu là võ tiểu phú cho kỳ kỳ làm phẫu thuật cái này tương đương với bọn hắn mang theo kỳ kỳ đi đông hải nhất phụ viện xem bệnh a nghĩ tới đây k kỳ kỳ kỳ kỳ đi đi sau khi thân n mẫu tới h n võ tiểu phú mới là phát hiện cái này bệnh rõ ràng càng thêm khó giải quyết tá hẹp hậu môn sơ sinh sắp nhập do hậu môn đây là một loại cực kỳ hung hiểm bệnh tật tại dị tật đường tiêu hóa sơ sinh bên trong cầm đầu vị phát bệnh s u ấ t ước là một năm nghìn một m ộ t nghìn năm trăm phát bệnh s u ấ t so vừa rồi nhìn thấy xoắn ruột sơ sinh do ruột xoay bất toàn phát bệnh s u ấ t còn cao hơn một chút mà lại càng phải gấp một chút hẹp hậu môn sơ sinh loại hình bao dung hẹp màng hậu môn hẹp hậu môn trực tràng bẩm sinh hẹp nội trực tràng cùng keo trực tràng hậu môn các loại chủ yếu biểu hiện liền là không thai liền b à i xuất nôn mửa bụng trướng các loại nói thổ một chút vậy thì thật là giống bình thường mọi người thề thế như thế sinh con không có hậu môn a hài tử bại tiện cơ bản phải bảo đảm mỗi ngày một lần loại bệnh này một khi xuất hiện nếu không kịp thời trị liệu. đem khả năng dẫn phát bí nước tiểu hệ lây nhiễm bệnh thủng ruột ruột hoại t ử cùng chúng độc tính cơn sốc trở nghiêm trọng bệnh biên chứng vừa rồi bẩm sinh xoắn ruột không tốt chỉ hoãn hai tháng còn có trị liệu cơ hội cái này lại là liền một tuần cũng không dám kéo đến mau trong phẫu thuật võ tiểu phú xem xong hài tử tình huống nói một tiếng đồng dạng nhìn chung quanh một phía khoa phụ sản kim chủ nhiệm còn có hài tử mẫu thân cũng đều tại võ tiểu phú thoại âm rơi xuống kim chủ nhiệm cũng là vội vàng cho hài tử phụ mẫu giới thiệu võ tiểu phú nghe được kim chủ nhiệm giới thiệu hài tử phụ mẫu vội vàng đối võ tiểu phú nói lời cảm tạ Cùng tiểu vũ phụ mẫu hai ngày ệ này đều nghe trong bệnh viện bác sĩ y tá thậm chí cả người bệnh cảm giảm không biết bao nhiêu lần võ tiểu phú bọn hắn hiếu kỳ xét nghiệm đâu cái này tra một cái càng là kinh dị đều quyết định nhường hài tử xuất sinh sau khi lớn lên liền học ý ỉa về sau liền làm giống như võ tiểu phú lợi hại bác sĩ nghe được võ tiểu phú kim chủ nhiệm cũng là có chút phân chấn cùng hoàng chủ nhiệm tâm tình giống nhau đài này phẫu thuật làm liền là bọn hán khoa phụ sản tuyên truyền điểm nàng cũng có thể cùng theo học tập ngày sau bệnh viện huyện kim hồ hoàn toàn có thể nhờ vào đó thắng được càng nhiều người bệnh tín nhiệm tiểu vũ là xuất sinh vẹn vẹn một ngày hài nhi t h â ngoài thể các khí các còn quan ở v bộ phát ra đối gây tê yêu cầu cũng càng vì h à khắc yêu cầu bảo đảm gây tê hiệu quả tại đạt tới phẫu thuật yêu cầu đồng thời lại không ảnh hưởng hài nhi dấu hiệu sinh tồn mà những ngày đến tiếp sau đều muốn võ tiệu phú tới làm nguy hiểm tự nhiên không cần phải nói mặc dù võ tiểu phú là có tự tin nhưng l à n à y khai ra vẫn là phải cùng hài t ử phụ mẫu nói rõ ràng phòng làm việc bác sĩ bên trong võ tiểu phú đem từng mục một phong hiểm nói ra cùng hài nhi cùng trưởng thành chịu gây tê cùng phẫu thuật khó khăn khác biệt tiểu vũ phụ mẫu cũng là càng nghe càng khẩn trương vợ chồng hai người hai tay cầm càng ngày càng gấp những n à y các ngươi đều có thể tiếp nhận sao tiểu vũ phụ mẫu nghe vậy khẩn trương qua đi đông dưng nhìn về phía võ tiểu phú bác sĩ võ chúng ta tin tưởng ngài bác sĩ thích nhất liền là được tín nhiệm cảm giác đương nhiên đây cũng là một phần chịu nặng trách nhiệm vô luận là người bệnh vẫn là người bệnh người nhà đã vậy thì n bắt đầu làm phẫu thuật chuẩn bị đi tiểu vũ đài này hẳn là rất nhanh liền có thể hoàn thành ngay sau đó trực tiếp tiếp tiến đến liền tốt nói ánh mắt nhìn về phía hoàng chủ nhiệm hoàng chủ nhiệm trong đó phong hiểm cũng không cần ta nhiều lời ngài cùng gia thuộc muốn nói tin tưởng thời gian kéo dài quá lâu vạn nhất thực sự c ắ t ruột cũng phải có chuẩn bị tâm lý hai t ử phụ m â u khẳng định là trong lòng không tốt tiếp nhận ngươi làm nhiều làm việc được rồi bác sĩ võ ngài yên tâm đi trong phòng giải phẫu khoa phụ sản động tác rất nhanh sản khoa kim chủ nhiệm cho võ tiểu phú làm trợ thủ gây mê cục bộ thuốc phối tốt về sau phẫu thuật trực tiếp bắt đầu cái này phẫu thuật giảng cứu liền là một cái nhanh cùng chuẩn phải nhanh xác định tinh chuẩn giải phẫu đ ị n h vị bắt đầu tiến hành vết mổ c á c h rời bế tỏa trực tràn mù bưng cùng tạo dự mới hậu môn bởi vì trong phẫu thuật dùng không phải gây mê toàn thân hải t ử khó tránh khỏi sẽ làm ở mỹ đây cũng là phẫu thuật độ khó một t r o n g cho nên phẫu thuật nhất định không thể kéo bởi vậy còn nhiều lên một cái phẫu thuật y tá chuyên môn dùng cho trấn an cùng khống chế hải nhi nói thật chuyên môn cho khoa nhi phẫu thuật phụ trợ y tá vẫn là rất vất vả nhất là liên quan đến gây mê cục bộ phẫu thuật cái trang diện này ân sẽ rất khó kéo căng bất quá cũng đang bởi vì như thế các nàng cũng là tu luyện ra một thân bản sự đối mặt tiểu hải nhi võ tiểu phú đều phải luôn u ố n nhưng là cái này y tá chỉ bằng mấy cái động tác liền có thể đem hải nhi cấp tốc trấn an cho á c nàng biết p ả i làm s a có thể làm cho thể Hải làm nên h h i càng t m m dễ chịu. Hồ ô trùng tiểu phú cũng không phải lần thứ nhất làm, ung thư trực thể thường kiến, cũng không lần ung chẳng người bệnh có thể gặp phải võ phú làm, có đối ế n tình loại h u n này. nên, g Cho đ ố với võ tiểu phú tới nói phẫu thuật thao tác không là vấn đề trong lúc phẫu thuật duy trì mới là mấu chốt phẫu thuật toàn bộ hành trình nhất định phải cam đoan hải nhi nhiệt độ cố định thời khắc chuẩn bị kỹ càng ứng đối trong lúc phẫu thuật khả năng đột phát xuất huyết trở tình trạng thần cấp hải nhi mau mạch mạch máu đúng là quá yếu đuối bình thường thao tác cũng dễ dàng phá thúng chi là chủng kiến hậu môn loại tình huống này cho dù là võ tiểu phú cẩn thận thao tác cũng là có huyết dịch chảy ra loại này huyết dịch chảy ra nếu như duy trì lâu dài gia tăng liền sẽ ảnh hưởng hài nhi dịch thể tuần hoàn đến cùng là cùng trường thành khác biệt kim chủ nhiệm cũng là lần thứ nhất kinh lịch bệnh như vậy người dạng này phẫu thuật lộ ra vô cùng gấp gáp nhưng là khi nhìn đến võ t i ể u phú thao tác về sau thời gian dần trôi qua cũng là chậm lại tâm tình võ t i ể u phú tiến hành quá thuận lợi mặc dù có một chút huyết dịch chảy ra nhưng là kim chủ nhiệm nhìn xem tiến độ chỉ sợ còn không đợi hài nhi xuất hiện cái gì vấn đề nhỏ võ tiệu phú liền có thể đem phẫu thuật hoàn thành đúng là chỉ dùng bốn mươi phút bác sĩ võ n g ư ơ i cái này thao tác thật là làm ta nhìn mà than thở kim chủ nhiệm cũng không phải cái gì không có kiến thức người mặc dù không có tự tay cầm đao thậm chí là tại dạng này phẫu thuật bên trên l à m qua trợ thủ nhưng là kim chủ nhiệm cũng là đi học bộ túc tương tự phẫu thuật cũng là nhìn qua một chút nhưng là trong đầu những cái tia thao tác cùng võ t i ể u phú so ra tựa hồ tựa như là hiện thực chiếu d i i tiến vào hình chiếu bên trong giống nhau kim chủ nhiệm cũng không thể tránh khỏi có phục chế g á n xúc động đáng tiếc cũng chỉ có thể ngẫm lại bệnh như vậy lệ có ít bằng không nhường kim chủ nhiệm thử một chút có lẽ mấy đài liền có thể lượt được kim chủ nhiệm nghe vậy k h ẽ động nhưng lại là thần sắc cảm đạo liền xem như gặp phải cái này một trường hợp vậy cũng là vận khí bạo giảm, thúng chi là gặp phải mấy đài kim chủ nhiệm lên hai mươi năm ban đây đều là đài thứ nhất liền xem như tại tỉnh thành cũng sẽ không quá nhiều đài này có lẽ chính là nàng trong cuộc đời duy nhất trợ thủ kinh lịch nghĩ tới đây kim chủ nhiệm nhìn về phía v õ tiểu phú ánh mắt càng là ánh mắt sáng rực nàng trước đó đã rất có dự kiến t r ư ớ c nhường khoa bên trong bác sĩ hỗ trợ chụp video sau khi trở về nàng liền đặt hàng một cái mô hình dựa theo v o tiểu phú video thao tác học tập về sau gặp phải đồng dạng phẫu thuật có lẽ cũng có, có thể thao tác khả năng đâu võ tiểu phú cũng không có nhiều trí hoãn lại kiểm tra một chút hài nhi tình huống xác định hết thể thuận lợi không có hệ thống khác hậu phẫu bệnh biến chứng tức thời phát sinh cũng là triệt để yên lòng trực tiếp hướng về bên ngoài phòng giải phẫu đi đến bác sĩ võ tiểu vũ hắn canh giữ ở bên ngoài phòng giải phẫu tiểu vũ phụ mẫu nhìn thấy võ tiểu phú tới vội vàng x u ố n g lại hỏi r ò hai mắt càng là sợ hãi liền sợ từ võ tiểu phú trong miệng được cái gì làm cho người thương tâm đáp án võ tiểu phú cũng là có thể lý giải tâm tình của bọn hắn trên mặt nhiều hơn mấy phần tiêu dung yên tâm đi phẫu thuật rất thuận lợi mấy ngày nay ở lại viện quan sát một chút nếu là không có vấn đề liền có thể xuất viện về sau tiểu vũ sẽ cùng bình thường h ả i tử giống nhau Hô! nghe được võ tiểu phú tiểu vũ phụ mẫu đều là nhẹ nhàng thở ra phẫu thuật thuận lợi con của bọn hắn được cứu ta ơn ngài bác sĩ võ ta ơn ngài trong tầm mắt khắc hai thân ảnh lúc này cũng là ủ ù n g đi qua bác sĩ võ k ỳ k ỳ đã tin ế vào lần này thật là làm phiền ngài vừa rồi chúng ta không phải c ố ý muốn do dự chúng ta kiki phụ thân nhìn xem võ tiểu phú có chút xấu hổ kiki tại võ tiểu phú trong phẫu thuật trình liền làm xong tiền phẫu an bài được đưa vào phòng giải phẫu lúc này cũng đã đang làm chuẩn bị kỳ kỳ phụ mẫu cũng là tại bên ngoài phòng giải phẫu chờ đợi lo lắng toàn bộ trong đại sảnh cũng chỉ có kỳ kỳ phụ mẫu cùng tiểu vũ phụ mẫu khó tránh khỏi sẽ có trò chuyện kỳ kỳ phụ mẫu đây mới là biết tiểu vũ phụ mẫu vậy mà cũng là cùng bọn hắn đồng bệnh tương liên mặc dù bệnh tính khác biệt nhưng cũng đều là tính bẩm sinh bệnh tật tâm tình cũng là đại khái giống nhau nhìn xem v õ tiểu phú nhanh như vậy liền thuận lợi kết thúc tiểu vũ phẫu thuật bọn hắn đối với vo tiểu phú cũng là càng thêm có lòng tin chỉ là nghĩ đến trước đó do dự ít nhiều có chút không có ý tứ dù sao không bị tin tưởng cảm giác, ai cũng hưởng qua. đều cũng biết trong đó khó chịu võ tiểu phú ngược lại là không có để ý dù sao đây đều là nhân c h i thường tình hắn cũng không phải lần thứ nhất gặp phải chuyện như vậy không có chuyện đều có thể lý giải yên tâm đi kỳ kỳ phẫu thuật cũng sẽ lập tức bắt đầu các ngươi yên tâm trở lấy l i ề n tốt trấn an kỳ kỳ phụ mẫu võ tiểu phú không có quá nhiều trì hoãn tranh thủ thời gian trở về phòng giải phẫu dạ dày ruột chụp mạch máu liên hợp đ ố i tê rửa ruột là trần đoán ruột xoay tròn không tốt tiêu chuẩn vàng có thể biểu hiện đại bộ phận kết tràng ở, ở vào phần bụng trên hoặc bên trái bất quá đối với tiểu hài nhi tới nói c bệnh tình cùng chúng ta trước đó phán đoán giống nhau bất quá thoạt nhìn có vẻ như cũng không có chúng ta nói bếp bát như vậy hẳn là vẫn chưa tới hoại tử trình độ nhìn xem bình phíến võ tiểu phú chậm rãi nói trong lòng cũng là thẩm thả lòng khẩu khí mới hai tháng hài nhi à nếu là thật sự xuất hiện ruột hoại tử yêu cầu cắt bỏ võ tiểu phú cũng là có chút không đành lòng bắt đầu đi bác sĩ gây mê dựa theo lệ cũ lựa chọn e o n h a bởi vì kỳ kỳ chỉ có hai tháng t h á n g linh tiến hành gây tê phong hiểm rất cao cho nên phó chủ nhiệm cũng là bị hao trở về cái này gây tê cái khác bác sĩ gây mê thật đúng là không dám nhận mà lại kim luận đưa vào thuốc tê cũng nhất định phải làm đến khống lượng tinh chuẩn phản ứng cấp tốc cũng may gây tê coi như thuận lợi võ tiểu phú cũng là không chỉ hoãn trực tiếp dựa tay bắt đầu phẫu thuật, dù sao cũng là khoa nhi phẫu thuật hoàng chủ nhiệm muốn làm trợ thủ Võ t i ể u p hoàng ú chủ nhiệm nhìn xem ruột non tình huống không khỏi hít vào một mùa khí lạnh thật nguy hiểm à kỳ kỳ liền xem như chậm thêm đến mấy ngày có lẽ cái này ruột đều thực sự hoại tử bây giờ cũng coi là may mắn đi nhìn về phía võ tiểu phú có lẽ càng may mắn hơn là kỳ kỳ gặp võ tiểu phú dù sao cho dù là ruột non chưa từng xuất hiện hoại tử cái này phẫu thuật độ khó cũng không là bình thường lớn lấy võ tiểu phú cái này phẫu thuật hiệu suất sợ là có thể đem phẫu thuật phong hiểm xuống đến thấp nhất bởi vì là gây mê cục bộ kỳ kỳ tự nhiên là có ý thức hài nhi cũng không giống như là đại nhân như thế có thể k h ô n g chế tiếng khóc của mình cùng với tiếng khóc võ tiểu phú phẫu thuật cũng là tiến hành tăng nhanh nhẹ nhàng đem toàn bộ ruột non đưa ra vết mổ bên ngoài lặn hướng lên phía trên cùng thỏa vì bảo vệ. có thể phát hiện mạc treo gốc dễ hiện lên trôi c u ố n hình đại bộ phận ruột non lấy mạc treo gốc dễ làm trục tâm treo dán tại ổ bụng bên trong kỳ kỳ ruột non thay đổi là thuận đồng hồ phương hướng trực tiếp chính là thay đổi hai vòng nhất làm cho người kinh hai chính là lại có một đoạn cuối cùng ruột hồi quấn quanh ở thay đổi mạc treo gốc dễ võ tiểu phú gọi hoàng chủ nhiệm cùng phạm tân hỗ trợ bảo hộ sau đó nhẹ nhàng đem thay đổi ruột non hướng lịch kim đồng hồ phương hướng xoay tròn trở lại vị trí cũ để giải trừ tiểu tắc ruột hiệu quả cũng là rất rõ ràng xoay tròn trở lại vị trí cũ về sau ruột non màu sắc rất nhanh chính là từ màu vô l u ậ n là võ tiểu phú vẫn là hoàng chủ nhiệm hay là những người khác đều là không khỏi nợ nụ cười hoại tử cũng không chỉ có là mắt thường phán đoán như thế nếu là xoay tròn trở lại vị trí cũ về sau ruột non huyết dịch tuần hoàn không thể khôi phục chỉ sợ vẫn là khó tránh khỏi muốn cắt bỏ một đoạn bây giờ tình huống này liền là kết quả tốt nhất xoắn ruột trở lại vị trí cũ về sau yêu cầu kiểm tra tá tràng cầu bộ cùng phần dưới đường tiêu hóa đem ruột non đẩy hướng bên trái dạng này liền có thể trông thấy xoay tròn không hoàn toàn manh chản ruột thừa cùng ruột trên ở vào bên trên bụng phải bộ hoặc trung thượng phần bụng cũng có thể thấy bắt nguồn từ manh chàng cùng ruột trên bên cạnh màng bụng giải phúc mạc ngang qua cùng áp bách tá chàng phần dưới đường tiêu hóa dừng ở gan cạnh dưới túi mật cùng phía bên phải thành bụng áp độ mỹ noan làm tá chàng phần dưới đường tiêu hóa trở l ê n cách trở khuyết trương mà v õ tiểu phú sau đó phải làm liền là cắt bỏ này màng bụng giải phúc mạc cứ như vậy liền có thể giải trừ tá chàng phần dưới đường tiêu hóa chịu ép tình huống đến nơi đây phẫu thuật chính là hoàn thành hơn phân nửa đem màng bụng giải phúc mạc hoàn toàn cắt bỏ về sau tá chàng liền hoàn toàn phân ly tá chàng là nằm ở, ở bụng phía bên phải manh chàng cùng ruột trên thì là ở và ở bụng bên trái. c ũ n g c h í n h là bác sĩ n à o cái g ọ i là non, kết tràng ruột kết t non, hai nhi vị, hoàn vị, trăm h h à này n cái sáu thuật chính là đạt tới chính là mươi ụ c đích. Xong rồi. ế p c ậ n n h ấ t n h phương. à sác địa tiếp cận nhất nhà xác địa, địa phương đến một bước này phẫu thuật liền cơ bản kết thúc hoàng chủ nhiệm bọn hắn nhìn xem phẫu thuật thuận lợi như vậy đều là hưng p h ấ n hô võ tiểu phú tiêu dung cũng là càng phát nồng đậm đừng nhìn võ tiểu phú làm tựa hồ rất thuận lợi rất nhẹ tô lại nhạc viết nhưng là biết đến nếu biết trong lúc phẫu thuật bọn hắn muốn thường xuyên chú ý mạc treo mạch máu bảo hộ phải trang đúng chỗ ruột phải trang thiếu máu trở lại vị trí cũ bên trong có hay không bảo vệ tốt chúng quanh mạch máu thần kinh các loại trong lúc phẫu thuật bất kỳ một cái nào chi tiết không có xử lý tốt đều có thể dẫn đến máu cung cấp cùng ruột chức năng vấn đề mà những này cũng có thể sẽ gây nên một chút rất nghiêm trọng bệnh biến chứng vì kỳ kỳ mang đến nghiêm trọng đến tiếp sau ảnh hưởng ánh mắt rơi vào màn hình điện tử bên trên nửa giờ thật đúng là đoạt thời gian a kỳ thật chủ yếu là nửa bộ phận trước tại đoạt thời gian đang giải trừ ruột non thay đổi về sau liền không có khẩn cấp như vậy nhưng là cũng không dám chậm kỳ kỳ mới là hai tháng ổ bụng mở ra thời gian dài sẽ đối với kỳ kỳ toàn thân tuần hoàn tạo thành trọng yếu ảnh hưởng đây là bác sĩ đều cần tránh khỏi sự tỉnh mà nửa giờ tuyệt đối là cái này phẫu thuật tại chỗ nhanh nhất ghi chép đại khái suất kỳ kỳ cũng sẽ giống như tiểu vũ về sau đều có được người khỏe mạnh sinh đi nhìn về phía võ tiểu phú hoàng chủ nhiệm cũng bắt đầu vì phí tấn bằng cảm thấy thống khổ lợi hại như vậy bác sĩ lại chỉ có thể ngắn ngủi có được hoàng chủ nhiệm có lẽ hiện tại cũng bắt đầu có viện trưởng cảm thụ đi hoa hoa phẫu thuật đã kết thúc nhưng là hài tử tiếng khóc vẫn còn không có đình chỉ ngược lại là càng ngày càng liệt bất quá đây cũng là hiện tượng bình thường gây mê toàn thân chỗ tốt kỳ thật cũng không vẹn vẹn là toàn thân gây tê càng làm cho đại nao mất đi đối phẫu thuật khu vực hết thẻ cảm giác eo tê dại liền không đồng d ạ n g loại trừ cảm giác đau kỳ thật phẫu thuật đại bộ phận cảm giác vẫn phải có xúc g i á c thính giác các loại hai tử mặc dù mới hai tháng nhưng là khoảng thời gian này chính là hai tử thần kinh thời điểm m ẫ n cảm nhất như thế một chơi đ ù a đ o á n chừng hai tử đều có bị h ù dọa đi cũng may hai tử còn có một cái khác chỗ tốt cái tia chính là bệnh hay quở lớn chờ một kiện cao hứng sự tình thay thế phẫu thuật cái này sợ hãi về sau tự nhiên là hết thẻ đều đi qua Võ tiểu phú cũng là làm như vậy đi vào hài mắt, vẹn vẹn tiểu tử trong tấm mắt, tác, mặt tử thành công ngừng tiếng đi hài cái cái hài quỷ, phú như chính cũng công động ngừng là làm là mấy mấy kỳ h ó kỳ kỳ kia tiếng cười như t r u n g bạc võ tiểu phú cũng là không khỏi nở nụ cười thật tốt a bên ngoài phòng giải phẫu kỳ kỳ phụ mẫu là bóp lấy thời gian đang chờ võ tiểu phú nhìn thấy võ tiểu phú vậy mà nhanh như vậy tới một giờ cũng chưa tới quả thực là hù dọa không phải là xảy ra chuyện đi đây chính là người bệnh người nhà bình thường ý nghĩ dù sao phẫu thuật tại bọn hắn khái niệm bên trong liền là loại kia chuyện rất phiền thức hẳn là muốn rất lâu rất lâu mới đúng nếu là nhanh kia nói không chừng liền là mang đến tin tức xấu cũng may v õ tiểu phú đều không cần bọn hắn hỏi nhiều chính là chủ động mở miệng phẫu thuật rất thuận lợi thuận lợi kỳ kỳ phụ mẫu đồng thời nhẹ nhàng thở ra trong lòng càng là may mắn vạn hạnh à bọn hắn cuối cùng vẫn lựa chọn tin tưởng v õ tiểu phú lưu tại nơi này làm phẫu thuật vừa rồi thời gian bên trong bọn hắn lại là t r a xét không ít xoắn ruột sơ sinh do ruột xoay bất toàn tư liệu còn có v õ tiểu phú tư liệu còn có các loại phẫu thuật tư liệu mặc dù nhìn không hiểu lắm nhưng cũng có một chút giải thích để bọn hắn kiến thức được l i khó là thật khó nguy hiểm cũng là th c ân tại h t rất là lớn. Bây võ tiểu phú trong ấn tượng dỗ hài tử tựa hồ thật là một kiện rất mệnh mọi người sự tình kỳ, kỳ phụ mẫu lại là không thèm để ý đối với bọn hắn hiện tại t ớ i nói dù là hài tử lại náo h đ ằ n g bọn hắn đều cảm thấy vô cùng hạnh phúc bọn hắn thế nhưng là kém chút liền đã mất đi khỏe mạnh kỳ kỳ à tạ ơn ngài bác sĩ võ tạ ơn ngài về đến nhà đã là c ơ m tối thời gian nghĩ đến hôm nay thu hoạch võ tiểu phú cũng là không thể n í n đ ư ợ cười vô luận là xoắn ruột sơ sinh do ruột xoay bất toàn phẫu thuật vẫn là hẹp hậu môn sơ sinh sắp nhập d o hậu môn phẫu thuật võ tiểu phú đều là lần thứ nhất làm tương quan văn kiện cùng phẫu thuật video võ tiểu phú ngược lại là nhìn qua một chút nhưng cũng đang bởi vì như thế thực tế cùng trước đó thấy kết hợp nhồn v không có tiếp tục nằm ở trên giường đứng lên đi vào t r ư ớ c máy vi tính bắt đầu gõ hắn cảm giác lại có thể cho những cái tiết định san đưa hàng chủ nhật là võ t i ể u phú khó được ngày nghỉ ngơi chỉ cần là không ai cho gọi điện thoại hắn cũng không cần đi mà đối với bác sĩ tới nói cuối tuần thời gian chuyện hạnh phúc nhất tỉnh không thể nghi ngờ liền là có thể mị mị ngủ bù tốt nhất là đem một tuần thiếu t h ố n cảm giác đều bù lại đáng tiếc vẫn chưa tới chín giờ liền có người đem võ t i ể u phú từ trên giường kéo lên tâu ngọc ngươi tình huống như thế nào có phải hay không lại bị nữa à ngươi việc học rảnh rỗi như vậy sao ngươi nói cho ta ngươi tại sao lại xuất hiện ở kim hồ có muốn hay không ta cho các ngươi lão sư gọi điện thoại nhường nàng cho thêm ngươi bố trí chút làm việc r a tâu ngọc tiếu d u n g trệ ở trên mặt hai hàng răng n g ả lộ ra nghiễm nhiên một con phẫn nộ tiểu m è o cái sau một k h ắ c tựa hồ liền muốn cắn lên đến lúc này hai mắt đang m e o lấy võ tiểu phú tả hữu cánh tay tựa hồ là đang suy nghĩ cái tay nào cánh tay càng thích hợp hà miệng chỉ bất quá võ tiểu phú đ ố i sớm có phòng bị một ngón tay đẻ vào cái chán trực tiếp đem nó công kích n g n lại t â ngọc đung đưa hai tay la lớn võ tiểu phú ngươi cái lớn mong heo người đáng yêu như vậy mội mội tới thăm ngươi ngươi vậy mà như thế không biết cảm ơn ta muốn cắn chết ngươi ngươi thả ta ra, còn lưu làm việc ngươi cho rằng ta là học sinh tiểu học sao đến ngươi có bản lĩnh liền bung ra ta võ tiểu phú cũng là có chút bất đắc dĩ h ắ n biết ngủ bù kế hoạch vẫn là ngâm nước nóng trở lại trên giường vớt vớt mặt nói đi tới làm gì tâu ngọc lúc này cũng là quên sự tình vừa rồi trực tiếp tham quan lên võ tiểu phú gian phòng ca ta đây không phải sợ ngươi cuối tuần cô đơn tịch bịt lạnh chuẩn bị đến mồi ngươi chơi chơi sao ta trước khi đến đã làm qua công lược nơi này hoa sen còn có trên nước rừng rậm đều không tệ võ tiểu phú nghe vậy hơi có hầu nghi nhìn về phía tô ngọc ngươi xác định không phải ngươi cô đơn tịch m ị h lạnh đến để cho ta cùng người chơi lại nói tô ngọc à thực sự không được cũng đừng chọn chọn lựa lựa tìm bạn trai đi đừng chi bằng lấy ta hoa hoạ hô n g h è o con nổi giận tô ngọc làm lã chã nếu khóc hình ngươi khi dễ ta ta cho mở cáo trạng ngươi chờ xem võ tiểu phú cũng là thật cầm tô ngọc không có cách t u t đi đi chờ ta rửa mặt một chút ngươi đi mua bữa sáng lầu dưới bánh bao không tệ mang cho ta một phần trở về a tâu ngọc cho võ tiểu phú một cái ngươi đi đ ắ c tức biểu lộ nhưng nhìn võ tiểu phú đi vào t o i l e t thân ảnh do dự một chút trung pi là đi xuống lầu miệng bên trong còn ám đ ậ c lấy liền nhịn ngươi một lần kim hồ hoa sen đúng là không tệ chỉ bất quá thời gian không đúng tâu ngọc là lái xe tới hai người một đường tiến vào tiểu trấn nhìn trước mắt cảnh khu võ tiểu phú không khỏi nhìn về phía tâu ngọc ngươi không phải trước khi đến làm công l ự c sao tâu ngọc nghe vậy không khỏi có chút bị khuất ta trước khi đến liền là nhìn xem kim hồ có cái gì tốt chơi địa phương cũng không muốn lấy đều tháng b ố hoa sen lại còn không ra a nhà ngươi hoa sen tháng bốn m a dựa theo nhân viên công tác giới thiệu nghĩ đến lời nói làm sao đều phải tháng sáu phần võ tiểu phú cùng t ô n ngọc chỉ có thể là vồ hụt bất quá loại trừ hoa sen kim hồ còn có trên nước rừng rậm còn có một số không tệ công viên còn có mấy cái không tệ chỗ miếu còn có một số không tệ nông gia phong thái tổng cộng cũng liền thời gian một ngày hai người cũng là chơi vui sướng lúc ăn cơm tối cái này chơi cũng chơi ngươi lúc nào đi a t ô n ngọc miệng bên trong động tác trì trệ ngầm đầu nhìn về phía võ tiểu phú đầy mắt đều là khó có thể tin võ tiểu phú ngươi vẫn là cá nhân không ta thế nhưng là thân muộn a lớn như thế thật xa đến tìm ngươi ngươi vậy mà liền muốn đuổi ta đi rồi ta cái này cho tậu tử cùng mợ gọi điện thoại nói ngươi khi dễ ta chờ một chút võ tiểu phú cũng là có chút bất đắc dĩ ngày mai không phải thứ hai nhà ngươi cũng phải đến trường a mấy ngày nay rất nhàn ta thật vất vả tới một ngày liền chuẩn bị ở chỗ này chơi mấy ngày hết thẻ tiêu xài ngươi giao à coi như là cho ta công phí hết công phí đúng à công phí ngươi cái này rời đi đông hải đi vào kim hồ ai có thể biết ngươi sẽ, sẽ không thông đồng cái gì tiểu cô nương tiểu hộ sĩ cái gì ngươi cho rằng ta là tới chơi a không ta là tới giúp tàu tử nhìn xem ngươi để tránh ngươi phạm sai lầm ngươi nói cái này công phí có nên hay không sao võ tiểu phú trực tiếp thưởng tâu ngọc một cái l ư ớ c mắt ta cảm ơn ngươi a không cần cảm ơn ta lúc ấy nhìn một cái không tệ khách sạn ngươi một hồi giúp ta đặt trước l i ề n tốt ở rượu gì cửa hàng a nhị ca ở chỗ này là có căn phòng lớn ở ta trực tiếp đưa ngươi đi cái kia nhi là được rồi ta không muốn nhị ca lại nhái chết rồi ca ta nói cho ngươi may mắn ngươi không có lạc quan bằng không cũng phải thành đại ca nhị ca bọn hắn như thế luận điệu vừa nói liền phụ giáo hướng ờ i ta cũng không nên đi cùng nhị ca ở trước khi đến ta đã liên hệ nhị ca hắn bảo hôm nay bận điệu để cho ta tới tìm ngươi trưa mai đi tìm hắn ăn cơm liền tốt ngươi xác định ngươi nhị ca là bận điệu không phải ghét bỏ ngươi ngươi lăn cũng không có tìm khách sạn võ tiểu phú để cho người ta tại sở chiêu đãi giúp tâu ngọc tìm cái gian phòng nơi này có võ tiểu phú nhìn xem an toàn một chút điều kiện cũng tốt một chút võ tiểu phú cũng không yên tâm tâu ngọc chính mình ở bên ngoài ở cái này đại cô nương là tìm đến nàng an toàn cũng phải hắn phụ trách thứ hai võ tiểu phú như thường lệ đi vào bệnh viện hôm nay an bài phẫu thuật không、ít. tuần trước thu phẫu thuật bệnh nhân cơ bản đều đã kiểm tra tới chuẩn bị cái này chu an sắp xếp phẫu thuật đi buồn thời điểm võ tiểu phú đầu tiên là đem tuần trước phẫu thuật bệnh nhân nhìn một chút mặc dù không có triệu chứng nặng phòng bệnh nhưng là mấy ngày nay những phẫu thuật kia bệnh nhân cũng cơ bản đều là vượt qua phẫu thuật sau một hai ngày kỳ nguy hiểm cơ bản đều khôi phục không tệ tiêu lão gia tử cũng là khôi phục rất tốt đạn lấy ra toàn thân tuần hoán khôi phục liền đầu góc đều rõ ràng đều có thể tự mình cho võ tiểu phú nói lời cặp tạ nếu không phải phẫu thuật mới trôi qua không có hai ngày đều muốn xuống đất đi nhìn một vòng không có vấn đề võ tiểu phú cũng là yên tâm trực tiếp tiến vào phòng giải phẫu người bệnh t h quê quán là phương bắc thích ăn dưa chua đi vào tô giang về sau cái thói quen này cũng còn không có ném thích quái dưa chua coi như sòng liền cả dưa muối đều là dưa chua chiếm đa số cái này cũng không là bình thường t h í c h ăn nói thật cái này dưa chua thật là hẳn là ăn ít thời gian dài ăn một bữa cũng rất thơm nhưng l à ăn nhiều hơn liền dễ dàng sinh sôi các loại bệnh tật dưa chua thuộc về ư ớ p gia vị đồ ăn chứa tính acid thành phần tương đối nhiều đại lượng dùng ăn có thể sẽ kích thích dạ dày niêm mạc nhất là bản thân liền mắc có dạ dày bệnh tật lại càng dễ gây ra khó chịu triệu chứng tỉ như dạ dày trướng trào ngược xà hứa dễ củ ghi tạ tị ọn đau bụng mà lại góp gia vị đồ ăn bản thân liền chỗ hại rất nhiều trong đó chứa đại lượng n h ỉ chặt cùng n h ỉ chỗ sa mỹ nẹ không dễ trao đổi chất khả năng dẫn phát bệnh tật trường kỳ dùng ăn khả năng dẫn đến ung thư như ung thư bao tử ung thư đại tràng mà lại những này cơ bản đều là mối thâm tới cao mối phân thu hút khả năng gây nên huyết áp c a o tâm mạch máu não bệnh tật thời gian dài sức chống cự cũng sẽ hạ xuống lao da này từ bây giờ thân mắc kết ung thư trực tràng vừa dạ dày đổi chỗ đại khái xuất là cùng cái này một tầm thực quen thuộc thoát không được quan hệ mà lại ướp gia vị thực phẩm trao đổi chất khó khăn lao da t ử thận chức năng cũng không phải quá tốt lao da từ tình huống đã thuộc về thời kỳ cuối bất quá cũng không phải không có phẫu thuật cơ hội ống tiêu hóa ung thư thời kỳ cuối cùng những bộ vị khác thời kỳ cuối vẫn là có rất lớn khác biệt dạ dày cắt bỏ một bộ phận kết trực t r à n g cắt bỏ đại bộ phận thậm chí là toàn bộ cắt bỏ kỳ thật cơ bản tiêu hóa chức năng vẫn là có thể duy trì liền xem như không thể duy trì cũng có thể tiến hành thay thế mà lại dạ dày ruột cắt bỏ đối với thân thể tổn thương so với trong thân thể cái khắc khí quan tới nói thật xem như nhỏ phẫu thuật phong hiểm so với gan phổi các loại nhỏ hơn rất nhiều mà so với phẫu thuật về sau ích lợi cùng điều trị duy trì trước kia tình huống đến xem chỉ cần là có phẫu thuật cơ hội vẫn là phải kiên trì phẫu thuật làm chủ nguyên tắc các loại tình huống võ tiểu phú đều cho n gần ư ờ i bệnh g người bệnh người nhà đây ế tiếp n bệnh, hoàn toàn tín nhiệm, không nói hai lời, trực tiếp ký tên. võ với võ Võ tiểu tiểu trực tiểu đối hai lời, phú phú phú gặp xem đ ký cũng liền mường trực tiếp an bài tại thứ hai đài thứ nhất phụ ta vẫn là khang kim vượng khang kim vượng nghe được võ tiểu phú muốn làm đài này phẫu thuật thời điểm kỳ thật cũng rất kinh ngạc bởi vì loại này kèm thêm dạ dày đổi chỗ dưới lại bộ phận tình huống đều là lấy nhân nhượng tính trị liệu liền xem như phẫu thuật đó cũng là nhân nhượng tính phẫu thuật dù sao thật muốn cắt bỏ h ung thư còn muốn mở rộng cắt bỏ phẫu thuật độ khó quá lớn cho dù là không bằng gan phổi nguy hiểm như vậy nhưng là cắt một cái bộ vị cùng ngươi cắt một trôi đó cũng là không giống nhau a bất quá k h a n g kim vượng cũng không dám cho võ t i ể u phú làm chủ hắn chỉ là có chút hưng phấn bởi vì muốn tham gia như thế một đài cao chất lượng phẫu thuật mà hưng phấn 8 á m giờ m ư phần phẫu thuật chính thức bắt đầu cái này phẫu thuật đầu tiên phải xử lý chính là k ế t trực tràng trực tràng có thể trực tiếp toàn bộ cắt bỏ k ế t tràng dựa theo ổ ung thư phân bố tình huống võ t i ể u phú lưu lại một bộ phận sau đó mới là xử lý dạ dày dạ dày đại bộ phận cắt bỏ dạ dày hống tràng nối liền toàn bộ cắt đi về sau khí q u a n cũng muốn dùng cái c h ậ u chứa còn có hạch bạch h u y ế t quét sạch nói thật chỉ là từng mục một n h ì n xem đến liền có thể biết công trình lượng lớn bao nhiêu chỉ bất quá nếu thật là phân giai đoạn hoàn thành ngược lại là không có như vậy sầu người tối thiểu nhất khang kim vượng là hiểu như vậy theo khang kim vượng võ tiểu phú tựa hồ liền là đem ba cái bộ vị chia làm ba bộ phận phẫu thuật khang kim vượng khẳng định là khuyên bảo mình không thể nghĩ như vậy dù sao thân thể là chính thể ống tiêu hóa càng là một thể vô luận động chỗ nào đều phải toàn bộ cân nhắc sở dĩ loại suy nghĩ này cũng bất quá liền là võ tiểu phú làm quá nhẹ tô lại nhạt viết mà thôi cắt bỏ về sau nối liền hoàn thành hạch bạch huyết quét sạch hoàn thành còn muốn làm trực tràng tạo lũ toàn bộ phẫu thuật hoàn thành thời gian sử dụng nửa giờ nói thật trong phòng giải phẫu những bác sĩ này đối với võ t i ể u phú là thích thứng thật nhanh không phải sao nhìn xem võ t i ể u phú cao như thế hiệu đã không sợ h ã i chút nào chỉ cảm thấy đây mới là tình huống bình thường lao da này tử nơi này phẫu thuật về sau ở lại hai ngày còn phải đi đông hải chuẩn bị tiếp nhận giờ cờ một xét nghiệm tính trí lý hệ nếu như đôi chứng tin tưởng lao da từ quãng đời còn lại vẫn là có thể rất đặc sắc sắc vách hoa ngoại gan mận tụy trong phòng giải phẫu còn có một đài ống mật ung thư một đại ung thư gan chờ lấy võ tiểu phú đi làm đâu võ tiểu phú làm xong đã là giữa t r ư a tiếp cận mười hai giờ tô ngọc tại cửa bệnh viện chờ lấy võ tiểu phú hai người cùng đi tìm võ minh kiệt ha ha tiểu phú ngươi thế nhưng là giúp ta đại ân a võ minh kiệt hai ngày này tâm tình rõ ràng không tệ bởi vì võ tiểu phú hỗ trợ võ minh kiệt trực tiếp đạt được tiêu dương duy trì quên nói chuyện nào chỉ là tăng lên một điểm ba người ăn cơm tô ngọc lúc này đã là đem miệng vểnh lên đến bầu trời rõ ràng là mời nàng ăn cơm kết quả ngược lại tốt võ tiểu phú cùng võ minh kiệt nói chuyện khí thế ngất trời cũng đều là công sự rơi vào trong s ư ơ n ngủ đưa nàng cho lúc trước loại bỏ bên ngoài ta nói hai người các người đủ ha võ minh kiệt đây mới là cười cười ha ha lãnh đạo chúng ta tiểu tông ngọc không nói không nói đến ăn cơm cơm nước xong sôi võ tiểu phú lại là trực tiếp tiến vào phòng giải phẫu buổi chiều đài thứ nhất liền là tuần trước đáp ứng bộ kia nhũ tuyến ung thư phẫu thuật lúc ấy võ tiểu phú thế nhưng là cho người bệnh làm hứa hẹn muốn giúp người bệnh bảo đảm sữa phương ánh cho võ tiểu phú trợ thủ đài này phẫu thuật độ khó thế nhưng là không thấp phương ánh cũng không dám chủ động yêu cầu vào tay nhũ tuyến ung thư bảo đảm sữa từ trước đến nay đều là một cái tràn ngập tranh cãi chủ đề dưới đại bộ phận tình huống đều là lấy cắt bỏ nhũ tuyến mà kết thúc phẫu thuật dù sao dạng này càng thêm bảo hiểm càng thêm an toàn bảo đảm sữa thì tương đương với là lưu lại thai hoàng ẩm tựa như là người mắc bệnh này tình huống đại bộ phận đều là không dám hứa chắc bảo đảm sữa về sau có thể cùng cắt bỏ nhũ tuyến như thế t r ư ờ n g kỳ không tiến hành tái phát nhưng là tại võ tiểu phú lý giải bên trong kỳ thật liền là cắt sạch sẽ là được người khác không dám hứa chắc điểm ngay ở chỗ này nhưng là võ tiểu phú đối với mình có lòng tin tuyệt đối phẫu thuật đại thể cùng tuần trước phẫu thuật cắt t u bảo tồn tuyến vũ lầm petopy không sai bị lắm chỉ bất quá kỹ thuật yêu cầu b trong h u nháy mắt chính là một tháng trôi qua bệnh viện huyện kim hồ bên cạnh trước đó liền có một tòa cao úc vốn là cho cái khác đơn vị dùng nhưng là trong huyện lực mạnh duy trì bệnh viện phát triển chính là trực tiếp lại đem nhà này cao ốc cho quyền bệnh viện huyện tài chính đúng chỗ về sau trang trí rất nhanh vốn chính là bán thành phẩm bây giờ đã là sắp có thể dùng rất khó tưởng tượng hiện tại bệnh viện huyện kim hồ cũng là có được bốn tòa nhà đại lâu bệnh viện vốn là chỉ có khám ngoại trú cùng hành chính kết hợp khoa khám ngoại trú còn có nội ngoại khoa cùng nhau nhập viện ca o úc lại có là một tòa thiết bị lâu một chút khoa thất cũng đặt ở cái này thiết bị lâu bên trong tòa nhà này là c ũ lâu cơ bản cũng là phế vật lợi dụng cho nên muốn thấp một chút tăng thêm bạn mới giao nhà này ca úc liền là bùn đống nội ngoại khoa nhập viện lâu đã là hoàn toàn có thể tách ra triệu chứng nặng y học khoa chính là chuẩn bị đặt ở nhà này trong đại lâu bây giờ đã có khoa thất bắt đầu lục tục hướng tiến rời võ tiểu phú cũng là lần thứ nhất bước vào trong đó nghe kia hơi có vẻ gây mũi hương vị võ tiểu phú lông mày không khỏi nhữ lại quen thuộc ký ức lại tại gõ võ tiểu phú bệnh viện chính là như vậy t â n y viện che lại cố nhiên tốt nhưng là cái này phơi mùi vị thời gian là từ trước đến nay đều không có trực tiếp liền chuyển bọn hắn những bác sĩ này cơ bản cũng là giá rẻ nhất phọ mã đễ hí đờ hấp thu khí cái này nhưng so sánh cái gì hoa hoa qua loa cùng than hoạt tính đều tốt dùng nhiều Đương người hưởng nhiên, bệnh không ảnh lớn. gì cái là có quá Dù sau hai tuần võ tiểu phú đến phòng điều trị tích cực nhìn một bệnh nhân hậu phẫu đặt ở triệu chứng nặng bệnh nhân cũng không phải nói n g ư ờ i liền có thể không quan tâm mỗi ngày đi buồn cũng không thể đem nó xót xuống muốn t r a xong bệnh khu về sau lại tới nhìn xem triệu chứng nặng trong phòng bệnh người bệnh bây giờ phòng điều trị tích cực cơ bản đều là từ các khoa thất điều bác sĩ y tá lập nên chủ yếu nhất vẫn là thiết bị bác sĩ y tá có thể huấn luyện nhưng là tiền mới là khó khăn nhất giải quyết cũng chính là lần trước võ t i ể u phú cho bí thư nói chuyện này tiền trực tiếp đủ cái này phòng điều trị tích cực mới là làm tích tích tích phòng điều trị tích cực thế giới cùng thế giới bên ngoài cùng cái khác khoa thất thế giới là không giống nhau ở chỗ này phải tùy thời chuẩn bị kỹ càng cấp cứu bởi vì bị để ở chỗ này bệnh nhân bản thân liền là lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện nguy hiểm tính mạng thậm chí đã tiến vào sinh mệnh duy trì giai đoạn bệnh nhân đương nhiên bệnh viện huyện kim hồ phòng điều trị tích cực vừa mới bắt đầu dùng bệnh như vậy người còn tương đối ít một chút phần lớn đều là mới vừa từ phòng giải phẫu quay tới hậu phẫu bệnh nhân máy móc báo động thanh âm liên tiếp tại cái khắc khoa thất có lẽ muốn sốt sáng một chút nhưng là ở chỗ này hoàn toàn không cần lo lắng bởi vì nơi này bệnh nhân cơ hồ mỗi một đài máy theo dấu hiệu sinh tồn đều đang vang lên nếu là chỉ tiêu đều bình thường chương ũ n g k ô n g c hai này ai cho trăm bảy mươi phim khoa học viễn tưởng chương hai trăm bảy mươi phim khoa học viễn tưởng võ tiểu phú cũng không đoái hoài tới nhìn mình bệnh nhân vội vàng mang người đi tới nhìn xem có thể hay không rút một tay đây là phụ thân của bác sĩ lục phụ thân của bác sĩ lục võ tiểu phú nhìn về phía đang đứng ở một bên sắc mặt tiểu thụy nam nhân bác sĩ lục là đông sân người vóc người cao lớn thân thể càng là khỏe mạnh lúc ấy đi là định hướng sinh sau khi tốt nghiệp chẳng chọc mấy năm chính là đi tới bệnh viện huyện kim hồ công tác đến nay đã sáu bảy năm bác sĩ nam thân thể tốt định hướng sinh thiên tuyển châu ngựa trực tiếp an bài tại khoa cấp cứu khoa cấp cứu công việc biết đến đ ề u biết mệt mỏi là thật mệt mỏi cơ bản không có cái gì thời gian của mình bởi vì là trong nhà con trai độc nhất đằng sau bác sĩ lục phụ mẫu cũng là đều đi tới kim hồ thì tương đương với là ở chỗ này định cư bác sĩ lục cũng ở nơi đây lấy vợ sinh con nghe nói năm ngoái trong nhà vừa mới thêm nữ nhi sinh hoạt cũng coi là viên mãn nhưng là bác sĩ lục phụ thân bệnh tình lại là một năm s o một năm nghiêm trọng sơ gan bệnh biến chứng ngày càng nghiêm trọng trước đây không lâu còn chưa phát gan não trực tiếp chính là vào viện từ phòng bệnh bình thường cho tới hôm nay triệu chứng nặng phòng bệnh thân thể đều là không thấy khá ngược lại là ngày càng nghiêm trọng nhìn tình huống trước mắt hẳn là người bệnh gan não phát tác bắt đầu cứu chữa một m tám mây to con bình thường làm lấy đáng tin tự tin bác sĩ lục lúc này đứng ở một bên trên mặt lại hiện thị do bất lực võ tiểu phú cũng là trong lòng không hiểu làm thầy thuốc bất lực nhất sự t ì n h sợ sẽ là mình có thể cứu bất luận kẻ nào lại đối với mình thân cận người bệnh tình bất lực đi tích tích tích máy theo dõi dấu hiệu sinh tồn còn tại gọi võ tiểu phú cũng là đang ngó chừng máy theo dõi dấu hiệu sinh tồn thượng trị số cấp cứu không phải phẫu thuật võ tiểu phú lợi hại hơn nữa lúc này cũng là không thể giúp quá lớn một tay có thể bị điều đến triệu chứng nặng công tác bác sĩ cơ bản đều là cấp cứu kinh nghiệm phong phú bác sĩ không thể so với võ tiểu phú trên l ệ võ tiểu phú có thể tức thời cung cấp đề nghị nhưng là không thể tùy tiện nhúng tay công tác của bọn hắn ô cái nào đó ti võ tiểu phú không khỏi nhẹ nhàng thở ra người bệnh các hạng chỉ tiêu tại tăng trở lại điều này nói rõ công việc cấp cứu lên hiệu quả bác sĩ cấp cứu sợ nhất liền là người bệnh đối với bọn hắn cố gắng không có trả lời chỉ cần là có đáp lại vậy thì đều tốt nói liền có kéo trở về khả năng tựa như là hiện tại cấp cứu bác sĩ nhìn thấy cái tín hiệu này về sau rõ ràng cao hứng trở lại quả nhiên không bao lâu người bệnh các hạng chỉ tiêu rốt cuộc kéo về đến cảnh giới tuyến bên ngoài bắt đầu bình ổn xuống tới cha bác sĩ lục sớm đã là lệ rơi lệ mặt nhìn xem nhà mình phụ thân bị từ trên con đường tử vong kéo trở về lúc này càng là kích động ghé vào phía trước cửa sổ có trời mới biết cái này ngắn ngủi vài phút bên trong hắn kinh lịch cỡ nào dày v ò không ai q u ấ y g i à y bác sĩ lục mặc dù người bệnh sinh bệnh bị kéo về nhưng là gan n à o thời kỳ cuối đối với bác sĩ lục bất kỳ phản ứng nào người bệnh đều khó có khả năng có đáp lại những bác sĩ này y tá cũng chỉ có thể lòng chua sót nhìn xem cái này một đôi phụ tử võ tiểu phú tiến lên mấy bước đi vào người bệnh trước giường thăm dò người bệnh mạch tượng bác sĩ võ cấp cứu chữa bệnh và chăm sóc đây mới là nhìn thấy võ tiểu phú vội vàng chào hỏi võ tiểu phú gật đầu đáp lại ngắn ngủi mấy phút Đối với những này chữa bác ệ n h v h m sĩ ó c tới lục lúc này cũng là chú ý tới võ tiểu phú tâm tình chậm dần về sau cũng là cùng võ tiểu phú chào hỏi võ tiểu phú lúc này đã dò xét tại người bệnh mạch bên trên ân rất tồi tệ nhưng là cũng rất may mắn còn chưa tới gan hoàn toàn suy kiệt tình trạng cái này đại biểu người bệnh g â n não còn có n ị c h chuyển khả năng bệnh não gan là sơ gan nghiêm trọng nhất bệnh b i ế n chứng là tại nghiêm trọng bệnh gan trên cơ sở bởi vì lượng a m m o n i a trong máu trao đổi chất hỗn loạn dẫn đến người bệnh dây thần kinh sọ cơ dạng nỉ o l v e r chức năng xuất hiện dị thường cho nên một khi bộc phát chủ yếu là lấy các loại thần kinh tinh thần triệu chứng cùng kiểm tra triệu chứng bệnh tật làm chủ cho nên một khi sơ gan bệnh nhân xuất hiện nhận biết chứng ngại thời điểm liền muốn chú ý nhất định phải nhanh hướng bệnh viện đưa chậm rất khả năng liền thật không cách nào vãn hồi kết quả tựa như là vừa rồi tình huống như vậy nếu là cấp cứu chế, thiên nhân lưỡng cách cũng là rất khả năng nhận biết chức năng bình thường ý thức hoàn chỉnh đến dần dần hôn mê tính liên tục quá trình có chút có lẽ có thể chậm một chút nhưng là rất nhiều cũng chính là như bị đánh một gậy mà thôi rất nhanh liền cái gì cũng không biết y học bên trên căn cứ bệnh não gan nghiêm trọng trình độ chia làm cấp mỗi một cấp triệu chứng đều có chỗ khác biệt ban đầu cũng là nhẹ nhất thời điểm liền là cấp sẽ chỉ biểu hiện là cường độ thấp hơn nhanh hoặc hợp lực bất quá lúc này cũng muốn chú ý thời gian rút ngắn rất có thể sẽ dẫn xuất nhào cánh dạng rung động cũng là rất nguy hiểm lại tiến hành liền là cấp cả người lại biến thành mệt mỏi hoặc là đạm mạc trạc t r ạ n thậm chí là sẽ có rất nhỏ nhân cách cải biến hành vi dối loạn ngôn ngữ không rõ đến cấp ba liền điều chỉnh nghiêm trọng lúc này người bệnh liền cả tỉnh dậy đều làm không được mỹ mắt đều không mở ra được sẽ xuất hiện thích ngủ đến nửa hôn mê có ý thức mơ hồ định hướng c h ứ n g ngại cuối cùng liền là cấp cũng chính là người bệnh hiện tại trạng thái bình thường cũng là nghiêm trọng nhất trực tiếp xuất hiện hôn mê mà lại lúc này hôn mê đối ngôn ngữ cùng cường kích thích đều không có bất kỳ cái gì phản ứng nếu là người bệnh kèm thêm nghiêm trọng suy gan như vậy cái trạng thái này khả năng liền thật là không cách nào n g chuyển dưới tình huống như vậy có lẽ còn có một cái khác từ điều chỉnh phù hợp lâm trùng cho nên nói người bệnh là may mắn tối thiểu nhất bây giờ trả lại bác sĩ đem nó từ hôn mê kéo về đến thanh t ỉ n h khả năng người trong nhà đều không xứng với hình võ tiểu phú nhìn về phía bác sĩ lục nhẹ giọng hỏi bác sĩ lục ánh mắt cảm nhiên nhẹ gật đầu đúng vậy à liền hắn cái này thân nhi tử đều không xứng với hình thúng chi là những người khác sơ gan là tiến hành tính duy nhất c h ỉ tận gốc phương pháp kỳ thật liền là đ ổ i gan làm bác sĩ bác sĩ lục quá biết đây hết thảy cho nên đã sớm bắt đầu vì thế cố gắng không chỉ có là thật sớm xứng hình trả lại phụ thân đầy đội nhưng là vô luận cái trước vẫn là cái sau cơ bản đều là từng cái tin tức xấu căn bản không có cho hắn một tia hy vọng nhẹ gật đầu đáp án này nhưng thật ra là có thể đoán được gan tấy ghép cũng sẽ không bởi vì ngươi là bác sĩ liền cho ngươi mở đèn xanh bác sĩ lục cũng bất quá chính là như vậy chờ lâu không đến người cung cấp gan thân thuộc xứng hình cũng không xứng với người nhà một viên mà thôi ta sẽ nhường đông hải nhất phụ viện khoa tiêu hóa căn cứ phụ thân ngươi tình huống kỹ càng ra một phần trị liệu kế hoạch không thể đổi gan vậy cũng chỉ có duy trì cùng thay thế trị liệu mà thôi sử dụng là cụ lọ sợ uống dung dịch cạn xị ủ g c lụ c nạt tiêm vào dịch chờ thuốc tiến hành trị liệu có thể hữu hiệu cải thiện bệnh não gan đưa tới bụng trứng không muốn ăn chờ tri Huyết dịch thẩm cách, mang bụng thẩm cách các mang bụng lại o có thể hữu hiệu thành trừ trong cơ thể trao đổi chất sản phẩm, giảm bất hữu hiệu phẩm, gánh đổi giảm sản gan cơ vác, có là ợ i cho l m dịu b ệ người h tỉnh. n Lại là có bệnh tại sinh hoạt hàng ngày bên trong phải chú ý nghỉ ngơi bảo trì sung túc giấc ngủ tránh cho thời gian d à i thức đêm thích hợp ăn một điểm thanh đạm dễ tiêu hóa đồ ăn t h như cháo gạo mềm mì sợi các loại có lợi cho bổ sung cơ thể bên trong cần có thành phần dinh dưỡng đây đều là võ tiểu phú cũng biết nhưng là như thế nào kết hợp lúc nào dùng cái gì thuốc dùng như thế nào lúc nào muốn tiến hành thẩm cách tần suất thời gian cái gì đây đều là phải có nghiêm khắc trị liệu kế hoạch t h ư ợ n h ư là ung thư hóa trị kế hoạch giống nhau khác biệt bệnh viện hóa trị kế hoạch là không đồng dạng trước vào hoàn thiện trị liệu kế hoạch đối với người bệnh hiệu quả trị liệu càng là khác biệt mà tại những phương diện này đông hải nhất p h ụ viện không thể nghi ngờ là đi ở trong nước tiền tuyến cho nên nghe được võ tiểu phú bác sĩ lục quả nhiên là phi thường cảm tạng tạ ơn ngài tạ ơn ngài bác sĩ võ võ tiểu phú đang nhìn cái khác người bệnh thời điểm bác sĩ lục đã là đi hắn hôm nay còn có ban nhi dựa theo các đồng nghiệp thiết pháp bác sĩ lục trong nhà bây giờ mới có tiểu hải nhi thế tử đều cần người chiếu cố chớ nói chi là đến bệnh viện chiếu cố lao nhân trong bệnh viện cũng chỉ có bác sĩ lục chính mình coi chừng l ã o ba trong khoảng thời gian này bác sĩ lục cơ bản đều không thể nào nhà tan tầm bồi phụ thân đi làm liền nhanh đi khoa cấp cứu giống như là sáng sớm hôm nay l ã o ba xảy ra vấn đề bác sĩ lục cũng chỉ có thể nhường tiếp ban bác sĩ hỗ trợ nhiều đỉnh một hồi cũng không biết bác sĩ lục trong khoảng thời gian này mỗi ngày có thể ngủ bao lâu võ tiểu phú nghe vậy cũng là có chút bất bác d ĩ kỳ thật không chỉ có là bác sĩ rất nhiều những nghề nghiệp khác người cũng là như thế chỉ bất quá nói đến quả thực là có chút lòng chỗ sót trà xong phòng võ tiểu phú chính là cho đông hải nhất phụ viện khoa tiêu hóa chủ nhiệm gọi điện thoại đ e một, một, một cái lục bệnh tốt trị liệu kế hoạch trung đi ế pin là có thể làm cho phụ thân của bác sĩ lục chờ lâu một đoạn thời gian nói không chừng trong khoảng thời gian này vừa vặn liền có người cung cấp gan luôn là một hy vọng khoa cấp cứu võ tiểu phú là đến hội trần gọi điện thoại chính là bác sĩ lục lúc này một mặt mệnh mỏi cứu chữa bệnh nhân phòng cấp cứu bên trong một cái máu me khắp người người bệnh nằm ở trên giường bác sĩ lục muốn thật dày băng gạc lúc này đang tiến hành lấp đầy cúng áp bách cầm máu là phần bụng xuất huyết nhiều thường dùng nhất cầm máu phương pháp nhưng là dùng đến loại này cầm máu phương pháp cơ bản cũng đều là hùng đ ọ t d ở ít chuyện gì xảy ra bác sĩ võ người bệnh phần bụng bên trong đau, ta sơ bộ phán đoán ruột cùng lá lách đều bị tổn thương suất huyết rất h u n g ruột đều có rơi ra ngoài ta dùng băng gạc bảo vệ một chút võ tiểu phú nghe vậy không khỏi nhữ mày muốn bao tay mau tới trước xem xét tình huống quả nhiên người bệnh quần áo đã bị toàn bộ cắt bỏ một sấp sấp băng g ạ c đều không để ý tới cắt bỏ liền bị lấp đầy đến người bệnh phần bụng liền xem như dạng này k i a trắng nón băng g ạ c lúc này đều là bị huyết dịch thẩm thấu toàn bộ nhuộm thành màu đỏ liền cả bác sĩ lục k i a trắng nón bạch c á o khoác lúc này đều là tràn đầy huyết sắc lại nhìn máy theo dõi dấu hiệu sinh tồn tích tích tích thanh âm liền không có ngừng qua huyết áp đang một mực rơi xuống đã mở ra song thông đạo ngay tại bộ dịch các loại thuốc vận mạch cũng đang dùng chuẩn bị máu công việc cũng đã hoàn thành n h ị tim lúc này vậy mà cũng bắt đầu rơi điều này nói rõ suất huyết lượng quá lớn đã qua bồi bổ giai đoạn thuốc tê đào người bệnh là bị đau đâm tổn thương nhưng là người nhà hồ đổ a vậy mà đem đau trực tiếp cho rút ra đi nói thật nếu không phải đau bị rút ra đi tình huống có lẽ cũng sẽ không giống hiện tại như thế nguy cấp bây giờ võ tiểu phú liền muốn thuận người bệnh với đau hướng xuống kéo dài một chút nhìn xem võ tiểu phú thao tác đám người cũng là ngần người không phải là muốn tại phòng cấp cứu làm phẫu thuật ta quá hoang đường cũng may võ tiểu phú chỉ là đem miệng vết thương khuyết trương một chút liền đình chỉ chỗ này bọn hắn cũng là nhẹ nhàng thở ra phòng cấp cứu thật không phải làm phẫu thuật địa phương a vô khuẩn hoàn cảnh quá kém liền xem như đem người cứu trở về phong hiểm cũng lớn mà lại đằng sau nói đều nói không rõ dù sao đây là vi quy cứu người có thể gánh chịu chút phong hiểm cũng được nhưng là quy củ là ở chỗ này mà lại phong hiểm cùng l ích lợi còn chưa nhất định thành có quan hệ trực tiếp dạng này một cân nhắc liền muốn nghĩ lại sau đó mới làm bất quá võ tiểu phú liền mở ra như thế điểm vết mổ là có ý gì nhiều lắm là liền là đủ miễn cưỡng bỏ vào một cái tay mà thôi bất quá cũng không cần bọn hắn hỏi nhiều rất nhanh bọn hắn liền biết đến chậm giải phóng võ tiểu phú tay dò xét tại người bệnh phân bụng người bệnh tình huống tự nhiên là liếc qua thấy ngay vỡ lách ruột vỡ tan xuất huyết nguyên nhân chủ yếu liền là tại lá lách bên trên lá lách động mạch vỡ tan xuất huyết nhanh chóng cũng chính là bác sĩ lục tay mắt lanh lẹ áp bách cầm máu nhường ra máu tốc độ chậm lại bằng không lúc này sợ là đã không có hiện tại vô luận là kiểm tra vẫn là phẫu thuật đều là không còn kịp rồi nhất định phải nhanh trước đem người bệnh lá lách động mạch khâu lại hay là b ộ c gạo ổ mới có thể vì phẫu thuật tranh thủ thời gian nghe được võ tiểu phú bác sĩ lục cũng là s ư ơ n g sở lấy ra như thế ấn lại lấy bác sĩ lục kinh nghiệm có lẽ người bệnh còn có thể sống lâu một hồi cái này nếu là bông ra sợ là không có mấy giây liền phải xong đ ờ i a chỉ là nhớ tới võ tiểu phú thần kỳ bác sĩ lục t r u n g quy là không có hỏi nhiều cái gì đưa tay chậm dãi bung ra không có bác sĩ lục nén người bệnh xuất huyết lượng cấp tốc tiêu t h ă n g bất quá võ tiểu phú cũng không có nhường loại tình huống này duy trì lâu dài một giây đồng hồ cũng chưa tới võ tiểu phú tay đã là tìm được phần bụng lấy võ tiểu phú thực lực chỉ là tại mạch máu tràn đầy trong nháy mắt liền đem mạch máu trực tiếp bắt lấy tay không cầm máu hiện tại cũng coi là võ tiểu phú sở trường việt chiêu cũng chính là võ tiểu phú không tại khoa cấp cứu công việc bằng không võ tiểu phú cái này tay không cầm máu việc đều có thể ra cái chuyên đề、Đứng. khâu lại khẳng định là không còn kịp rồi lấy vo t i ể u phú năng lực như vậy nối liền cũng không phải không thể nhưng là vậy khẳng định không phải một hai giây có thể giải quyết bây giờ cũng chỉ có thể đem lá lách động mạch buộc gà ổ lấy ngăn cản xuất huyết t ả hữu lá lách cũng phải cắt bỏ buộc gà ổ lá lách động mạch cũng là không có quan hệ một cái tay bắt lấy động mạch một cái tay khác tiếp nhận y tá đưa tới khâu vết thương trực tiếp bắt đầu buộc gà ổ một tay thắt nút là người nước ngoài khoa thiết yếu kỹ năng dù sao bác sĩ đôi tay này độ linh hoạt nhưng so sánh trên mạng những cái kia dùng đầu lưới thắt nút nữ sinh lợi hại hơn nhiều bác sĩ lục bọn hắn cứ như vậy nhìn xem v õ tiểu phú cho bọn hắn tới một đợt cực hạn cấp huyết kỹ không không phải huyết kỹ là kỳ tích nhất là bác sĩ lục hắn là khoảng cách võ tiểu phú gần nhất cũng là nhìn tận mắt v õ tiểu phú cùng mình tiếp sức cứ như vậy lấy tay đưa tay bỏ vào người bệnh trong bụng sau đó liền thấy máy theo dõi dấu hiệu sinh tồn thượng huyết áp hạ xuống đều chậm lại loại tình huống này đại biểu cho cái gì bác sĩ lục há có thể không biết cái này rất có thể là võ tiểu phú sắp xuất hiện máu bộ vị cho trực tiếp dùng tay bế mạch a nhưng là điều này có thể sao hiện tại bọn hắn liền trong bụng là tình huống như thế nào cũng không biết đâu võ tiểu phú cứ như vậy cọ một chút đem cái k i a lớn nhất xuất huyết bộ vị trò đã ngừng lại thật cứ như vậy cọ một chút có một giây không có a vậy liền coi là rất có thể là võ tiểu phú kinh nghiệm phong phú lại tăng thêm vận khí không tệ có thể gian nan lý giải nhưng là võ tiểu phú chiêu này một tay buộc ga ồ là cái quỷ gì a đây là diễn phim khoa học viễn tưởng sao có thể dùng tay bế mạch liền đã đủ để cho não người vỏ bọc kinh đ i ệ u t h ú n g chi là còn muốn buộc ga ô mạch máu không phải bọn hắn thực sự xoa xoa mắt nhìn xem có phải là nằm mơ hay không nói cho phòng giải phâu bên kia tới đón bệnh nhân đi tại bác sĩ lục bọn hắn nhìn kỹ võ tiểu phú đưa tay từ người bệnh ổ bụng bên trong n ô ra đối mọi người nói a tốt t a p mái này cho phòng giải phẫu gọi điện thoại bác sĩ lục vội vàng ngăn bài mặc dù nói võ tiểu phú hiện tại rất khả năng thật đem người bệnh trong cơ thể xuất huyết lớn mạch máu cho buộc gạ ổ nhưng là lấy người bệnh tình huống hiện tại liền xem như những cái kia xuất huyết tiểu huyết quản còn có cái khác tổn thương đều đủ để đem người bệnh tiếp tục kéo vào vực sâu hiện tại nhất định phải nhanh phẫu thuật đem người bệnh tổn thương thanh trừ mới có thể đem người bệnh sinh bệnh cứu vãn trở về túi máu trở về như vậy lúc này đi lấy túi máu y tá cũng quay về rồi võ tiểu phú cũng là nhẹ nhàng thở ra người bệnh thể tích máu lượng hiện tại đã là hạ xuống điểm đóng băng chỉ dựa vào bổ sung tinh thể cùng cô loạt là không được bây giờ túi máu trở về ngược lại là có thể làm cho phẫu thuật sát xuất thành công để cao không ít viện trưởng p h i tấn bằng lúc này cũng là nghe được khoa cấp cứu tin tức không phải có người gọi điện thoại cho hắn nghe được mà là cứ như vậy trong khoảng thời gian ngắn võ tiểu phú thần kỳ thao tác đã tại bệnh viện quần thể bên trong truyền ra p h i tấn bằng vội vàng nghe ngóng một phen đang nghe quần thể bên trong truyền những cái kia không có chút nào khoa trương thậm chí võ tiểu phú làm so cái kia còn khoa trương thời điểm p h i tấn bằng đều là có chức động ngay sau đó chính là c ù n n h ỉ nói thật hắn gặp qua lúc đầu làm bình thường sự t ì n h lại bị người chuyển thần hồ kỳ thần nhưng là cái này làm thần hồ kỳ thần lại là để cho người ta chuyển có chút cố kỵ thật đúng là lần thứ nhất bất quá vô luận như thế nào đây đối với p h i tấn bằng đối với bệnh viện huyện kim hồ là một chuyện tốt là được rồi không có trì hoãn p h i tấn bằng nhường bệnh viện tuyên truyền làm việc vội vàng bắt đầu hành động cái này cần là b a o i tiểu phú đài này phẫu thuật thành công kia bệnh viện huyện kim hồ đừng nói là tại tô giang nghe tiếng rồi liền xem như tại toàn bộ hoa quốc kia đều phải trực tiếp dương danh a nói là bác sĩ có thể cùng diêm vương cướp người nhưng là các bác sĩ đều biết đại đa số thời điểm đều là diêm vương mở một con mắt nhắm một con mắt nhưng là lần này khác biệt à võ tiểu phú thật sự là từ diêm vương trong tay cướp người a liền hắn vừa rồi nghe khoa cấp cứu giới thiệu tình huống kia dựa theo dĩ vãng lệ cũ đừng nói là đi phòng giải phẫu có thể đẩy ra phòng cấp cứu đều là tiến bộ quá hung hiểm a bất quá càng là hung hiểm cái này cứu sống thì càng thần kỳ lại thêm bọn hắn tuyên truyền làm việc cây kế bút vấn đề này nhất định phải để bọn hắn bệnh viện huyện kim hồ lần nữa dương danh a dương danh tốt người sợ, nổi danh heo, sợ mập thời đại đã qua. người không dương danh như thế nào phát triển lừa đảo gạt người thời điểm còn biết trước cho mình làm cái không tầm thường bối cảnh đâu húng chi là bọn hắn loại này ngay tại mưu cầu phát triển bệnh viện lớn bệnh viện huyện kim hồ hiện tại ngay tại gấp rút bộ pháp tấn thăng cấp ba bệnh viện nhưng là tình huống thật đâu n ạ c lớn bệnh viện kỳ thật toàn bộ nhờ võ tiểu phú cùng võ tiểu phú mang tới mấy cái xuống nông thôn bác sĩ tại chống đỡ nhất là võ tiểu phú lúc này sắp liền muốn rời khỏi mà bọn hắn bệnh viện còn không thể đem võ tiểu phú trong khoảng thời gian này cho bệnh viện lưu lại danh khí hoàn toàn chuyển hóa làm thực lực cùng tài nguyên bệnh viện huyện kim hồ muốn phát triển nhất định phải nhường phía trên chú ý tới bọn hắn nhường phía trên nhìn thấy bệnh viện huyện kim hồ giá trị từ đó nguyện ý duy trì bọn hắn tấn thăng cấp ba bệnh viện những cái k i a cứng nhắc điều kiện kỳ thật thật trọng yếu như vậy sao trọng yếu khẳng định là trọng yếu nhưng là nhiều khi cũng chính là mở một con mắt nhắm một con mắt sự t ì n h diễm vương đều có thể húng chi là người đâu trọng yếu là bây giờ bệnh viện huyện kim hồ xứng với một cái cấp ba bệnh viện tên tuổi đến mức ngạnh thực lực mềm thực lực cái gì hoàn toàn trước tiên có thể đem cấp ba bệnh viện tên tuổi cho bọn hắn sau đó lại chậm rãi phát triển a có cái danh này bọn hắn bệnh viện huyện kim hồ mới có thể lưu lại đầy đủ người bệnh mới có thể có thể cầm tục phát triển kỳ thật đây đều là lẫn nhau thúc đẩy mà lại thanh danh lan truyền ra ngoài cũng liền không chỉ là võ t i ể u phú thanh danh cũng không chỉ là bệnh viện huyện kim hồ danh tiếng cũng là bệnh viện huyện kim hồ tất cả chữa bệnh và chăm sóc thanh danh về sau gặp phải đồng hành gặp phải những người khác một khi bị đề cập đó cũng là một phần vinh quang cùng có vinh yên mới có thể để cho bọn hắn càng thêm đ ố i bệnh viện có tán đồng cảm giác nguyện ý cùng bệnh viện cùng một chỗ tiến bộ nghĩ tới đây phi tấn bằng càng là trong lòng đắc ý thầm than một tiếng ta thật sự là anh minh a nếu không ta là viện trưởng đâu trong phòng giải phẫu bác sĩ lục bị võ tiểu phú mang tới bàn giải phẫu khoa cấp cứu bên kia võ tiểu phú thì là nhường bệnh viện cho an bài những người khác thay mặt ban vị này cũng đúng là mệnh muốn chết rồi võ tiểu phú cho mượn lý do đem nó mang làm phẫu thuật này phẫu thuật qua đi hắn liền có thể về nghỉ ngơi bằng không bệnh viện xin phép nghỉ thật là loại trừ cưới tăng gà cưới n g h ỉ cũng đừng n g h ỉ người người đều có chuyện khó khăn, bất quá. Bác sĩ lục việc khó liền cả võ tiểu phú đều có chút đau lòng nghe nói bác sĩ lục đều tốt mấy ngày không thấy được nữ nhi của mình mà lại nghe các nàng nói bác sĩ lục rất có trách nhiệm tâm kỹ thuật cũng không tệ Võ tiểu phú nghe được võ tiểu phú muốn dẫn hắn làm phẫu thuật đại bác sĩ lục cũng là có chút hưng phấn bệnh viện huyện kim hồ dù sao chỉ là một cái nhị giác bệnh viện khoa cấp cứu chính mình là không khai triển phẫu thuật nhiều lắm là liền là khoa cấp cứu thao tác trong phòng xử lý cái vết thương thay cái thuốc cái gì phi thường có nhất định bác sĩ lục cũng là có chút theo đuổi người hắn mới là hơn ba mươi a bởi vì lúc trước đã diên vết mổ c ũ n bác sĩ lục tiến vào nhân vật cũng rất nhanh không thường thường làm phẫu thuật nhưng không có nghĩa là không thể làm phẫu thuật khoa cấp cứu bác sĩ là thụ nhất khoa ngoại khoa thắc mắc nên tâm lý tố chất đầy đủ trên tay cơ sở kỹ thuật cũng được vào tay đều rất nhanh bệnh viện mãi mãi cũng là ở vào thiếu bác sĩ trạng thái có khoa cấp cứu đồng sự nguyện ý quay tới cơ bản không có cái nào khoa thất sẽ c ự tuyệt rất nhiều khoa thất sớm biết t i n t ứ c liền phải bắt đầu tranh thủ đông đông đông nhưng vào lúc này bên ngoài phòng giải phẫu một trận tiếng bước chân vang lên đại môn mở ra một người y tá thần sắc vội vã đi tới bác sĩ võ là hiv chương hai trăm bảy mươi một tới gần rời đi chương hai trăm bảy mươi một tới gần rời đi hiv trong phòng giải phẫu người đều là thần sắc biến đổi nói thật cho dù là đường kim thời đại này cũng là nói biến sắc liền xem như trong bệnh viện bác sĩ y tá kiến thức rộng rãi nhưng là trải qua thời gian dài cố định tâm lý vẫn là khó mà đảo ngược nhiều lắm là liền là dưỡng khí công phu càng mạnh một chút mà thôi nhưng là tại bệnh viện huyện kim hồ nơi này một năm đều chưa chắc có thể tiếp xem bệnh một hai cái hiv người bệnh lúc này những n à y lên đài chữa bệnh và chăm sóc rõ ràng đều là tâm tình thay đổi trong lòng càng là may mắn vừa rồi làm dâu thuật thời điểm cũng không có cái gì ngoài ý muốn phát sinh phải biết bọn hắn thế nhưng là chức nghiệp bại lộ trực tiếp đối tượng liền xem như mới vừa rồi bị đâm một chút hay là bao tay có phá địa phương huyết dịch ở tại trần c h ù địa phương đều đủ để, để bọn hắn tâm lý xuất hiện một chút biến hóa k ỹ thật u khoa cấp cứu tới phẫu thuật người bệnh không có ra lây nhiễm bốn hạng toàn bộ m u ố n ấn lây nhiễm phẫu thuật tới làm tựa như là đài này chuẩn bị đều là duy nhất một lần phẫu thuật vật dụng võ tiểu phú bọn hắn cũng đều là mặc duy nhất một lần phẫu thuật áo bao tay đều là mang theo hai tầng phòng liền là loại này đột phát tình huống cho nên phòng hộ đẳng cấp vẫn là đầy đủ chỉ b ấ t quá mỗi lần khoa cấp cứu phẫu thuật cơ bản đều là làm như vậy nhưng là thật gặp phải lây nhiễm phẫu thuật tình huống lại có thể có mấy lần cho nên thời gian dần trôi qua cái này phòng hộ cấp bậc tại phòng giải phẫu chữa bệnh và chăm sóc trong mắt cũng đã thành lệ cũ trong lòng cảnh giác căn bất ả phải n vẫn lên không、được. Không phải sao, vừa rồi bầu không vẫn vừa là khí kỳ thật được. rồi sao, r bầu khoan khoái, khẩn không phú nơi này phẫu thuật nhìn nhưng nhảm nhàng nhưng như thế một tiếng, bầu không khí trong nháy mắt liền không trong nơi này ngược trường, người vẫn này nói tiếng, liền đồng cái tá tiểu lại dưới đài, tới võ rất một mắt Bất bầu là là là làm là lấy y xem gặm, dạng. ở quá võ tiểu phú cũng coi là trải qua sóng to gió lớn tại đông hải nhất phụ viện hắn liền không chỉ một lần gặp được tình huống như vậy làm bác sĩ chỉ cần là nhớ ký phẫu thuật nguyên tắc kỳ thật hết thệ cũng không thành vấn đề này lên báo lên báo phẫu tựa h u đều ậ t tiếp tục, như là y tá phòng mổ dạng này ngược lại là bác sĩ lục còn có thể có vẻ như tâm tình không có cái gì sống lấn động tựa hồ là đoán được võ tiệu phú ý nghĩ tại khoa cấp cứu thời điểm Kỳ thật tình huống như vậy, có đôi khi tại khoa cấp cứu làm làm sạch vết thương khâu lại đến tiếp sau bệnh nhân chuyển tới phòng bệnh lại là bào tới nói lúc trước hắn tiếp nhận người bệnh nhân kia có lây nhiễm tính bệnh tật cái này đủ để cho bọn hắn vài ngày ngủ không ngon giấc, nhất là lúc ấy huyết dịch rơi xuống nước ở trên người vài là ấy huyết đủ để đ ể cho dốc, lúc dịch thời rơi i ở mạch Mặc cũng dù d bọn biết, hắn n này nhiễm g lây lệ tỷ ự c n ỏ nhưng nghiệp luôn người ta nghe chức cho là lộ, là bại để ta máu à biến s Cái mạch m võ tiểu phú nói một tiếng đưa tay đi muốn y tá phụ mổ ba có đồ vật gì ứng thanh rơi xuống đất võ tiểu phú cũng là không khỏi nhữ mày nhìn sang một bên không biết làm sao y tá phòng mổ đó là cái thanh niên y tá hôm nay chưa ban chỉ sợ đây đều là nàng lần thứ nhất gặp phải chuyện như vậy đi thật xin lỗi bác sĩ võ ta không phải cố ý ta trong lúc bối rối y tá phòng mổ vậy mà liền muốn xoay người võ t i ể u phú vội v ã n g quát bảo ngưng lại chờ một chút không vội vã dùng dự bị l à được rồi y tá phòng mổ đây mới là kịp phản ứng cũng ít thời điểm kém chút đem vô khuẩn nguyên tắc đều ném ra sau đầu h i ể u quỳnh chuyện gì xảy ra ổn định tâm thần y tá tuần đài bình thường đều là phòng giải phẫu lao tư cách lúc này nhìn xem h i ể u quỳnh nôn nôn nóng nóng dáng vẻ không khỏi nói một tiếng trong giọng nói có chút trách cứ bất quá thoạt nhìn là trách cứ nhưng là cũng tại giúp hiệu quỳnh dù sao y tá tuần đài trách cứ cùng võ tiệu phú mở miệng định tính đây chính là hoàn toàn khác biệt võ tiểu phú ngược lại là không có quá nhiều ý nghĩ lúc này phẫu thuật kỳ thật đã qua một nửa xử lý tốt trước mắt mạch máu về sau võ tiểu phú liền muốn h á i lá lách không có Cái mạch máu không có vậy thì khâu vết thương buộc gạo ổ biện pháp dù sao cũng so khó khăn nhiều cái này đều không phải là vấn đề nghe được võ tiểu phú h i ể u quỳnh vội vàng cho đem khâu vết thương đưa qua đây là đã sớm chuẩn bị xong từ hướng này nhìn cũng là xem như cơ sở vững chắc chỉ là lâm tràng kinh nghiệm quá ít xử lý loại này xuất huyết nhiều phẫu thuật thời điểm、cái、mạch máu thủ thuật cắt xuyên chất phi xị ẩn tuyến đều muốn sớm chuẩn bị tốt rất nhiều sơ ý kỳ thật cũng sẽ xem nhẹ điểm này tốt chuẩn bị hai lá lách đi võ tiểu phú nói một tiếng trực tiếp bắt đầu giao mổ điện cắt chém kinh lịch vừa rồi sai lầm về sau h i ể u quỳnh cũng là ổn định lại bắt đầu chuẩn bị khay tiếp lá lách ba lá lách rơi b à n phẫu thuật liền xem như đi hơn phân nửa còn lại ruột kỳ thật dễ xử lý tiểu phá liền bồi bổ đại phá liền cắt đứt một lần nữa nối liền tại võ tiểu phú trong tay đây đều là tiểu việc vẹn vẹn chừng mười phút đồng hồ võ tiểu phú liền toàn bộ giải quyết toàn bộ phẫu thuật võ tiểu phú đều vô dụng bốn mươi phút liền trực tiếp tiến vào cối bác sĩ lục người giúp ta cắt chỉ đi dựa theo bình thường lệ cũ võ tiểu phú khẳng định là muốn đem kết thúc công việc công việc sau cùng c â u lại giao cho trợ thủ nhưng là đài này coi như xong bác sĩ lục rất ít làm phẫu thuật đài c â u lại thời điểm vạn nhất không cẩn thận đâm một chút không thích hợp c â u lại thời điểm đâm người bệnh chín trăm đâm chính mình một trăm kỳ thật cũng là tình huống bình thường bên ngoài phòng giải phẫu lúc này cũng là tại thượng diễn vợ kịch người bệnh thê tử cảnh sát người bệnh phụ mẫu còn có một số cái khác người nhà thậm chí là một chút liền cả người bệnh thê tử cũng không quen biết người xa lạ cũng đều hội tụ ở chỗ này Mà mà này người bệnh thê tử, lúc này vậy đối a bao n cảnh ngươi nói vợ chồng các người lớn bao nhiêu g bị bảo các tả hữu hộ phỉ, sát Tiểu thủ u lấy. lại vợ à, m n long long bệnh, n ta ó cho người, long long nếu là có chuyện bất chắc, ta và không long long xong. ngươi, nếu ngươi Đối là và bất ta mặt người bệnh v ụ mẫu vẻ giận dữ người bệnh thê tử lại là hơi c h ó n g hắn chết tử tế nhất cũng tỉnh đem mặt đều mất hết không sai tiểu phỉ liền là cái kia rút ra người bệnh long l o n g trên thân đau người nhà bởi vì muốn ký tên cho nên không có bị trước tiên đưa vào đồn công an mà là đi tới bệnh viện mà trong phẫu thuật võ tiểu phú bọn hắn đạt được hiv tin tức cũng là người bệnh thê tử truyền lại lây nhiễm bốn hạng tới không có nhanh như vậy hai đến ba giờ thời gian cất bước cơ bản đều là phẫu thuật làm xong hiện tại đều không nhất định có thể tới sự tình kỳ thật cũng rất đơn giản l ã o bà hoài nghi lão công vượt quá giới hạn lại là phát hiện lão công đi loại kia nơi trốn l ã o bà tại chỗ liền đem lão công cho bắt trở về sau đó liền làm một trận đại s ả o ai tưởng còn có thu hoạch ngoài ý muốn l ã o công bị bức ép đến mức nóng n ả y vậy mà cho tuân ra lây dính hát ý về sự tình lão bà trong nháy mắt chính là mất lý trí lão công có kia n ằ đâu cũng không biết đánh nhau làm sao lên não một đau liền đâm vào lão công trên thân sau đó liền có lúc s a sự tình kéo kẹt phòng giải phẫu đại môn đứng thanh mở ra võ tiểu phú cũng đi ra nhìn xem phía ngoài cái này một vòng người cũng là s ư ơ n g sở theo sau chính là cười cười phẫu thuật kết thúc rất thuận lợi nhưng là người bệnh bây giờ còn chưa có thoát khỏi nguy hiểm kỳ yêu cầu tại triệu chứng nặng ở vài ngày nhìn xem khôi phục tình huống bởi vì là mở ra tổn thương lây nhiễm phong hiểm rất lớn trong khoảng thời gian này vẫn là không thể buông lỏng hô người bệnh phụ mẫu nghe vậy đều là nhẹ nhàng thở ra trên mặt càng là hiện ra vui mừng mặc dù đối với nhi tử đến tiếp sau nguy hiểm vẫn là rất lo lắng nhưng là tối thiểu nhất hiện tại coi như thuận lợi a tối thiểu nhất mạng này là bảo vệ tạ ơn n g à i bác sĩ võ tạ ơn n g à i ngài thật sự là thần y a sau khi trở về chúng ta nhất định cho ngài làm cờ thưởng không đưa bảng hiệu đúng hút thuốc hút thuốc ngài rút nói người bệnh phụ thân chính là cho v õ tiểu phú đưa khói tới võ tiểu phú vội vàng k h o á t tay nhìn về phía bị cảnh sát tạ hữu bảo hộ lấy nữ nhân võ tiểu phú nghĩ tới hẳn là người bệnh tê h tử vừa rồi v õ tiểu phú rõ ràng chú ý tới vị này cùng người bệnh p ụ mâu giống nhau đều nhẹ nhàng thở ra đúng rồi người bệnh lây nhiễm bốn hạng đã ra tới cũng không có HIV, h ẳ người là lầm. hiểu h k ô n có. n g bệnh thê tử nghe vậy sắc mặt đại biến đúng là rằng có liền muốn hướng về võ tiểu phú nhào tới cảnh sát bên cạnh vội vàng đem nó ngăn lại không có khả năng hắn rõ ràng nói có võ tiểu phú lúc này cũng là lắc đầu cái này gọi cái gì sự tình a đem trong phòng giải phẫu những người này ngược lại là dọa cái quá s ứ c hắn vừa rồi làm xong phẫu thuật đi tra một chút người bệnh kiểm nghiệm kết quả lây nhiễm bốn hạng khẩn cấp tới hết thể bình thường làm lường này liền làm một trận hiệu lầm phòng giải phẫu những người khác nghe vậy cũng là không khỏi âm thầm phàn nàn một tiếng đương nhiên c lúc buổi tối vu sĩ phụ nhường hắn phát một phần tài liệu đến hoa quốc y học hội công việc trong học thư Võ tiểu p hoa ú còn không có chính thức không nhập h gia quốc y học hội đâu, đó được, tiểu quốc quốc cuối quốc quốc trước thể tham trao một chút ý tứ. thích nhưng Người như người, chỉ học mặc cũng có học cùng còn học học võ vậy, gia ngoại gia hội giải, lợi hại phải hội hội phú nhập Hoa khoa Hoa không Hoa hợp Hoa là là sao? kém dù y y y ý biểu thị cũng bị khuất chủ yếu là v õ tiểu phú tăng nhanh quá nhanh bọn hắn đều quen thuộc chậm tiết tấu xử lý nhập hội hay là đoàn thể bên trong cái khác hoạt động trước đó nhưng không có v õ tiểu phú ví dụ như vậy không có cách nhìn thấy vo tiểu phú còn không tại trong hội cũng chờ không đến võ tiểu phú chủ động đưa ra xin chỉ có thể nhường vu sĩ phụ hỗ trợ thúc giục võ tiểu phú nhanh đem tài liệu phát tới bọn hắn cho hỏa tốc nhập hội hậu kỳ liền có thể lấy hoa quốc y học hội bối cảnh cho võ tiểu phú phát thiệp mời tham gia hoa quốc y học khoa học kỹ thuật thưởng lễ trao giải cũng không chỉ là người nước hoa còn có người ngoại quốc hoa quốc y học hội lãnh đạo cũng không muốn bị ngoại người trong nước coi là hoa quốc không coi trọng nhân tài bọn hắn lại cử động cái gì ý đồ xấu võ tiểu phú tiếp vào vu sĩ phụ điện thoại vội vàng đem tư liệu chuẩn bị kỹ cảng cho hồng thư gửi tới sau đó trong lòng cũng là có chút kỳ quái như vậy liền thành hoa quốc y học hội thành viên cái này hoa quốc y học hội mặc dù là hoa quốc bác sĩ tối cao đoàn thể nhưng không phải nói tất cả bác sĩ đều tại cái đoàn thể này bên trong không chỉ có là hoa quốc y học hội còn có khoa ngoại học được dạng này cơ bản cũng là dạng này bởi vì thiết t r í cánh cửa cho nên rất nhiều bác sĩ vẫn là lấy tiến vào dạng này đoàn thể làm vinh đương nhiên cũng không phải nói cánh cửa liền cao bao nhiêu chỉ cần là n g ư ờ i một đường làm bác sĩ tiếp tục làm trễ nhất đến chủ nhiệm thời điểm luôn có thể tiến vào cái này học được mặc dù vẫn chỉ là một cuộc học thành viên nhưng là trung quy có thể đi vào kỳ thật sau khi đi vào n g ư ơ i liền sẽ phát hiện cũng không phải cái gì quá thần kỳ sự tình bất quá chỗ tốt đúng là không ít tỷ như nói nhận biết đồng hành nhiều cũng có nhận biết càng nhiều đồng hành cơ hội về sau gặp phải nghi nan tạm chứng gì cũng có thể có cái linh giáo thương lượng hoa quốc y học hội còn thiết lấy các nơi phân hội bình thường cũng sẽ tiến hành tọa đàm học tập cái gì có thể xúc tiến giao lưu đem các nơi trước vào kỹ thuật học hỏi lẫn nhau cùng tiến bộ kỳ thật bác sĩ cũng là yêu cầu mở rộng tầm mắt rất nhiều bác sĩ loại trừ lúc còn trẻ đi bên ngoài học tập một đoạn thời gian rất khả năng ngay tại bản xứ bệnh viện làm cả đời thẳng đến một cái nơi khác bác sĩ đến p i nào khả năng mới là biết nguyên l a i phẫu thuật còn có thể làm như thế kỹ thuật luôn là tại tiến bộ người cũng tại tiến bộ gia nhập hoa quốc y học hội về sau l i ề n sẽ tùy thời tùy chỗ có người nói cho ngươi cái này kỹ thuật tiến độ cái kia kỹ thuật đến giai đoạn gì hơi có chút tâm tư đều sẽ nghĩ tới đi chủ động học tập cho nên hoa quốc y học hội tôn chỉ, kỳ thật vẫn là x u ấ tiến t hoa quốc y học p h ù n vinh cùng các bệnh viện các bác sĩ tiến bộ theo thời gian trôi qua võ tiểu phú cũng là bắt đầu tại bệnh viện huyện kim hồ công tác đến n ư ợ c mắt thấy chỉ còn lại một tuần thời gian mà thôi võ tiểu phú công việc ngược lại là phóng càng chậm chỉ bất quá trong bệnh viện cảm xúc tự a hồ là đang biến hóa không bỏ mặc dù cảm thấy có chút da mồm nhưng là võ tiểu phú tự a hồ là có thể đọc hiểu khang kim v ư ợ n g bọn hắn ánh mắt bên trong tình như vậy cảm giác võ tiểu phú cũng không bỏ người luôn là tình cảm phong phú động vật lưu tại một chỗ hai tháng võ tiểu phú quả thực là có chút đặc thù tình cảm nhất là tại bệnh viện huyện kim hồ hai tháng võ tiểu phú có thể nói là có thụ tôn sùng nơi này bác sĩ y tá người bệnh tự a hồ vô luận là ai đối võ tiểu phú đều là phát ra từ nội tâm sùng bái tại trong bệnh viện võ tiểu phú nói cái gì cũng là không có không nên quyền lực cơ hồ không tại viện trường phía dưới liên cả phóng í tấn bằng, đều là thỉnh thoảng quan tâm, bằng, quan n đều là i cái gì ứ cái gì. Giải quyết tiểu phú cũng cảm giác mình hồn là chạm chịu chính mái giải tiểu tới thoải mái, dễ chịu khu người à, chính là như vậy. Một khi gì, mình quyết khu vậy, tựa một võ phú hồn hân, như là là à, dễ điều vào vòng, vậy. dàng thoải chính chịu có mình không như Phòng muốn mái một lát i dễ dễ ra, sẽ đ trị tích cực phụ thân của bác sĩ lục đã bắt đầu dùng v õ tiểu phú từ đông hải nhất phụ viện đến trị liệu kế hoạch bắt đầu trị liệu hiệu quả cũng không thể lắm hiện tại đã bắt đầu nghịch chuyển gan nao trình độ đều có thể nói vài lời thanh tình bảo bác sĩ lục ta phương thức liên lạc ngươi cũng về sau đến tiếp sau thúc thúc bệnh tình có thay đổi gì ngươi có thể cùng bác sĩ lương trực tiếp liên hệ hắn sẽ phụ trách cho ngươi viễn trình hội t r ậ n nếu là người cung cấp gan có tin tức liền liên hệ ta ta tự mình cho thúc thúc làm phẫu thuật bác sĩ lục nghe vậy cũng là không khỏi đại hỷ trên mặt càng là cảm động nói thật võ tiểu phú như thế tận tâm tận ý giúp hắn quả thực là nhường hắn có chút không biết nên báo đáp thế nào không quen không biết ai có thể như thế tận tâm giúp một người khác đâu mặc dù đều là bác sĩ nhưng là bác sĩ lục muốn cho nhà mình phụ thân tìm một cái toàn tâm toàn ý trị liệu định tiêm bác sĩ cũng không có dễ dàng như vậy có v õ tiểu phú trả hỏi bác sĩ lương khẳng định sẽ t còn có phẫu thuật có võ tiểu phú làm phẫu thuật bác sĩ lục còn không sợ có cái gì thất bại phong hiểm võ tiểu phú tại bệnh viện huyện kim hồ chờ đợi hai tháng làm không biết bao nhiêu đại phẫu thuật nhiều như vậy phẫu thuật đừng nói là lớn không ra liền cả sai lầm nhỏ đều không có thất bại càng làm một đại đều không có đến đến tiếp sau võ tiểu phú càng là chỉ làm một chút độ khó cao phẫu thuật độ khó thấp cơ hồ đều giao cho những người khác từ khang kim vượng tiến bộ của bọn hắn mọi người cũng là biết võ tiểu phú có bao nhiêu lợi hại không chỉ có là chính mình phẫu thuật lợi hại dẫn người lợi hại hơn những người này lúc đầu phẫu thuật trình độ không biết có bao nhờ y hê u n hai hại nhưng là tóm lại có nhất định độ nào giống hiện tại thì như nói khúc điền thất cái này bất quá chỉ là cái bác sĩ điều trị mà thôi hiện tại cũng có thể làm cắt bỏ ung thư gan làm nội soi ổ bụng túi mật trị tận gốc thuật cũng không thể có thiên tư thật sự có tốt bao nhiêu đi vậy cũng chỉ có thể nói là võ tiểu phú dạy tốt đều nói khúc điền thất làm ò được về sau sợ là không thiếu được một cái chủ nhiệm vị trí phòng làm việc bác sĩ bên trong phi tấn bằng tìm được võ tiểu phú bác sĩ võ ta tới là có kiện sự tình muốn thương lượng với bác sĩ võ một chút、ừ. võ tiểu phú nhẹ gật đầu cái này cần là chuyện gì à phí tấn bằng vậy mà để ý như vậy viện trưởng cứ nói đừng ngại Tốt, vậy ta coi như nói bác sĩ võ ngươi có thể hay không lưu thêm một đoạn thời gian à mấy ngày nay khá hơn chút người đều tới tìm ta nói là không nỡ bỏ ngươi rời đi dù là lại nhiều lưu một tháng cũng tốt võ tiểu phú lúc này hiểu rõ nguyên lai là muốn lưu hắn chỉ bất quá phí viện trưởng kỳ thật ta cũng rất muốn lưu thêm một đoạn thời gian thế nhưng là đằng sau còn có rất nhiều chuyện ta liền xem như lưu lại cũng phải nhiều bất ba không để ý tới trong bệnh viện sự tỉnh như vậy đi ngày sau nếu là lại có tương tự cơ hội ta nhất định sẽ trở về cùng mọi người đoàn tụ phí tấn bằng nghe vậy liền biết võ t i ể u phú là sẽ không đáp ứng cũng thế võ t i ể u phú còn trẻ về sau còn có càng rộng lớn hơn tiền đồ liền xem như lưu lại làm phó viện trưởng thậm chí cả hắn đem viện trưởng tặng cho võ t i ể u phú sợ là võ t i ể u phú đều không nhất định vui lòng ai trung bi là địa phương quá nhỏ a chỉ bất quá phí viện trưởng lúc này cũng là có hùng tâm trang trí cấp ba bệnh viện giám khảo công việc đã bắt đầu lần này bọn hắn bệnh viện huyện kim hồ tấn thăng cấp ba bệnh viện đã là nhất định phải được đến tiếp sau trong một tháng thượng cấp chính phủ đối với bọn hắn bệnh viện duy trì cũng là cường độ một lần so một lần lớn bây giờ bệnh viện huyện kim hồ tại toàn bộ tô giang đều là có danh khí không chỉ có là bản địa người bệnh không còn hướng thành phố trong tỉnh đi thậm chí còn có trong thành phố người bệnh đến kim hồ cầu ý n khẩn yếu nhất là những người bị bệnh này đã không đơn thuần là chạy võ tiểu phú danh tiếng vì tấn bằng tin tưởng cho dù là võ tiểu phú đi bệnh viện huyện kim hồ cũng sẽ không rơi vào quá nhanh võ tiểu phú cho bọn hắn mang tới nhiều lắm khúc điện thất khang kim m ư ợ n phương bánh bọn người bọn hắn trưởng thành quả thực là quá lớn kim hồ huyện vốn chính là địa phương nhỏ không giống như là đông hải như vậy vị trí địa lý ưu việt nhân khẩu đông đảo bệnh viện huyện kim hồ căn bản cũng không phải chỉ những cái kia bệnh nặng nghi nan tạp chứng bây giờ có đại bộ phận bệnh chứng năng lực cũng đủ để cho bệnh viện huyện kim hồ duy trì phát triển không hẳn là ở phía sau mấy năm cũng bay nhanh phát triển ha ha vậy coi như quyết định như thế đi về sau có cơ hội như vậy bác sĩ võ nhất định phải nhớ kỹ chúng ta bệnh viện huyện kim hồ lần này bác sĩ võ đến chúng ta bệnh viện huyện kim hồ giúp chúng ta ân tình lớn như vậy chúng ta cũng không biết làm sao c ả m tạm cuối tuần này ta muốn cho bác sĩ võ xử lý một trận tiễn đưa yến lần này tới cũng là muốn hỏi một chút bác sĩ võ có cái gì đặc biệt muốn mời võ tiểu phú nghe vậy lắc đầu tiễn đưa yến coi như xong ta cũng chính là làm chút bản chức công việc mà thôi nào có viện trưởng nói nghiêm trọng như vậy tiện đưa yến nhất định phải có bác sĩ võ dù sao cũng phải cho chúng ta một cái nói lời trong lòng cơ hội như vậy đi bác sĩ võ người kia thành viên ta liền nhìn xem xử lý đi võ tiểu phú cũng là không còn cự tuyệt lệ cũng như thế ăn chút cơm mà thôi cũng không có cái gì ghê gớm nửa đêm đinh linh linh dồn dập chung điện thoại di động văng lên võ tiểu phú cũng là theo bản năng bỏ lên nhìn về phía màn hình điện thoại di động là trong bệnh viện điện thoại bác sĩ võ quáy dời ngày trên đại đạo xảy ra tai nạn xe cộ có sáu cái người bị thương đang trên đường tới trong đó có hai cái chứng bệnh c h ô n g nhẹ viện trưởng ý là nhìn ngài có thể tới hay không cho tọa c h ấ n một chút hai nạn xe cộ võ tiểu phú vội vàng t r ụ p vào quần áo t ố t ta lập tức liền đi qua chương hai trăm bảy mươi hai hoa quốc ý học hội chương hai trăm bảy mươi hai hoa quốc ý học hội sáu người thụ thương đây cũng không phải là phổ thông thai nạn xe cộ c ú p điện thoại võ tiểu phú mới là có cơ hội nhìn xem thời gian hai giờ sáng a không có trì hoãn mặc xong quần áo chính là hướng bệnh b i ệ t đuổi tóc hai tháng không để ý tới hiện tại hơi có chút ẩ gà ý tứ bất quá cũng không đói hoài tới cái này nếu là dậy sớm còn có cái có công phu kia. Khoa cấp cứu hình, nhưng hiện khẳng định không thể tạo tại phu Khoa làm là là kia. bệnh ê n trong, đen sáng trưng đều nói thành chắn không đèn, chính một tòa thành thị, một tắt đuốc đều chỉ có một chỗ, là chắc chắn sẽ không đèn. cái sẽ kia chính là là b viện k huyện o a cấp c ứ Bệnh viện h u kim hồ không phải đông hải võ tiểu phú một đi ngang qua đến trên đường đã sớm không a i nhưng là khoa cấp cứu bên trong nhưng vẫn là có một ít người đến người đi ý tứ nhất là hôm nay hoa、wow, ô hoa、wow. ô thanh âm của xe cứu thương ngay tại võ tiểu phú bên tai h gào thét lên đúng là s o võ tiểu phú còn tới đến sớm cộng bác sĩ lục cùng cái khác mấy vị đồng sự đều đã là bị gọi tới chờ lệnh lúc này nhìn thấy xe cứu thương đến vội vàng tới đón xe bởi vì xe cứu thương không đủ dùng liền cái khác bệnh viện xe cứu thương đều đã vận dụng hai cái vết thương nhẹ cũng là bị xe cá nhân trực tiếp kéo tới bác sĩ võ võ tiểu phú chạy nhanh hai bước đi vào khoa cấp cứu trước cửa bác sĩ lục bọn hắn vội vàng chào hỏi võ tiểu phú lên tiếng liền đem ánh mắt rơi vào người bệnh trên thân nhiều người đồng thời thụ thương cái thứ nhất bị kéo tới cái thứ nhất xuống xe khẳng định là t h ả n nhất tựa như là trước mắt dạng này đầu rõ ràng tổn thương bộ mặt đã bị huyết dịch mơ hồ đều thấy không rõ bộ dạng dài ngắn thế nào l i ê n cả phần cổ đều là vết máu lo lộ rất rõ ràng đầu này bộ xuất huyết khẳng định không ít chỉ bất quá đã được cứu hộ xe bác sĩ tiến hành băng bó đơn giản thấy không rõ tình huống cụ thể như thế nào cánh tay trái bất quy tắc b ả y ra tại trên cáng cứu thương mặc dù là liên tiếp nửa người trên nhưng là rất rõ ràng người bình thường cánh tay là không thể nào như thế và mẹo dù sao có không xương liên tiếp bây giờ xuất hiện loại tình huống này nhẹ nhất cũng là xương cánh tay bị vỡ nát g â y xương sở dĩ còn không có đến rơi xuống cũng là bởi vì đánh g â y xương cốt liên tiếp gân áo đã bị cắt bỏ tràn khí m à n g phổi đệ n ệ u một số g i á c người bệnh rõ ràng là bị cái gì sắc bén gì đó đâm rách bộ ngực xuất hiện tràn khí m à n g phổi đệ n ệ u một số g i á c nhưng bởi vì làm mở ra tính tràn khí m à n g phổi đệ n ệ u một số g i á c lại bị xe cứu thương bác sĩ tiến hành xử lý cho nên hiện tại hô hấp còn có thể duy trì nhưng nhìn bộ ngực đỏ thắm rõ ràng kém nhất cũng là gây s ư ơ n g sườn thậm chí là v ư ợ ngực phân bụng một cái sắc bén gì đó khảm nạm tại trong thịt thập tự giá nhìn xem giống cái đầu còn không nhỏ hẳn là loại kia treo ở trong xe vật trang sức ân quý sinh mệnh trong xe vẫn là thiếu làm chút kỳ, kỳ quái quái gì đó vô luận là vật trang sức vẫn là vật trang trí dù sao một khi phát sinh thai nạn xe cộ những vật này cũng không nhất định là bảo vệ ngươi vẫn là tổn thương ngươi xuống chút nữa ngược lại là không nhìn thấy cái gì đặc biệt nặng tổn thương bất quá liền cái này cũng không sai bị lắm người bệnh ý thức đều hôn mê hô mà không ai đáp cũng chính là hô hấp và nhiệm tim vẫn còn còn để lại cho bọn hắn thao tác cơ hội tham dò mạch võ tiểu phú cũng là không khỏi lắc đầu mạch nếu dây tóc ca đưa phòng cấp cứu y bổ dịch mau chóng chuyển máu bác sĩ khoa thần kinh ngoại đến chưa nào bộ thương tích không nhẹ phá lệ chú ý một chút được bác sĩ lục đáp ứng một tiếng vội vàng chào hỏi người đem người bệnh kéo vào đi toàn bộ quá trình kỳ thật cũng chính là vài giây đồng hồ thời gian m à thôi chiếc này xe cứu thương đem người bệnh bông u xuống liền trực tiếp hạ tiếp x e bệnh đài lại một cỗ xe cứu thương vội vàng lại ngừng đi lên đó là cái nữ tính người bệnh thân thể trần trụi bộ phận rõ ràng chảy ra còn không là bình thường chảy ra là loại kia cùng từ trên sườn núi một đường trượt chân xuống tới chảy ra giống nhau ra đầu xưng phần bụng đỏ thắm xe cá nhân tránh né xe chở hàng cỡ lớn đánh tay lái cùng đối diện xe nhỏ đục ả i phía trước cái kia là lái xe đây là ngồi ghế cạnh tài xế nhưng là không cài dây an toàn bay thẳng ra ngoài xe cứu thương bác sĩ cho võ tiểu phú giao phó bệnh tình võ tiểu phú một bên gật đầu đáp lại một bên dò xét lấy mạch một bên xem xét người bệnh sọ não cùng đầu tình huống trong lòng cũng là bất đắc dĩ cái này không thể so với vừa rồi cái tia nhẹ nhiều y tá thậm chí là càng nặng nhìn xem tựa như là tốt đi một chút nhưng đều là nội thương cung cấp oxy bổ dịch chuyển máu gọi khoa ngoại thần kinh hội trần nếu như sọ não có thể duy trì mau chóng ăn bài phòng giải phẫu chuẩn bị phẫu thuật phần bụng vỡ nội tạng nứt võ tiểu phú noi xong n u ồ n ống tiêm từ phần bụng giật một cái đại lượng không ngưng huyết cứ như vậy bị rút ra nhìn cái khác bác sĩ đều là nh Cái đây là đối hướng làn xe lái xe chúng ta hoài nghi là bị đụng về sau tạo thành phần bụng chủng kích tổn thương cụ thể yêu cầu tiến một bước kiểm tra ừng trước kiểm tra đi nếu là không có vấn đề khác nhường phạm tân chuẩn bị phẫu thuật hai nạn xe cộ tổn thương chính là như vậy tay lái tạo thành phần bụng trùng kích tổn thương là thường thấy nhất tổn thương người tài xế này là như thế này phía trước người tài xế kia cũng là dạng này cái thứ tư người bệnh liền là đơn thuần gãy xương cũng là đệ tam người bệnh chỗ ngồi phía sau hành khách không có nịt dây nịt tan toàn lúc ấy trực tiếp chính là ngã sắp xuống phía trước cánh tay trái chân trái khác biệt trình độ gãy xương hảo t ạ i ý biết thanh tỉnh đã kiểm tra về sau nếu là không có vấn đề khác trực tiếp khoa chấn thương trình hình chuẩn bị phẫu thuật liền tốt còn lại hai cái người bệnh đều là vết thương nhẹ là trong t a i nạn xe chiếc thứ ba xe chiếc xe đầu tiên vọt tới đối hướng làn xe chiếc xe thứ hai thắng gấp sau đó cái này chiếc thứ ba xe trực tiếp chạm đôi võ tiểu phú hơi nhìn một chút hai người bệnh tình xác định không có bỏ sót liền trực tiếp tiến vào phòng cấp cứu trọng yếu vẫn là trước hai cái người bệnh phòng cấp cứu bên trong cái thứ nhất người bệnh đã dùng tới máy móc hồi sức tím phổi khoa ngoại thần kinh đi theo võ tiểu phú cùng một chỗ tới xuống nông thôn thân bác sĩ lúc này cũng là lắc đầu suất huyết nội sọ cũng đã hình thành thoát vị não xe dẹp rồ hơn y hạ thị ỏn còn có thân não bị tổn thương con người đã tản cứu không được võ tiểu phú nhẹ gật đầu vừa rồi hắn liền có cái này chuẩy h ô ô tiểu nào đến cùng n là khoa, kém chút, phong ngươi không nên làm ta sợ a máy móc dùng tới chính là cho người bệnh người nhà cuối cùng gặp người bệnh một mặt cơ hội người bệnh phụ mẫu đã tới vo tiểu phú lúc này cũng là có chút không nhìn nổi dạng này sinh ly từ biệt trắng cảnh vội vàng đi vào một bên khác cái này hẳn là còn tốt có sọ não áp chế nước tổn thương có xuất huyết nội sọ khả năng nhưng là sẽ không quá nhiều trọng yếu vẫn là phần bụng tổn thương ổ bụng bên trong suất huyết nhiều đến mau chóng phẫu thuật thân bác sĩ chỉ vào cái thứ hai người bệnh nói võ t i ể u phú trong lòng nhẹ nhàng t h ở ra tối thiểu nhất sọ não nơi này tạm thời còn không cần lo lắng à, tiến phòng giải phẫu đi nhường người nhà ký tên bác sĩ lục vội vàng ăn bài cái thứ nhất người bệnh cùng cái thứ hai người bệnh là vợ chồng hai bây giờ nhà trai người nhà đã tới hoàn toàn có ký tên quyền hạn b á con sĩ Lục trai m hiểu, hiểu trọng yếu. Trọng yếu đã không có con dâu cũng không thể tái xuất chuyển a phẫu thuật thuận lợi ký tên võ tiểu phú đã là tiến vào phòng giải phẫu ổ bụng bên trong rút da không ngưng huyết đã phù hợp mở bụng dò xét điều kiện mà lại cũng đúng là không kịp lại làm phần bụng kiểm tra hết thể lấy phẫu thuật dò xét làm chủ trong phòng giải phẫu võ tiểu phú đã chuẩn bị sẵn sàng một bên khác đệ tam người bệnh cũng là bắt đầu làm phần bụng kiểm tra phạm tân muốn phòng giải phẫu chuẩn bị khoa cấp cứu phẫu thuật người bệnh lúc này đã tỉnh lại võ tiểu phú cùng đơn giản trao đổi một chút phong ca đâu hắn thế nào lao công ta thế nào người bệnh tỉnh lại phản ứng đầu tiên chính là hỏi mình lao công võ tiểu phú m ặ t không đổi sắc hắn tại một bên khác làm kiểm tra tình huống cụ thể ta cũng không biết chờ ngươi phẫu thuật kết thúc về sau sẽ giúp ngươi hỏi một chút ngươi cha mẹ chồng cũng tới liền là bọn hắn cho người ký chữ lời nói dối có thiện ý là rất có cần thiết người bệnh vốn là có sọ nao tổn thường nếu là cảm xúc kích động lên bệnh tình tăng thêm nói không chừng liền nàng đều không có phẫu thuật cơ hội người bệnh nghe vậy cũng là mặt lộ bị thương tràn đầy đối lao công tình huống lo lắng bất quá nàng mất máu quá nhiều tinh lực cũng không có như vậy sung túc gây tê qua đi liền lại là buồn ngủ túi máu đã xứng trở về khẩn cấp chuyển máu mới là nhường máy theo dõi dấu hiệu sinh tổn thượng chỉ tiêu đẹp mắt một chút bắt đầu phẫu thuật khử trùng t r á i đơn võ tiểu phú nói một tiếng dao giải phẫu sẹt qua người bệnh kia đã bành trướng phần bụng vạch phá ra về sau đã có vết máu tràn ra ngoài dao mổ điện sẹt qua vỏ càng làm cho đại lượng máu tươi chạy khúc dịch, tác. Lúc liếc lách, lách chỉ buộc lách mạch, chuẩn làm vàng hành này là là là vàng hành lượng tuôn điển không nhìn tiến người bệnh bụng bên trong tình huống, nói, ngay, gan, tình huống đúng là rất nghiêm trọng. trong không hoãn, tiến động gạ Lá lá lá lách. máu điểm, võ phú không dám thất hút. phú huyết thao phú thấy huyết phú đại đầu đối đã đi tươi tới, vội tiểu với tiểu tới tiểu vội qua suốt rút bắt rất ô Võ võ vỡ vỡ võ bị bỏ đi lá lách. một bước này võ tiểu phú đã là xe nhẹ đường quen c ú lá bởi vì là ổ bụng xuất huyết nội cho nên người bệnh huyết dịch cũng không nhận được lây nhiễm từ ổ bụng bên trong chạy ra hút đi huyết dịch đi qua huyết dịch thu về loại bỏ về sau còn có thể dùng cho, cho người bệnh chuyển trở về bởi vì là tư thể máu bài dị có thể muốn so trong kho máu máu thấp nhiều lắm người bệnh mất máu lượng dự đoán khẳng định sẽ ở 2 0 0 0 ml trở lên dưới tình huống như vậy huyết dịch không tiến hành thu về quả thực là quá lãng phí mà lại bệnh viện huyện kim hồ không phải đông hải nhất phụ viện kim hồ huyết dịch dự trữ nhưng không có đông hải nhiều như vậy nhất định phải hết tất cả khả năng cam đoan huyết dịch cung ứng theo buộc gạ ô mạch máu lá lách bỏ đi huyết dịch dẫn ra ngoài cũng là dần dần bắt đầu giảm bớt tình huống dần dần ổn định lá lách rơi vào khay bên trong lá lách cuốn thủ thuật cát xuyên chất phí ẩn lá lách nơi này rốt cuộc xử lý xong nhưng là gan cũng rất phiến thức hoàn toàn tu bổ cơ hồ đã không thể nào trái gan bộ phận vỡ vụn rất rõ ràng chỉ có thể làm cắt bỏ võ tiểu phú cũng không có quá nhiều do dự t i ề n phẫu cùng người bệnh người nhà câu thông thời điểm khả năng này đã bị đề cập đến cứu mạng làm chủ gan cắt bỏ một bộ phận cũng là hành động bất đắc dĩ võ tiểu phú động tác không dám quá chậm cho dù là c h ả y máu lượng đã cơ bản khống chế được nhưng là người bệnh trạng thái vẫn là sẽ theo phẫu thuật thời gian kéo dài xấu thêm một bậc cho nên nhất định phải nhanh hoàn thành phẫu thuật toàn bộ phẫu thuật dùng giờ bốn mươi phút、chung. võ tiểu phú nhìn xem người bệnh cũng không có nửa đường xuất hiện cái gì tình huống khác cũng là nhẹ nhàng thở ra đưa đi phòng trụ ct người bệnh đầu tình huống bây giờ còn chưa có cụ thể kiểm tra bằng chứng vẫn là yêu cầu kiểm tra một chút mới được bây giờ phẫu thuật hoàn thành tình huống căn bản còn tính là ổn định vừa vặn đem sọ não ct trước làm nhìn xem tình huống cụ thể nếu là xuất huyết não tình huống không như trong tưởng tượng lý tưởng đến tiếp sau liền muốn lại tiến hành sọ nào phẫu thuật bên ngoài phòng giải phẫu nhà trai phụ mẫu lúc này nghe được nhà mình con dâu phẫu thuật thuận lợi cũng là kích động khắp lên hai vợ chồng là có hai tử chỉ bất quá hai vợ chồng ở bên ngoài công việc hai tử đều là từ bọn hắn cho chiếu cố bây giờ con trai đã không có nếu là con dâu tái xuất sự tình đứa bé kia coi như thật thành cô nhi vạn hạnh mẫu thân còn tại a nghe được võ tiểu phú nói còn cần đi chụp cái ct nhà trai phụ mẫu cũng là vội vàng đáp ứng đồng thời chủ động cùng đi cùng đi bởi v ì dụ lúc này người bệnh còn không có tỉnh lại đâu như thế nhường nhà trai phụ mẫu nhẹ nhàng thở ra nói thật vạn nhất con dâu hỏi con của bọn họ tình huống bọn hắn cũng không biết trả lời thế nào mặc dù chuyện này khẳng định là không đạt được nhưng là tóm lại có thể giấu dếm một ngày là một ngày bây giờ con dâu cũng là vừa mới kết thúc phẫu thuật vạn nhất bởi vậy tâm tình kích động xảy ra vấn đề gì bọn hắn có thể rốt cuộc không chịu nổi đả kích như vậy a đến tiếp sau sự tình võ tiểu phú liền không có lại đi theo có người sẽ đem tình huống nói rõ với hắn lúc này đã ba giờ sáng nhiều đi vào phạm tân bên này trong phòng giải phẫu phạm tân phẫu thuật còn chưa kết thúc bất quá cũng sắp vỡ lách bỏ đi lá lách lúc này đã tiến hành không sai bị lắm bởi vì sau khi kiểm tra mới tiến phòng giải phẫu cho nên phẫu thuật cũng bắt đầu mượn bây giờ cũng chính là một giờ mà thôi người bệnh còn sắp nhập phải xương cánh tay gãy xương phải thước xương cổ tay gãy xương bất quá gãy xương phẫu thuật liền không thể đồng thời tiến hành cũng không phải mở ra tính tổn thương đợi đến lần này phẫu thuật quá đi thân thể khôi phục một chút chọn ngay tiến hành gãy xương phẫu thuật liền tốt lão đại người nơi đó đều xong ừ n thế nào vẫn thuận lợi chứ rất thuận lợi ta chỗ này cũng lập tức kết thúc võ tiểu phú nhẹ gật đầu tình huống đúng là vẫn được được vậy ta liền đi về trước có chuyện cứ gọi điện thoại cho ta tốt l ã o đại ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi ta có thể làm được trở lại nhà khách thời điểm đã đem gần bốn điểm cũng may mắn võ tiểu phú r ấ t ngủ không tệ dính rừng liền thẳng đến chuông báo vang lên thời điểm cũng lại híp thời gian ba tiếng trên màn hình một đầu tin tức hấp dẫn võ tiểu phú không thể không nói Phi tấn bằng trong sân dài tấn trong bằng sân đúng là xứng trước. Quan thai nạn xe ngựa trước, q lái xe mẹ nhọc điều khiển lực hành xe nhỏ lái xe không tranh kịp dồn sức đánh tay lai tiến vào đối hướng làn xe lại là ba xe liền đụng sáu người thụ thương xe nhỏ lái xe thương thế quá nặng trải qua cấp cứu vô hiệu sau tử vong còn lại năm tên người bệnh trong đó trọng thương ba người đi qua bệnh viện huyện kim hồ lấy võ tiểu phú bác sĩ cầm đầu đoàn đội đi qua khẩn cấp phẫu thuật đã toàn bộ thoát khỏi nguy hiểm đi vào triệu chứng nặng phòng bệnh còn lại hai tên người bệnh cũng là được an bài nhập viện đến tiếp sau theo vào trị liệu ngay sau đó còn tiến hành một thiên liên quan tới bệnh viện huyện kim hồ triệu chứng nặng y học khoa mở đến nay tiếp xem bệnh người bệnh tình huống là mối họa người làm công hiến không thể không nói viết thật tốt võ tiểu phú cũng có thể lý giải phí tấn bằng ý tứ đây là muốn nhường lãnh đạo trông thấy ủng hộ của bọn hắn là có hồi báo văn bên trong thế nhưng là nói tới huyện thị lãnh đạo lực mạnh duy trì bệnh viện phát triển vì bọn họ chủ hạch o kiến lập triệu chứng nặng ý học khoa cung cấp ủng hộ đủ loại nội dung lần này lãnh đạo cũng được tên lần sau phi tấn bằng lại xin cái gì cũng tốt xin mà lại dạng này khẩn cấp xử lý năng lực trong khoảng thời gian này tiến hành cấp ba bệnh viện giám khảo sợ cũng là có thể làm dạng d ỡ không ít nhìn đầy tặng quá trình võ tiểu phú đã giải phóng ruột tẩy răng lau mặt chiếu chiếu nội soi phát hiện không được tóc quá xấu vội vàng tẩy cái đầu đầu ổ gà trong nháy mắt liền thuận mắt rất nhiều ừ n lại là đẹp trai một chút một ngày đối nội soi xú mỹ một phen võ tiểu phú chính là hướng về bệnh viện đi Nhà k võ tiểu phú muốn rời đi phí tấn bằng hỗ trợ chuẩn bị cáo bê tiến thế nhưng là bữa tiệc này nhìn võ tiểu phú cũng nhức đầu dọn xong nhiều bạn a không biết còn tưởng rằng là võ tiểu phú muốn mừng thọ đâu cũng may mắn không thu lễ bằng không cái này đều không học uy võ minh kiệt các huyện ủy lãnh đạo cũng tới một chút qua ba lần rượu võ tiểu phú lại là càng phát thanh t ì n h viện trưởng chờ bệnh viện tấn thăng cấp ba bệnh viện nhớ kỹ nói cho ta một tiếng sáng sớm ngày thứ hai võ tiểu phú chính là lặng lẽ rời đi nhà khách hướng nhà ga đi đến chưa có trở về đông hải mà là thẳng đến đế đô hoa quốc y học khoa học kỹ thuật thưởng lễ trao giải ngay tại sau ba ngày vu sĩ phụ là trao giải khách quý đã sớm đi qua hôm qua võ tiểu phú cùng vu sĩ phụ liên hệ vu sĩ phụ liền để võ tiểu phú đi thẳng đến đế đô liền tốt hai người tại đế đô hội、hợp. hoa quốc y học hội có chính mình làm việc địa điểm ngay tại đế đô đại học y khoa bên cạnh võ tiểu phú trước đó đưa ra tư liệu trên mạng trong danh sách võ tiểu phú đã có danh tự nhưng là giấy chứng nhận cái gì còn không có b i ê u cho võ tiểu phú nói là vừa vặn võ tiểu phú tới tham gia trao giải thời điểm vừa vặn cùng một chỗ nhận lấy võ tiểu phú sau khi xuống xe t h ị phu cao duệ đạt đã sớm ở phi trường chờ võ tiểu phú không có vội v ã trở về mà là nhường cao duệ đạt dẫn hắn đi trước hoa quốc y học hội làm việc địa điểm một chút máy bay võ tiểu phú liền liên hệ hòm thư liên hệ người phụ trách võ tiểu phú lúc xuống xe đã có người tại trước lầu chờ đợi võ tiểu phú Nhìn thấy võ tiểu phú về sau, c ũ n gật là là liên là liên liên ngài ngài ngài ngài chủ Bác trước mực cùng có chuyện gì, ngài cũng có thể liên hệ ta. thầm thầm hệ, thể hệ Thầm phú động đón. đồng, đó đến đế đâu đồng. một gọi gì, g sĩ sau võ Võ tiểu tại tiếp tại tiểu tốt, ta ta tốt, ta ta. đầu nắm tay trong khoảng thời gian này hai người tăng thêm phương thức liên lạc nói chuyện không ít hoa quốc y học hội cũng không phải là đơn thuần bác sĩ tổ chức trong đó cũng không chỉ là bác sĩ tựa như là cái này thầm đồng liền là hoa quốc y học hội nhân viên công tác h o ặ c tựa như là tin tức quản lý chuyên nghiệp cùng võ tiểu phú cùng tuổi võ tiểu phú cũng gọi không ra tiểu thẩm liền trực tiếp kêu tên chúng ta không t r ê n h lệch nhiều ta bảo ngươi danh tự ngươi cũng gọi tên ta liền tốt không cần quá k h á c h k h í thẩm đ ồ n g nghe vậy cũng là rất vui vẻ mang theo võ tiểu phú đi vào một gian trong văn phòng hoa quốc y học hội hội trưởng là phó viện sĩ bất quá trong hội sự tỉnh hắn cơ bản không để ý tới bình thường xử lý trong hội chuyện liền là thường vụ quản sự thẩm giai mình cũng là đế đô đại học y khoa giáo sư y khoa đế đô đại học y khoa phụ thuộc bệnh viện phó viện trưởng bình thường thẩm quản sự cũng không thường thường ở chỗ này đều là có chuyện chúng ta gọi điện thoại hắn mới có thể rút sạch tới hôm nay biết ngươi qua đây liền cũng đến đây mười phút đồng hồ trước vừa tới để cho ta tiếp vào ngài liền trực tiếp mang tới võ tiểu phú cũng cảm giác rất được coi trọng dù sao đế đô đại học y khoa phó viện trưởng hẳn là bận tiểu A lại có thể chuyên tới đây chờ hắn đương nhiên cũng có thể là là thẩm đồng ngôn ngữ nghệ thuật thầm đồng thầm giai minh hai người này không có quan hệ thế nào đi cửa phòng làm việc mở ra bốn mắt nhìn nhau võ tiểu phú vừa định chào hỏi trước bàn làm việc người đang ngồi đã đứng dậy bác sĩ võ đi lần trước cả nước phẫu thuật tỷ võ thời điểm ta liền muốn gặp n g ư ờ i một chút chẳng qua là lúc đó ở bên ngoài đi công tác gần nhất mới trở về lần này rốt cuộc gặp được thầm g i a minh thoạt nhìn cũng chỉ là hơn năm mươi tuổi người rất tinh thần loại trừ tóc hơi có vẻ thưa thất bên ngoài đại thể nhìn ra được lúc tuổi còn trẻ cũng hẳn là tiểu soái trên mặt treo nụ cười thời điểm thoạt nhìn rất để cho người ta dễ chịu võ tiểu phú chỉ làm một chút đã cảm thấy thân cận t h ầ m lão sư tốt hai người nắm tay t h ầ m giai minh đem võ tiểu phú đưa đến trước bàn làm việc ngồi xuống tiểu đồng đi pha trà t h ầ m giai minh tại võ tiểu phú đối diện ngồi xuống đây là cháu gai ta làm việc coi như cẩn thận ta bình thường liền để nàng giúp ta xử lý một ít chuyện đến tiếp sau ngươi tại đế đô nếu là có sự tình gì có thể liên hệ nàng nói thẩm giai minh từ bàn làm việc bên trong lấy ra một chồng đồ vật đây là ngươi nhập hội sau giấy chứng nhận loại hình gì đó ngươi mặc dù tuổi trẻ nhưng là chúng ta y học hội từ trước đến nay đều là năng giả đường chi trước làm quản sự chờ lần này trao giải kết thúc về sau trong hội sẽ cho ngươi an bài một cái đông hải phân hội thường vụ quản sự nếu là có cái gì yêu cầu cùng khó khăn ngươi liền cùng ta nói trong hội tận lực thỏa mãn Ừm. võ tiểu phú nghe vậy có chút thụ sùng nhược kinh đây cũng là quản sự lại là thường vụ quản sự hắn làm sao cảm giác có chút ân sùng quá nặng ý từ a đối mặt thẩm gia minh tiểu dung võ tiểu phú luôn có gieo xuống một khắc liền sẽ bị thẩm gia minh cho bán đi cảm giác không phải là có cái gì hối y võ tiểu phú rất có tự mình hiểu lấy mặc dù hắn cũng coi là có chút thành tựu nhưng là cùng những cái kia thế hệ trước chuyên gia giáo sư k ỳ thanh viện sĩ so ra đáng là gì cái này cũng không cần như thế nể tình a